Chương thượng tuyến sau 2 tuần, hắn nhiệt nét tuyến tuần, 955. A sau xạ xì ít, cờ dễ Odyssey đây ộ đem đỉnh đã đầu đ chẩm so sau phong với trước giải bắt trượt. lúc cũng là chuyện rất bình thường rốt cuộc làm ộ t cái game họ p ơ lìn nội dung của nó cách chơi t r ú n g quy vẫn là có hạn l i ê n như là bây giờ bởi vì c h i ế c khấu xuất hiện tại lượng tiêu thụ trên bảng gần với ạ xạ xì net kơ t odc xếp ở vị trí thứ hai gta sở dĩ còn có nặng như vậy chủ đề độ cùng chú ý độ thậm chí để các người chơi mỗi lần đều cảm khái đến cùng là ai tại mua gta làm sao đánh gây trò chơi này liền chạy đi lên hắn chủ yếu nhất hoạch tâm cũng là bởi vì trò chơi này nhiều người hình thức một mực tại không ngừng đổi mới mới nội dung còn có đến từ dân gian đoàn đội nhằm vào trò chơi khai thác một chút công năng hình mhz ở h i t u y ệ t đại đa số nhằm vào gta trò chơi chủ đề trên cơ bản hoặc là tập trung ở trò chơi bên ngoài đưa tới một ít chuyện lại hoặc là nhiều người hình thức nội dung cùng mhz ở người chế tác mở phát ra mới mhz ở mà đối với trò chơi bản thân máy rời phương diện nội dung trên thực tế trên cơ bản không có cái gì phạm vi lớn thảo luận tỉ như ngay từ đầu gta vừa mới lên tuyến thời điểm t u y ệ t đại đa số người chơi đều sẽ thảo luận thờ r ă n g lìn trễ vỏ còn có mắc cờ ba người bọn họ ở giữa tính cách quan hệ thậm chí nhằm vào cuối cùng ba cái kết cục khác biệt tiến hành tranh luận hiện ở đây thậm chí liền ngay cả mới nhập hố người chơi đều sẽ rất ít tại trò chơi cộng đồng phía trên nâng lên những vấn đề này đây là rất bình thường một cái hiện tượng tại không có đến tiếp sau nội dung đổi mới tình huống dưới một cái một mình hình thức trò chơi nhiệt độ chủ yếu cũng chính là tập trung ở đem bán sau nửa tháng cái này trên cơ bản là bất luận cái gì trò chơi công ty đều không cách nào vi phạm tình huống Cho dù là nhưng GTA c ò có t h liền ậ t vót US trước mắt gạ xạ xỉ n é t c ơ dễ ít odc nhiệt độ trừ phi là dùng món tiền nhỏ đi chờ đợi giá trao đổi không phải trên cơ bản liền là ở vào một cái hạ nhiệt độ trạng thái bất quá đối với này dương thần ngược lại là không có quá để ý Đến t cũng, cũng lúc này hắn chính trong phòng làm việc cùng nghệ lệm phương diện gờ dân cùng gia thị phương diện thông qua video trò chuyện vong long tam đại cũng không chỉ là tinh vân trò chơi bệnh nhân mặc dù trước mắt đến nhìn đối phương chủ yếu đem thế công đặt ở tinh vân trò chơi trên thân nhưng tương tự bọn hắn cũng là tràn ngập gia tâm t ỷ như cầm xuống la mã đế quốc ip tuy t nói thoạt nhìn là vong long bị ạ xạ xỉ n é t c ờ dễ ít odyssy làm cho n h ạ y phiếu nhưng bản thân cái này lớn i m p f a n hâm mộ vẫn là rất nhiều chỉ cần phẩm chất xuất sắc lời nói tăng thêm vong long tam đại con đường cùng mở rộng ngàn vạn cấp lượng tiêu thụ cũng không tính là gì mà lại làm tinh vân trò chơi đồng minh trong nước cái này một khối tinh vân trò chơi nếu là đồ kia bước kế tiếp liền đến phiên bọn hắn gia thịt huệ kệm cái này một khối đồng dạng cũng là như thế hải ngoại có thể đẻ ffc lọn một đầu cái này còn chủ yếu dựa vào lúc trước tinh vân trò chơi mấy trò chơi nếu thật là tinh vân trò chơi bị vong long làm vậy vạn nhất r ẹ p xì l ò n lại cùng vong long bọn hắn thông đồng đến cùng đi vậy nhưng đối với bọn họ huệ r ẹ p quả ngon để ăn cho nên cứ việc lúc trước khai phát bắt đột cùng mru nở tờ bỡ lại đoạn thời gian đó huệ r ẹ p cùng tinh vân trò chơi quan hệ tựa hồ có một chút như vậy xa lánh nhưng đối mặt tinh vân trò chơi hạ xạ xì n é t cơ dễ ít o đi xì kêu gọi huệ r ẹ p có thể nói là trước tiên góp đi lên mà lại thông qua lần này mà hợp tác gờ di sản cảm giác huệ rệm cùng tinh vân trò chơi quan hệ lại trở lại lúc ban đầu như vậy duy nhất để huệ rệm có chút khó chịu đó chính là trước đó hủy bỏ h u tạ hạ m ban đầu ở tinh vân trò chơi khai phát bắt đ ộ u thời điểm Mẹ ệ đệm cũng cùng vong long tam đại đồng dạng cũng bị tinh vân trò chơi một cái ấn độ tạ lệ cho mang sai l ệ n h tập trung tinh thần thừa dịp mẹ tạ trò chơi nhiệt độ đi làm cái gì lớn chế tác mẹ tạ trò chơi kết quả bọn hắn trò chơi còn chưa làm xong vong long bên kia liền dùng mình gọi tốt không gọi tòa thê thảm đau đớn ví dụ nói cho tất cả đồng hành đây là một cái lớn cảm ấy tuyệt đối đừng dẫm vào tới nghĩ tới đây gờ di sân liền không khỏi hướng phía dương thần cảm thái trước đó thật là bị các ngươi mang vào trong hộ a các đại du hy công ty đều tiến hành vui mẹ tạ loại trò chơi đã được duyệt b ọ nhất ắ n huệ là lúc trước võng long thượng tuyến đất chết hắn phẩm chất thật đúng là liền rất ưu tú về sau đầu sát thượng tuyến mấy khoản lớn chế tác mệ tạ trò chơi đều là danh tiếng kinh tế song trọng đà kích làm kém kinh tế danh tiếng song trọng đà kích làm tốt chỉ có danh tiếng tán thưởng cái này mua bán thiệt thòi lớn a mà lại liền xem như vì danh tiếng kỳ thật so mệ tạ trò chơi còn có lựa chọn tốt hơn muốn làm ra một cái danh tiếng không sai trò chơi đối với mẹ đệm còn có vong long tam đại bọn hắn những trò chơi này đại hán kỳ thật cũng không phải là chuyện rất khó mấu chốt ngay tại ở thương nghiệp cùng danh tiếng cân bằng muốn kiếm tiền còn muốn danh tiếng đây mới là chỗ khó khăn nhất nghe thấy vợ dẻ sẩn dương thần cũng là không thể nín được cười cười cái này nhưng phải giảng một ít đạo lý chúng ta cũng không có nói mẹ tạ trò chơi sẽ là chúng ta tiếp theo khoản chủ đánh loại hình mà lại bản thân mẹ tạ trò chơi cũng hoàn toàn chính xác phi thường thú vị không ít độc lập trò chơi công ty không phải cũng đẩy ra không ít mẹ tạ nguyên tố trò chơi sao mà lại lượng tiêu thụ đều rất không tệ thậm chí trăm vạn cấp lượng tiêu thụ cũng xuất hiện một cái đúng không trần、Tổng? video hội nghị bên trong gia thịnh phương diện trần tổng lộ ra một cái xấu hổ nhưng lại không thất lễ mạo tiêu d u n g x á c h bọn hắn gia thịnh làm gì lúc trước tam phương liên hợp các ngươi hiện tại không cảm thấy bọn hắn gia thịnh hết sức khó xử sao a xạ xì nét c ờ dễ ít ô đi xì hợp tác các ngươi hai nhà liền cho làm thậm chí tuyên truyền đều đối với bọn họ gia thịnh sự tình gì liền như trinh hỏi bọn hắn gia thịnh một câu muốn hay không đầu nhập chút vốn kim tiền đến chúng ta tinh vân trò chơi phân ngươi một một cành làm đến bọn hắn gia thịnh hiện tại cũng cùng các ngươi tinh vân trò chơi tiểu đệ đầng dạng mặc dù nói cái này n g ụ n canh thật rất thơm nhìn qua gia thịnh bên này mang theo lung dương thần cũng là nghĩ đến cái gì kia không có cách các ngươi gia thịnh có bọn hắn tinh vân trò chơi cũng có nhưng mẹ ghệm có bọn hắn tinh vân trò chơi không m ạ n h à. lập tức dương thần không để lại dấu vết rời đi chủ đề hướng gờ di sản mở miệng nghe nói các ngươi trước đó khai thác mẹ tạ loại trò chơi là một cái đô thị đ ể tài sản một loại trò chơi có hứng thú hay không để chúng ta tinh vân trò chơi là một lần hiệp sĩ đổ vỏ hiệp sĩ đổ vỏ gờ di sản đầu tiên là xứng sở sau đó trong đầu xuất hiện một cái để hắn cảm giác không là hồi ức rất tốt mà một bên khác gia thịnh thì càng là ưu á n đã nói xong tam phương hội nghị chỉ thấy cái này các ngươi hai nhà nói chuyện đến phiên bọn hắn đây chính là bình đại con đường chỉnh lý còn có tương quan đại số liệu c h ỉ n h hợp thống kê sự t ì n h vui vẻ đều là các ngươi mà ta cái gì cũng không có chương chín trăm năm mươi sáu so với lâm và ưu oán bên trong gia thịnh lúc này g e r s o n tâm t ì n h liền lộ ra hết sức phức tạp lại muốn tiếp bàn bọn hắn huệ gệm trò chơi nghe thấy dương thần g e r s o n vô ý thức tay liền run một cái lần trước tinh vân trò chơi từ bọn hắn huệ gệm bên này tiếp b à n sau đó quay đầu đổi cái cách chơi cùng khuôn mẫu liền làm ra một cái tợn lỡ dù nào ép bạ tổ ơ nơ hiện tại lại muốn từ bọn hắn huệ gệm bên này tiếp bản tuy nói tinh vân trò chơi cho ra giá cả mười phân ph hơn nữa lúc trước cũng để bọn hắn huệ lệ một lần coi là tinh vân trò chơi có thể sẽ kiếm nhưng bọn hắn trăm phần trăm không thua thiệt nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới tinh vân trò chơi ở đâu là kiếm a kia là máu kiếm máu mẹ kiếm cứ việc đó là bởi vì tinh vân trò chơi bản lãnh của mình nhưng bất kể nói thế nào cùng bọn hắn huệ lệm thoát không khỏi liên quan a nhìn ở trong mắt thèm ở trong lòng hiện tại tinh vân trò chơi lại muốn tiếp bàn bọn hắn khai phát hơn phân nửa trò chơi đây là lại có ý tưởng chẳng lẽ mẹ tạ loại trò chơi còn có bọn hắn không hiểu được địa phương chẳng lẽ lớn chế tắc mẹ tạ trò chơi hẳng là không phải chỉ có giá thành nhỏ chế tác thích hợp lớn chế tác đồng dạng có thể làm chỉ bất qua đám bọn hắn những trò chơi này công ty tìm không thấy đường đi nếu như là cái khác trò chơi công ty kia g e r a s o n cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhưng mấu chốt đây là tinh vân trò chơi à? dương tổng nhanh như vậy các ngươi tinh vân trò chơi lại có ý tưởng rồi g e r a s o n thử tham d ọ mà hỏi tuy nói biết đồng dạng đồ vật tại bọn hắn huệ rệm trong tay cùng tinh vân trò chơi trong tay hoàn toàn là hai loại hiệu quả khác nhau thậm chí coi như không có bọn hắn huệ rệm tinh vân trò chơi cũng không quan trọng nhiều lắm là liền là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi nhưng sự tình cũng không thể nói như vậy người khác từ trong tay n g ư ờ i đem đồ vật mua tới sau đó làm ra đồ vật bán chạy không nói trong lòng có khó chịu không liền là thanh danh này phương diện cũng không thể nào nói nổi a liền như là lúc trước bọn hắn đem chân thực chiến tranh bán cho tinh vân trò chơi đồng dạng cứ việc chân thực chiến tranh tại bọn hắn huệ rệm vận doanh hạ đều đã quỷ phục thậm chí bán cho tinh vân trò chơi còn kiếm không ít nhưng tinh vân trò chơi quay đầu liền khai phát một cái dẫn dắt bạ tổ giỏi hình thức tợ l ệ ở dù nào ép bạ tổ ở ngược lại để bọn hắn h ệ rệm thị chị ngã không ít sự tình cũng không phải sự tình thị ngã, ngã căng căng loại tình huống này cũng là cực kỳ thường gặp, thậm chí ngã đến đủ thấp. còn có thể về mua một đợt cổ phần nhưng thanh danh trên cũng không phải là dễ nghe như vậy bọn hắn huệ game làm ra trò chơi nát quỷ phục sau đó chạy đến tinh vân trò chơi trong tay dựa vào cái trò chơi này ra đỡ y ưu hóa một đợt cách chơi lập tức liền trở thành khoản bạo cái này liền có á i liền này c chút khó chịu ha nói thật bọn hắn huệ game mặc dù không giống tinh vân trò chơi đ ồ n g dạng cơ hồ mỗi trò chơi đều có thể trở thành bạo khoản dưới cờ còn có nhiều khoản vận doanh lương tốt hơn nhiều người trò chơi nhưng bọn hắn huệ g a có giới trò chơi bây giờ địa vị cũng không phải công từ b ộ t vong dù g a m điện thoại máy rời đại tác đều là giới trò chơi đại lão dương thần nhìn qua video bên kia sắc mặt biến hóa gdsun trong nội tâm cũng đoán được đối phương một chút ý nghĩ không k h i lộ ra tiểu dung hoàn toàn chính xác có một ít mới ý nghĩ bất quá cũng không biết gdsun còn có trần tổng các ngươi bên này có hứng thú hay không cùng nhau tham dự nghe thấy dương thần gdsun sửng sốt một chút mà gia thịnh bên này đại khái ngoài ý mớn Cái vậy còn phần y bọn t r o gia o người n biểu lộ, thịnh bên này lời nói một hồi này dương thần ngược lại là không nói láo thật sự chính là cần gia thịnh phí một chút khí lực cứ việc một mực xuất phẩm cái gì cỡ lớn cho chơi trên cơ bản là phụ trách độc lập sân đấu cái này một khối nhưng cũng không phải nói gia thịnh thật cũng chỉ là một cái bình đại công ty trò chơi gì đều không lấy ra được hưu nhàn giải trí trò chơi gia thịnh không gần như chỉ ở trong nước bao quát hải ngoại hay là vô cùng nổi danh thậm chí còn cùng không ít nổi tiếng nhà máy trang phục cùng xa x ỉ phẩm bài có mật thiết hợp tác phía dưới hưu nhàn trong trò chơi tương ứng thời trang các loại đều là có chính phủ trao quyền đây cũng là gia thịnh người sau l ư n g mạch quan hệ liên quan tới tiếp xuống cái này một trò chơi dương thần cũng là tạ ở ấn đợ tạ lệ cùng bắt đột về sau trong nội tâm lên được một cái tâm tư mặt khác đó chính là tiến một mức kỹ thuật tích lũy gta v giờ bạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mà lại tại gta v giờ bản phía trên so sánh với trước đó tc phiên bản dương thần cũng hy vọng tại v giờ bản phía trên để người chơi thể nghiệm đến một chút xuất sắc hơn nội dung phương diện này một chút kỹ thuật còn có cầu lớn cũng là chuẩn bị tại mới trong trò chơi tiến hành một chút thí nghiệm đối với cái này mới trò chơi nếu như có thể cầm tới trong hiện thực các lớn nổi danh nhãn hiệu tương quan trao quyền vậy thì càng tốt hơn đương nhiên nếu như không có kỳ thật cũng không có gì lớn rốt cuộc loại vật này đối với người chơi mà nói cũng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực chất nội dung trò chơi nếu như có thể mà nói dương thần tự nhiên là muốn để trò chơi trở nên càng thêm h o a mỹ nghe thấy dương thần gerson cùng gia thịnh bên này đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ hiện thực nhãn hiệu trao quyền đây là muốn vứt bỏ nhà n loại trò chơi rốt cuộc ngoại trừ khả năng này bên ngoài bọn hắn là thật n g h ị không ra cái khác khả năng nhất là căn cứ dương thần nói tới tận khả năng cầm tới nổi tiếng xa xỉ cùng nhẹ xa xỉ nhãn hiệu trao quyền cái này ngoại trừ hưu nhà n loại trò chơi tỷ như vũ đạo còn có tương ứng giữa thành loại gerson còn có gia thịnh bên này là thật nghĩ không ra còn có cái gì trò chơi cần phải có phương diện này yêu cầu nhưng vấn đề là cái này có một chút không phù hợp tinh vân trò chơi thường ngày cách làm a đồng dạng lấy được loại này trao quyền trò chơi trên cơ bản liền là bán một cái manh lưới lại hoặc là đơn thuần làm một cái độc nhất vô nhị hình thức t ỷ như bóng đá còn có bóng rổ bao quát xe đua trên cơ bản đều là mua sắm tương quan bản quyền sau đó bắt đầu ăn một mình phương diện này bọn hắn huệ lệm thế nhưng là chuyên gia bóng đá bóng rổ bóng bầu dục băng cầu bóng chạy tennis xe đua công thức những này so khá nổi danh vận động liên minh bản quyền toàn bộ tại bọn hắn dưới cờ cái khác công ty nhiều nhất là mấy cái câu lạc bộ trao quyền Mà gệm gia không kia liền thịnh hệ bên húng á c các cái gì trang p h ụ c n h hiệu phần h ã n còn bài, đều có xa xỉ k ô g phải h t u ộ c về loại kia độc n h ấ t vô n h ị t r a o quyền. xuống Tinh vân trò chơi tiếp xuống đến cùng trò tiếp chơi m u ố n l à m cái trò c h ơ i gì? bảy đối ệ p sĩ đổ với là muốn làm muốn t ư ơ n g ứng n h ã n hiệu u trao q y ề n t r o n g c h p n h n này g g u diệt s ò n c ù n gia g thịnh trên c h á n nhiều hơn rất nhiều dấu chấm hỏi huệ kem bên này cũng không cần nói cũng không phải là cùng tinh vần trò chơi lần thứ nhất tiến hành hợp tác sớm nhất thời điểm tìm tới tinh vân trò chơi ứng đối hệp xì l ò n mở phát ra bạ tổ phỉu về sau cũng có nhiều lần mật thiết hợp tác mà gia thịnh thì là thuộc về vẫn muốn cùng tinh vân trò chơi cùng hệ lệm cùng nhau chơi đ ù a làm sao người ta liền là không mang theo hắn cùng nhau chơi đ ù a chỉ có thể hâm mộ nhìn xem người khác vui sướng đến mức nào mình tại một bên d ư ơ n g mắt nhìn đương nhiên hứng thú về hứng thú tình huống cụ thể vẫn là phải đợi đến dương thần đem tương quan bản kế hoạch cho bọn hắn mới có thể xác định mà mới trò chơi dương thần đã từ lâu chuẩn bị xong vẫn là một cái nhằm vào vờ giờ trò chơi mà lại trò chơi này cũng cần ứng dụng đến trước mắt tinh vân trò chơi tuyệt đại đa số kỹ thuật. trò như nhằm vào vờ giờ t chơi đặc c biệt ưu hóa, ò này có chơi chơi trong trò chơi ai vân vân. Trò n ai v.v. dương thần thì là chuẩn bị lấy mộng cảnh trong trí nhớ một cái kinh điện trò chơi làm bản gốc đồng thời tại bản thân cơ sở trên lấy xuất sắc hơn một chút kỹ thuật gia nhập một chút mộng cảnh trong trí nhớ bởi vì kỹ thuật cực hạn nội dung mô phỏng nhân sinh đây chính là dương thần tiếp xuống chuẩn bị cùng nghệ kệm cùng gia thịnh tiến hành hợp tác trò chơi tên về phần lựa chọn trò chơi này nguyên nhân chủ yếu một mặt là trước mắt tinh vân trò chơi tại hưu nhà loại cái này một khối trò chơi trên thực tế vẫn là thành tích trên cơ bản cũng không có cái gì đại biểu thức tác phẩm duy nhất miễn cưỡng có thể tính được là là hưu nhà loại cái kia hẳn là cũng chỉ có một cái xỉ vì lì dạ tị h ọ n một phương diện khác đó chính là mô phỏng nhân sinh trò chơi này có thể nói là một cái tương đối toàn diện trò chơi l i ê n như là trò chơi danh sưng đồng dạng mô phỏng nhân sinh người chơi ở trong game đem đóng vai một cái bình thường thị dân sau đó từ xuất sinh đến tử vong mô phỏng cuộc đời của hắn tỷ như ở trong game cố gắng công việc kiếm tiền khai sáng sự nghiệp sau đó lợi dụng kiếm được tiền trang hoàng nhà của mình hoặc là mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng xa xỉ vật phẩm trang sức ở trong game người chơi còn có thể yêu đương lấy vợ sinh con m ặ t khác liền là tại trò chơi này tương đối tinh túy địa phương đem trong trò chơi người chơi sinh hoạt cùng nở tờ cờ liên hệ ở trong game người chơi vai trò nhân vật bằng hữu của hắn hàng xóm lại bởi vì người chơi một chút tình huống mà hố động quan hệ chăm chú kết hợp t ỷ như người chơi thêm mua rất nhiều giải trí tính thiết bị những vật này có thể sẽ hấp dẫn n g ư ờ i hàng xóm hoặc h ả o hữu đến đây đương nhiên bởi vì kỹ thuật còn có một số nhân tố chế ước tại mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi này còn có thật nhiều không hoàn thiện địa phương tỉ như trò chơi danh tự mô phòng nhân sinh nhưng trên thực tế cái này nhân sinh chỉ là một cái không rõ ràng thức nhân sinh trên cơ bản chỉ là vây q u a nhà n h bằng hữu hàng xóm những n à y điểm tới bao quát tương ứng địa đồ cũng chỉ là tại một cái rất nhỏ dương đ ỉ n h không gian kỹ thuật cùng tài chính sung túc tình h ô n giới hoàn toàn có thể làm được càng tốt hơn đồng thời gia nhập càng nhiều nội dung tỉ như càng lớn địa đồ còn có càng lớn một cái trò chơi xã hội lẫn nhau có thể nói mô phỏng nhân sinh xuất sắc nhất địa phương cũng không phải là hắn một cái mô phỏng loại cách chơi mà là để người chơi ở trong game cảm nhận được trò chơi xã giao xã giao nhưng thật ra là tương đương có mị lực một loại đồ vật liền xem như trạch ở nhà người chơi trên thực tế cũng tránh không được tiến hành xã giao coi như không phải ở trước mặt một loại xã giao trên mạng trong diễn đàn tiếp mời trò chơi bình luận khu nhắn lại thậm chí là video trang web mưa đạn cùng trực tiếp bình đài mưa đạn những này đều có thể xem như xã giao một loại mà mô phỏng nhân sinh thì là để người chơi tại một trò chơi bên trong cảm nhận được xã giao nguyên tố hơn nữa còn không phải loại kia nhiều người hình thức trò chơi cái này bên trong thể nghiệm mang tới cảm giác liền rất kỳ diệu mà dương thần cùng nghệ kệm còn có gia thịnh cùng nhau hợp tác hắn mục đích chính yếu nhất cũng là để người chơi có thể càng lớn cảm nhận được loại này thể nghiệm ở trong g a m e cảm thụ chân thực đây coi như là một cái cực kỳ phức tạp chủ đề một phương diện trò chơi nếu như quá mức chân thực kia người chơi sẽ không thích huệ đệm trước đó chân thực chiến tranh còn có dương thần mộng cảnh trong trí nhớ rất nhiều gắn g đ ạ t tới chân thực trò chơi đều đã chứng minh điểm này nó có thể bởi vì mánh lưới mà có một đoạn thời gian hấp dẫn người chơi chú ý nhưng rất nhanh người chơi liền lại sẽ vứt bỏ trò chơi này nhưng một phương diện khác người chơi nhưng lại đang cực lực truy cầu trong trò chơi cái gọi là chân thực mô phỏng sách lược loại trò chơi tinh vân trò chơi trong văn phòng thông qua video hội nghị nghe dương thần nói với bọn họ một chút nội dung gồ ra mười phần vẻ mặt kinh ngạ trước lúc này bọn hắn có không ít suy đoán t ỷ như có phải hay không cùng loại gta như thế mở ra thế giới trò chơi nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới đây là một cái mô phỏng sách lược loại trò chơi bất quá so với gdsn g i a thịnh bên kia liền muốn càng thêm ngoài ý muốn sách lược mô phỏng loại trò chơi cái này trên cơ bản cũng chỉ có hai ba tuyến trò chơi công ty sẽ đi làm một chủng loại hình a một phương diện này chủng loại hình trò chơi cảm giác thụ chúng cũng không phải là cực kỳ cao một phương diện khác loại này trò chơi nhưng cũng hoàn toàn chính xác cần nhất định kỹ thuật ủng hộ bất quá chờ bọn hắn nhìn qua dương thần đã hoàn thiện tốt lắm liên quan tới mô phỏng nhân sinh thiết kế phương án về sau gerson cùng gia thịnh vẫn là lấy làm kinh hãi động tác này có một chút lớn a cái này không chỉ là muốn làm một cái mô phỏng sách lược trò chơi đây là sự thực muốn làm ra một cái trong trò chơi nhân sinh đến a như là gta ờ bên trong los santos đồng dạng không có khe hở đại địa đồ còn có đầy đủ nhiều nợ bờ gờ đồng thời còn có tương ứng động thái lẫn nhau ảnh hưởng không có các ngươi nghĩ khoa t r ư ơ n g như vậy đây chỉ là trong lý tưởng trạng thái trên thực tế ngay từ đầu chúng ta chỉ là sẽ lấy một cái tiêu chuẩn bản thể hình thức đi làm trên nghề nghiệp, nhà ở t a giao n cùng thiện này phòng n g g phục thức cảm độ loại mô y u thực ố càng n i nội tại giờ rãi ề u dung sau hoàn toàn có thể tại sau này làm giờ lờ đến chậm hoàn thiện. Dương thần cũng là rõ ràng gờ sần trong lòng bọn hắn nghĩ. gờ gì thể chậm làm là Trên t có cờ lờ rõ tế đối với người chơi đến nói lời vừa lên đến cho người chơi mang đến quá nhiều nội dung cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt bởi vì này lại để người chơi cảm giác được quá mức phức tạp một chút x í u mang cho người chơi càng nhiều nội dung cái này muốn càng thêm thích hợp mà xem như giờ lờ cờ hình thức đẩy ra cũng có thể để người chơi tốt hơn thích ứng không truy cầu đến tiếp sau những nội dung này hoàn toàn có thể lựa chọn không mua sắm rốt cuộc trò chơi bản thể nội dung liền đầy đủ người chơi một mực chơi tiếp tục kia giờ lờ cờ nội dung đối với người chơi tới nói kỳ thật cũng không cần thiết không phải truy cầu nghe dương thần gờ di sân cùng gia thịnh há to miệng cái này như vậy đến tiếp sau giờ lờ cờ đến đẩy ra bao nhiêu a nếu như không thấy dương thần kia một phần gờ giờ kia gờ di sân bọn hắn ngược lại là không có kinh ngạc không phải liền là giờ lờ cờ sao đây không phải rất bình thường sao mấu chốt là dựa theo dương thần gờ giờ giờ vừa mới nói tới chỉ là một phần rất nhỏ a khác biệt trò chơi dĩ nhiên chính là khác biệt hình thức mô phỏng nhân sinh trò chơi này nếu như người chơi tiếng vọng tương đối tốt trên thực tế hoàn toàn có thể một mực đẩy ra tương ứng giờ lờ cờ mà lại đây chính là gờ di s ầ n các ngươi sở trường tuyệt chiêu a dương thần cũng không có quá mức kinh ngạc ngược lại vui vẻ nói đẩy ra đến tiếp sau giờ lờ cờ mà thôi cái khác trò chơi công ty hắn dương thần cũng sẽ không nói cái gì phải biết các ngươi thế nhưng là hệ t h ê a dưới cờ lờ cờ nhiều nhất một trò chơi trọn vẹn đẩy ra một trăm chín mươi sáu cái giờ lờ cờ tất cả giờ lờ cờ thêm bản thể giá bán siêu năm nghìn đô la nghe dương thần không biết vì cái gì gờ di sản phản phất cảm giác lên phải thuyền giặc đồng dạo chờ ở tại đây bọn hắn đâu cái này đến tiếp sau nếu như mô phỏng nhân sinh không ngừng đẩy ra giờ lờ cờ kia bị mắng có phải hay không là bọn hắn huệ lệm rốt cuộc ra giờ lờ cờ loại chuyện này ở ngươi chơi trong suy nghĩ thế nhưng là bọn hắn huệ lệm thích làm nhất một chuyện gờ di sản lâm vào chầm tư bất quá một nháy mắt gờ di sản lại đem cái này lo lắng ném sau cái này giống như cũng không phải cái đại sự gì a mặc dù bọn hắn một mực bị chửi nhưng nên ra giờ lờ cờ còn không phải ra mà lại sự thật cũng chứng min người chơi mắng thì mắng nhưng chỉ cần giờ lờ cờ chất lượng đầy đủ người chơi vẫn là nguyện ý mua sắm cái này không phải rồi chửi liên chửi đi mua ta giờ lờ cờ là được rồi t r ư ơ n g chín trăm năm mươi tám trải qua tương ứng thảo luận về sau xác định liên quan tới the xỉm hợp tác trò chơi khai thác tương ứng công việc không sai biệt lắm cũng phân phối hoàn thành huệ ghệm còn có r a thịnh cái này một khối phụ trách liên quan tới trong trò chơi một chút nhãn hiệu trao quyền tinh vân trò chơi thì là phụ trách trò chơi nội dung khai phát mà huệ ghệm bên này lời nói thì là tiến hành một chút phụ trợ tỉ như trước đây khai thác mẹ tạ trong trò chơi mỹ thuật mô hình sẽ vùi đầu vào the xỉm b đương nhiên bộ phận này mỹ thuật tài liệu đồng dạng sẽ tính làm h ệ rệm bên này tư bản đối với dạng này một cái hình thức h ệ rệm đã mười phần quen thuộc rốt cuộc lại không phải lần đầu tiên cùng tinh vân trò chơi hợp tác nhưng gia thịnh bên kia liền cảm giác thập phần vi d i ệ u bọn hắn có còn hay không là công ty gma cái này trực tiếp để bọn hắn đi làm nhãn hiệu trao quyền trò chơi khai thác nội dung cùng bọn hắn hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ phải biết h ệ rệm bên kia còn phụ trách một bộ phận tài liệu đâu tốt xấu bọn hắn gia thịnh cũng coi là một cái uy tín lâu năm trò chơi công ty mặc dù không sánh bằng h ệ rệm cùng người tinh vân trò chơi cái này phải biết một lúc bắt đầu bọn hắn gia thịnh còn dự định mượn cái này cơ hội hợp tác đi các người tinh vân trò chơi học trộn một tay đâu cái này nội bộ công ty ký kết điều rất dài hạn nhân viên đều chuẩn bị xong kết quả bọn hắn căn bản là tham dự không tiến trò chơi hạch tâm khai phát ngoại trừ đi đàm nhãn hiệu trao quyền thuận tiện ý tứ ý tứ cho tinh vân trò chơi trong chương mục mặt đánh một phần số sách thuận tiện phái quá khứ một cái tài vụ đại biểu liền không sao t ì n h rồi nhìn qua trong công ty vừa mới thành lập một cái liên quan tới lấy học tập tinh vân trò chơi làm chủ đề công việc bảy gia thịnh bên này yên lặng đem nó giải tán trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu đối với bên kia kịch cũng bắt đầu nhiều lên gia thịnh dương thần là hoàn toàn không biết rõ tình hình lúc này hắn đang cùng nội bộ đoàn đội tiến hành p h e xỉm hội nghị nhãn hiệu phương diện này cũng không cần bọn hắn tinh vân trò chơi làm rốt cuộc so với bọn hắn tinh vân trò chơi cái này một khối mạng lưới quan hệ tư cách tương đối lao hệ lệm còn có gia thịnh có thể nói là càng có ưu thế về phần đi không được điểm này dương thần ngược lại là cũng không có quá mức để ý trừ một chút tương đối đặc biệt hàng hiệu trao quyền khả năng có chút treo đại bộ phận hẳn là không có vấn đề quá lớn rốt cuộc đều là từng có tiền lệ mà lại lui một vạn bước nói lời, coi như không lấy được lời nói kỳ thật đ ố i toàn bộ trò chơi cách chơi cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng chỉ bất quá người chơi tại dính đến phương diện này nội dung thời điểm có thể sẽ giảm xuống một chút đắm chìm cảm giác l i ê n như là xe đua loại trò chơi ngang hàng phẩm chất dưới một trò chơi bên trong có được trong hiện thực làm bộ ùa i n y, phe ra di các loại xe sang trọng trao quyền cùng trong hiện thực xe hình mà đổi thành một trò chơi thì là hoàn toàn hư cấu cỗ xe h i ệ n nhiên cái trước có thể cho người chơi mang tới đắm chìm cảm giác muốn càng thêm mạnh hơn một chút bởi vì người chơi trong lòng liền có một cây cái cân hình hào gì xe muốn so hình hào gì xe tính năng càng tốt hơn đây chính là một loại đắm chìm cảm giác lấy mô phỏng nhân sinh làm chủ đề không là đơn thuần mô phỏng trò chơi sao cảm giác này đổi một cái r à n k h u n g hoàn toàn cũng có thể làm mở ra thế giới trò chơi a mở ra thế giới tương đối khó nhiều như vậy đơn độc cách chơi hệ thống đến lúc đó cần từng cái tăng thêm cái này liền cần người chơi tiến hành tài nguyên điều lấy độc đầu mở ra thế giới cách chơi thể nghiệm nhưng có thể so sánh h n g b é t trong phòng họp xem hết dương thần hoàn thiện tốt thiết k ế phương án chúng người nhỏ giọng trao đổi ý kiến so với mộng cảnh trong trí nhớ thét ì dương thần ở trên đây hoàn toàn chính xác làm ra một chút tương đối lớn cải biến đầu tiên liền là trực tiếp nhất thị giác nội dung Bên kia. Trước đây khai thác tiếp o à theo r liền là phong phú hơn nghề nghiệp hệ thống tỉ như trong trò chơi người chơi có được giáo sư tài xế xe taxi minh tinh quay rượu chú hát phục vụ viên mà những ngày khác biệt nghề nghiệp cũng có thể diễn sinh ra đa dạng cách chơi cung ngộng cảnh trong trí nhớ the xìm có được một đống lớn nghề nghiệp khác biệt dương thần tại cái này một khối nội dung bên trên chuẩn bị càng cẩn thận hóa để người chơi có thể cảm nhận được khác biệt cách chơi mà không phải có được mười mấy cái trên trăm cái khác biệt nghề nghiệp nhưng trên thực tế chỉ là đổi một cái ra mà thôi khác biệt nghề nghiệp liền là có khác biệt cách chơi tỷ như tài xế xe taxi muốn kiếm tiền lời nói công tác của hắn liền là mở ra thuê đưa đón khách nhân cảnh sát lời nói liền là xử lý tương quan vụ án minh tinh thì là có thể quay trụ phim tham gia t ố n nghệ tiết mục đương nhiên cách chơi phía trên cũng, cũng không thích hợp quá mức phức tạp nếu không ngược lại để trò chơi phương hướng thay đổi rốt cuộc đây là mô phỏng nhân sinh mà không phải cái nào đó nghề nghiệp máy mô phỏng người chơi có thể cảm nhận được thứ mùi đó như vậy đủ rồi mà lại đến lúc đó cũng có thể làm đến tiếp sau giờ lở cờ thì như duy nhất một lần đẩy ra n cái nghề nghiệp loại này giờ lở cờ nội dung tiếp theo liền là phong phú hơn hoạt bát thành thị còn có xuất sắc hơn thị giác hiệu quả các đại du hy công ty chưa từng có đình chỉ qua đối xuất sắc hơn hình tượng hiệu quả nghiên cứu bởi vì hình tượng bản thân liền là trò chơi cách chơi một loại dương thần nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói để đám người dừng lại nghị luận trước ngừng một chút mặc dù the xìm trò chơi này nhìn rất đơn giản nhưng trong đó vẫn là có mấy cái khá là phiền thoái địa phương đầu tiên liền là ai phương diện này trong trò chơi cần để cho toàn bộ thế giới bên trong nờ ở t ờ ờ ừng có một bộ hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn mà không phải đần độn chỉ là làm trang trí dùng tồn tại t ỷ như nờ ở t c ờ sẽ có tốt xấu phân chia người chơi tại lựa chọn khác biệt nghề nghiệp thể nghiệm thời điểm tiếp xúc đến n ở t ờ c ờ cũng sẽ có khác biệt tính cách tiếp theo liền là hình tượng biểu hiện lấy vờ ờ a loại này phim hoạt hình hiệu quả hiện ra cho người chơi mà không phải z y âu dễ đem sờ loại này tả thực mỹ thuật phong cách còn có liền là trong trò chơi ư hóa phương mặc dù không phải mở ra thế giới nhưng c h ơ i chạy không có khe hở trò chơi thể nghiệm cũng là vô cùng trọng yếu nhìn xem đám người dương thần sách một chút trò chơi khai phát bên trong trọng điểm nội dung còn có hậu tục trò chơi một chút trị số phương diện nội dung t ỷ như trong trò chơi người chơi thao túng tiểu nhân đem sẽ có được tâm tình khỏe mạnh các loại thuộc tính trừ ngoài ra trong trò chơi kinh tế hệ thống cấu tạo cũng là tương đối quan trọng b ấ t quá kinh tế hệ thống cái này một bộ phận thì là sẽ mời tương ứng chuyên gia kinh tế phối hợp nội bộ công ty trị số bảy ra hoàn thành về phần trò chơi hình tượng cái này một khối lựa chọn phim hoạt hình mà không phải tạ thực mục đích chủ yếu đó chính là phòng n g a quá mức chân thực trong trò chơi kinh tế hệ thống còn có nghề nghiệp hệ thống t ậ n lực để người chơi cảm giác được chân thực nhưng là một m cái vờ giờ trò chơi nhất là loại người này sinh mô phỏng loại trò chơi áp dụng tả thực phong cách ngược lại sẽ để người chơi cảm giác được có một ít khó chịu Liên như là người máy kinh khủng cốc lý luận Loại lực lại loại người kinh đại người ngoài người người sinh chơi, tận lực để người chơi giác chơi, phim hiện như khủng đồng dạng, phòng ngửa hơn đồng dạng. này phòng tận chân ngược cần dụng hình loại này cùng cách hóa thực hoạt được máy máy mô cảm quá áp cốc số đều đa để bề trò trò Sẽ có tại ử thần xuất hiện đồng d n n g đều là ó cho người chơi người c á i này m ặ c dù cực định the ự c c nhưng n h đây sim trò cái t chơi Bao quát còn có mới hướng về sau liền chính thức bắt đầu tiến vào nghiên cứu giai đoạn huệ k h m còn có tinh vân trò chơi đoàn đội cao tầng cũng đều là cùng một chỗ tiến hành lần hội nghị thương thảo chủ yếu liền là bởi vì trò chơi nội dung bên trong đến phân phối riêng phần mình am hiểu lĩnh vực mặc dù là hai nhà khác biệt sân chơi công ty cùng đoàn đội nhưng nhưng cũng không phải song phương lần thứ nhất tiến hành hợp tác trước k i ê u bạ tổ phiêu khai phát còn có trước đó không lâu ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít odc y s có thể nói huệ rệm cùng tinh vân trò chơi đoàn đội cũng kém không nhiều có nhất định ăn ý thậm chí nếu không phải h ệ rệm bây giờ vẫn là cùng tinh vân trò chơi ở vào hợp tác trạng thái mà lại dương thần cũng có chút ngượng ngùng ra tay hắn đều nghị trực tiếp huy động quốc tiếp tục đảo h ệ rệm góc tưởng bởi vì thật sự là quá thuận tiện à cái này mục tổ phối hợp đào qua tới đ trực tiếp liền có thể gia nhập đến tinh vân trò chơi đã có hạng mục trong tổ mặt bất quá có ý nghĩ này nhưng dương thần vẫn là có chút ngượng ngủng rốt cuộc đào người cái gì tuy nói làm việc giới tương đối bình thường nhưng bọn hắn tinh vân trò chơi nội bộ hệ lệm phe phái người đều nhanh vượt qua gần hai trăm chủ yếu cũng là không có cách một lúc bắt đầu là tinh vân trò chơi chủ động đào nhưng theo tinh vân trò chơi thanh danh hạt lên tiện thể lấy cùng hệ lệm tiến hành hợp tác mỗi lần kết thúc hệ lệm bên kia đều có không ít người chủ động cho tinh vân trò chơi hờ giờ bên kia đầu sơ yếu lý lịch cái này để dương thần rất khó khăn muốn có một chút không có ý tứ cái này t không muốn thực lực của đối phương thật đúng là rất mạnh gây khó cho người ta trong văn phòng dương thần nhìn xem tương ứng phát hiện phát ra một tiếng cảm khái liên quan tới the xìm khai phát kỳ thật vẫn là tương đối thuận lợi khá là phiền thoái địa phương cũng chính là nhằm vào trí tuệ đích tính toán còn có liền là trong trò chơi mỹ thuật nội dung so với gờ tờ a loại này người chơi có thể tự chủ thao túng mở ra thế giới trò chơi trên thực tế tại the xìm bên trong có rất nhiều tài liệu là có thể sử dụng đơn độc tổ đ i ệ p mô hình để thay thế rốt cuộc toàn bộ trò chơi cách chơi giàn cung vẫn là chủ yếu lấy thượng đế nhìn xuống sừng đến để người chơi tiến hành thao tác đương nhiên người chơi cũng có thể lựa chọn tiến vào ngôi thứ nhất hoặc là ngôi thứ ba gần cành càng vai thị giác về phần tại sao áp dụng dạng này thị giác chủ yếu vẫn là bởi vì trò chơi loại hình mà đưa đến rốt cuộc so với g t a loại này mở ra thế giới trò chơi the sim vẫn là bao hàm bộ phận sách lược nguyên tố trong trò chơi công năng menu cũng cũng không thích hợp lấy ngôi thứ ba hình thức hiện ra cho người chơi tại the sim tiến hành đã được duyệt khai thác thời điểm liên quan tới trong trò chơi một chút nhãn hiệu trao quyền công việc cũng tại h ệ đệm cùng gia thịnh cố gắng hạ vận hành đương nhiên không có khả năng thật cùng hiện thực đồng dạng cái gì nhãn hiệu đều có thể cầm xuống nói như vậy liền xem như tinh vân trò chơi cũng không chịu được nổi nhưng có thể cho người chơi mang đến một loại chân thực đắm chìm cảm giác không sai biệt lắm là được rồi t ỷ như ở trong game dựa theo trò chơi khai phát bên trong kế hoạch người chơi còn có thể ở bên trong sử dụng tinh vân trò chơi xuất phẩm máy chơi game tiến hành trò chơi còn có gia thịnh bên kia xuất phẩm khiêu vũ thảm cùng nghệ đ ẹ m bên này một chút ấm hưởng các loại thiết bị điện tử những nội dung này tuy nói hoàn toàn chính xác không phải nhu yếu phẩm nhưng tóm lại còn có thể cho người chơi mang đến một chút tốt hơn trò chơi thể nghiệm liền một trăm khối tiền cùng năm mươi đồng tiền ngươi nhất định phải lựa chọn một cái vậy chỉ cần không nốc g đều chọn một trăm khối tiền nhưng nếu như không có cưỡng chế điều kiện k ê u cơ hồ tất cả mọi người chọn tất cả đều m u ố n đã có nhiều như vậy nhà đồng ý sao tinh vân trò chơi hạng mục trong phong mặt dương thần cùng gờ jason tiến hành đối thoại ngoại trừ có hai ba nhà căn bản không cần loại hình thức này mà lại bản thân cũng là nội t ì n h thâm hậu nhãn hiệu cự tuyệt trong đó đại bộ phận nhẹ xa xỉ nhãn hiệu còn nổi danh khí tương đối lớn chiều bài đều là đưa cho trao quyền đương nhiên tương quan hợp đồng còn không có ký tên đến lúc đó những này nhãn hiệu cũng cần nhìn ở trong đêm sẽ sẽ không tạo thành đối bọn chúng nhãn hiệu ảnh hưởng đối với cái này dương thần cũng không có quá mức ngoài ý muốn đều là dự liệu được sự tỉnh rốt cuộc so với mộng cảnh trong trí nhớ thế giới đại bộ phận nhãn hiệu cùng trò chơi còn có giải trí hạng mục liên động kết hợp đều là một mực cực kỳ t h n h hành thậm chí bao gồm trong ngoài nước đều có không ít công ty hy vọng có thể lấy được tinh vân trò chơi dưới cờ một chút tập đi trao quyền bất quá cho tới bây giờ những này trao quyền trên cơ bản cũng chính là cho một chút danh khí khá lớn phòng ăn kịch bản tương ứng trò chơi chủ đề phòng ăn hoạt động chúng ta huệ lệm ảnh hưởng cũng không phải ăn chay video đầu kia gờ gia thịnh đồng thời lộ ra nhất là gia thịnh bên này cười liền càng vui vẻ hơn tận quản các người tinh vân trò chơi xem thường bọn hắn gia thịnh thậm chí trò chơi khai phát đều không để bọn hắn dính vào đã đưa bọn họ học trộm tâm tư phá diệt nhưng bọn hắn gia thịnh vẫn rất có một tay rốt cuộc gừng càng giả càng c a y a bọn hắn gia thịnh có thể chìm nổi d ư ớ i trò chơi nhiều năm như vậy ai còn không có chút vừa liếng nhất là loại trang phục này còn có nhẹ xa xỉ nhãn hiệu quan hệ bọn hắn gia thịnh thế nhưng là một mực duy trì quan hệ mật thiết mà lại cái này trao quyền phí có bọn hắn gia thịnh cùng nghệ xuất mã cùng những cái kia phổ thông trò chơi công ty cũng ho video đầu kia ra thịnh cười rất vui vẻ tuy nói trong lòng cũng minh bạch hạng mục này có thể dính vào chủ yếu liền là tinh vân trò chơi nhìn chúng bọn hắn phương diện này b ả n sự nhưng hiểu thì hiểu nên vui vẻ địa phương vẫn là phải vui vẻ a đúng rồi dương tổng đến tiếp sau tuyên truyền kế hoạch định ra xong chưa đột nhiên nghĩ đến cái gì gờ dẻ s o n hướng phía dương thần hỏi còn không khoảng cách trò chơi khai phát hoàn thành còn có một đoạn thời gian đâu dương thần lắc đầu sau đó nhìn về phía gờ dẻ s o n có ý nghĩ gì sao trước mắt hạng mục mới tiến hành không lâu tuy nói toàn bộ trò chơi quy mô so với trước đó ạ xạ xì n é t c ờ dễ ít o d y s s e y nhỏ hơn mà lại cũng có h ệ lệm hiệp trợ khai phát tăng thêm đại đa số mỹ thuật tài liệu cũng đều có thể lặp lại lợi dụng nhưng cũng đến có một đoạn thời gian cái này tương quan tuyên truyền kế hoạch tự nhiên cũng còn chưa có bắt đầu hoàn toàn chính xác có một cái ý nghĩ mà lại cũng cùng đối phương câu thông qua rồi mỗi một cái đơn độc nhãn hiệu đều cho là một cái đơn độc tuyên truyền chủ đề như thế nào gờ g i s o n hướng phía dương thần nói nghe đối phương giải thích dương thần không sai biệt lắm cũng minh bạch mỗi cái ký kết trao quyền nhãn hiệu đều đẩy ra một cái đơn độc chủ đề tuyên truyền video trên thực tế cái này cũng là bọn hắn trước đó đang tiến hành nội dung trò chơi khai thác thời điểm thảo luận qua mặc kệ người chơi là cho là như vậy dù sao ở trong game khẳng định là không có cái gọi là cao thấp phân chia tỉ như cái gì cấp s cấp a dạng này đ a n g cấp phân chia đồng loại loại hình vật phẩm giá bán đồng dạng cũng là dựa theo hiện thực định giá đến tiến hành cái này một chút là hoàn toàn không có vấn đề bởi vì ở trong game kinh tế cơ cấu cũng là dựa theo hiện thực kinh tế cơ cấu tới cái chủ ý này không sai chỉ cần bọn hắn đồng ý dương thần hướng phía gờ jason bắt đầu cái này đối với bọn hắn cũng không có quá nhiều chỗ xấu mà lại đối trò chơi tuyên truyền lời nói có thể nói có mười phần trợ giúp mặc dù nói cứ như vậy tuyên truyền trên phí tổn khẳng định được thăng không ít nhưng cũng không phải là quá chuyện đại sự phương diện này liền giao cho chúng ta còn có gia thịnh bên này tốt gờ g i sân cười ha h à nói phương án hắn nói ra tự nhiên hắn cũng đã sớm chuẩn bị kế hoạch chương chín trăm sáu mươi bánh vẽ mỗi một cái trò chơi công ty thiết yếu kỹ thuật mới có thể cứ việc the xìm còn không có hoàn toàn khai phát h o à n tất nhưng huệ ghệm còn có gia thịnh bên này động tác có thể nói là mau kinh người cùng dương thần xác định một chút phương hướng còn có the xìm đến lúc đó cụ thể hiệu quả về sau trên mạng một chút tài liệu quảng cáo đã lặng lẽ meo meo thả ra trong ngoài nước người chơi kinh ngạc phát hiện một món tên là the xìm trò chơi cấp tốc tiêu t h ă n g đến chủ đề bảng đứng đầu bảng các đại du h i trang web video trang web thậm chí là một chút giải trí trang web đều có trò chơi này quảng cáo thậm chí là trò chơi này còn lấy được rất nhiều nhẹ s a s ỉ nhãn hiệu trao quyền tại những này nhẹ s a s ỉ nhãn hiệu quan bác phía d ư ớ i cũng tiến hành phát cùng riêng phần mình nhãn hiệu có liên quan tài liệu quảng cáo nội dung mà những này tài liệu quảng cáo video biểu hiện ra nội dung cũng làm cho không ít người chơi cảm giác được không hiểu ra sao nội dung t r ê n c ơ b ả n liền là một cái phim hoạt hình nhân vật tiểu nhân ở thành thị mặt đổi lại bọn hắn nhãn hiệu quần áo hoặc là mang lên trên bọn hắn nhãn hiệu c ả v ạ n toàn bộ trò chơi hoàn toàn là một mảnh bí ẩn thậm chí liền ngay cả trò chơi công ty danh tự đều không có công bố điều này càng làm cho người chơi ngoài ý mớn lại nói cái này thẹ xìm đến cùng là lai lịch thế nào a nhiều như vậy quảng cáo a ta một mặt một bức hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là trò chơi gì a những cái này tài liệu quảng cáo liền là một cái phim hoạt hình tiểu nhân sau đó thay đổi những cái tia nhãn hiệu đồ vật trừ cái đó ra cái gì cách chơi đều không có lộ ra Các chẳng ngươi lời ẽ liền không hiểu cái trò chơi này là là lực, liền là hiểu cái chơi ai khai hiệu cái kia tài lực, cái khác liền không nói, chỉ là cái truyền không này Khẳng định hàng công bằng không không không này tuyên kỳ khác thắt chỉ game, con trò ty sao? đ ư n còn có nhãn g có h ệ u u trao q y ề nói phí liền không ít. liền Lời n nói, nói các ngươi cảm thấy có phải hay không là v o n g long tam đại a trước đó không lâu vừa mới bị tinh vân trò chơi đạt một c ước sau đó không kịp chờ đợi muốn làm ra một chút động tĩnh lớn không phải là không có khả năng a trước đó v o n g long tam đại không phải đem la mã đế quốc trò chơi cải biên quyền lấy được sao cái này tư thế hoàn toàn phù hợp bọn hắn làm cái động tĩnh lớn sách lược a tiểu nói này giống như thạch t r ụ a trên mạng các người chơi nghị luận ở mỹ t h i ệ n thể lấy còn đem võng long tam đại tân tác chủ đề cho chống đỡ lôi cuốn the xìm bọn hắn hạng mục ta thế nào không biết vong long trong văn phòng nhận được tin tức mã lôi bật máy tính lên nhìn xem trên mạng tin tức một mặt một bức trên thực tế bọn hắn vong long thật đúng là tại chuẩn bị làm một lần chuyện lớn rốt cuộc la mã đế quốc lần này nhảy phiếu quả thực để bọn hắn có một chút đả thương nhưng đây vẫn chỉ là kế hoạch còn xuống dốc t h ự c đâu cái này the xìm từ nơi nào đ ụ tới chẳng lẽ là p ư ợ n g hoàng hoặc là đàng hoa bên kia làm ra bọn hắn vong long làm sao chưa lấy được tin tức mà liên t ạ i người chơi còn có trò chơi nghiệp giới đối the xỉm cảm thấy hiếu kỳ thời điểm huệ lệm gia thịnh còn có tinh vân trò chơi quan bắc cũng đồng thời thả ra tin tức mới nhất cùng một cái ngắn gọn the xỉm video trải qua giai đoạn trước một trận lo lắng thêm nhiệt làm tinh vân trò chơi còn có huệ lệm cùng gia thịnh đồng thời tuyên bố tin tức này thời điểm trong n g á y mắt the xỉm cái đề tài này liền trực tiếp bị dẫn nổ lại là tinh vân trò chơi cùng huệ lệm tân tác tinh vân trò chơi cùng huệ lệm không phải tại kế hoạch chế tác gạ xỉ net cỡ dễ ít ô đi xỉ đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung sao không phải nói đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung người chơi đem từ cổ hy lạp đi vào cổ ai cập thể nghiệm tượng nhân sư cờ thufu ờ kim tự tháp bao la Hùng mỹ cùng cờ lì họ h a trạ các loại danh nhân cố sự sao hiện tại tại sao lại đột nhiên cùng mẹ h ệ g h m làm ra tới một cái the xìm đó là cái cái gì loại hình trò chơi vô số người chơi bắt đầu đối the xìm tiến hành n h i n m nghị dù nói đối với trò chơi cụ thể cách chơi còn có loại hình còn không rõ ràng lắm nhưng có tinh vân trò chơi cái tên này như vậy đủ rồi mà lại tại trước đây không lâu tinh vân trò chơi còn vừa mới cùng nghệ m liên thủ khai phát một cái ạ xạ xì nét cờ dễ ít ô đi xì đâu người chơi có đầy đủ lý do đối the xìm cái này còn không biết nội dung trò chơi báo c h ỉ chờ mong ở trong ngoài nước diễn đàn game còn có tương quan xã giao trang web bên trên liên quan tới the xìm chủ đề thảo luận trong nháy mắt tiến hành đồ bản nhiệt độ m ộ ư ơ i phần nóng này mà ở người chơi n h i ệ tình t thảo luận thời điểm đồng dạng cũng không ít trò chơi công ty khác có ý tưởng vong long trong văn phòng biết được the xìm lại là cùng tinh vân trò chơi có liên quan mã lôi trong nháy mắt một b ư ớ c tinh vân trò chơi động tác làm sao nhanh như vậy bọn hắn đại động tác còn không có đã được duyệt tinh vân trò chơi bên này lại làm sự tình nguyên bản còn kế hoạch chuẩn bị thừa dịp hạ xạ xỉ n é t cơ dễ ít odc nhiệt độ có chỗ hạ xuống thừa cơ tuyên bố bọn hắn vong long tam đại sẽ phải liên thủ làm chuyện lớn thuận tiện biểu thị một chút la mã đế quốc cũng sẽ phải thừa tuyến hiện tại như thế một n h ì n cái này lại không được a nhưng cái này mang xuống la mã đế quốc nhiệt độ cũng muốn triệt để tiêu tán hết nghĩ muốn lần nữa mượn imt ánh sáng tiêu ít nhất cũng phải đợi đến tương quan truyền hình điện ảnh tác phẩm đồng bộ thượng tuyến a trong lúc nhất thời mã lôi cảm giác có một chút nhức cả trứng mà đồng thời còn có một nhà trò chơi công ty càng lộ ra khó chịu đó chính là gia thịnh trong nước nước ngoài liên quan tới the xỉm tin tức trên cơ bản đều là lấy tinh vân trò chơi làm chủ huệ g h m làm phụ mà bọn hắn gia thịnh xứng suốt mười đề tài bên trong tìm không thấy một cái cùng bọn hắn có liên quan nội dung mà cùng bọn hắn có liên quan chủ đề nội dung trên cơ bản cũng đều là tại hỏi thăm bọn họ gia thịnh đến cùng là lai、like、lịch gì đồng thời biểu thị tinh vân trò chơi cùng huệ g h m liên t h ủ thật tốt đất đột nhiên gia nhập vào một cái gia thịnh có thể hay không để trò chơi xuất hiện phẩm chất vấn đề quá đâm tâm nhìn xem trên mạng các người chơi bình luận gia thịnh bên này cảm giác trong lòng lành, lành. lúc này bọn hắn gia thịnh nếu là nhảy ra ngoài biểu thị một chút kỳ thật cái này the x ỉ m bọn hắn gia thịnh liền là dẫn đầu làm một chút nhãn hiệu trao quyền hoàn toàn không tham dự vào trò chơi khai phát bên trong đi vậy những n à y người chơi có phải hay không sẽ còn biểu thị may mắn cảm thấy quá tốt rồi so với các đại du hi công ty phản ứng các người chơi thái độ liền muốn dứt khoát trực tiếp nhiều trực tiếp điểm nhập tinh vân trò chơi còn có hề đệm những n à y con đường ban bố liên quan tới the x ỉ m tuyên truyền video vật gì khác liền không nói xem trước một chút trò chơi tuyên truyền video nhìn xem đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi rốt cuộc cái này theo xìm tuyên truyền thật sự là quá bức lửa mà lại ngoại trừ h ệ lệ bên ngoài lần này còn gia nhập mặt khác một nhà trò chơi công ty đây đều là để rất nhiều người chơi đều cảm thấy ngạc nhiên sự t ì n h tinh vân trò chơi trên cơ bản cũng rất ít làm ra động tĩnh lớn như vậy mà lại đây cũng là ít có tinh vân trò chơi tại mình trong trò chơi mua tương ứng nhãn hiệu trao quyền lần trước thời điểm vẫn là tinh vân trò chơi khai phát gt a thời điểm lựa chọn mua từng cái cỗ xe nhãn hiệu trao quyền đâu chương chín trăm sáu mươi mốt hữu nhàn mô phỏng loại trò chơi The xìm tuyên truyền con đường không chỉ cực hạn ở trong nước ký kết nhãn hiệu phát còn có phe thứ ba truyền thông phát bao quát tự do con đường mở rộng có thể nói the xìm tuyên truyền cường độ là không có chút nào yếu các lớn con đường liên quan tới the xìm quảng cáo còn có người chơi tự phát thảo luận có thể nói chuyện để mượi phần nóng này chỉ bất quá đang nhìn xong the xìm tuyên truyền video về sau không ít người chơi đều là có một ít kinh ngạc tuy nói tại trong video cũng không có trực tiếp công bố the xìm trò chơi loại hình nhưng là kết hợp lấy video nội dung còn có một số hắn tin tức của hắn trên cơ bản người chơi cũng là suy đoán ra được một chút dấu vết để lại cái này rất có thể là một cái hưu nhàn mô phòng hướng trò chơi mà lại ngoại trừ tinh vân trò chơi cùng nghệ lệ bên ngoài gia nhập trong đó gia thịnh cũng là một cái tương đối tốt ví dụ rốt cuộc đối với trò chơi nghiệp giới mà nói gia thịnh vẫn rất có có chút tài năng nhưng đối với đại đa số người chơi mà nói trên cơ bản hoàn toàn không rõ ràng gia thịnh có bản lánh gì nhưng bọn hắn gia thịnh phía dưới mấy khoản hưu nhàn loại trò chơi tác phẩm tiêu biểu đại bộ phận người chơi vẫn là nghe qua thuộc về loại kia trò chơi nổi danh nhưng bản thân công ty không nổi danh tồn tại loại tình huống này để không ít người chơi đối với tinh vân trò chơi cái này một cái the xỉm cảm thấy không ít h ế u kỳ rốt cuộc từ trước mắt tinh vân trò chơi cùng hệ g ệ m động tĩnh của bọn họ đến nhìn đích thật là vô cùng lớn mà the o xìm tuyên truyền thế công cũng làm cho không ít chuyên công hưu nhàn mô phỏng loại trò chơi công ty có c h ú t h o ả n g cực kỳ hiển nhiên đừng bảo là cùng tinh vân trò chơi còn có hệ g ệ m loại trò chơi này công ty so sánh liền xem như gia thịnh bọn hắn cũng là kém xa mà lại không nói the o xìm có thể hay không đối hưu nhàn mô phỏng loại trò chơi tạo thành cái gì phá vỡ chỉ là cái này tinh vân trò chơi tư bản lực lượng liền đã để bọn chúng không cách nào chống đỡ được a mọi người tại cái này một khối trò chơi nội dung khai phát bên trên trên cơ bản còn dừng lại tại pc trên bình thậm chí nhiều hơn trong tấm hình cho vẫn là thuộc về hai dây hiệu quả cùng bức họa lập vẽ loại này các ngươi tinh vân trò chơi trực tiếp đẩy ra vào giờ phiên bản đúng không mà lại từ tuyên truyền trong video đến nhìn cái này the o xìm hình tượng hiệu quả tuyệt đối là nhất lưu đỉnh tiêm a này làm sao cùng các ngươi chơi liên quan tới một chút sở trường hưu nhàn mô phỏng loại trò chơi công ty lo lắng dương thần cũng không biết rõ tình hình tuy nói biết tâm tình cũng sẽ không có nửa điểm ba động hiện tại dương thần cùng đoàn đội chủ yếu công phu vẫn là nhằm vào the xìm đến tiếp sau nội dung khai phát mặc dù đã tiến hành mấy vòng tiếp nhiệt nhưng trên cơ bản đều là trò chơi công ty thiết yếu bánh vẽ kỹ thuật c nhãn hiệu mới nguyện ý phối hợp bọn hắn tiến hành tuyên truyền hoàn toàn có thể làm được vẽ lên một cái bánh tiếp tục họa cái thứ hai bánh khi tất cả bánh đều vẽ xong về sau trò chơi không sai biệt lắm cũng đã khai phát hoàn thành phải biết trước kia trò chơi tuyên truyền lúc trên cơ bản là vẽ xong một cái bánh đằng sau liền không bánh hiện ra cho người chơi không nói là dính đến trò chơi cách chơi nội dung phía trên này nhưng ít nhất cũng phải có một cái manh lưới tiến hành tuyên truyền tiêu chuẩn điểm đi mà the xìm tại cái này một khối liền hoàn toàn làm được liên tục mấy tuần tuyên truyền dù không thể so với ngay từ đầu như thế tình thế nhưng lại một chút cũng không có đoạn cái này liên tiếp tuyên truyền cũng là để người chơi đối the xìm trở nên càng thêm mong đợi cá mập tv bên trong trần húc đang tiến hành sụp tợ ma di o chế tạo trò chơi từ khi tinh vân trò chơi đẩy ra sụp tợ ma di ô chế tạo về sau trên cơ bản hẳn phần lớn thời gian đều là tại trực tiếp cái này một trò chơi đương nhiên một khi tinh vân trò chơi đẩy ra mới trò chơi hắn vẫn là sẽ đi tiến hành nếm thử bất quá hắn thích nhất lời nói vẫn là sụp tờ ma di o chế tạo trò chơi này bao quát trước đó ạ xạ xì nét c ờ dễ ít o d y s s e hắn cũng chính là đả thông ba đầu chủ tuyến về sau liền ném tới tồn kho bên trong không tại sao cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình tại sụp tờ ma di o chế tạo trò chơi này phía trên có thiên phú tuy nói bây giờ đại đa số người chơi đều đã sẽ chơi trò chơi này mà lại người chơi trình độ cũng càng ngày càng áp chồng lúc trước dương thần biểu diễn cái gì bắt đầu mất mặt mông lớn ngồi xuồng ư ờ i loại này lúc ấy bị người chơi cảm giác á p lo đã trở thành phổ thông kỹ xảo môn phía sau thả cái dương đường ống cổng thả cái dương khóa lại trước cửa làm lá bản đây càng là cơ bản thao tác đương nhiên tống ca loại kia điểm cuối cùng trước mặt đem người khác ăn canh bắt một cước đập lăn cách làm này vẫn là đỉnh tiêm áp loại cách làm mà cái này một cách làm cũng có một cái phi thường tên dễ nghe tống ca hành vi nguyên lai、like、là cấp S trở lên tuyển thủ toàn bộ xử bắn không có một cái là vô tội chữ đỏ cùng ép người chơi đến xử bắn hai vòng hiện tại a cấp bậc tuyển thủ liền đã không có vô tội mà, hắn còn đang vì chữ đỏ mà đấu. hôm nay lại là mười liên tục quỳ một ngày ngoa tạo ta liền biết đây chính là nhiều người hình thức hiện trạng a bắt đầu trạng thái vĩnh viễn ăn không được chuẩn bị l i ề u một thương vật khí kết quả đường ống là giờ lờ cờ cửa vào cho ta tất cả đều là kim tệ ban thưởng trên đường đồ vật mù còn gà ném loạn nửa điểm dùng đều không nhảy nhảy trên trời đột nhiên đến rơi xuống cái quái chỉ cần ta một dẫn trước tất làm công đằng sau tất cả đều là buốt thật vất và đánh s o n g công người khác cũng đuổi theo tới lại được gian nan một v ba cuối cùng còn tại điểm cuối cùng trước mặt bị làm lao bản và thịt trần húc nhảy rằng đạo lý húc ca lão công tượng không nên a nói thật nếu có một cái làm công bảng xếp hạng vậy ta húc ca cũng là thế giới năm vị trí đầu t ố ta húc ca hôm nay có thể lên sáu nghìn ngày quả điện năm ngăn quan sát là cái chủng loại kia nương theo lấy trần húc phàn nàn lời nói trực tiếp ở giữa bên trong người xem thì là vui vẻ quay lên cái bụng đầy đủ chứng minh cái gì gọi là sự đau lòng của ngươi chính là ta vui vẻ n m ồ t suối không đánh không đánh hôm nay tinh vân trò chơi the xìm vừa vặn cũng tới tuyến thử chơi thử chơi như trước kia so cái này the xìm tuyên truyền đội hình có chút lớn a thừa dịp còn có chút thời gian trước mợ cái dương Tối chương a o p ố i thiết vs. vừa bị, n chín trăm sáu mươi hai bản thể giá bán so với bình thường vờ giờ trò chơi muốn tiện nghi không sai biệt lắm một nửa quả nhiên là hưu nhàn mô phỏng loại trò chơi a nhìn xem trò chơi cửa hàng giá bán trần húc không khỏi cảm thán một chút bình thường mà nói cỡ lớn vờ giờ trò chơi tỷ như bắt đ ộ c còn cũng có trước tinh vân trò chơi đem bán ạ xạ xì n é t cơ dễ ít o d y s s e y không cân nhắc cái gì giá thấp h u trên cơ bản đều là một cái tiêu chuẩn 60 đô la giá bán nhưng nếu như là một chút chi phí không lớn như vậy trò chơi cái này giá bán cũng sẽ hơi thấp một chút tỷ như một chút sách lược loại trò chơi lại hoặc là cái khác loại hình tương đối nhỏ chúng trò chơi giá cả so với truyền thống mở ra thế giới loại này đ ạ i t á c muốn hơi thấp một chút một mặt là chi phí không có cao như vậy một phương diện khác cũng là trả giá cách ưu thế dùng cái này đến hấp dẫn một chút người qua đường người chơi rốt cuộc ngang nhau giá cả đặc biệt thích này chủng loại hình người chơi đương nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy có một cái là một cái mua liền xong việc nhưng đối với phần lớn người qua đường người chơi so sánh với ngang nhau giá cả tình huống dưới bọn hắn càng nhiều hơn chính là sẽ cân nhắc cái khác trò chơi t ỷ như mở ra thế giới đề tài hoặc là fts trò chơi đề tài đại tác dưới mắt thexi mặc dù là tinh vân trò chơi c ù n g nghệ đ ệ m chế tác trò chơi nhưng cái giá tiền này phía trên cùng những trò chơi kia không sai biệt làm a mang theo một ít cảm khái t r ầ n húc trực tiếp tiến vào trong trò chơi đầu tiên xuất hiện ở trong mắt chân húc chính là một cái bóp người giao diện tiến vào trò chơi trước đó hắn cần chức bóp một cái hình tượng Mà ở trên o thao n hắn liền là cần thao tung cái này tiểu nhân đến tiến hành g game chơi. là l cái tiểu i trò thực r i danh t tế chơi qua tinh vân trò chơi người chơi đều rõ ràng tinh vân trò chơi dưới c ờ có thể bóp mặt trò chơi vẫn là rất ít từ ban đầu theo the càng về sau monster hận tờ đặc sắc ổ còn có chỉ có nhiều người hình thức có thể bóp mặt bạ tổ phiệu gờ tờ a i những trò chơi này tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi đại đa số áp dụng đều là t h e d t e r stones sợ cái dìm kéo dài xuống tới một bộ bóp người hệ thống mặc dù cũng không tệ lắm nhưng cũng bị không ít người chơi nhà danh qua nhưng ở the sim trò chơi này bên trong t r ầ n húc phát hiện cái này giao diện hoàn toàn liền không đồng d ạ n g a mặc dù hắn cũng không phải là bóp mặt cao thủ rất nhiều trò chơi trên cơ bản liền là mang một cái ngầm thừa nhận mặt lại hoặc là có thể đem mình nhìn giật mình cổ thần mặt nhưng dưới mắt cái này the sim bóp mặt giao diện xem xét liền rất vui bước vì cái、gì? nhiều như vậy t u y ệ t hại có thể không ngưỡng bức sao nhiều đó chính là ngưỡng bức hệ thống khai thác chỉ số tạo ra nhân vật trò chơi còn có chức năng này sao lúc đầu chỉ tính toán tùy tiện b ó t một vai liền bắt đầu trò chơi trần húc đột nhiên phát hiện một cái để hắn tương đối cảm thấy hứng thú công năng vờ giờ thiết bị nếu như tự mang camera như vậy thông qua vờ giờ thiết bị liền có thể trực tiếp thu thập mặt người chỉ số sau đó ở trong game tạo ra tương ứng nhân vật nếu như vờ giờ thiết bị nếu như không có cũng tương tự có thể làm dùng di động tinh vân trò chơi a p sau đó khóa lại tài khoản tiến hành điện thoại quay phim ai u còn rất giống có chút ý t ứ a đại nhập cảm tới liền là so ta bản nhân còn kém một chút không b ả n bóc người đẹp trai nhìn xem hệ thống tạo ra ra nhân vật trò chơi chấn hút cảm giác được có một chút ý tứ phải t r ă n g tiến vào tân thủ dạy học không ta cần phải dạy học sao không cần đến đặc xáo hết nguyên loại trò chơi này ta chơi không lại à xạ xì n é t cờ dễ ít o đi x s ta cũng chỉ có thể tuyển vị trí cao nhất độ khó nhưng loại này mô p h ỏ n g hưu nhàn loại trò chơi ta cũng không tin còn có thể làm khó được ta không cần dạy học hoàn toàn không cần thiết không phải liền là mô phòng loại trò chơi sao ai không chơi qua a ta dùng lấy dạy học sao nhìn qua nhảy ra hệ thống nhắc nhở trần húc không để ý tí nào hiện tại hắn chủ phải chú ý vẫn là rơi vào trò chơi phía trên bắt đầu từ số không nhân sinh mô phỏng còn có căn cứ bài thi hệ thống đem tạo ra tương ứng nghề nghiệp bối cảnh cái này có chút ý t ừ hải. nhìn xem đến tiếp sau nhảy ra một cái nhắc nhở trần húc không khỏi trừng mắt nhìn hơi nhìn một chút trên cơ bản cũng minh bạch hai cái này tuyển hạng là có ý gì cái thứ nhất tuyển hạng đó chính là cái gọi là bắt đầu từ số không thứ hai tuyển hạng thì là căn cứ trong trò chơi người chơi trả lời vấn đề cho người chơi tạo ra một cái tương ứng thân phận lần thứ nhất chơi không nhìn tân thủ dạy học trước hết chơi cái hệ thống này tạo ra bối cảnh đi ngay từ đầu không làm t â n thủ dạy học có thể có chút địa phương vẫn là chơi không rõ ràng cho nên chơi cái hệ thống a n bài thân phận các người đây nhìn xem cũng có ý tứ điểm trần húc hướng phía trực tiếp ở giữa bên trong người xem giải thích một chút sau đó nhanh chóng lựa chọn cái sau rất nhanh trần húc cũng đã hoàn thành vấn đề tuyển hạng hết thảy mười cái vấn đề căn cứ người chơi đối v ấ n đề trả lời sẽ hệ thống tạo ra tương ứng nhân vật bất quá dù sao cũng là cần muốn người chơi chủ động tiến hành mô phỏng dưỡng thành cho nên mười cái vấn đề sẽ chỉ bao dung đến toàn bộ trong trò chơi tương đối ít một bộ phận nội dung đơn giản tới nói không sai biệt lắm liền là một t â n thủ bắt đầu tình、huống. chúng ta là một cái từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên cô nhi nghệ giáo xuất thân học chính là cái gì vẽ tranh ở tầng hầm đầu đường b á n họa không có chút nào quan hệ nhân mạch cái này là địa ngục bắt đầu à, ta nhìn xem có thể hay không sống sót trần h ú t một mặt ý cười tại trực tiếp trong phòng nói đây cũng là hắn cố ý kiến tạo bắt đầu là sao chơi kém có thể vung nổi à? kinh lịch đạt xã ô bỡ lũ bùn x ẹ k ỳ rộ sa đập sơ đi tuyến m o n s t e r hận tở những n à y để hắn c u ồ n g lập p h ờ lặt trò chơi về sau hiện tại hắn học như n g o n mọi thứ đều cho mình lưu hai cái bậc thang không có tiến hành t â n thủ dạy học cái này là cái thứ nhất bậc thang địa ngục bắt đầu đây là cái thứ hai bậc thang một cái hạ bậc thang không đi xuống cái kia còn có cái thứ hai đâu hoàn mỹ hình tượng này hiệu quả lợi hại a tiến vào trong trò chơi về sau như là trước đó ạ xạ xì nét cơ dễ ít đi xì đồng dạng toàn cảnh ố n g k í n h đem the xìm bên trong thế giới hiện ra ở người chơi trước mặt tiên tính ăn nhàn điện viên nông thôn p h ồ n hoa náo nhiệt hiện đại đô thị từng màn trong trò chơi tràn cảnh đều hiện ra ở người chơi trước mặt cái này không khỏi để trần hút có chút hưng phấn lên hữu nhàn mô phỏng loại trò chơi hắn vẫn là chơi qua chỉ bất quá hắn chưa từng thấy qua hình tượng hiệu quả như thế sáng trói mô phỏng loại trò chơi mà đồng dạng vì cái gì ba a đại tác tại mở đầu thời điểm đều sẽ có một loại giống như toàn cảnh ống kính tỉ như the o lệ gần óc dẹn đ ạ b ớ t ó c theo hiệu vừa mới chưa tỉnh lại xem thỏa thích ban đầu c h i địa i gờ tờ a bắc dương khắc đốn sau liền cho người chơi biểu hiện ra một đợt los santos phun hoa ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít o đ y xì vừa ra sân liền là ỷ cạn ruột thị giác bởi vì hình tượng hiệu quả bản thân liền là những này lại tắc cách chơi mà lại đây là có khả năng nhất trực tiếp rung động người chơi cũng hấp dẫn người chơi điểm Cho nếu ê n như g hình t ợ n g có làm trò chơi tiêu tiền không phải là của mình ngươi nhìn những cái kia mô phỏng loại trò chơi công ty có thể hay không đem hình tượng hiệu quả làm được định phong mà lại ngoại trừ thị giác hiệu quả bên ngoài Dương thần chương ù n g ắ n đ a sáu trăm sáu n mươi ba hình tượng này hiệu quả tốt đồng a ngoa tạo cảm giác so trước đó tinh vân trò chơi bắt đột giống như hình tượng hiệu quả tốt muốn tốt một chút t trần húc còn chưa kịp tiến hành cảm khái hắn trực tiếp ở giữa bên trong người xem đã bắt đầu nghị luận dương đình s a bản thức trò chơi địa đồ the sim cùng gờ tờ a loại này mở ra thế giới cũng không giống nhau mặc dù cũng là áp dụng không có khe hở địa đồ nhưng là trong trò chơi đại đa số tài nguyên đều là từng nhóm tiến hành dự năm l i ê n như là đại đa số mở ra thế giới bên trong trò chơi đồng dạng vì tiết kiệm tài nguyên người chơi thường xuyên sẽ phát hiện ngươi tại a điểm sát một người nhưng chạy đến b địa điểm đi thời điểm trở về a địa điểm cái tia thi thể liền bị đổi mới rơi mất lại hoặc là nếu như sử dụng trò chơi bên ngoài thủ đoạn Thì như thuần gian di động phụ trợ đội in từ a điểm thuần di đến b điểm thường xuyên sẽ xuất hiện mô hình còn không có tăng thêm ra tình huống mà the x i m tại dự tăng thêm phía trên này bởi vì là hưu nhàn mô phỏng loại trò chơi phía trên này muốn so gờ tờ a loại này mở ra thế giới càng có thể tiết kiệm tài nguyên đồng thời toàn bộ trò chơi đoàn đội tại vờ giờ trên bình đại ưu hóa kinh nghiệm kinh lịch b á t độ còn có ạ xạ x ỉ nét cơ dễ ít ô đi x ỉ cái này hai khoản mở ra thế giới trò chơi đ ạ i tác về sau trên cơ bản cũng đều đã có một cái rất sâu cơ sở lắm đọng cho nên tại the sim bên trong người chơi có thể nhìn thấy một cái mười phần hùng vị thành thị ống kính kéo xa thời điểm toàn bộ trò chơi địa đồ thành thị hiện ra chính là một cái lớn nhìn xuống sừng cảnh quan chỉ có thể trông thấy cao ngất kiến trúc còn có cây xanh thanh sơn cùng dòng sông mà các loại người chơi đem thị giác chậm rãi rút ngắn thời điểm lúc này mới có thể trông thấy người đi trên đường phố cùng cỗ xe đây cũng là trong trò chơi dự tăng thêm hình thức chỉ có thị giác k hóa chặt một cái khu vực thời điểm tương quan tài nguyên nội dung mới có thể tăng thêm đổi mới ra vàng không mà nói thật muốn đánh tạo một cái đồng bộ vận hành thành thị sinh thái vậy đối với the xìm đến nói thật là cần một loại lần thời đại hắc khoa kỹ phụ mẫu đều mất cô nhi học nghệ thuật thần tượng văn cộng tê mạch mậu tưởng l à mở một cái mình triển lãm tranh hiện tại ở tại lao thành khu bên trong công việc hàng ngày liền là đi đầu đường bán họa chúng ta cái này sơ tuần mục đích nhân sinh chủ đề liền gọi cô nhi họa sĩ tiến vào trong trò chơi nhìn xem hệ thống tạo ra nhân vật tin tức t r ấ n húc trong nội tâm đã có một vài trên thân chỉ có năm vạt h ố i ở phòng ở vẫn làm ấn được nghề nghiệp là đầu đường họa sĩ trò chơi cũng không có cái mục tiêu gì cùng trước đây tinh vân trò chơi m ã i nẹ cờ dạc đồng dạng the xím bên trong cũng không có đúng nghĩa mục tiêu liền như là trò chơi danh tự đồng dạng mô phỏng trong trò chơi tiểu con người khi còn sống đây chính là trò chơi chủ yếu cách chơi mà mục tiêu loại vật này cũng chỉ là người chơi đứng y ê n xuống tới một cái điểm cuối cùng mà thôi bản đồ này thật to lớn h ắ c cũng là chia làm một khối nhỏ một khối nhỏ có rất nhiều khác biệt thành thị cái này cùng hiện thực không sai biệt lắm hại thành phố lớn cùng tiểu thành thị giá phòng còn có kinh tế tiêu phí cũng không giống nhau mà lại có một ít nghề nghiệp lời nói thành phố lớn cùng tiểu thành thị cũng là không giống cứ việc không có tiến hành t â n thủ dạy học nhưng rốt cuộc cũng không phải trò chơi t â n thủ rất nhanh trần húc liền phát hiện trong trò chơi một chút tương đối thú vị nội dung trong trò chơi địa đồ dương thần cùng đoàn đội là dựa theo ngộng cảnh trong trí nhớ the xỉm đời thứ ba bên trong không có khe hở địa đồ mạch suy nghĩ tiến hành thiết kế loại này không có khe hở địa đồ đối với người chơi đắm chìm cảm giác có thể nói là hết sức xuất sắc mà sau đó the xỉm đợi bốn bên trong hủy bỏ loại này không có khe hở thiết kế một mặt là bởi vì đến cuối cùng các loại giờ lờ cờ nội dung chậm rãi bổ sung trò chơi ưu hóa phía trên không chịu được nổi kỹ thuật không đủ một phương diện khác liên là loại này không có khe hở thức địa đồ kỳ thật rất khó tiến hành giờ lờ cờ nội dung chế tác Tỷ như không có khe hở thức địa đồ đằng sau n g h ị muốn chế tác mới giờ lờ cờ nội dung như vậy thế tất yếu sao tại chương này không có khe hở trong địa đồ bổ sung nội dung hoặc là lại lần nữa mở rộng địa đồ nhưng mở rộng địa đồ nhưng lại muốn cân nhắc đến cùng nguyên bản trò chơi địa đồ một cái phong cách thích ứng vấn đề trái lại the xỉm đời bốn bên trong liền không cần cân nhắc cái vấn đề này mỗi một cái khác biệt chủ đề giờ lờ cờ hoàn toàn có thể là một đơn độc địa đồ bất quá đối với dương thần hoàn toàn không cần như là nguyên bản the xỉm đồng dạng đem địa đồ chia cắt được không cùng chủ đề khối bởi vì cũng không có như thế tất yếu bản thân không có khe hở lớn trong địa đồ cho cũng đã đầy đủ nhiều hơn mà lại nhất định phải chia cắt thành khối vông nhỏ mang cho người chơi cảm giác chấn động ngược lại sẽ trở nên thấp hơn cho dù tại dưới tình huống đó cũng có thể duy trì cực kỳ tinh xảo hình tượng hiệu quả nhưng đem tất cả địa đồ tổ hợp lại với nhau hiện ra cho người chơi thời điểm cái này mang tới thị giác rung động hiệu quả có thể nói là hoàn toàn khác biệt liền như là ngươi thẻ ngân hàng bên trong có một trăm vạn nếu như chỉ là con số lời nói ngươi nhìn xem trong nội tâm, tâm tình chập trần xa xa không có đem một trăm vạn tiền mặt thả ở bên trong tiền mang tới xung kích cảm giác phải lớn trò chơi cũng đồng dạng là như thế cảm giác cùng gta loại kia hình thức rất giống a bất quá muốn so gta bên trong cách chơi phong phú hơn rất nhiều mặc dù là đã biết mô phỏng loại trò chơi nhưng ở loại này cực kỳ tinh xảo hình tượng hiệu quả dưới chấn hút ngược lại là rất khó như trước kia chơi qua những cái kia mô phỏng loại trò chơi so sánh trước kia chơi qua những trò chơi kia đừng nói loại này tinh xảo dương đình thế giới đại đa số đều là loại kia văn tự phối là vẽ liên động họa hiệu quả đ ề u không mà trong trò chơi so sánh một chút trong đầu của hắn cái thứ nhất nghĩ tới lại là gta ngoại trừ thị giác cùng thao tác cách chơi cùng không thể thỉnh thịch những này bên ngoài cái loại cảm giác này ngược lại là rất giống chỉ bất qua yếu tố muốn càng thêm phong phú một chút t ỷ như trong trò chơi có thể khống chế nhân vật tại lưới bên trên tiến hành mua sắm quần áo đồ dùng trong nhà còn có một số còn lại trang trí vật phẩm đều có thể lựa chọn tiến hành mua sắm còn có liền là ở trong game nhân vật cũng là có khỏe mạnh tâm tình những này đặc biệt trị số trước đ ê m trong nhà làm xinh đẹp một điểm tâm tình giá trị lời nói cùng ở lại hoàn cảnh cũng là có liên quan a mà tâm tình tốt xấu cái này chấm dứt hệ đến trong trò chơi chúng ta họa tài vẽ phát huy được hay không nhìn xem trong trò chơi một c h ú t nội dung chấn hút chuẩn bị trước cho nhà diện trang sức một chút đã bắt đầu mình hoàn toàn mới mô phòng nhân sinh k i a bước đầu tiên trước hết đem nhà của mình cho làm cho đẹp một chút rốt cuộc một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ còn có thành gia lập nghiệp cái này đều phải trước có một ngôi nhà a mà có nhà tiền đề liền là có cái phòng ở trong hiện thực mặc dù hắn còn không có mua phòng nhưng trong trò chơi hắn phòng ở cũng không ít cái này lại mới thêm một bộ phòng toát lét là xối đầu b g cái này không được ca trang cái b u ồ n tắm lớn cái này tắm rửa mới dễ chịu trong phòng ngủ không máy tính cái này không được ca không máy tính cỡ nào nhàm chán lại mua một máy tính sợ bịt ba máy móc cũng tới một đài cùng đại đa số mô phòng trò chơi đồng dạng chín xìm b trăm o n g sáu mươi bốn nhìn t thời xem mình đơn sơ nhà một chút xíu trở nên tốt mặc dù là ở trong đêm nhưng loại cảm giác này vẫn là để trần hút cảm giác mười phần đồng nhất là trong trò chơi tiểu nhân mặc dù là phim hoạt hình nhân vật nhưng là căn cứ bản thân hắn mặt kiếp sau thành bóp ra tới đừng nói cái bộ dáng này thật đúng là rất giống tại trấn húc bố trí nhà thời điểm đột nhiên một trận gõ cửa âm thanh v a n g lên phòng ốc bên ngoài sát vách hàng xóm trong tay cầm một cái đi già đi đến một cái cực kỳ tiểu thư x i n h đ ẹ p tỷ người tốt ta ở tại sát vách hôm trước vừa mới chuyển tới làm trấn húc đem phòng cửa mở ra về sau đối phương cười ân cần thăm hỏi đồng thời đối phương trên đầu cũng nhiều thêm một đống có thể lựa chọn nhãn hiệu bắt chuyện nói chuyện tiếm mời đối phương tiến đến tham quan còn có từ chối nhãn h ặ n cùng không tuân theo các loại rất nhiều t h u y n hạng cái này không khỏi để trần húc cảm giác được mười phần ngạc nhiên trò chơi này tuyển hạng không khỏi cũng quá là nhiều đi không nghĩ quá nhiều trần húc lựa chọn mời đối phương tiến vào trong nhà tham quan sau đó lại lựa chọn cùng đối phương tiến hành nói chuyện phiếm nhìn xem trong trò chơi tiểu nhân cùng đối phương hòa hợp giao lưu đồng thời còn biết đối phương một chút tin tức đồng thời tại mình xã giao trong danh sách cũng xuất hiện tên của đối phương những này đều để trần húc cảm thấy một trận kinh diễm cảm giác mô phỏng hưu nhàn loại trò chơi hắn chơi đích thật không nhiều bởi vì hắn trước lúc này bản thân cũng không phải là nhiều thích loại này trò chơi chơi the xỉm càng nhiều cũng chỉ là đây là tinh vân trò chơi mới ra phẩm trò chơi lại thêm trước đó không lâu tuyên truyền trận thế để hắn hết sức tò mò mà thôi đối với loại này trò chơi trên thực tế bản thân hắn ngược lại cũng không phải là cỡ nào cảm bạo nhưng nghe xìm cái này một cái mô phỏng loại hưu nhàn trò chơi cứ việc vừa mới bắt đầu thể nghiệm nhưng cũng đã cùng hắn rất nhiều không giống cảm thụ đầu tiên hình tượng cái này một khối liền không nói dù sao cũng là tinh vân trò chơi cùng nghệ ghệm liên thủ chế tác trò chơi hình tượng hiệu quả nếu như thật muốn không được đó mới là một kiện chuyện kỳ quái nếu là mô phỏng nhân sinh cái kia hẳn là cũng có thể công đ ư c a ta cảm giác yêu được a đơn giản một phen giao lưu sau đó trần húc nhìn xem trong trò chơi tiểu nhân đem đối phương tặng lễ không khỏi vô vô miệng nói hắn phảng phất tìm tới trò chơi này chính xác mở ra phương thức nghe trần húc trực tiếp thời gian mặt cái khác người chơi cũng đều là c ả lên mưa đạn phi người kia là yêu đ ư ơ n g sao người chính là thèm người ta thân thể cái gọi là vừa thấy đã yêu bất quá chỉ là gặp sắc khởi ý một cái quỷ gì vừa thấy đã yêu muốn là đụng phải r ồ m điện hạp như thế trọng t ả i ta xem bọn hắn còn có thể hay không vừa thấy đã yêu lại nói cảm giác cái trò chơi này thật đúng là liền là thuần túy mô phỏng nhân sinh a cũng không có kỹ cả một cái nhiệm vụ mục tiêu ha, ha. trò chơi này chi tiết tốt phong phú a vừa mới ăn ti giả thời điểm nhấm nuốt nuốt xuống còn có lau miệng sau đó đem hộp ti giả ném vào trong thùng giắt mặt những chi tiết này đều tốt phong phú a tôi rất thật vẫn là ngồi sổn b u ồ n cầu hiệu quả thật cùng chính ta ngồi cầu động tác giống nhau như l ú c a mà lại không biết các ngươi có phát hiện hay không nếu như ngồi sổn b u ồ n cầu thời điểm ngươi xem cái khác hệ thống giao diện trong trò chơi tiểu nhân vậy mà lại từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đến xem đồng dạng đồng dạng ta cũng phát hiện chi tiết này cái này ngồi sổn bùn cầu móc điện thoại quả thực rót vào linh hồn a Trực tiếp thời i g a những mưa đạn tràn đầy tràn p ấ bất n tiến hành thảo luận, bất quá nhìn Trần tuyến. người người trọng hoàn toàn người ngồi sổn buồn như n khởi kia thảo Húc hát chú chi chú h điểm sai đi. lại cái đối tiết một là Mà lệ quá đầu vậy Các đám các vì gì cầu ý ý chuyện khác trước hết tạm thời phóng tới một bên vừa mới trùng tu một chút phòng của mình sắp không có tiền chúng ta trước đi làm việc bán họa sau đó kiếm nhiều tiền đổi một cái lớn một chút phòng ở đây chính là chúng ta một cái tiểu mục tiêu về phân đại mục tiêu nếu là mô phỏng nhân sinh vậy chúng ta liền đem trong trò chơi nhân vật bồi dưỡng thành như là từ bi hồng t ẩ bạch thạch lớn như vậy họa sĩ trần húc nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn đầu tiên xác định một cái trò chơi nhạt dạo mặc dù nói theo sim trò chơi này liền như là m á i nẹ cờ giáp như thế cũng không có một cái bên ngoài cưỡng chế tính mục tiêu nhưng đại bộ phận người chơi chơi đùa thời điểm khẳng định cũng sẽ xác định một mục tiêu đồng thời là cái mục tiêu này đi cố gắng liền như là tại m á i nẹ cờ giáp bên trong đại bộ phận người chơi mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm liền sẽ đi lượt cây đây chính là một cái tiểu mục tiêu k h ô n g chế trong trò chơi tiểu nhân rời nhà sau đó ngồi xe buýt đến đến tàu điện ngầm đứng ngắn gọn một cái đi ngang qua sân khấu an nỉm trong trò chơi tràng cảnh cũng theo đó tiến hành một cái ngón đổi đây cũng là the sim đặc điểm trong trò chơi địa đồ hoán đổi thời điểm đều sẽ có ngồi xe ạ nỉm hiệu quả đương nhiên người chơi cũng có thể lựa chọn chạy bộ hoặc là cưỡi xe đạp chỉ bất quá nói như vậy từ một tòa thành thị tiến về một cái khác thành thị cần thời gian xem như tương đối lớn đây cũng là nhất định một cái thiết lập bằng không đồng bộ đọc đến tất cả số liệu kia đại bộ phận người chơi vờ giờ thiết bị b á n chừng đều không đủ sức cầm cự the sim trò chơi này cảm giác siêu sinh đẹp a nếu như đổi một cái hình thức cách chơi cảm giác đây chính là vờ giờ phiên bản gtaaa c n hút nhìn xem phồn hoa đầu đường cảnh sắc trên đường lít nha lít nhít người đi đường còn có trong thai nghe chuyển đến các loại thanh âm đi bay quay bán hàng bán họa tương lai truyền kỳ họa sư hôm nay liền là từ cái này quán ven đường bắt đầu có thời tiến hành mấy cái tuyển hạng điểm kích chỉ gặp trong trò chơi tiểu nhân ở đầu đường chỗ đã đem giá vẽ còn có tương ứng công cụ cho chuẩn bị xong hệ thống tạo ra hoặc là mình tự mình vẽ tranh nếu như mình tự thân lên trận vẽ tranh sẽ thượng t r u y ề n đến the xìm trên internet còn lại người chơi cũng có thể nhìn gặp tác phẩm của mình sau đó lựa chọn là mua hay không cái này có chút ý tứ a nhìn xem đột nhiên nhảy ra ngoài hai cái tuyển hạng trần húc không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đây là hắn chơi cái khác mô phỏng loại trò chơi cho tới bây giờ không thể nghiệp đến mà đây cũng là dương thần đối the xìm trò chơi này làm ra một chút m a đổi t ỷ như trong trò chơi nhiều người mạng lưới liền như là mại nẹ cờ dạp đồng dạng người chơi có thể mời người chơi khác tiến vào thế giới của mình bên trong tiến về nhà của mình làm khách ở trong thành thị mặt dung o ạ n tương đương với một cái tư phục đ ồ n g dạng đồng thời ở trong game rất nhiều nghề nghiệp cũng có thể tiến hành lẫn nhau t ỷ như diễn viên đạo diễn người chơi có thể thực tế ở trong game tiến hành q a y trụ như là gta cùng zi ảo dễ đem sờn như thế đạo diễn hình thức họa sĩ có thể mình ở trong game vẽ tranh chứ ngoài ra nguyên bản dương thần cùng hắn đoàn đội cũng kế hoạch liền như là, là cùng loại mộng cảnh trong trí nhớ đất ở xung quanh loại trò chơi này đồng dạng đem the xìm phân hóa thành từng cái khác biệt xếp ơ để người chơi tiến vào bên trong dẫn đạo toàn bộ trò chơi phát triển thậm chí đến tiếp sau người chơi còn có thể tiến hành tham dự thị trường loại này thân phận lựa chọn nhưng cẩn thận sau khi tự hỏi cái phương án này tạm thời bị trần húc hủy bỏ đến cũng không phải là cảm giác không khóc chỉ bất qua cái này dính đến nội dung cũng có một ít nhiều mà lại nếu như không thể nắm chặt trong đó điểm thăng bằng đối với trò chơi mà nói cũng cũng không làm một chuyện tốt bất quá cho dù dạng này loại này không giống bình thường mô phỏng cách chơi cũng làm cho người chơi cảm nhận được hiếu kỳ trong trò chơi trần húc hiểu do song chức năng này về sau tới tính chất đây nhất định không chọn hệ thống tạo ra a có tương đối quen thuộc ta người xem đều biết trước kia ta còn không có làm dẫn chương trình thời điểm liền là cái họa sĩ thật nếu không phải đi lên dẫn chương trình con đường này khả năng ta chính là lường d a n h t r u n g ngoại nổi danh họa sĩ từ bi hưng mã tề bạch thạch tôn lý khả nhuộm châu trình bản g kiều trúc mọi người đều biết mỗi cái họa sĩ đều có hà nam h i ể u đồ vật ta cũng không ngoại lệ à. trần trì đạo tam quốc hôm nay chúng ta liền đến họa tam quốc họa quan nhị gia hâm diệu trạm hoa hùng trạm nhan lương giết văn x ú hôm nay người đông nô d á m can đảm công ta kinh châu ngày mai ta liền sang sông trực đảo giang đông kiến nghiệp ngày bình thường mọi người đối nhị gia ấn tượng đều là loại này uy vũ hùng tráng cảm giác nhưng cùng người bình thường họa tam quốc khác biệt chúng ta họa một điểm không giống hôm nay chúng ta họa quan nhị gia thua chạy mạch thành Chiến lạc. thần nhị ra, chúng ta lại xong ta vỡ Vẽ ra, để ế n trường Trường bên trong liên quan tới từng cái nghề nghiệp đều có hơi nhỏ hóa một chút cách chơi, nhưng cũng không không phỏng, hắn nghề nghiệp của hắn phỏng. họa phi. The hơi hóa chút cách chơi, phải phức The phải họa hoặc của tới một tạp. Rốt cái lại xìm xìm mức máy mô máy mô là là là quá đều cuộc có đây đ sĩ người chơi có thể cảm giác được thứ mùi đó đây đối với the xìm tới nói có thể làm được điểm này cũng đã đủ rồi cái này cách chơi rất toàn diện a còn có thể bên ngoài tiếp mấy vị tấm nhìn xem hệ thống nhắc nhở chân hút lần này còn thật sự có một điểm kinh ngạc mấy vị tiến vào nghề nghiệp cách chơi trần húc liền phát hiện mình thị giác đã biến thành ngôi thứ nhất hình thức đương nhiên cũng có thể hoán đổi thành ngôi thứ ba nắm lấy tay cầm tay hơi lắc lư một cái trong trò chơi nhân vật cũng là đồng bộ lung lay hiện nhiên tại những chi tiết này ạ niềm hiệu quả biểu hiện phía trên the o x ỉ m có thể nói là làm tương đương xuất sắc mà đây cũng là dương thần cùng hắn đoàn đội kỹ thuật tích lũy quan vũ thua chạy mạch thành cố sự này mọi người cũng đều hẳn là rất quen nhìn qua tam quốc bằng hưu hẳn là cũng đều biết rằng chính là cái này quan vũ đã mất đi kinh châu tổn thất nặng nề rơi vào đường cùng quan vũ phá vây kết quả bị nô quốc tướng lĩnh phan trường chu nhiên đám người mai phục cuối cùng bị nô quốc bắt được chém giết bình thường hôm nay đều là trời xanh mây trắng nhưng ngày đó không đồng dạng vì cái gì quan vũ thua chạy m ạ c thành cái này là chiến thần v ấ lạc cho nên ngày đó hẳn là một cái màu xám bầu trời hình tượng bối cảnh chúng ta dùng màu xám cho nó lấp kín vừa nói t r ầ n húc rất nghiêm túc chọn chúng màu xám b ú t vẽ sau đó một chút xíu đem giấy vẽ toàn bộ đ ô i thành màu xám nhìn xem t r ầ n húc cái dạng này trực tiếp thời gian người xem cũng sinh ra rất nhiều hiếu kỳ có mới người xem cũng có lao người xem liên quan tới t r ầ n húc trực tiếp trước đến cùng là làm gì ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ f a n của người xem kỳ thật đại đa số người xem cũng đều hoàn toàn không biết rốt cuộc thân phận này cũng quá là nhiều bây giờ lại tăng thêm một cái họa sĩ thân phận bất quá cảm giác nhìn còn thật sự có hai tay a ha. quan công người xưng dâu đẹp công tàu mạnh đức liền cực kỳ hâm mộ quan vũ dâu đẹp nhưng thua chạy mạch thành cái này mọi người cũng biết đi ở vào một cái đào vong trạng thái tương đối bối rối n g i hình phương diện này cũng bỏ bê xử lý cho nên cái này tóc hẳn là có chút lộn xộn cái này nguyên bản dâu đẹp lúc này cũng không có cách nào phản ứng cho nên có chút lộn xộn mặt khác đánh đánh bại loại tình huống này nước uống không đến cơm ăn không đủ no sau đó trường kỳ hành quân tác chiến quan công cái mặt này cũng có chút t i ể u tụy làn da cũng bị g i á m đen điểm t r ầ n húc một bên tiến hành giải thích một bên tiến hành vẽ tranh trước kia nói mình không làm dẫn chương trình trước đó là quan ngoại giao người khác đạo tặc tại trên đường cái cầm thương bị ạ bị ạ bị ạ mình ở bên cạnh chiêu hàng vậy dĩ nhiên là thổi ngữ bức nhưng cái này h ò a sĩ hắn thật đúng là không hoàn toàn thổi ngữ bức bởi vì hắn đang làm dẫn chương trình trước thật đúng là làm qua một đoạn thời gian trang trí nội thất thiết kế đương nhiên cùng họa sư những n à y chuyên nghiệp không cách nào so sánh được nhưng trên tay cũng là có một chút công phu thật chí ít so với phổ thông không hiểu vẽ tranh người hắn chiêu này họa cho người cảm giác kỳ thật vẫn là có thể rốt cuộc hắn cũng là học qua một đoạn thời gian vẽ tranh người có phương diện này một chút kinh nghiệm mà lại trong lời của hắn kỳ thật cũng không giả hắn còn thật sự có qua một đoạn thời gian rất muốn trở thành là loại kia lưu danh bách thế lớn họa sĩ quan vũ binh bại mạch thành sau đó bị đông nô tướng lĩnh bắt được dùng cái kia thường gạt ngựa đem ngựa xích thô trượt chân đồng thời xiềng xích móc câu cũng câu tại quan nhị gia t r ê n thân nhị gia nón xanh lúc này cũng đã rơi mất trên người trường bảo cũng nhuộm đầy cho b ù i cùng vết máu t r ầ n húc một bên hội họa một bên s u n g làm giải thích là trực tiếp thời gian người xem miêu tả hắn họa bên trong ý cảnh mặt khác mọi người phải biết quan vũ là một cái dạng gì người thương đương kiêu ngạo người có thể có thể nói ra người đánh ta kinh châu ta liền trực đảo người đông nô kiến nghiệp một người mọi người có thể nghĩ niềm kiêu ngạo của hắn mà lại quan công tạo sương chữa thương mọi người cũng rõ ràng cho nên lúc này quan vũ cho dù bị móc ôm lấy huyết n h ụ nhưng vẫn như c ũ là không rên một tiếng bất quá không lên tiếng không có nghĩa là không thương cho nên lúc này quan vũ hình tượng hẳn là dạng này cực độ đau đớn thời điểm hai con mắt trận thật lớn đồng thời miệng bên trong còn hẳn là mắng tại sao muốn mắng đây chính là quan vũ hình tượng coi như binh bại quan vũ vẫn là tương đối kiêu ngạo liền nói với lưu bị như thế cái gì ta nhị đệ b ạ i không có khả năng ta nhị đệ vô địch thiên hạ chỉ có hắn giết địch phần làm sao có thể bị người khác giết lúc này nhị ra tâm thái cũng hẳn là dạng này cái gì ta thua rồi bị bắt không có khả năng nhưng cùng lúc đây cũng là thật cho nên quan vũ biểu hiện trên mặt cũng phải có một chút biến hóa rất nhỏ cái này thần vận lập tức liền ra đến rồi t r ầ n húc một bên cho trực tiếp ở giữa người xem hình dung một bên vẽ tranh nhưng vẽ lấy vẽ lấy t r ầ n húc đột nhiên cảm giác có một chút không được bình thường cái này họa làm sao cảm giác có như vậy một chút quái còn chuẩn bị tiếp tục giải nói lời nói đến bên miệng cái này lại đột nhiên không ra được vọng lên trước mặt đã hoàn thành hơn phân nửa lời nói t r ầ n húc sắc mặt trở nên có như vậy ném một cái rất vi d ư ợ u tạp n h ạ tóc cùng sợi dâu trên mặt làn da vẫn còn tương đối hắc trận mắt tròn xoe miệng cũng dương thật to mà lại cả người biểu lộ cũng mười phần vi d i ệ u cảm giác này có một chút không giống như là quan nhị giá a mình h o a lệ nhìn n h lên trước mặt họa tác nguyên bản còn tại thao thao bất tuyệt tiến hành ý cảnh trong họa phân tích t r ầ n húc lúc này đột nhiên liền không vẽ lên mà hắn trực tiếp thời gian người xem nhìn xem trần húc cái này một bộ vẫn chưa hoàn thành bức tranh cũng là vui ra tiếng c ư ờ i chết ta rồi nguyên bản nghe húc ca chứng trạc đàng hoàng vẽ tranh giải thích ta còn cảm thấy rất v u bức đây là quan công sao mặt đen lộn xộn sợi dâu trận mắt tròn xoe nhị ra làm sao biến tam đệ rồi không được không được mặc dù vẽ cảm giác thật đúng là rất tốt nhưng cảm giác thật giống như là tam đệ mà không phải nhị ra a nhìn xem trần húc trước mặt chưa hoàn thành hóa tác trực tiếp ở giữa người xem vui vẻ đây rõ ràng là trương phi mà không phải quan vũ a len l é n liếc l ấ y trực tiếp trong phòng mưa đạn lúc này trần húc cũng có như vậy ném một cái rất xấu hổ đã nói xong lời nói quan vũ làm sao vẽ lấy vẽ lấy cảm giác biến thành trương phi rồi phải không ta đổi họa trương phi đi nhìn lên trước mặt trần húc do dự một chút nói chương chín trăm sáu mươi sáu nhìn xem vẫn chưa hoàn thành họa cùng trực tiếp thời gian lít nha lít n í t mưa đạn trần húc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng điều chỉnh tốt tâm tình của mình mọi người không cần quá mức kích động kỳ thật đây là chuyện rất bình thường mỗi người đều có hắn am hiểu đồ vật đồng dạng mỗi cái họa sĩ cũng đều có hắn am hiểu đồ vật đây là chuyện rất bình thường à? liền như là tề bạch thạch hòa tôn từ bi hồng hòa mã chẳng lẽ bọn hắn ngay từ đầu liền biết bọn hắn đang vẽ tôn cùng h ọ a mã phương diện này có rất sâu tạo nghệ kia không có khả năng à? thật nếu là như vậy vậy ta chỉ có thể nói bọn hắn là thần có khả năng ngay từ đầu bọn hắn học h ọ a thời điểm cũng không phải là hòa tôn mà là họa con cua hòa ít xanh hòa cái khác đ ộ vật sau đó vẽ lấy vẽ lấy liền phát hiện ai đang vẽ tôn còn có h ỏ a mã phía trên này bọn hắn rất có thiên phú a sau đó như vậy c h u y ể n hình đi nghiên cứu tôn cùng mã một phương này hướng ta hiện tại cùng bọn hắn liền phi thường giống ngay từ đầu ta cũng không phát hiện ta có cái gì thiên phú cho nên ta quyết định họa tam quốc họa nhị ca nhưng vẽ lấy vẽ lấy ta liền phát hiện thiên phú của ta có lẽ ta hẳn là tương đối thích hợp họa trương phi trấn húc tại trực tiếp thời gian mặt nghiêm trọng nói cái này có thể nói là ta tìm tới mình chính xác thiên phú một cái đã chứng minh bất quá cũng không cần gấp mặc dù chúng ta đổi họa trương phi nhưng cái này không có nghĩa là ta từ bỏ nhị ra kỳ thật bức họa này vẫn là cùng nhị ra có một chút quan hệ Hoàng vũ minh bại mạch thành bị đông ngô giết chết lúc này trương phi cũng biết mình nhị ca tin chết kinh ngạc còn có thương tâm chúng ta vẽ liền là trương phi biết được mình nhị ca tin chết thời điểm một m à n kia ta cho thêm một điểm nước mắt nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm hiện tại xem như đến lúc rồi ta nhị ca vô địch thiên hạ chết rồi làm sao có thể trấn kinh không thể tin c ũ n g biết mình nhị ca khả năng thật đã chết rồi loại kia nội tâm kìm nén không được thương cảm nương theo lấy cái này nước mắt vừa ra tới liền như là họa long điệm tình đồng dạng ta cái này toàn bộ họa đều có thần vận trương phi rơi lệ đồ đây chính là thiên cổ tác phẩm xuất sắc nhìn xem hoàn thành hóa tác trần húc không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu nhìn xem hệ thống cho tạo ra giá cả trần húc quả quyết đem nó trên chuyển đến nhiều người hình thức bên trong lựa chọn tự mình tiến hành sáng tác không phải là vì có thể thượng chuyển đến nhiều người hình thức sao tương lai đại sư thủ bộ hóa tác hiện tại chỉ bán năm trăm khối ngẫm lại xem hiện tại tệ bạch thạch tôn cùng từ bi hương mã qua hai mươi năm nữa trần chỉ đạo trường phi liền là cái này thêm tiền ngươi tiêu hiện tại năm trăm khối đổi tương lai một vạn cái này một khoản buôn bán không thua thiệt sai mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa thành công đem hóa thành truyền lên nhìn xem tạo ra ghi chép chấn hút cái này kịch lại đột nhiên tới đồng thời ở trong game tiểu nhân cũng đem bức họa này treo ở họa sĩ phía trên chờ đợi lấy tiến hành bán ra mua họa bất lao ca năm trăm khối tiền không mua được ăn thiệt t h i không mua được mắt lửa mua về ngươi cho phiếu bắt đầu đây chính là bảo vật gia truyền qua cái mấy chục năm một trăm n ă m nhà ngươi nói xa suốt thời điểm đem ta bức họa này phóng tới đấu giá hội bên trên cái khác không dám nói cả một đời áo cơm không lo tôi ta năm trăm khối quá đắt bốn trăm khối bán hay không ngươi nghĩ mà đâu đệ đệ ngươi làm cái này vườn bách thu bán k h đâu không có thưởng thức nghệ thuật năng lực tranh này không bán ngươi đi đi đi nhìn lên trước mặt đi lên có kẻ mặc cả khách hàng trấn h ú c cấn mở đối phương giao lưu giao diện đem hắn cho cự tuyệt tại trấn h ú c thể nghiệm đầu đường bán vệ sinh hoạt lúc các nơi trên thế giới người chơi cũng đang tiến hành the sim thể nghiệm đối với đại đa số người chơi mà nói the sim trò chơi này mang cho bọn hắn thể nghiệm thế nhưng là nói là tương đương các loại bởi vì tại trò chơi cách chơi phía trên có thể nói the sim cùng bình thường trò chơi vẫn là có khác nhau rất lớn mà lại làm vờ giờ trò chơi đồng thời cũng là từ tinh vân trò chơi công nghệ lệm cộng đồng khai thác trò chơi hắn hình tượng hiệu quả còn có cách chơi công năng phía trên so sánh với cái khác mô phỏng loại trò chơi cũng là có được tương đối lớn khác nhau mặc dù đang chơi pháp phía trên trên thực tế vẫn là dưỡng thành hình thức nhưng thực tế thể nghiệm bắt đầu lại tương đương có ý tứ ngoại trừ như là trần hút dạng này làm từng bước tiến hành trò chơi người chơi cũng ở trong game không ngừng thử nghiệm tươi mới các h chơi l i ê n như là trò chơi danh tự đồng dạng k h e t xỉm ở trong game đi có được một cái khác loại thân phận sau đó đi thể nghiệm khác loại mình chưa hề tiếp xúc qua sinh hoạt cái này cho người chơi cảm giác là hoàn toàn không giống trong hiện thực mặc dù đều nói sống thành cái dạng gì chủ yếu xem chín người nhưng trên thực tế chân trình có thể làm được điểm này có thể nói mười phần thiếu mà lại không nói người khác xuất sinh liền là ước vạn phú ông cho dù là sơn thôn phổ thông gia đình nông dân cùng trong thành thị gia đình bình thường cái này hàng bắt đầu kỳ thật liền đã ngày đêm khác biệt nhưng ở trong game liền không đồng d ạ n g tất cả mọi người là bình đẳng đương nhiên bài trừ rơi nạp tiền trò chơi cũng chính bởi vì điểm này tiểu thuyết an nỉm phim còn có trò chơi những này vật dẫn giải trí phương thức mới có thể để vô số người say mê ở trong đó mà the xìm càng đem điểm này nổi bật đến c ự c hạn khả năng ngươi trong hiện thực không có cách nào thể nghiệm đến một tên ăn mày hoặc là phú ông sinh hoạt nhưng là tại the xìm bên trong ngươi hoàn toàn có thể an bài cho ngươi cái trước hoàn bị kịch bản sau đó khống chế trong trò chơi tiểu nhân đi thể nghiệm loại kia ngơi ư không cách nào thể nghiệm đến sinh hoạt đây chính là the xìm lớn nhất cũng là trọng yếu nhất niềm vui thú the xìm thượng tuyến ngày đầu tiên cái này đặc biệt hạch o tâm niềm vui thú phối hợp thêm ngay từ đầu tuyên truyền nhiệt độ cũng là để the xìm trong nháy mắt b ư ớ c l ử a toàn bộ trò chơi vòng tròn trên internet liên quan tới the xìm chủ đề cũng là biến thành trước mắt nóng lục x o á t chủ đề các người chơi nao nhau, nhau tại trên mạng chia sẻ lấy mình mới vừa tiến vào đến trong trò chơi một chút thể nghiệm đồng thời đối trò chơi cách chơi tiến hành một chút thảo luận đương nhiên cũng xưa nay không thiếu khuyết có một ít cứng rắn hạch người chơi cùng lá gan đến người chơi cứ việc mới vừa vặn thượng tuyến nhưng bọn hắn đã trên cơ bản biết rõ ràng trò chơi này cơ sở cách chơi nội dung thậm chí tổng kết ra một bộ giới tình huống nào bắt đầu có thể thu hoạch được ưu thế lớn nhất về phần ngoài định mức thu phí nội dung tại the xìm bên trong dương thần cũng, cũng không tính cùng cái khác trò chơi đồng dạng đẩy ra cái gì v ẻ ngoài trả tiền bởi vì trò chơi này bên trong chủ yếu cách chơi liền là thu thập còn có dưỡng thành mà vẽ ngoài liền là cái này dưỡng thành khâu trọng yếu nhất một cái nguyên tố thật muốn ở trên đây làm văn chương ngược lại là vi phạm với trò chơi này lý niệm dự tính ban đầu đến tiếp sau thu nhập cái này một khối hoàn toàn là dựa vào h ệ vệm còn có gia thịnh bên kia giờ lờ cờ rốt cuộc the xìm trò chơi này đến tiếp sau có thể tăng thêm nội dung có thể nói thật sự là nhiều lắm nghĩ đến n ộ n g cảnh trong trí nhớ the xìm cuối cùng tất cả giờ lờ cờ cộng lại thậm chí có mấy ngàn đô la giá cả dương thần t u y ệ t không h o à i nghi h ệ vệm thực lực làm trò chơi bọn hắn tinh vân trò chơi là chuyên nghiệp nhưng làm giờ lờ cờ h ệ vệ mới m là nghiệp giới tối chuyên nghiệp chương 967 liên quan tới the xìm đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung hiển nhiên trong ngắn hạn là sẽ không xuất hiện nhưng liền trước mắt the xỉm bản thể chỗ cho thấy nội dung trò chơi vô số người chơi cũng là tại l ư ỡ i bên trên tiến hành lấy kịch liệt thảo luận có thể nói the xỉm là một cái tương đương lương tâm trò chơi cứ việc trò chơi này về sau khả năng bị các người chơi xưng là giờ lờ cờ địa ngục từng cái liên quan tới the xỉm đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung đem trong tương lai bị h ệ lệm như là nói không chủ định đồng dạng chậm rãi g t r a nhưng liền trò chơi bản thân nội dung đến nói lời những cái k i a giờ lờ cờ cũng tuyệt đối là đầy đủ người chơi giá trị về g i vé bởi vì cùng một chút trò chơi chỉ là đẩy ra một cái nhan sắc không giống quần áo hoặc là đem trong trò chơi nhân vật nữ sắc quần áo giảm bớt m ấ y món liền có thể xem như một cái giá trị mười mấy hai mươi đô la giờ lờ cờ so sánh the o xìm giờ lờ cờ nội dung tại tinh vân trò chơi kế hoạch phương án bên trong có thể nói là sẽ thiết thực gia tăng người chơi nội dung trò chơi thể nghiệm tồn tại mà lại đối với người chơi đến nói lời những n à y giờ lờ cờ nội dung cho dù không đủ bán cũng sẽ không ảnh hưởng bản thân trò chơi nội dung cảm giác hợp khẩu vị muốn thể nghiệm càng nhiều cách chơi thể nghiệm càng nhiều cuộc đời khác nhau người chơi mới có thể đi mua sắm những n à y giờ lờ cờ mà lại bản thân the xìm giá thị trường trên thực tế cũng vô cùng tiện nghi so với bình thường ba a đại tác giá cả chỉ có chừng phân nửa mà đây cũng là bây giờ the xìm nhiệt độ như thế nóng này nguyên nhân chủ yếu một trong rốt cuộc so sánh bạch chơi mà nói giá cả cũng là mười phần để người chơi chú trọng điểm có thể nói the xìm giá cả cùng phẩm chất đặt ở c h ỗ đó tuyệt đối là ngang cấp trong trò chơi có đủ nhất tính so sánh giá cả trò chơi bất quá cùng trước đó tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi khác biệt the xìm cái này một trò chơi lúc này tạm thời chỉ có vờ giờ phiên bản rốt cuộc trong thời gian ngắn như vậy tiến hành khai phát mặc dù có t h đệm gia nhập hơn nữa còn có đại lượng có săn mỹ thuật tài liệu nhưng cái này vẫn không phải một chuyện dễ dàng cứ việc chỉ là một cái sách lược mô phỏng loại trò chơi nhưng là tại thể lượng phía trên the x i m không có chút nào so mở ra thế giới loại trò chơi phải kém thậm chí so với trước đó tinh vân trò chơi cùng nghệ m chỗ khai thác gạ xạ xỉ n é t kerr zed ít odc cái này một cái the x i m thể lượng ngược lại lớn hơn một chút loại tình huống này đối với một chút không có vờ giờ thiết bị người chơi trông thấy trên mạng các người chơi đang thảo luận the x i m thời điểm cũng chỉ có thể đủ dương mắt nhìn cảm giác the x i m so với trong tưởng tượng muốn tốt chơi rất nhiều a trước đó cũng chơi qua một chút sách lược mô phỏng loại trò chơi nhưng bởi vì hình tượng nguyên nhân một mực chơi không đi xuống nhưng n h e xìm thật biệt ta ta cảm giác nếu là đem trò chơi này làm thành mở ra thế giới không sai biệt lắm liền là vờ giờ bản gta ờ ờ một trước đó một mực lá gan gta ờ ờ nhiều người hình thức nhưng ta cảm giác k h e xìm cái này có điểm giống là ta trong tưởng tượng loại kia gta ờ ờ nhiều người hình thức a đồng dạng đồng dạng bất quá chỉ là cái này nhiều người hình thức bây giờ nhìn cảm giác còn thiếu một chút hương vị a nếu là có thể cùng m á i nẹ cỡ d ạ p như thế một đám người tại cùng một cái sẽ vỡ bên trong cải biến toàn bộ sẽ vỡ hướng đi vậy thì có ý tứ cảm giác trò chơi chi tiết làm được thật rất đúng chỗ a trong trò chơi tiểu nhân nghẹn nước tiểu ta chính là không cho hắn đi nhà vệ sinh sau đó trực tiếp tiểu tại trên đường cái bên cạnh người đi đường sẽ còn đối ta lộ ra ghét bỏ biểu lộ đi ngang qua ta thời điểm sẽ còn lách qua ta ngay liền là bốn mươi mốt ác để trong trò chơi tiểu nhân k ẹ ra c ộ t lần ngoa tạo cái này q u á ta ác lại nói chỉ có ta ở đây trên đường cái trông thấy mỹ nữ sau đó liền lên đi cưỡng ép bắt chuyện quấy dối sao hiện tại ta tại trước mắt cộng đồng thanh danh đã siêu kém hơn nữa còn bị tóm chặt đồn công an giáo dục một đợt đúng vậy chỉ có một mình ngươi hâm mộ rất muốn chơi a muốn chơi liền mua c ù nhưng g n cái kia bản thân vờ giờ bình đài là một mới phát bình đài phía trên này tinh phẩm trò chơi số lượng kỳ thật vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay tính đến tinh vân trò chơi n huệ đệm còn có hẹp xì lòn trò chơi cùng võng long tam đại những n à y một t u y ế n trò chơi đại h á n sản phẩm tổng cộng cũng bất quá hai mươi trò chơi mà thôi mà the sim làm tinh vân trò chơi cùng n huệ đệm liên thủ khai thác trò chơi tăng thêm hắn quá cứng phẩm chất cơ hồ có thể nói như là ạ xạ xì n é t cờ dễ ít odyssy còn có thể là tóc tú s loại này mát điểm thần tác đ ồ n g dạng thuộc về vờ giờ trên bình đại thiết yếu một trò chơi không vì những thứ khác chỉ là bởi vì cái này cực cao tính so sánh giá cả mặt khác mắt thấy the sim nhiệt độ cao như thế một chút không có vờ giờ thiết bị người chơi lúc này trong nội tâm cũng bắt đầu như m ẹ bắt đồng dạng trực dương dương nhất là nhìn xem trên mạng đủ loại trực tiếp còn có video, viên này tâm liền càng cấp thiết trò chơi này thật chơi vui như vậy sao trước đó một mực không quyết định mua sắm vờ giờ thiết bị hiện tại ta cảm giác có chút không nhẫn mại được a mặc dù là sách lược mô p h ỏ n g trò chơi nhưng thật chơi rất vui a mà lại coi như không thích chơi the xỉm tinh vân trò chơi hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít ồ đi xỉ còn có the l ậ top v us những này thần tắc không suy tính một chút một mà lại lao vờ giờ trò chơi cũng không ít chơi vui a bạ tổ phịu vờ giờ bạn đặc biệt kích thích rằng đạo lý tốt là giờ sản phẩm phối trí trên cơ bản nhất thời bán hội cũng sẽ không đào thải có thể trông càng càng t h năm năm mặc dù nói tinh vân trò chơi phần lớn trò chơi nảy ra vờ giờ phiên bản sau cũng sẽ ra pc phiên bản nhưng có một ít trò chơi vẫn là vờ giờ, giờ hình thức hạ sông pha chiến đấu quả thực thoải mái đến bạo tạc trên mạng tại the xịp như, như lửa nhiệt liệt tuyên truyền thế công giới rất nhiều trước đó không có mua sắm vờ giờ thiết bị người chơi lúc này rốt cục nhịn không được đương nhiên trong đó phần lớn người chơi kỳ thật sớm tại the xỉm trước đó trong nội tâm liền đã đối vờ giờ thiết bị trông mà thèm không dứt nhưng không hề nghi ngờ lúc này hạ đơn vờ giờ thiết bị người chơi tuyệt đại đa số đều là nhận lấy the xỉm ảnh hưởng liền như là là đẻ sập lạc đà cuối cùng một cọng dơm đồng dạng the xỉm liền là kia một cọng dơm cho bọn hắn một cái mua sắm vờ giờ thiết bị lý do mà theo đại lượng người chơi c h ẳ n vào đến vờ giờ bình đài để không ít người chơi ngạc nhiên một kiện chuyện thứ hai tên thứ ba còn có về sau mấy cái vị trí vờ ơ ý mà toàn bộ đều là tinh vân trò chơi trò chơi sớm nhất một nhóm vờ giờ trò chơi bạ tổ p h còn có mát điểm thần t á c the o là t o t vs ở vào trên bảng danh sách mà trước đó không lâu vừa mới đem bán l o ắ t đ ộ t cùng hạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít ô đ ị xỉ càng là chiếm cứ thứ hai cùng thứ ba vị trí chương 968. s á c h lược mô phỏng loại trò chơi cũng có thể bán thành dạng này tại the o xìm nhiệt độ không ngừng tăng cao đồng thời cái k h á c trong ngoài nước trò chơi công ty đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng chân chính đẩy ra đồng loại trò chơi trò chơi công ty lại không có mấy cái rốt cuộc các đại du hy công ty cũng không nốc trước kia tinh vân trò chơi hồn loại trò chơi còn có cái khác loại hình trò chơi bọn hắn cùng gió chế tác kia chính là vì còn một chút nhiệt độ để người chơi tại thông quan tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi về sau cảm giác còn không c ó chơi thoải mái tự nhiên là sẽ mua sắm bọn hắn trò chơi nhưng the xìm lại khác biệt đây là một cái cùng mái nhẹ cờ d ạ ặ c cùng chủng loại hình trò chơi không có một cái minh xác mục tiêu người chơi nếu như chơi c h á n kia hơn v â n nửa cũng sẽ không đối cái khác đồng loại mô phỏng nhân sinh loại này trò chơi cảm thấy hứng thú mà lại càng mấu chốt một điểm đó chính là the xìm h ạ tâm cách chơi nội dung mặc dù đơn giản nhìn liền là mô phỏng con người khi còn sống nhưng hắn chi tiết biểu hiện còn có rất nhiều nội dung cũng chỉ có tinh vân trò chơi loại này có tiền có kỹ thuật đại hán mới có thể làm được một chút hai ba tuyến trò chơi sừng nhỏ coi như minh bạch nên làm như thế nào cũng không số tiền kia l i ê n như là gta này chủ n g loại hình trò chơi đồng dạng thời gian dài như vậy giới trò chơi bên trong làm loại này mở ra thế giới trên cơ bản cũng chỉ có v ề game, m c lòn trò chơi còn có võng long tam đại bọn hắn những n à y một tuyến trò chơi công ty đối với tìm thường phổ thông trò chơi công ty mà nói coi như đem trò chơi bày ra phương án sách ném ở trước mặt bọn họ bọn hắn cũng không có cách nào đem loại trò chơi này làm được bởi vì bọn họ thể lượng không đủ để trèo trống đồng dạng the xìm trò chơi này cũng là như thế hôm nay ta chuyển sang nơi khác bán họa ngày hôm qua địa phương không được bán một ngày tất cả đều là muốn đánh g v y mua đây là làm bẩn ta nghệ thuật ta không để ý tí nào bọn hắn không bán hôm nay ta họa điểm không giống đồ vật không vẽ tam quốc họa nba hạ ẩn biết sao cái này râu rĩa miệng này vẫn là có mấy phần giống nhau ngũ quan chức không vẽ trước đem toàn bộ thần vận cho tạo ra đến trong tay tại lấp cái bóng rổ cái loại cảm giác này lập tức liền đến nợ bờ a siêu cấp c ự tinh house tân đội r o c k e t h ạ đần trần húc một bên tiến hành trò chơi một bên cùng trực tiếp thời gian người xem nói chuyện phiếm không thể không nói hắn cảm giác cái này trong trò chơi vẽ tranh thật đúng là thật có ý tứ vì thế hắn còn cố ý tại trên mạng mua một cái cấp cao mấy vị tấm đáng tiếc chuyển phát nhanh còn trên đường hôm nay còn không đến được ừ m nhìn xem nguyên bản hình dáng đốt con mắt về sau toàn bộ vẽ họa phong liền đột nhiên như vậy thay đổi biến thành một loại mặt khác thần vận trần húc không khỏi lâm vào một trận chầm tư đều nói nhìn người mắt nhìn con ngươi con mắt này trên một điểm đi cái này phong cách vẽ lại đột nhiên thay đổi a tiếp lấy hắn cắt ra trò chơi giao diện mở ra vờ giờ trên thiết bị tự mang trình duyệt tiến vào công cụ tìm kiếm lục soát hạ đ ẩ n nhìn xem hạ đ ẩ n ả n h trụ cùng mình hòa tác c h ấ n húc c h ầ n m ặ t hai ba giây đổi đi đổi trương phi đi cái này vẽ tranh liền là cái dạng này mỹ thuật chính là như vậy khi ngươi có sáng ý về sau ngươi lúc đầu muốn vẽ con vũ nhưng là ngươi họa không tốt ngươi có thể thay đổi đồng dạng cái này hạ đần cũng giống như nhau liền như là ta trước đó nói đồng dạng c â bạch thạch ngay từ đầu có lẽ vẽ không phải tôn là còn cô đâu về sau cảm giác không muốn con cua sau đó sửa lại tôn như vậy phát hiện thiên phú của mình chỗ ta tình huống này cũng kém không nhiều nguyên bản ta coi là thiên phú của ta là họa tam quốc nhưng bây giờ ta phát hiện được ta thiên phú là họa t r ư ơ n g phi cho nên vẫn là đổi trương phi đi hôm nay chúng ta tiếp tục họa t r ư ơ n g phi con mắt t r ậ n mắt tròn xoe bất quá ý cảnh này liền cùng hôm qua không đồng dạng ngày hôm qua t r ậ n mắt tròn xoe mang theo một điểm nước mắt là kinh sợ bên trong mang theo một điểm thương cảm loại kia ngươi đi như thế nào đâu nhị ca nhưng hôm nay liền không đồng dạng thương tâm cũng thương tâm qua mặc dù vẫn là khó chịu nhưng không ngày h ô m qua cảm xúc kích động như vậy mà thường cảm về sau trương phi là cái gì tâm tính hắn muốn báo thủ cho quan vũ cho mình nhị ca báo thủ a cho nên hiện tại trương phi hẳn là cực độ phẫn nộ cái chủng loại kia mặt khác mọi người cũng biết trương phi là một cái hào t i ể u chi nhân hắn mượn rượu dài sầu cho nên cái này trong tay còn phải lại thêm một chén l í n rượu vừa vặn đem hạ đ ẩ n trong tay cái này bóng rổ đ ổ i thành bình rượu vẽ tranh cùng mỹ thuật liền là cái dạng này liền sợ không có sáng ý có sáng ý cái gì đều có thể đổi trương phi nghĩ h u y n đồ hoàn mỹ trần húc trực tiếp thời g a mặt hắn nhìn xem tự mình hoàn thành tân tác rất hài lòng đem nó một cái tên trên truyền đến nhiều người hình thức bên trên mà loại tình huống này cũng làm cho trực tiếp thời gian người xem sướng ngất trời c ư ờ i chết ta rồi lại là trương phi thật liên vạn vật đổi trương phi thôi từ bi h ư n g mã tây bạch thạch tôm trần chỉ đạo trương phi trên đời nhất t u y ệ t ta nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn trần húc trong nội tâm cũng có một chút xấu hổ cái này không có cách nào a cũng không phải hắn muốn vẽ trương phi mà là hoa quân vũ hoa hà đ ẩ n vẽ lấy vẽ lấy liền không giống cái kia có thể làm sao xử lý liên quen thuộc đồ vật đổi thôi cái này thay đổi chẳng phải đổi thành trương phi rồi ngày mai không vẽ tam quốc hoa thủy hử đi tốt hát toàn phong lý quỷ lương sơn một trăm đan b ắ t tướng một bên tiến hành trò chơi thao tác chân húc trong nội tâm cho ngày mai định ra một mục tiêu lại muốn đánh gãy không bán liền không bán ngươi không có nghệ thuật tế bào soi mặt vào trong nước tiểu m à xem ngài phối ta hòa sao đây không phải ta hàng x ó g sao trả lại ta làm đi giả cái cô nương kia ngươi đặt đi làm a cái gì muốn mua họa không bớt giá gốc mua sắm có ánh mắt ta tại đưa tiễn một cái muốn đánh gãy mua mua mình vừa sáng tác g a trường phi nghĩ h u y n đồ trần húc đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc người đi tới mình họa b ả y trước mặt nhìn xem trong trò chơi nhân vật đối thoại trong chấp n h á n này trần húc liền có một chút kích động mình tranh này bán đi mà lại mua v é còn là người quen cao như vợ ở y phẩm vị có thể thưởng thức ta trương phi đồ năm trăm khối tiền bán cho ngươi không chỉ có cái này trương phi nghĩ linh đồ bán ngươi hôm qua không bỏ được bán trương phi rơi lệ đồ mua một t ặ n g một bạch cho ngươi tiến hành tuyển hạng đối thoại nhìn xem đột nhiên t r ư ớ n g lên đến độ thiệt cảm cùng mới xuất hiện đối thoại tuyển hạng trần húc giờ khắc này có một chút to gan ý nghĩ cảm giác này tới a c trong, trong, trong trò chơi không có cái gì cái gọi là kịch bản nhưng là hắn có thể khống chế trong trò chơi tiểu nhân tiến hành kịch bản thiết kế a trực tiếp tự mình đến tạo kịch bản a mà lại trần húc cũng phát hiện đại khái là làm thứ nhất khoản loại này mô phỏng hướng vào giờ trò chơi trực tiếp bắt đầu nhìn mưa đạn cùng nhiệt độ cái này hiệu quả cũng mười phần không tệ a 969. có thể nói the o xìm bên trong có rất nhiều chi tiết mà lại bản thân cũng là vì để người chơi có nhiều hơn đắm chìm cảm giác mà lựa chọn lấy được không ít nổi danh nhãn hiệu trao quyền đây đều là vì để cho người chơi có thể cảm giác được loại kia đắm chìm cảm giác nhưng một phương diện khác vì để cho người chơi đem trò chơi cùng hiện thực chia cắt ra đến trong trò chơi cũng là dùng phim hoặc hình thức mỹ thuật phong cách còn có một số tương đối sốc nổi hiệu quả tỉ như trong trò chơi tiểu nhân tử vong về sau sẽ từ trên trời giáng xuống một cái tử thần đem đối phương cho mang đi chứ ngoài ra còn có còn lại một chút chi tiết những này cũng, cũng là vì người chơi đem nó cùng hiện thực ra có chút mâu thuẫn bất quá đối với the sim này chủng loại hình trò chơi mà nói có thể nói là tương đối quan trọng một phương diện muốn để người chơi cảm giác được một chút đám chìm nhưng một phương diện khác lại muốn cho người chơi hiểu do đây là trò chơi l i ê n như là l à phim hoạt hình cùng phim đồng dạng tom cùng rẽ di loại này phim hoạt hình bên trong tom thường xuyên bị đánh thành tiểu b á n h bánh hoặc là bị làm thành ba bốn đoạn nhưng loại tình huống này sẽ khiến người ta cảm thấy chơi vui nhưng nếu như đổi thành chân nhân phim coi như không có huyết tinh vậy cũng sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy kinh dị chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ một loại nhận biết nếu như the xìm thật là hoàn toàn t ạ thực phong cách vậy đối với người chơi mà nói ngược lại sẽ trở thành cản trở bọn hắn thu hoạch được trò chơi niềm vui thú c h n g n g ạ i tỷ như tại the xìm bên trong một cái trọng yếu hơn cách chơi là trong trò chơi nhân vật thiết kế một cái khác loại nhân sinh toàn nghe được hàng xóm tiểu tỷ tỷ độc thân có được rất cao phẩm vị rốt cuộc có thể thưởng thức t a họa không nói nhiều ta cũng là độc thân vừa vặn có thể góp một đôi trần húc trực tiếp thời gian mặt khống chế trong trò chơi tiểu nhân tìm kiếm được cho lúc trước hắm đưa đi giả mua hắn v é cái kia hàng xóm tiểu tỷ tỷ chủ động bắt chuyện sau đó bước ch như vậy hiện tại trần húc chơi liền là gạn ga me loại trò chơi hắn muốn bắt đầu công lược liền như là trò chơi danh tự đồng dạo trong trò chơi người chơi cũng có thể cùng đủ loại nhân vật trở thành bằng hữu người yêu cùng tù nhân có thể nói trong trò chơi tất cả nờ bờ người chơi đều có thể lựa chọn tiến hành công lược có thể nói ở trên đây là tương đương tự do rốt cuộc bản thân cái này cũng là trò chơi cách chơi một trong đương nhiên cái này cần nhìn người chơi bản lãnh của mình bởi vì đủ loại màu sắc hình dạng nở tờ cờ cũng tương tự chia làm khác biệt tính cách lựa chọn đối thoại thời điểm chỉ có lựa chọn đến chính xác đối thoại mới có thể chính thức khai triển bằng không mà nói độ thiện cảm lên cao không thể nhanh như vậy thậm chí khả năng sẽ còn rơi độ thiện cảm cho nên ở trong đêm ngươi muốn công lược một người ngươi còn được rõ ràng nàng là thế nào một người mà không phải như là đồng dạng gạn ga gà me đồng dạng bất chấp tất cả chỉ cần t u y ể n trong cổ có liếm lựa chọn, liền vô nào lựa chọn liếm tiền hạng cuối cùng liếm lắp liếm lắp liền có thể đem độ thiện cảm liếm đến tối cao nếu là mô phòng nhân sinh bây giờ sự nghiệp này có phòng ở mặc dù là lớn nhưng cũng coi như ta có Còn kém thành ra. cũng ò n thành kém à? ra c không vẽ vẽ ra đi bán vẽ lên trần húc đã nhìn chằm chằm trước đó lộ diện hai lần mượn tử cái này đ ộ thiện cảm cả còn thật mau à? liên tục tiến hành mấy lần bắt chuyện đồng thời trao đổi một chút song phương cảm thấy hứng thú chủ đề tăng thêm từ bên cạnh cân nhắc một chút đối phương thích đồ vật cố ý chuẩn bị một chút lễ vật trần húc đã nhìn thấy đối thoại tuyển hạng bắt đầu tiến hành biến hóa h i ệ n nhiên đây là hắn công l ư ợ c thành công trước mặt nở tờ cờ đ ộ thiện cảm đã lên cao đến một cái cấp độ bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn cái gì rốt cuộc chỉ là một trò chơi mà thôi thật muốn để người chơi ở trong đêm liên tục công lược vài ngày hoặc là mấy tuần như thế thiết lập ngược lại là có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g liền xem như chân chính lấy công lược cùng kịch bản làm hạch tâm gạn gà me cũng không có dạng này ăn không ngon mà không đủ ấm có chút thiếu tiền a một mực đang tiến hành đối m ộ i từ công lược chấn hút rất nhanh liền phát hiện một chút không giống địa phương hắn không có tiền nguyên bản trên thân còn có một chút hàng tồn nhưng nghĩ đến muốn tiến hành công lược m ộ i tử nửa đường còn mua một chút l ễ vật tăng thêm mang theo đối phương đi xem phim ăn cơm trên người tiền này đã thấy đáy trong trò chơi còn cần giao tiền thuê nhà còn tiếp tục như vậy không chỉ có tâm tình muốn hạ thấp trong trò chơi tiểu nhân cũng muốn bói bụng bán họa có chút khó bán à, nhiều người tuyến tiếp nước bạn mua thật nhiều cái này một mình hình thức nở tợ cờ một chút cũng không có dám thưởng được rồi phòng ở không là của ta nhưng đồ dùng trong nhà là của ta trước bán một điểm đồ dùng trong nhà tốt nhìn xem mình phòng ở đồ dùng bên trong chấn húc trong nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ trước tạm thời bán một điểm đồ dùng trong nhà ứng khẩn cấp tốt đây chính là vĩ đại họa sĩ số mệnh a l i ê n như là e o cách liệt kha cùng vincent van g o g h đồng dạng khi còn sống nghèo rất mùng tơi chết người đời sau mới đào đới ra hắn tác phẩm mỹ lực ta cũng là như thế a thế nhân không hiệu thưởng thức ta trường phi đồ nhìn qua đồ dùng trong nhà trần húc không khỏi phát ra một tiếng c à m thán cái bàn không thể bán đến ăn cơm ghế sofa cũng không thể bán được dựa vào giường liền càng không thể bán tv máy tính máy chơi game cũng không thể bán không có tinh thần giải trí cái này v ẽ tranh sáng ý liền không có a nhìn một vòng trong nhà nghĩ nghĩ trần húc đem trong nhà vệ sinh b u ồ n cầu cùng b u ồ n tắm lớn b á n đi đi nhà xí đi phía ngoài phòng ăn còn có công viên những địa phương này cọ một cái đi tại trần húc tiến hành đối với mình họa sĩ nhân sinh kịch bản thiết kế thời điểm tinh vân trong trò chơi dương thần cũng cùng hắn đoàn đội thương nghị đến tiếp sau một chút thượng tuyến nội dung cứ việc đối với đại đa số người chơi mà nói trước mắt the xỉm mang cho cảm giác của bọn hắn vẫn là rất t ư ơ i mới rốt cuộc liền như là gờ tờ a loại này mở ra thế giới trò chơi đồng dạng mặc dù tại the xỉm bên trong người chơi cũng không có cảm giác mở ra nhưng lại có thể cảm giác được thế giới mà trùng hợp đối với mở ra thế giới loại trò chơi mà nói thế giới cũng xa xa muốn so mở ra trọng yếu hơn đủ loại nghề nghiệp còn có trong trò chơi khả năng phát sinh một chút ngẫu nhiên sự kiện tỷ như đang nấu cơm thời điểm có thể sẽ dẫn tới hoạt a i lại hoặc là ra đường thời điểm có thể sẽ xuất hiện t a i nạn xe cộ thậm chí xét đánh trời mưa thời điểm cũng có thể dẫn phát một trận tử vong nhưng loại này mới mẹ cảm giác cũng là có hạn liền như làm mại nẹ cờ dạp đồng dạng vì sao lại có nhiều như vậy người c h ơ i chỗ yêu thích ngoại trừ bản thân đặc biệt cách chơi bên ngoài không ngừng gia tăng nội dung cũng là tương đương một trong nguyên nhân trọng yếu mà m ộ n g cảnh trong trí nhớ the xỉm có thể kéo dài không suy hắn nguyên nhân chủ yếu nhất liền là liên tục không ngừng nội dung cứ việc bị n h à danh giờ lờ cờ địa ngục một trò chơi tăng thêm tất cả giờ lờ cờ trọn vẹn mấy ngàn đô la nhưng chính là những này không ngừng gia tăng giờ lờ cờ nội dung mới khiến cho the xỉm duy trì sinh động sinh mệnh lực đương nhiên trừ ngoài ra còn có một cái càng quan trọng hơn nguyên tố đó chính là các người chơi mờ ho giờ nội、dung. ư nhưng g 970. t i n vân trong h chơi, trò d ơ t h ầ ngoại c ù n hắn đ à n đ trừ chính phủ đến tiếp sau nội dung bên ngoài người chơi cái quần thể này ở giữa đối với trò chơi yêu quý mà chế tác từng cái mờ hờ cũng là tương đối quan trọng một bộ phận nguyên tố mặc dù là làm một cái vờ giờ trò chơi so với pc trên bình đài VZ p tương nhiên đ giới hạn tại một chút tại tinh vân trò chơi chính phủ thả ra quyền hạn hạ tiểu tu tiểu đội m ot nội dung dính đến hệ chiến đấu thống còn có nội dung cách chơi kịch bản phía trên cỡ lớn m ot nội g dung vẫn là thuộc về thông qua được tinh vân trò chơi m ot cộng đồng xét duyệt đạt được kỹ thuật trên ủng hộ mới thành công làm ra nhưng đối với the xìm đến nói lời loại này quy mô m ở ho giờ trên thực tế cũng đã đầy đủ duy trì sinh mệnh lực cũng không cần chân chính dính đến hệ chiến đấu thống cùng cách chơi kịch bản trên đại tu tỉ như phổ thông một cái quần áo lại hoặc là nhà một cái trang trí những này đều có thể đại đại gia tăng trò chơi sinh mệnh lực l i ê n lấy tinh vân trò chơi thứ nhất khoản g cỡ lớn trò chơi thetestones sợ c à i dìm tới nói bây giờ vẫn như c ũ duy trì mỗi ngày mấy vạn tả hữu thượng tiến số mà đã cách trò chơi thượng tiến vượt qua mấy năm mặc dù cũng có cỡ lớn mờ giờ nhưng càng nhiều trò chơi này sinh mệnh lực còn là dựa vào lấy đủ loại trang bị vẻ ngoài cùng người chơi chế tác tùy tùng đến bảo trì trò chơi sinh mệnh lực cho nên tại the xìm phía trên dương thần cùng n g h ệ đ ệ m bên kia đoàn đội cũng thương nghị qua đơn giản cùng loại sửa chữa phục sức còn có đồ dùng trong nhà bố trí cái này nội dung phía trên cũng sẽ không tiến hành hạn chế thậm chí sẽ biên soạn chuyên môn vào giờ phiên bản khai thác công cụ cung cấp cho những này m ở ho giờ người chế tác nhưng cách chơi nội dung phía trên mở rộng t h như mới nghề nghiệp còn có hậu tục chuẩn bị đẩy ra một chút cố sự vẫn là lấy giờ lờ cờ nội dung là chủ the xìm đến tiếp sau tuyên truyền phương hướng là cái gì trong văn phòng dương thần nhìn xem tuần này nhiệm vụ báo cáo tình huống ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít đi x c đến tiếp sau giờ lở cờ nội dung cũng chính là ba a khắc làm chủ khởi nguyên đã chính thức khai công nhưng sau đó dương thần đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng phía cho hàn báo cáo tương quan tình huống vương diệp hỏi tăng lớn tại trên mạng quảng cáo đưa lên còn có mua sắm tương quan nóng lục soát nhiệt độ a vương diệp có chút kỳ quái nói tuyên truyền phương hướng lời nói không phải một mực như thế sao bao quát trước đó ạ xạ xỉ net cờ dễ ít odc đến tiếp sau nhiệt độ mở rộng cũng là như thế này có chút không thích hợp khe xỉm trò chơi này tương đối đ ặ thù trực t nghĩ, nghĩ mô phỏng nhân sinh đây chính là trò chơi chủ yếu cách chơi trực tiếp tổ chức một cái nhân sinh kịch bản giải thi đấu tốt một phương diện có thể làm cho người chơi trực tiếp tham dự vào một phương diện khác cũng có thể trực tiếp nhất đem trò chơi hạch tâm cách chơi cho bày ra trần húc nghĩ nghĩ vô bàn nói nhân sinh kịch bản giải thi đấu nghe dương thần vương diệp s ừ n g sốt một chút còn chưa kịp phản ứng mặt khác chúng ta bên này cũng là làm một cái làm mẫu cho người chơi hiện ra một chút đến cùng là thế nào một cái hoạt động cách chơi dương thần nhìn xem còn có chút s ứ n g sở vương diệp bổ sung nói trên thực tế liền là lợi dụng the xìm trò chơi này đến tiến hành quay t r ụ n một cái cố sự phim nguyên bản tại the xìm trong trò chơi nếu như lựa chọn đạo diễn hoặc là diễn viên kỳ thật cũng có dạng này một cái cách chơi nhưng cũng sẽ không cực kỳ kỹ cảng liền như là họa sĩ đồng dạng trên thực tế liền là một cái rất đơn giản hình thức một điểm nữa liền là dương thần trên thực tế cũng sớm đã có làm phim tâm tư chủ yếu vẫn là trước đó tại khai phát tận đ ợ tạ lệ cái này đánh vỡ thứ tư mặt tường mễ tạ i trò chơi lúc nhưng nhất thời tìm không thấy thích hợp thời cơ mà lại đối tại trình độ của mình dương thần cũng rất rõ ràng còn chưa đủ trước kia vì chế tác mẹ tổ ghẹ ở solit thefed vẫn vẹn cô ý tiến đến chuyên nghiệp học viện học tập đạo diễn tương quan t r í thức nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ xem như cái giá lộ dùng trò chơi động cơ đến chế tác ngược lại là không có vấn đề nhưng nếu như dùng ca mê ra tới quay nhiếp vậy coi như không thể chịu được nhưng lợi dụng du hy triển lãm hiện ra một cái chuyện xưa lời nói cái này vẫn là không có vấn đề mà lại dương thần muốn bày ra cái kia cố sự phối hợp thêm vào giờ trò chơi đặc biệt đắm chìm cảm giác sẽ có một loại càng rung động hiệu quả về phần hiệu quả người chơi sẽ đồng bộ nhập thân vào trong chuyện xưa nhân vật chính trên thân đơn giản tới nói liền là nhìn một trận rất dài đi ngang qua sân khấu hạn mìm trong nội tâm đã có dạng này một cái ý nghĩ dương thần nhìn xem còn có chút không lấy lại tinh thần vương diệp để hắn hô đám người đợi chút nữa tiến về phòng họp tiến hành họp mình thì là làm được máy vi tính phía trước nhẹ nhàng đập trên bàn bàn phím một lát sau máy vi tính trên mặt bàn xuất hiện một cái mới xây văn kiện sở môn thế giới về phần tại sao lựa lựa lựa dương thần cũng là có một ít ý nghĩ phối hợp thêm vờ giờ đặc hữu đắm chìm thể nghiệm lại thêm trước đó từ ẩn đỡ tạ lệ mang lựa m ẹ tạ trò chơi có thể nói cùng bộ phim này c ố sự tạo thành kết hợp h o à n mỹ đồng thời bản thân phong cách cũng là như thế ngay từ đầu bộ phim này trên thực tế là lấy khoa huyễn phim kinh dị làm chủ lộ tuyến nhưng về sau lại trải qua lần thứ hai sửa chữa trở thành mang theo hài kịch nguyên tố kịch bản t h i ế n so với cái khác quyết sách cái này từ dương thần nói ra hoạt động phương án hiệu suất có thể nói là dị thường nhanh ở ngơi chơi nhóm còn đắm chìm trong the xìm thế giới bên trong nghiên cứu càng nhiều càng thú vị cách chơi lúc dương thần quan bắc còn có tinh vân trò chơi trên ngọn phỉ can web sai liền đã gửi đi mới nhất nội dung tin tức k h e o xìm kịch bản giải thi đấu rất nhiều người chơi đang nghe tin tức này thời điểm vẫn là có một chút ngậm bức dùng trò chơi tới quay cố sự đây là làm thứ gì nhưng đối với một chút có ý tưởng người chơi tới nói nhìn thấy tinh vân trò chơi cái này hoạt động thì là trong nháy mắt mắt sáng d ự n lên cái này chính cùng bọn hắn ia mà một chút m ộ n g bức người chơi tiếp tục hướng xuống mặt nhìn phát hiện hoạt động tương quan ban thưởng về sau kia con mắt cũng là trong nháy mắt sáng lên cứ việc còn không phải rất rõ ràng nhưng ở phần thưởng này trước mặt có hiểu hay không cái này không trọng yêu a nhưng loại i n hình thức này đối với người chơi bình thường đến nói lời kỳ thật vẫn là thật phức tạp vật gì khác liền không nói chỉ là ở trong đêm vì mình muốn quay chụp kịch bản còn muốn thao tác cụ thể trong trò chơi nhân vật tới làm ra các loại động tác cái này liền đã đủ phức tạp mà the xìm trò chơi này lại khác biệt quay chụp ra một cái cố sự kịch bản trên thực tế cái này bản thân liền là the xìm một cái cách chơi mà lại cũng không cần người chơi tự mình đi làm một ít động tác chỉ cần người chơi có đầy đủ sức tưởng tượng liền có thể lợi dụng the xìm trò chơi này bản thân nội dung đi quay chụp ra một cái cố sự về phần lần này the xìm kịch bản giải thi đấu thời gian cũng không hề dài mười lăm ngày thời gian để lại cho người chơi trong lúc này người chơi đều có thể thượng t r u y ề n mình tương ứng kịch bản mặt khác lần này hoạt động tinh vân trò chơi bao quát hệ rệm cũng mời trong ngoài nước một chút nổi tiếng biên kịch còn có đạo diễn đến tiến hành đối người chơi để giao kịch bản hoạt động cho điểm đồng thời ngoại trừ chính phủ ban giám khảo người chơi cũng có thể tham dự đại chúng bỏ phiếu mà ngoại trừ cái này cách chơi quy tắc cùng b ì n h chọn quy tắc bên ngoài nhất làm cho người chơi kích động đó chính là trò chơi phần thưởng có rất lớn một bộ phận người chơi chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này hoạt động cực kỳ có ý tứ mà lại cũng muốn đem mình tại the o xìm bên trong cố sự chia sẻ cho người chơi khác nhưng cùng lúc cũng có một món lớn người chơi liền là hướng về phía tinh vân trò chơi lần này hoạt động ban thường đi thật sự là quá mê người a chỉ phải để giao tác phẩm có thể tiến vào top ba trăm thứ tự như vậy thì có thể thu hoạch được tinh vân trò chơi xa hoa gói quà lớn một phần một chương hạn lúc trò chơi khoán một năm hữu hiệu thời gian mà trong lúc này có thể hối đoái tinh vân trò chơi phía dưới tùy ý ba trò chơi bao quát tương lai mới nhất ban bố trò chơi đều có thể sử dụng chương này khoán tiến hành mua sắm còn nếu như có thể thu hoạch được trước hai mươi thứ tự còn có ngoài định mức phong phú ban thưởng một phần vờ giờ gói quả một cái đỉnh phối vờ giờ thiết bị mà nếu như không có tại trong hoạt động lấy được thứ tự kia cũng có thể thu hoạch được một lần mua sắm tinh vân trò chơi khoán thời cơ 600 nguyên có thể mua mua một t r ư ơ n g tinh vân trò chơi trò chơi p h i ế u hối đoái thời hạn có hiệu lực trong một năm có thể tùy ý hối đoái tinh vân trò chơi phía dưới hai trò chơi lại nếu như hai trò chơi lúc ấy giá bán ít hơn so với 600 nguyên như vậy sẽ ngoài định mức đem sai biệt trả về đến người chơi tài khoản bên trong cái này hoạt động tin tức công bố về sau rất nhiều người chơi trong nháy mắt liền kích động đây cũng là một lần kiếm được bạo tạc hoạt động a một chương tinh vân trò chơi khoán vẹn vẹn giá bán sáu trăm nguyên hơn nữa còn có thể lựa chọn tương lai tinh vân trò chơi sắp đem bán t â n tác mà lại nếu như lựa chọn lao trò chơi lúc ấy kết toán thời điểm nếu như hai trò chơi giá trị không có đạt tới sáu trăm nguyên như vậy sẽ còn ngoài định mức trả về sai biệt đến người chơi bình đ ạ i trong ví tiền này làm sao nghĩ cũng sẽ không thua t h ì ta rất nhiều người chơi nhìn thấy cái này hoạt động thời điểm cái kia con mắt trong nháy mắt liền sáng lên thậm chí còn có một số có được vờ giờ bình đ ạ i nhưng đối mặt k h e xìm trò chơi này còn đang do dự người chơi nhìn thấy cái này hoạt động cũng là có chút tâm động cầm tới thứ tự ban thưởng cái này liền không nói toàn cầu người chơi nhiều như vậy cất dấu trong đó lớn s ờ nhiều vô số kể người chơi bình thường liền không ôm cái này h à o tưởng nhưng tham gia một chút hoạt động cầm tới một cái mua sắm tinh vân trò chơi khoán ra trận thời cơ sáu trăm khối miễn phí cầm hai trò chơi này làm sao nghĩ cũng đều là kiếm bụng không lỗ mà lại the o xìm trò chơi này giá bán so với trước đó nhập hạ xạ xì net cờ dễ ít odc loại hình ba a đại tắc cũng muốn tiện nghi gần c h ứ n g phân nửa từ video còn có các lớn trực tiếp trang ép đến xem hình tượng hiệu quả cũng phi thường tốt thuộc về mua về ngắm phong cảnh cũng không thua thiệt cái c h ủ loại kia a mặt khác liền là tinh vân trò chơi cũng công bố ra ngoài ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc đến tiếp sau giờ lờ cờ khởi nguyên tin tức mặc dù tinh vân trò chơi công bố ra ngoài chính là giờ lờ cờ nội dung nhưng quen thuộc tinh vân trò chơi người chơi trên cơ bản đều biết loại này đổi địa đồ cùng trong trò chơi nhân vật chính giờ lờ cờ trên thực tế cũng mới có thể được tính là là tục làm t ỷ như trước đây zeo zedemson còn có đặc xấu loại này trò chơi đều là như thế lúc này mua một cái tinh vân trò chơi khoán sau đó hối đ á i một cái ạ xạ xỉ net cờ z ít odc lại mua một cái ai cập khởi nguyên giờ lờ cờ cũng chờ đợi tiếp theo khoản tinh vân trò chơi tân tắc đây không phải máu kiếm không đây quả thực là đắc ý a rất nhanh một nhóm lớn nguyên bản đối cái này hoạt động cũng không phải là cảm thấy rất hưng thú ăn dưa người chơi thoáng một cái triệt để hưng phấn trò chơi cộng đồng còn có diễn đàn phía trên tràn đầy đủ loại kiểu dáng người chơi thảo luận ngoa tào cái này phiếu hối đoái cảm giác thật tốt có lợi a mặc dù nói nhất định phải có the x i m dự thi nhưng chính là hơi điểm một chút l i ề n tốt mà lại đồng dạng mua cái này khoán khẳng định là hối đoái đại tác một cái đại, tác đại khái có thể tiết kiệm hơn một trăm hai khoản liền là hơn hai trăm cái này thì tương đương với the sim là tặng không a kiểu nói này thật đúng là tợ mơ quả thực kiếm được nổ tung a dạng này một đội coi là chúng ta mua một t r ư ơ n g phiếu hối đoái tinh vân trò chơi liền muốn thua thiệt hai trăm khối a đúng đúng đúng chúng ta dùng sáu trăm khối tiền mua đến hơn tám trăm đồng tiền trò chơi cái này thì tương đương với chúng ta kiếm lời hai trăm khối mà tinh vân trò chơi thua l ô hai trăm khối dựa theo đỏ t ạ bên trong lý luận chúng ta kiếm lời hai trăm tinh vân trò chơi thua l ô hai trăm cái này mang ý nghĩa đến một lần một lần trên thực tế hắn thiếu bốn trăm thần tờ mở lý luận ý là ưu đãi khoán biến thành hao tổn khoán rồi chúng ta mua một chương tinh vân trò chơi thua thiệt bốn trăm vậy chúng ta nếu là mua một nghìn vạn trường kia tinh vân trò chơi không phải thua thiệt bốn、lức. một đám l o g i p q u ỷ tải đúng đúng đúng tinh vân trò chơi thua thiệt đến nổ t u n g d ư ơ n g tổng thua thiệt đi ra ngoài đều muốn làm xe buýt đương nhiên những lời này người chơi càng nhiều hơn chính là vì mình chặt tay tìm một cái lý do cũng tiến hành t r e o chọc một chút mà thôi rốt cuộc lần này tinh vân trò chơi đẩy ra cái này phiếu hối đoái đối với từng cái giai đoạn người chơi đều là mười phần có dụ hoặc thích trước tiên thể nghiệm đến trò chơi mới nhất người chơi cũng không cần nói bình quân xuống tới ba trăm một cái mới nhất trò chơi tuyệt đối là siêu cấp ưu đãi mà đối với phổ thông người chơi liền xem như tinh vân trò chơi đẩy ra trò chơi mới nhất cũng không thích vậy cũng không quan hệ thời gian giảm giá ở giữa coi như đổi đánh gãy trò chơi nếu như hai trò chơi giá bán không có đạt tới sáu trăm nguyên kém như vậy ngạch cũng sẽ một lần nữa trả lại đến người chơi bình đài trong số tài khoản có thể nói cái này khoán sẽ chỉ kiếm sẽ không thua thiệt duy nhất thua thiệt cũng chỉ có tinh vân trò chơi chương chín trăm bảy mươi hai theo x ỉ m kịch bản giải thi đấu hoạt động phối hợp thêm phong phú ban thưởng có thể nói là để trò chơi nhiệt độ t h ẳ n g t ấ p lên cao chỉ bất quá ngoại trừ căn bản là không có nghĩ đến mới càng so với thi đấu liền là muốn trộn lẫn cái mua sắm tinh vân trò chơi phiếu hối đoái tư cách người chơi một chút phổ thông người chơi đối với đến cùng làm như thế nào lợi dụng the xỉm chế tác một cái cố sự còn không có một cái chính xác ý nghĩ mà vừa lúc này tinh vân trò chơi còn có dương thần quan bắc thì là phát ra một cái tối trong tin tức cho cùng một cái đặc thù công cụ liên quan tới the xỉm m ở ho giờ chế tác công cụ chỉ chẳng qua trước mắt chỉ có một cái đơn giản đối thoại sửa chữa công cụ có thể làm cho người chơi sửa chữa the xỉm bên trong nở tờ đối thoại t h o ạ t nhìn là để người chơi tốt hơn tham gia cái này hoạt động nhưng trên thực tế đây cũng là dương thần cùng hắn đoàn đội thúc đẩy the xìm đến tiếp sau mở ho giờ nội dung khai thác một cái chuẩn bị chính phủ cho người chơi chuẩn bị làm làm mẫu cố sự kịch bản đăng lục trò chơi sau có thể tiến hành thưởng thức rất nhiều h ư u hích tham gia lần này the xìm kịch bản giải thi đấu người chơi nhìn thấy tin tức này về sau đều là trước tiên đặt chân lên the xìm chuẩn bị nhìn xem rốt cục là cái dạng gì tình huống ít nhất là có thể làm được một cái tham khảo cá mập tv bên trong đồng dạng là chuẩn bị tham gia lần này hoạt động tranh tài trấn hút cũng là trước tiên tiến vào trò chơi cùng phổ thông người chơi khác biệt trấn hút hắn ngược lại là không có quá mức coi trọng tinh vân trò chơi cái này h ông tham i m ộ trời mặt là n của h t ta thời gian lâu như vậy tiến vào the xìm cửa sổ trò chơi trần húc đã nhìn thấy kia vô cùng dễ thấy một cái dấu hiệu ấn mở đến về sau nhìn xem kia biểu hiện một trăm linh phút thanh tiến độ thời gian không khỏi để trần húc kinh ngạc một chút bất quá sau đó nhìn xem phía trên văn tự giới thiệu trần húc cũng b ô n g lòng xuống tham gia trận đấu tác phẩm không có thời gian hạn chế chỉ cần ngươi muốn ngươi quay cái một nghìn phút cũng không ai sẽ nói chỉ cần ngươi có năm chắc có thể làm cho người xem đi đem phiếu đầu cho ngươi mà n g ư ơ i chơi bình thường bỏ phiếu cũng là có hạn chế nhất định phải đăng ký có tinh vân tài khoản trò chơi mỗi ngày chỉ có thể ném một chương phiếu mà bỏ phiếu tác phẩm người chơi nhất định phải xem hết hai phần ba nội dung mới có thể tiến hành bỏ phiếu còn hữu mô hữu dạng a lựa chọn tiến vào trần húc trước mặt nhảy ra hai cái tuyền hạng trực tiếp quan sát trao quyền trò chơi mở ra camera sẽ có chứng màu nội dung không có mơ tưởng trần húc trực tiếp lựa chọn mở ra ca mê ra quyền hạn hắn có chút hiếu kỳ cái này chứng mẫu nội dung sẽ là cái gì điểm kích tiến vào về sau liền như là xem phim đồng dạng xuất hiện liên tiếp sắp xếp tương quan chế tác danh sách sau đó ngắn ngủi hắt màn hình trần húc xuất hiện trước mặt hình tượng như là chơi vờ giờ trò chơi đồng dạng trần húc cũng thử nghiệm đi xem bốn phía vị trí bất quá hiển nhiên cũng không thể cũng chỉ là bình thường một cái nhìn thẳng thị giác mà thôi nương theo lấy đầu hắn di động hình tượng cũng là sẽ đi theo di động hiển nhiên đây là chuyên môn tiến hành tầm mắt hạn chế thật là trò chơi hình tượng a bất quá cảm giác còn thật thoải mái trần húc nhìn trước mắt b ả y biện ra hình tượng không khỏi cảm giác được một chút ngoài ý muốn bản thân k h e xìm hình tượng là thuộc về nghiệp giới đỉnh tiêm trình độ trong trò chơi các loại chi tiết biểu thị cũng tương đương rất thật phối hợp thêm bản thân phim hoạt hình phong cách cho trần húc cảm giác thậm chí cùng trước tiêm một chút ạ niềm phim đều không khác mấy đương nhiên cùng hiện ở thời đại này ạ niềm cờ gờ phim hiển nhiên là không có cách nào so sánh nhưng ở thị giác hiệu quả phía trên lại cũng không kém nhất là đem trong trò chơi giao diện trừ bỏ phối hợp thêm tinh vân trò chơi chuyên môn là trong trò chơi nở tờ cờ tiến hành phối âm hoàn toàn để trần húc có một loại nhìn lao ạ niềm phim. Cái loại cảm giác này, bất quá. cái này kịch bản có chút bình thản phổ thông a nhìn xem tiến hành hình tượng trấn húc mặc dù cảm giác chế tác phi thường tốt thậm chí nói là một cái hắn trước kia chưa có xem lào ạ niềm phim hắn đều sẽ tin tưởng nhưng cái này kịch bản lại có một chút bình thản a một cái gọi sở môn bảo hiểm đơn viên phổ thông đi làm nhập trình cái này hoàn toàn không có cái gì a chẳng lẽ là một cái ạ niềm bản chỗ làm việc cố sự bảo hiểm đơn viên gặp được lừa gạt người bảo lãnh sau đó truy hồi bị lừa bảo vệ phí cũng không rõ ràng bảo hiểm ngành nghề trấn húc tại trong đầu phát huy tưởng tượng của mình nhưng mà kịch bản hoàn toàn không phải như vậy vẫn như cũng là ngày qua ngày đi làm nhưng n g o ạ i ý muốn đột nhiên xuất hiện như là thường ngày đồng dạng đi làm sở môn phát hiện một chút chuyện kỳ quái tại trên đường cái sở môn gặp một cái kẻ lang thang mà cái kia kẻ lang thang vờ ơ y mà cùng phụ thân của hắn d á n g r ấ p giống nhau như lúc nhưng phụ thân của hắn sớm tại hắn thời gian rất sớm liền đã tại một lần ra b i ể n thời điểm bị chết đuối mà sau đó tên kia kẻ lang thang thì là lập tức bị hai cái người xa lại cho cưỡng ép chen lên xe một tiến lên ngăn t r ở sở môn lại trùng hợp bị một đám bóng bầu dục viên c ặ lại lúc này sở môn sinh ra một chút lo nghĩ hắn nghĩ tới mấy năm trước mình mối tình đầu bạn gái cuối cùng tại bờ biển trên bờ cắt một lần hẹn họ nàng đã từng từng nói với hắn một chút để hắn nghe không hiểu người người đều đang làm bộ hiểu chưa đây đều là giả cái gì đều là hư cấu người người đều đang nhìn ngươi nhưng mà liền vào lúc đó nàng phụ thân lại đột nhiên lái xe chạy đến cũng đem nó cưỡng ép mang đi đối mặt có chút ngộng sở môn phụ thân của nàng nói cho hắn biết kỳ thật nàng hoẳn có nghiêm trọng tinh thần phân liệt t ậ t bệnh đồng thời đã từng sở môn không phải duy nhất bị hắn lừa gạt người liền ở cái địa phương này nàng lừa gạt qua vô số bạn trai của nàng mà lần này liền là sở môn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy nàng trong nội tâm sinh ra vô số lo nghĩ trong nhà sở môn liếc nhìn mình cùng thê tử ảnh trụ cô dâu nhưng mà lại phát hiện tại trong tấm ảnh nàng thê tử vờ ơ i mà dùng ngón tay trò cùng ngón giữa làm một cái dao nhau động tác động tác này tại cơ đốc giáo bên trong là chỉ khẩn cầu thượng đế phù hộ hy vọng giảm bớt nói dối sai lầm ý tứ trừ cái đó ra trong trò chơi sở môn bắt đầu cẩn thận quan sát mình tình huống chung quanh mà đang cố ý quan sát sở môn đột nhiên bắt đầu sợ hãi bởi vì hắn phát hiện vô số để hắn cảm giác được dị dạng địa phương còn cũng có chức hắn chỗ gặp qua vô số lần t r ư n g hợp mà điều này cũng làm cho chính tại quan sát kịch bản chấn húc không khỏi trợn mắt hốc mồn mới một tâm một đại khái một phần tư tiến độ, nhưng là trần húc trong nội phát phần hình nhưng Húc chút tư Trần trong độ, đã là có sau u y này đoán, đối trong cái này, tên là sở Môn lòng với Giới Cô c là Thế Sở Sự, ủ hắn đã có một cái ý nghĩ. Chứng đã có cái một ý 973. s a đó thúc đẩy kịch bản xem như nghiệm chứng trần húc ý nghĩ trong lòng đủ loại t r ư n g hợp đều để sở môn bắt đầu hoài nghi thế giới này treo ở trời bên trên xem như tinh tinh đèn ngoài ý muốn rơi xuống bị hắn phát hiện nhưng sau đó tại hắn nghe đài ô tô điện đài bên trong liền báo cáo một cái tin tức biểu thị có cùng một chỗ phi hành chuyện ngoài ý muốn phát sinh bởi vậy lừa dối để sở môn liên tưởng đến hắn phát hiện cái t i ê đạo cụ đèn toàn bộ kịch bản tiến vào nơi này bắt đầu nhanh chóng thúc đẩy đã có hoài nghi sở môn phát hiện càng ngày càng nhiều loại này trùng hợp còn có để hắn cảm giác được sợ h ã i sợ h ã i sự t ì n h t ỷ như tại hắn khi còn bé đồng dạng có một ít cái gọi là người bị bệnh tâm thần xâm nhập nhà của hắn cũng nói cái gì leo lên tiết mục tv tại hắn bi thương thời điểm không biết vì cái gì nước mưa chỉ là rơi ở trên người hắn còn có tại hắn tiến về ước định cẩn thận hộ khách thời điểm ngoài ý muốn phát hiện trong thang máy vờ ơ im à ngồi một đám m ặ c người kỳ quái sau đó hắn liền lập tức bị bảo an cho lôi đi người nhà của hắn cuối cùng sẽ không hiểu thấu ở trước mặt hắn giới thiệu một chút thương phẩm liền như là là t v mua sắm tiết trong mắt hướng dẫn mua đồng dạng bảng hiệu công năng thậm chí còn có một số những đặc điểm khác kiểu gì cũng sẽ giới thiệu nhất thanh nhị sở thậm chí còn có cùng loại quảng cáo từ đồng dạng câu nói thậm chí tại hắn theo dõi vợ mình thời điểm hắn vợ ơ im mà phát hiện làm bác sĩ thê tử bọn hắn chỉ là đang làm bộ làm giải phẫu chuyện giống vậy còn phát sinh ở bên cạnh hắn tỷ như công ty bên trong đồng sự chỉ có tại hắn xuất hiện thời điểm mới có thể bắt đầu tiến hành bận rộn sau đó kịch bản cũng càng thêm chặt chẽ lên nhìn chân húc cũng có một chút khẩn trương. Tôi、tưởng ô i t lại lúc trước mình mối tình đầu đối với mình t ừ n g đã nói lúc này sở môn đã đối nhân sinh của mình có nhất định suy đoán hắn cẩn thận quan sát đến hết thẻ chung quanh tất cả mọi thứ đều là trùng hợp như vậy tỉ như trên đường luôn có một cái cơi xe đạp sau lưng trong giỏ sách đặt vào hoa tươi người mà tại phía sau của nàng cũng chỉ có một c ố màu vàng taxi l i ê n như là là đồng hồ đồng dạng kim dây vĩnh viên đang không ngừng chuyển động hắn chỗ đào nguyên đ ả o trên đường những người đi đường này tựa hồ cũng là như thế này hắn bắt đầu kế hoạch thoát đi cái chấn này đi thế giới bên ngoài nhưng mà càng nhiều trùng hợp xuất hiện muốn thừa đi máy bay rời đi mà ở chỗ bán vé dán đẩy liên quan tới hai nạn máy bay tin tức cùng tin tức đồng thời người bán vé nói cho sở môn ít nhất cũng phải một tháng sau máy bay mới có trống không vị trí sau đó sở môn cải biến phương tiện giao thông chuẩn bị thừa đi xe buýt rời đi nhưng vừa vận đợi đến hắn làm đến xe buýt liền t r ù n g hợp xuất hiện máy móc trục chặt lựa chọn lái xe từ giá rời đi cũng hầu như là nương theo lấy các loại t r ù n g hợp tỷ như hôn loạn đường cái mặt đường trên đột nhiên giấy lên đại hỏa cùng do gì hạt nhân nghị muốn chạy ra đi sở môn cuối cùng bị một đám mặc phòng hóa phục người bắt lại trở về mà về đến trong nhà về sau đồng thời toàn bộ chuyện xương một cái khác nguyên tố cũng hiện ra ở trấn húc trước mặt đây chính là một trận cỡ lớn trực tiếp chương trình truyền hình thực tế đào nguyên trấn liền là một cái bối cảnh sân khấu tất cả mọi người chỉ là cái này bối cảnh trong sân khấu diễn viên mà thôi ngoại trừ sở môn toàn bộ đào nguyên chấn chỉ có sở môn một người là chân thật nhất cử nhất động của hắn đều tại bị trực tiếp cho toàn thế giới người xem xem l i ê n như là là the sim trò chơi đồng dạng một cái cự đại xa bản thế giới mà sở môn liền tại cái kia xa bản thế giới bên trong vô số người tại xa bản bên ngoài quan sát dạng này một cái trực tiếp cỡ lớn tiết mục ông trời ơi cái này kịch bản thật là t r ầ n húc mở to hai mắt nhìn là một dẫn chương trình hắn đối với trực tiếp chuyện này ngược lại là cũng không xa l à gì nhưng theo bản năng hắn suy nghĩ một chút nếu như mình bên người chung quanh hết thảy đều là hư giả Hắn theo ấ t tác cả sở tác sở video sẽ bị vô số video vô người bị n ì n trong、mắt. trong nhóng này hắn liền Nguyên bản chân chính là một cái đơn giản chỗ làm việc phim, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới lại còn có dạng này một cái chuyển hướng. ở mắt, một chút tê hút một tới một t ra coi giác cảm làm phim, chấp được có cả cái chỗ việc có cái là là đây lại đầu. kịch bản thúc đẩy càng phát ra muốn giải được chân tướng sự tỉnh sở môn nghĩ biện pháp bắt đầu lừa qua những cái kia giám thị hắn camera mặt ngoài hắn giả bộ như hết thể đều như thường ngày dáng v ẻ nhưng lại trong bóng tối chậm rãi lầm n h u rốt cuộc tại một đêm trên sở môn bắt đầu mình đã chuẩn bị thật lâu hành động lợi dụng một cái con rối làm bộ ngủ mà hắn bản nhân thì đã đi tới biển cả bên cạnh chuẩn bị lái thuyền buồm rời đi hòn đảo này tiểu c h ấ n khắc phục trong lòng đối với biển cả sợ hãi sở môn đem mình cùng thuyền buộc ở cùng nhau trên biển cả đối mặt phía sau mà người chế tác chế tạo ra báo tố sở môn ngoan cường kiên trì được cũng cuối cùng tại sóng gió ảnh hưởng dưới đi tới phòng chụp ảnh tít n g o à i rĩa một cái cự đại màu lam bối cảnh tường liền như là, là trong trò chơi tường không khí đ ồ n dạng muốn rời đi sao nhìn xem thuận bối cảnh tường tìm tới một tiết thang lầu sở môn mà vừa lúc này sáng tạo đây hết thể người chế tác xuất hiện thông qua camera hắn cùng sở môn tiến hành đối thoại nghe ta nói sở môn thế giới bên ngoài cùng ta cho thế giới của n g ư ơ i đồng dạng hư giả có một dạng hoan g hôn đồng dạng lừa gạt nhưng ở thế giới của ta n g ư ơ i cái gì cũng không cần sợ ta so ngươi rõ ràng hơn chính ngươi ngươi lúc sinh ra đời ta đang nhìn ngươi ngươi học đi đường lúc ta đang nhìn ngươi ngươi nhập học lúc ta đang nhìn ngươi còn có ngươi rơi thứ một chiếc răng một k h ắ c này sở môn ngươi không thể rời đi nơi này ngươi hẳn là cùng ta cùng một chỗ hoa ái bộ dáng tự ái lời nói nhưng nghe một đoạn này lời nói trần húc vẫn không khỏi đến cảm giác có chút dùng mình không chỉ là trò chơi giờ khác này trần húc còn nghĩ tới rất nhiều t ỉ như trước đó trên mạng lưu truyền rất nhiều tin tức bởi vì cha mẹ t i ế ệ t đối cho nên hy vọng tại hải tử trên thân có thể đền bù phương diện này t i ế ệ t đối từ xuất sinh bắt đầu như là dưỡng thành trò chơi đồng dạng k h ô n g chế nhân sinh của bọn hắn cũng liền như là người chế tác đối mặt sở môn đồng dạng biểu thị đây hết thể trên thực tế cũng là vì tốt cho ngươi may mà ta không có đụng phải tình huống như vậy nhìn xem phát ra kết thúc lại xuất hiện cửa sổ trò chơi trần húc nghĩ đến cha mẹ của mình không khỏi lộ ra tiếu dung vỗ vỗ lồng ngực của mình nhưng ở ngắn ngủi cảm khái về sau trần húc lại bắt đầu phát sầu như là trần húc cảm khái đồng dạng trên mạng trước tiên quan sát sở môn thế giới người chơi đồng dạng cũng là tại trò chơi cộng đồng còn có từng cái con đường tiến hành thảo luận cứ việc so với chân chính đặt ở lớn trên màn ảnh phim mượn trợ thè xìm trò chơi làm ra cái này một bộ sở môn thế giới kỳ thật vẫn là có không ít thiếu hụt nhưng hiển nhiên cùng bình thường bắp giang phim khác biệt sở môn thế giới cũng không phải là một bộ mượn nhờ đặc hiệu phim n ữ a bản thân nó vẫn là một bộ kịch bản phiến toàn bộ cố sự mới là chủ yếu của nó hoạt tâm so với đồng dạng phim thể nghiệm khẳng định là có chỗ thiếu thốn rốt cuộc nếu như dựa vào nội dung trò chơi liền cũng có thể hoàn toàn phục khắc ra một bộ xuất sắc phim kia truyền hình điện ảnh ngành nghề không sai biệt lắm cũng nên thất nghiệp hoặc là truyền hình bất quá sở môn thế giới cái này một kịch bản còn là cho người chơi rung động thật lớn cảm giác l i ê n như là lúc trước thể nghiệm ân đỡ tạ lệ thời điểm phá vỡ thứ tư mặc tưởng để trong trò chơi tiểu hoa trực tiếp cùng người chơi tiến hành đối thoại đồng dạng sở môn thế giới mặc dù không phải trực tiếp cùng chiếc máy vi tính người chơi đối thoại lại đem loại kia ý tứ cho thể hiện ra như là sở môn thế giới đồng dạng người chế tác đại biểu cho người chơi mà trong trò chơi sở môn thì là đại biểu cho người chơi k h ô n g chế nhân vật bất quá so với đối sở môn thế giới kịch bản so sánh t r ấ n h ú c lúc này liền có một chút gặp khó khăn nguyên bản tại ý nghĩ của hắn bên trong đều đã chuẩn bị kỹ càng mình muốn quay chủ n g chuyện xưa nhưng bây giờ xem hết sở môn thế giới về sau hắn lại cảm thấy nguyên bản hắn muốn quay đồ vật hoàn toàn không có như vậy có ý tứ đương nhiên hắn cũng rõ ràng mình khẳng định là không có cách nào cùng s rốt cuộc đây là tinh v â n trò chơi chính phủ xuất phẩm cố sự kịch bản thậm chí nhưng có thể vẫn là từ một đoàn đội tiến hành chế tác cái khác liền không nói chỉ là bên trong từng cái nở cờ nhân vật tiến hành phối âm điểm này hắn liền không có cách nào làm được rốt cuộc cái này đều là tiền a nếu như không cân nhắc kéo người miễn phí khách mời mà làm mời chuyên môn âm thanh ưu nếu như dính đến nhân vật nhiều vậy cái này một khoản tiền cũng không phải là số lượng nhỏ rốt cuộc âm thanh ưu cái đồ chơi này nhưng đều theo câu mà tính tiền chờ một chút chúng ta làm không tới có thể cùng người khác cùng một chỗ hợp ta tinh vấn trò chơi cũng chưa hề nói nhất định phải là cái người dự thi nhưng cũng h không nhất định nhất định phải một mình hắn a tỉ như trên mạng hắn cũng nhìn thấy một chút tin tức nước ngoài một chút hưng thú yêu thích đoàn đội cũng đều là tuyên bố sẽ lấy đoàn đội thân phận tham dự lần này hoạt động phải biết lúc trước hắn chơi sụp tờ ma dio chế tạo bên trong có một ít địa đồ nhìn chị là một cái tác giả thượng truyền nhưng trên thực tế lại là một đám người đang tiến hành nghiên cứu sau đó chế tác hạn tại trong hội cũng là có một số nhân mạch luận t i bản lĩnh hắn trần húc tuyệt không thua a sở môn thế giới xuất hiện đối với không ít người chơi mà nói xem như mở ra một cái mới cửa lớn c h ỉ ít để bọn hắn minh bạch làm như thế nào đi tại the xỉm bên trong làm một cái kịch câu chuyện này rất nhanh nương theo lấy the xỉm kịch bản giải thi đấu mở ra ngày đến một nhóm lớn dự thi tác phẩm đều là đắp lên truyền đến the xỉm chính phủ trên website đương nhiên cái này trước hết nhất một nhóm nội dung kỳ thật tuyệt đại đa số đều là mười phần kém bởi vì bên trong rất nhiều người chơi kỳ thật ngay từ đầu cũng không nghĩ lấy phải thật tốt tham gia cuộc thi đấu này chỉ là nghĩ đơn thuần cầm tới tinh vân trò chơi phiếu hối đoái một cái mua sắm tư cách mà thôi tuy nói chỉ muốn ghi danh tham gia liền có thể cầm tới mua sắm trò chơi phiếu hối đoái tư cách nhưng đối một bộ phận người chơi tới nói cái này báo danh tham gia đều tham gia mà lại bản thân cái này cũng coi là the xìm bên trong một cái tương đối có ý tứ cách chơi vậy dứt khoát cũng tới chuyển một cái góp tham gia nào như tốt cho nên cái này cũng dẫn đến giai đoạn trước xuất hiện đại lượng nội dung không ra sao kịch câu chuyện này nhưng theo trước mấy ngày danh tiếng đi qua sau rất nhanh liền xuất hiện một chút phẩm chất tương đối ưu tú dự thi tác phẩm mà lúc này đây dương thần cũng đang cùng trong đoàn đội thành viên tiến hành th có rất nhiều tác phẩm đều không phải cái người dự thi mà là đoàn đội hợp tác ca vương diệp hướng phía dương thần hồi báo tin tức mới nhất lần này the xỉm kịch bản giải thi đấu chủ ý là dương thần nói ra nhưng hoạt động vận doanh phương diện vẫn là vương diệp tiến hành chủ đạo phụ trách đem nó chia hai cái tổ đi ban thưởng t r ư ớ c mười vị trí một mình tổ cùng đoàn đội tổ đơn độc tính toán tổng số nguyên bản cơ sở trên gia tăng một trăm cái danh lệch sau đó chia đ ề u nghe thấy vương diệp báo cáo dương thần nghĩ nghĩ cũng là làm ra quyết định rốt cuộc so với cái người dự thi người chơi đoàn đội có ưu thế liền muốn lớn hơn nhiều mà lại mặc dù không phải như là thể thao điện tử thi đấu sự tình như thế thi đấu h à n g mục nhưng rốt cuộc đây cũng là một lần tranh tài nhưng ít nhất cũng phải cam đoan một cái cơ sở công bằng nghĩ tới đây dương thần lại hướng phía vương diệp nói đúng rồi đem trước mắt còn có hậu tục dự thi tác phẩm toàn bộ tiến hành số hiệu mơ hồ hóa xử lý ngoại trừ phổ thông người chơi đồng dạng cũng có một chút nổi tiếng trò chơi dẫn chương trình hoặc là video tác giả đã quyết định muốn công bằng một chút vậy dứt khoát một điểm quán triệt đến cùng tốt rốt cuộc so với đồng dạng người chơi ưu thế của bọn hắn cũng là to lớn vô cùng Hai cái tác phẩm. dù là một chút nổi danh dẫn chương trình cùng video tác giả tác phẩm phẩm chất cũng không như một cái khác nhưng bản thân đại lượng f a n hâm mộ đoán chừng cũng có thể để bọn hắn tại bỏ phiếu khâu thắng được cho nên dương thần có thể làm không sai biệt lắm liền là để lần này tranh tài tận lực công bằng một chút đợi đến dương thần sau khi nói xong vương diệp liền mang theo ghi chép lại một chút chi tiết nội dung trở lại đoàn đội bên kia cũng không phải là cực kỳ phức tạp một cái nội dung công khai tuyên bố một chút quy tắc biến động còn có tăng thêm một cái sàng chọn chương trình công năng là được rồi về phần người chơi cái này một khối đối với cái này đột nhiên cải biến quy tắc cũng không có cái gì mâu thuẫn cảm x rốt cuộc từ quy tắc biến động nội dung đến nhìn đây đối với đại đa số dự thi tuyển thủ tới nói kỳ thật là một chuyện tốt rốt cuộc càng thêm công bằng nương theo lấy thi đấu sự tình thời gian thúc đẩy không sai biệt lắm cũng là ngược lại kết thúc hồi cuối lúc này dương thần cũng là hơi chú ý một chút kết quả cuối cùng mấy ngày nay hắn chủ yếu kinh lịch đều là đặt ở ạ xạ xì nét cơ dễ ít ô đi xì đến tiếp sau khởi nguyên khai phát liên quan tới the o x ỉ m kịch bản thi đấu sự tình cái này một khối ngược lại là không quá nhiều chú ý tại biết nội bộ đã căn cứ số liệu thống kê ra kết quả về sau dương thần cũng là nhìn một chút bình thường đoàn đội tổ cùng người tổ xếp hạng dương thần ngược lại là không quá nhiều bà động tâm tình nhưng các loại nhìn thấy hắn bên trong một cái dự thi tác phẩm số liệu thời điểm dương thần trong nháy mắt kinh ngạc số liệu này nhiệt độ không thống kê sai chương 975. t i n h vân trò chơi trong văn phòng dương thần nhìn xem tham gia lần này thẹ x ỉ m kịch bản giải thi đấu bên trong một cái tác phẩm số liệu mang trên mặt một chút sai s ư ớ n g sở số liệu này thật sự là quá kinh người lần này hoạt động người chơi là có thể tiến hành bỏ phiếu đồng thời nhằm vào từng cái tác phẩm còn có chơi nọc can trò tinh vân trò chơi trên phỉ can web sẽ tiến hành thể tại phỉ nhắn sẽ lệ ạ dạng đại i video nói, tiến nhiều. cũng chọn cùng có có được sách, thuộc như nhìn đồng tán Bình thường danh tán lượng muôn thể thứ là lựa là l mà vào về dẫm. dẫm so đa đều tự số số như đồng dạng là thuộc về đoàn đội tổ xếp tại đệ nhất tác phẩm nó tán là d ẫ m gấp bảy tả h ư u đây là một cái rất cao tán d ẫ m tỷ lệ nhưng là dương thần nhìn cái này một cái tác phẩm người khác d ẫ m cùng tán so là vị trí mà cái này thì là mười con số hơn nữa còn là bảy chữ mở đầu tỷ lệ ý vị này bình xét trong đám người có hơn bảy mươi người cũng chỉ có một người cho tán mà lại vốn có dạng này bạo tạc tán dẫm so tình hôn dưới nó lại còn thành công sát nhập vào lần này tranh tài mười hạng đầu đơn đây quả thật là để trần húc kinh ngạc cái đoàn đội này đến tột cùng là có được như thế nào một cái cố sự a mang theo nồng đậm hiếu kỳ trần húc trực tiếp điểm mở cái này một cái tác phẩm nhìn xem nó tin tức cắt kẽ trong nước người chơi đoàn đội cá mập tv trần húc chế tác nhìn xem phía trên người chơi tin tức hắn bên trong một cái quen thuộc chứng nhận tin tức đưa tới dương thần chú ý đối với người chơi này dẫn chương trình dương thần ngược lại là cũng không xa lạ gì ban đầu ở hắn lần đầu trực tiếp sụp tờ ma dio chế tạo thời điểm hắn còn cực kỳ nhớ rõ hắ v ậ n k h i đó quả thực là quá thảm rồi ngay tại điểm cuối cùng phía trước bị một cái đến từ hàn quốc người chơi đặt mông đem hắn ăn canh bát cho đổ loại kia áp loại tới cực điểm thao tác còn có bị áp đến cái kia thẳng xui xẻo đều là để dương thần đối hắn ký ức vẫn còn mới mẻ lần này đối phương cũng tổ một đoàn tới tham gia lần này hoạt động mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt dương thần trực tiếp điểm mở đối phương tác phẩm h ã n anh nhật vẫn xứng có ba loại khác biệt phụ để cùng ngôn ngữ lớn chế tắc ca nhìn xem cái này tác phẩm nội dung bên trong dương thần không khỏi có một ít kinh ngạc đây là rất ít gặp a nương theo lấy một trận du dương dương cầm âm cùng bờ gờ văng lên Cho chơi hình tượng xuất hiện ở dương thần trước mắt nhân khí thần tượng thân phận sao chuyện xưa kịch bản xuất hiện trước mặt trấn h ú c chẳng lẽ là bắn lén cái nào đó so khá nổi danh minh tinh sau đó bị đối phương f a n hâm mộ kém cỏi rồi l i ê n như là tuyệt đại đa số người xem phim chơi đùa thời điểm đều sẽ suy đoán đến tiếp sau kịch bản lúc này dương thần cũng đang suy đoán vì cái gì cái này một cái cố sự sẽ có như thế lớn g dẫm đồng thời có nhiều như vậy g dẫm đồng thời còn có thể có nhiều như vậy người chơi lựa chọn bỏ phiếu cho cái video này cô nương này dung mạo thật là xinh đẹp áp gọi minh lai、like. giống như ta là diễn viên ca sĩ có phải hay không độc thân đ ộ c thân kia không vừa vặn sao cùng trước đó dương thần cùng tinh vân trò chơi nội bộ đoàn đội chế tác sở môn thế giới khác biệt dưới mắt cái video này liền cũng không có dài như vậy đại khái chỉ có hai mươi phút tả hữu đồng dạng bên trong ống kính cũng là thông qua nhanh chóng biên tập ghép lại ống kính ta thích ngươi có thể làm bạn gái ta không video ống kính nhanh chóng thúc đẩy một lần tỉnh cờ quay phim q u a n biết sau đó phát động mánh liệt truy cầu cũng cuối cùng đến nhau phối hợp thêm trong trò chơi màuồng ái tâm đặc hiệu cái này tựa hồ rất ngọt ngào dáng vẻ nhưng nương theo lấy kịch bản ống kính thúc đẩy dương thần liền cảm giác n g i vị kia tựa hồ có chút không đ lần này đại thưởng minh lai ngươi có thể bỏ thi đ â u sao nếu như ngươi có thể rời khỏi lần này đại thưởng đại thưởng liền nhất định là của ta tác phẩm của mình một năm vạn lượng tiêu thụ mà minh lai tác phẩm bốn trăm ngàn lượng tiêu thụ tại là vì cầm tới đại thưởng thưởng trong trò chơi trần húc vai trò nhân vật chậm rãi mở miệng nói ra nhưng mà đây vẫn chỉ là một mới bắt đầu mà thôi một lần hải ngoại hành trình làm quen cảng đảo một vị khác điện đường cấp nữ ca sĩ ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm không phải bị bề ngoài của ngươi không phải bị thân phận của ngươi mà là bị ngươi bên trong linh hồn hấp dẫn sâu đậm minh lai kỳ thật chúng ta đã sớm chia tay ngươi phải tin tưởng ta nương theo lấy kịch bản thúc đẩy cùng phối hợp thêm cái này hỏng bét lời kịch thoáng một cái dương thần đã minh bạch cố sự này kịch bản vì sao lại có nhiều như vậy đạp đây là tạo nên một cái cặn bã nam hình tượng l i ê n như là về nhà dụ hoặc bên trong cặn bã rõ ràng t h ể h i ệ n dương thần có một ít giật mình nhưng cái này giống tỷ lệ đây là được bao nhiêu cặn bã nghĩ đến trước đó nhìn thấy số liệu dương thần có một chút không tưởng tượng ra được cái này cặn bã nam còn có thể có nhiều cặn bã nhưng nương theo lấy phía sau kịch bản thúc đẩy dương thần không thể không thừa nhận mình sai sự thật chứng minh hắn vẫn là có thể lại cặn bã một điểm đúng vậy ta cùng minh lai、like、cũng không có chia tay bởi vì ngươi là một cái tự cường nữ nhân ngươi xa cách ta còn có thể h ả o h ả o sống sót mà minh lai là không thể rời đi ta một bên cạnh nói đến đây một bên khác trong trò chơi còn ôm lấy một tia hảo tưởng minh lai móc ra mình tích xúc mua một ngôi biệt thự đưa cho hắn giờ khác này dương thần rốt cuộc minh bạch kia vô số đạp tới cùng là thế nào tới nếu như không là trước kia hắn thiết trí một cái nhất định phải xem hết tất cả c á c bản mới có thể đối dự thi tác phẩm tiến hành bình luận cùng cho điểm hiện tại hắn đều muốn trực tiếp cắt ra đi cho một cái đạp lúc này dương thần một lần coi là lại tàn bã hẳn là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhưng nội dung phía sau thì là để dương thần minh bạ đối mặt còn tin chắc tin tưởng mình minh lai、like, trong trò chơi từ trần húc vai trò cái này một nhân vật một lần nữa vượt qua giới hạn mà đối tượng rõ ràng là minh lai、like、sự nghiệp trên tử địch tại tin tức này kích thích lưới rốt cuộc minh lai、like、chịu không được đả kích như vậy lựa chọn tại kia một tòa nhà trong biệt thự cắt cổ tay tự sát còn tốt bị phát hiện kịp thời cứu chữa trở về người nữ nhân này làm cái gì người làm thành như vậy không phải đem ta làm không có vì sắn cứu sự nghiệp của mình sử dụng kim bình phong làm làm bối cảnh đồng thời tại đặc biệt thời gian tổ chức buổi họp báo đem minh lai、like、lừa gạt đến buổi họp báo trên về sau đồng thời lập tức trở mặt biểu thị lần này buổi họp báo hắn là thụ minh lai、like、mời mới tới đồng thời một bên vì mình tác phẩm mới tuyên truyền một bên khác đem chỗ có sai lầm quy tội minh lai、like、trên người một người chẳng những nói mình sẽ không kết hôn còn biểu thị minh lai、like、tự sát cùng mình hoàn toàn không quan hệ nhìn xem một đoạn này k ị c bản rốt c ụ c tại thời khắc này dương thần trong nội tâm lại dâng lên nồng đậm nghi hoặc bất quá không phải đối vì cái gì cái này tác phẩm có nhiều như vậy giấm mà nghi hoặc mà là là cái này tác phẩm làm sao còn có tán mà nghi ngờ cùng con hàng này so ra cái gọi là cặn bã rõ ràng thế hiển trong chấp đoán này dương thần đột nhiên cảm thấy hắn ngược lại h ẳ n là một cái người tốt mà nương theo lấy trong trò chơi buổi họp báo tiến hành chuẩn bị kết thúc sau đó xuất hiện một màn trong nháy mắt để dương thần dễ chịu cũng trong nháy mắt để dương thần biết cái này tác phẩm tán đến cùng là thế nào tới một tiếng lôi minh trên bầu trời một đạo thiểm điện s ẹ t qua chân trời sau đó the xìm bên trong kinh điện tử thần xuất hiện mà toàn bộ video cố sự cũng lâm vào hạ cám Tốt. Kít hơi thật sâu, dương Thần nhịn không được hô một tiếng sâu, Sau tuyệt Dương video được không đa qua đó là là nhìn t r ư ớ c đó h ắ n đem con cùng hàng này trăm bảy mươi sáu the c công cải ra、so、xỉm kịch bản giải thi đấu có thể nói để trò chơi nhiệt độ tiến một bước lên cao phong phú tác phẩm cũng làm cho không ít người chơi cảm nhận được the xỉm bên trong các loại phong cảnh cũng không phải là tất cả dự thi tác phẩm đều theo chiếu một cái cố sự kịch bản đến thiết kế đương ồ n g nhiên n g ít trừ cái đó ra còn có liền là lần này hoạt động chủ đề tại the xỉm bên trong thiết kế ra một đoạn cố sự một đoạn kịch bản sau đó hiện ra cho người chơi trong đó không ít người chơi thiết kế kịch vốn cũng là tương đương thú vị tại ỷ như n ư có g tất cả dự thi tác phẩm tuyển cử cũng công bố ra về sau người chơi trên cơ bản cũng không có cái gì tranh luận rốt cuộc từng cái tác phẩm nhân khí đều là để ở chỗ này tuy nói cũng có chuyên môn ban giám khảo cho điểm nhưng đầu to trên thực tế vẫn là thuộc về người chơi bỏ phiếu điểm số nhưng ở trong nước hoặc là nói là châu á cái này một m ả n h khu nhiệt độ cao nhất cũng không phải là cuối cùng bình chọn ra đệ nhất dự thi tác phẩm mà là từ trần húc bọn hắn toàn bộ đoàn đội thiết kế cái này kịch bản cứ việc đó cũng không phải trong nước ngành giải trí tin tức cũng đã qua đã nhiều năm như vậy nhưng không thể phủ nhận một điểm đó chính là chỉ cần giải một đoạn này chuyện x ư a n g ư ờ i đều sẽ nói một câu t ố i cặn bạn nam thậm chí nương theo lấy các người chơi n h i ệ nghị chuyện này còn lửa ra trò chơi vòng bên ngoài dẫn đến trước đó không lâu vừa mới chuyển ra bất lợi tin tức một người nghệ sĩ lại một lần bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bất quá đây đối với dương thần cũng không quan hệ gì kỳ thật lần này the xỉm kịch bản giải thi đấu cũng vẹn vẹn chỉ là hiện ra trò chơi này bên trong một cái trọng yếu hơn hạch tâm cách chơi nếu như vào tay chơi một chút liền sẽ rất rõ ràng the xỉm bên trong kỳ thật cùng gta còn có z i ấu dễ đem sờn loại này trò chơi đồng dạng bên trong lẫn giấu đi rất nhiều thú vị chơi vui nội dung nhất là so với mộng cảnh trong trí nhớ nguyên bản the xỉm toàn bộ trò chơi động cơ hệ thống còn có hình tượng đều là một cái biến hóa c ự lớn tại the xỉm bên trong người chơi cũng không nhất định nhất định phải đi thiết kế một đoạn cố sự kịch bản thiết kế một vai cũng tương tự có thể ở trong game rất nhẹ nhàng tiến hành chơi đùa thậm chí đem trò chơi này xem như một cái thu thập trò chơi tới chơi tỉ như thu thập được trong trò chơi đủ loại cỗ xe thu thập được các loại quần áo đẹp đẹp mắt túi sách thậm chí là đáng yêu sùng vật thậm chí nếu như đối với mấy cái này đều không có hứng thú kia cũng có thể như là thể nghiệm ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít odyssy đ n g dạng đơn thuần tại the xìm bên trong đi xem một chút các địa phương phong cảnh bao quát tại sau này giờ lờ cờ nội dung bên trong dương thần cung nghệ đệm bên kia liền đã thương thảo qua có thể dựa theo trong hiện thực các địa phương phong cảnh tiến hành xuất hiện lại hoàn mỹ ở trong game hiện ra cho người chơi. Tỷ như p a di thánh mẫu viện khải hoàn môn c a d i ệ t b ì n h quần đảo các loại đại danh đỉnh đỉnh địa phương những nội dung này căn cứ số lượng nhất định làm thành trong trò chơi chuyên môn du lịch giờ lờ cờ nội dung bao mà đối với bộ phận này nội dung định giá đến lúc đó cũng sẽ tương đương tiện nghi thậm chí chỉ từ chi phí cùng định giá so sánh thật có thể nói là kiếm một cái gà o to b như là lúc trước vì khai phát gờ tờ a đồng dạng trước lúc này dương thần đào tới hệ lệm bên kia bờ rẽn đồn đoàn đội của bọn họ chuyên môn tiến hành vờ giờ trò chơi ý r ồ n g màn khai phát bao quát đến tiếp sau sở mái đờ màn cũng là vì về sau một chút cực kỳ trọng yếu trò chơi làm nền đồng dạng k h e xìm bên trong một chút nội dung như trong kế hoạch du lịch giờ lờ cờ nội dung đưa ra phát ra tới mỹ thuật tài liệu tại sau này trò chơi khai phát bên trong cũng có thể tiến hành sử dụng trực tiếp nhất một trò chơi đó chính là ạ xạ xì nét cờ rễ ý sế gi hoàn nguyên một thời đại cho người chơi mang đến lịch sử cảm giác cũng tương tự cần phải có cực là chân thực tràn cảnh tài liệu tỉ như muốn dính đến nước pháp đại cách mạng kêu bạ t ì n g ụ c cung điện vờ xẹo lẹt còn có ba di thánh mẫu viện những này nghe nhiều nên thuộc tiêu chí. vậy dĩ nhiên là không thể tránh khỏi dính đến nếu như là bắt đầu lại từ đầu tiến hành chế tác k i a tiêu tốn thời gian coi như có một chút lớn nhưng nếu như bản thân liền đã có đại lượng mỹ thuật tài liệu sau đó trên cơ sở này căn cứ lúc ấy niên đại đặc điểm tiến hành khảo cứu về sau ở trên đây tiến hành sửa chữa liền muốn đơn giản nhiều rốt cuộc trò chơi cũng không phải hiện thực không có khả năng đem hết thể tất cả đều cho c ô hiện ra tại the xỉm kịch bản giải thi đấu kết thúc về sau dương thần cũng là đem mục tiêu thả về tới tinh vân trò chơi nội bộ bọn hắn muốn tiến hành hâm lại liền như là đem theo t s t s sợ cái dịm những trò chơi này mang lên sở vịt bình đại lời kế tiếp tinh vân trò chơi trọng yếu hơn phương hướng đó chính là mấy khoản kinh điện trò chơi hình tượng thiết lập lại một chút trước t i ê u tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi tỉ như vờ dì giờ phiên bản ngọn đ ổ i câm lặng cùng áo l ậ t cùng rẽ si đẻn hệ vịu đời thứ nhất cùng đến tiếp sau một chút x ì ê ri lấy bây giờ ánh mắt đến nhìn kỳ thật những trò chơi này hình tượng đã theo không kịp chủ lưu thời đại càng nhiều chỉ là tại hoàn cảnh không khí trên để người chơi cảm giác được sợ hãi nhưng kỳ thật bên trong dọa người quái vật hình tượng xây mô hình các loại thoạt nhìn vẫn là có một ít thô giáp đồng thời nhằm vào vờ giờ trên bình đài một chút kỹ thuật kinh nghiệm tích lũy nếu rất dễ dàng xuất hiện ưu hóa nội dung bờ ug những tình huống này biện pháp tốt nhất đó chính là tại một chút game cổ phía trên tiến hành thí nghiệm mà đối với người chơi đến nói lời loại này ảnh hưởng trái chiều kỳ thật cũng có thể xuống đến thấp nhất t ỷ như mới trò chơi người chơi là dùng tiền mua được nếu như xuất hiện một chút kỹ thuật phía trên đưa đến bờ ug còn có ưu hóa không đủ cho dù đến tiếp sau cực kỳ kịp thời có thể đánh trên miếng vá cũng là không đủ nhưng đối với người chơi mua sắm game cổ tới nói thì làm muốn đơn giản nhiều cũng không cần người chơi tiến hành hai lần trả tiền trực tiếp tại nguyên bản phía trên đổi mới là được rồi mà đổi mới sau nếu như xảy ra vấn đề người chơi cũng có thể lựa chọn chờ đợi chính phủ miếng v á giải quyết vấn đề cũng có thể tiến hành bản cũ bản trở về về phần ích lợi phương diện này dương thần đều là không có nhiều ý nghĩ tiến hành game cổ thiết lập lại càng nhiều cũng chỉ là tiến một bước tăng cường tại vờ giờ bình đại phương diện này kỹ thuật tích lũy mặt khác cũng là chủ yếu cũng là vì tiếp xuống đối với tinh vân trò chơi tới nói một cái rất trọng yếu hạng mục tại khai phát ra bắt đột còn có ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít ô đi xị cùng the x ì về sau vờ giờ trên bình đại hắn tinh vân trò chơi hắn đoàn đội cũng có đầy đủ kỹ thuật tích lũy người chơi nhớ thương los santos không sai biệt lắm cũng nên mang lên vờ giờ bình đại đương nhiên ngoại trừ những này có thể làm cho người chơi kích động cơm nguội bên ngoài dương thần còn có một số ý nghĩ khác Chứng tích các cơ chơi cáo, tức cấp, chơi cũng có trực cái thứ thông thuật thành thị cơ trạm đã ở vào trạng thái. Tinh vân trò chơi nội bộ, dương Thần nhìn phần thẳng Không hề nghi ngờ thông tin kỹ thuật thăng nghiệp ảnh hưởng Từ trong nước di động thông tin lớn diện rộng trạng vân nội Dương văn kiện ngồi người. ngờ tin sản nói 977 Đời đã đối di trải với tới tiếp tòa trạm bất trò một trò một bộ, kỹ kỹ lập sắp là ra, báo vào xem ở cùng nước ngoài lập tin cùng thấp thông các loại xí nghiệp các loại nghiên cứu tương ứng kỹ thuật trước mắt đã bắt đầu tiến hành lớn diện tích phổ cập trong nước là như thế nước ngoài đồng dạng cũng là như thế trên thực tế cái này cũng không đơn thuần là xí nghiệp cấp đấu càng là một trận quốc gia kỹ thuật trên đ ọ sức bất quá cái này là thuộc về thần tiên đánh nhau đối với dương thần cùng tinh vần trò chơi đến nói lời kỳ thật cũng không phải là quan trọng cỡ nào bởi vì cái này cùng bọn hắn không có quan hệ gì nhưng ở mới nhất thông tin kỹ thuật trải rộng ra về sau đối với bọn hắn ảnh hưởng liền là tương đối lớn tỷ như trò chơi trong hội một mực tại sách dạo chơi kịch khái niệm, cái gọi là dạo chơi kịch đ o ạ t được xâm nhập một điểm vậy thì có điểm phức tạp dùng đại bộ phận người chơi lý niệm đến lý giải đó chính là tương đương với thông qua nhìn video phương pháp tiến hành trò chơi nhưng cùng phổ thông thiên hướng về nghĩa xấu mây người chơi khác biệt cái này dạo chơi kịch người chơi là thật sự có thể đi thao tác đi chơi trên thực tế dạo chơi kịch cũng không phải là cái gì t ư ơ i mới sản vật sớm tại nhiều năm trước liền đã bị sách ra bao quát trước mắt trên thị trường cũng không ít tương ứng dạo chơi đồ hóa trang vụ nhưng hiệu quả lại cũng không lý tưởng đầu tiên dạo chơi kịch cơ bản quá trình đó chính là người sử dụng liên tiếp đến truyền t ố n g sệ vợ cũng lựa chọn trò chơi mà tại lựa chọn song sau truyền t ố n g sệ vợ liền sẽ đem trò chơi tin tức gửi đi cho trò chơi sệ vợ ở chỗ này người chơi có thể tăng thêm lựa chọn trò chơi sau đó người sử dụng liền có thể đạt được sệ vợ u g i l sau đó thông qua nó liên tiếp đến sệ vợ đến chơi đ ù a nhưng là cái này vấn đề trong đó liền đến bởi vì cũng không phải là bản địa số liệu ghi vào đọc đến mà là thông qua sệ vợ truyền thâu cho nên trong lúc này liền tồn tại một cái sệ vợ cùng người chơi ở giữa lẫn nhau kết cấu người chơi đưa vào thiết bị như bàn phím con chuột tay cầm tiến hành thao tác thời điểm tiếp í n h ệ u sẽ gửi đi i để xe vở t theo u sau đó đ tại m dòng s liền ệ u đầu bắt là hình tượng phản ứng như đưa vào kéo dài bình thường fts h hoặc i m Đừng n phi thường dễ dàng chế tác đây cũng là bởi vì fts đối với đưa vào cùng hình tượng trì hoãn có một cái rất cao yêu cầu điểm này đồng d ạ n g phản ứng tại màn hình bên trên mặt nhưng loại này chỉ h o à n đối với đại đa số người chơi là rất khó cảm thụ được có thể đổi thành mạng lưới cũng chính là số liệu trì hoãn kia đại đa số người chơi đều có thể rõ ràng cảm nhận được dù là trong trò chơi vận dụng trì hoãn bồi thường kỹ thuật tận khả năng để người chơi cho dù tại cao chậm lại vẫn như cũ có thể c h ơ i chạy trò chơi mà không phải đi một bước rút lui mười bước nhưng chân chính chơi thời điểm còn có thể rất rõ ràng cảm nhận được khác biệt tỷ như tờ lơ dù nào ép bạ tổ nở cùng bạ tổ p h i u bên trong ngay tại kéo dài cái chốt đối t h lẫn nhau đối xạ một đợt chờ lui về công sự che chắn đằng sau sau sau đây chính là trì hoãn nổi tuyệt đại đa số f t s người chơi đụng phải loại tình huống này trên cơ bản đều sẽ có một loại quay dưa leo suy nghĩ mà đặt ở dạo chơi kịch phía trên cái này trì hoãn liền sẽ cao hơn cứ việc dạo chơi kịch khái niệm đã xuất hiện rất lâu nhưng chân chính có điều kiện kia sử dụng dạo chơi kịch tiến hành trò chơi người chơi kỳ thật vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng bây giờ một đợi mới thông tin kỹ thuật thăng cấp liền như là vờ giờ bình đài đồng dạng đối với đại bộ phận phổ thông người chơi đến nói lời cũng có thể sử dụng lên mà đối với tinh vân trò chơi bọn hắn loại trò chơi này công ty đến nói lời có thể nói cũng là cực kỳ trọng yếu một việc Chỉ như nhằm vào trò chơi đặc biệt ưu hóa bao quát the sim còn có sắp bắt đầu cấy ghép đến giờ trên bình đài gta trên thực tế tại khai thác quá trình bên trong nhất làm cho dương thần cảm giác được khó khăn địa phương cũng không phải là nội dung trò chơi còn có hình tượng thị giác biểu hiện cái này một khối nội dung mà là nhằm vào trò chơi ưu hóa cái này một khối như thế nào để người chơi chủ lưu máy móc p h i trí có thể trôi chạy vận doanh những trò chơi này thậm chí có đôi khi vì càng trôi chạy trò chơi thể nghiệm còn cần tiến hành hình tượng thị giác hiệu quả phía trên cắt xén có thể nói đây mới là tinh vân trò chơi đoàn đội tại cái này một khối gặp phải tối đại phiền t o á i nhưng là nếu như dạo chơi kịch có thể được lời nói đối với tinh vân trò chơi đến nói lời điểm này liền muốn thuận tiện rất nhiều nếu như dạo chơi kịch phổ cập mở tới vô luận đối với công ty vẫn là người chơi đều có thể nói là một k i ệ n lợi tốt tin tức tinh vân trò chơi trong phòng họp đã không thế nào tham dự tinh vân trò chơi chiến lược từ dục cũng là một lần nữa về tới một tuyến bên trên đối với người chơi đến nói lời liền không cần nói nhiều cùng truyền thống hình thức game so sánh dạo chơi kịch có thể ở một mức độ rất lớn giảm nhỏ người chơi du lịch chơi đ ù a thiết bị chi phí mà đối trò chơi công ty mà nói bọn hắn cần liền là thăng cấp hoặc thay đổi chuyên môn s e v e r mà vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài đều là có tương ứng mây sẽ vợ cung cấp giá cả cũng không phải là rất quý mây phục vụ trước đó đối các đại du h i công ty tới nói xem như tích lũy bởi vì bọn họ phối trí đủ đủ rồi người chơi phối trí lại không được nhưng nương theo lấy đời thứ bảy thông tin kỹ thuật phổ cập có thể nói hoàn toàn không có vấn đề gì mặt khác liền là hoa huy còn có di động thông tin phương diện cũng hy vọng có thể cùng chúng ta tiến hành hợp tác đẩy ra tương ứng dạo chơi kịch đến lúc đó làm vì bọn họ khóa lại phần món ăn từ dục hướng phía dương thần nói tin tức này thật cũng không để dương thần nhiều ngoài ý mớn di động thông tin phương diện ngược lại là không có hợp tác qua nhưng hoa huy phương diện cũng không phải lần đầu tiên hợp tác lúc trước tiến hành vua trò chơi vờ giờ phiên bản khai phát có thể nói liền là hoa h u y phương diện cung cấp không ít kỹ thuật bao quát cùng loại họ phờ l i n câu lạc bộ vờ giờ đắm chìm t h ứ c thể nghiệm hắn thể nghiệm cửa hàng cũng là hoa h u y phương diện phụ trách khi đó đối phương điểm vào cũng là lấy trò chơi đến đẩy động đến bọn hắn vờ giờ thiết bị mà mới thông tin kỹ thuật t h ư ợ n g t u y ế n tại vốn có kỹ thuật còn không có bị đào thải tình huống dưới muốn người tiêu dùng tới trả tiền vậy dĩ nhiên cần làm một điểm hoa văn ra giải trí phương diện có thể hiệu quả lớn nhất phát huy mới nhất thông tin kỹ thuật không sai biệt lắm cũng chính là dạo chơi kịch, dạo chơi kịch. phương diện này hợp tác hoàn toàn không có vấn đề mặt khác ta nhớ được đoạn thời gian trước chúng ta thu mua một nhà chuyên môn chế tác gà dở kính mắt công ty đột nhiên nghĩ đến cái gì trần húc hướng phía tử dục hỏi trước mắt tinh vân trò chơi trên thực tế cũng không chỉ chỉ là một nhà đơn thuần trò chơi công ty s e r v i c e s e r v i c e t tờ rô tay cầm cùng a mỹ bổ các loại tương ứng xung quanh sản phẩm còn có cùng lễ g ộ phương diện hợp tác đồ chơi sản nghiệp tinh vân trò chơi tại phần cứng phương diện kỳ thật cũng không ít liên quan đến đối với nghiệp giới một chút công ty cùng phòng làm việc cũng đều có tiến hành thu mua Cùng cộng Dương Thần nhiều năm như nói ngoại Dương Thần thân nhân, dục dám tử trừ sự vậy, không ai sai o với dương tổng nguyên là chuẩn bị khai phát a z g h phương diện trò chơi Chương không sai nghe t ử dục dương thần khẽ gật đầu a z g h cũng chính là cái gọi là tăng cường hiện thực quá phức tạp chuyên nghiệp từ người bình thường có thể sẽ nghe được có một ít mơ hồ trực tiếp nhất một ví dụ tỷ như ỷ rồng man bên trong tony sợ tắc tiến vào chiến g i á bên trong trước mắt xuất hiện tin tức số liệu liền là thuộc về asgh kỹ thuật bao quát asr kỹ thuật kỳ thật cũng coi là tương đối thành t h ủ c á c lớn khoa học kỹ thuật công ty cũng đều là đẩy ra tương ứng asr thiết bị t ỷ như nhất là nhanh gọn thức asr k í n h mắt thông qua hồng ngoại quay phim đến khóa chặt điều khiển t r ư ớ c nhờ n còn có giọng nói đến tiến hành lẫn nhau chỉ lệnh hoàn thành nhưng loại này sản phẩm cũng không phải t h u ậ n bồn u xôi gió tại đem bán sơ kỳ cũng bị phong ba không nhỏ trong đó tiếng gầm lớn nhất liền không ai qua được tư ẩn đánh cắp bởi vì dùng đặc biệt màn hình vật liệu ngoại trừ sử dụng tính mắt bản nhân những người khác căn bản không rõ ràng đối phương sử dụng đến cùng là bình thường tính mắt vẫn là đã yên lặng mở ra quay phim công năng cái này cũng đưa đến về sau các đại hán thương vì để tránh cho loại tình huống này hoặc là trực tiếp lựa chọn xóa bỏ rơi asr kính mắt trên thiết bị camera hoặc là thì là áp dụng mở ra tưởng tượng công năng sẽ xuất hiện cưỡng chế không thể quan b ế n h á y đèn nhưng ở giải trí phía trên vẫn là chỉ có một ít cơ sở công năng thì như lên mạng tìm kiếm tin tức đọc tiểu thuyết phim an i ỉ m nghe âm nhạc những này asr thiết bị đều có thể rất tốt hoàn thành trên thực tế thể nghiệm khả năng không có điện thoại cùng lớn màn ảnh cùng máy tính như thế h o à n mỹ nhưng lại thắng ở loại sách tay về phần trò chơi cũng không phải là không có công ty tiến hành chế tác a z e r hình thức trò chơi nhưng đại đa số đều là thể lượng mười phần tiểu nhân trò chơi tỷ như lá bài trò chơi còn có người sói r ế t trò chơi loại này hích chí trò chơi nguyên bản liên quan tới a z z r dương thần còn không có ý kiến gì bởi vì vì bản thân thiết bị phối trí là một cái rất lớn c ự c hạn muốn bày biện ra hoàn mỹ hiệu quả tia thế tất yếu cao hơn phối trí nhưng loại tình huống này so sánh cái khác a z e r kính mắt thiết bị thì lại là không có ưu thế rốt cuộc a r kính mắt cũng không phải là s ợ b ị dạng này chuyên môn mãi chơi game đơn thuần một cái độc chiếm trò chơi trên thực tế còn là rất khó để người chơi tâm động nhưng thông tin kỹ thuật thăng cấp dạo chơi kịch sắp nhưng thực hiện ở trong đó có thể thao tác địa phương liền có thêm tại bản thân công năng cùng cái khác xưởng a z g kính mắt cũng không có cái gì tranh lệch giá cả cũng không sai bật nhiều nhưng lại có đặc biệt a z g trò chơi đại tác người tiêu thụ kia sẽ mua xăm cái nào một cái tự nhiên là không cần nói nhiều mà mua sắm a z g kính mắt quần thể trên cơ bản cũng là chia hai cái loại hình một loại là công việc thương vụ cần một loại khác thì là thường ngày hữu nhàn giải trí cần mà dương thần nhắm chuẩn liền là cái sau đương nhiên cái này một khối cũng là thị trường lớn nhất nhưng cũng cạnh tranh cũng kịch liệt nhất một khối cùng hoa huy còn có di động thông tin phương diện xác nhận hợp tác yêu cầu bọn hắn cung cấp một chút kỹ thuật trên đ ồ n g hộ mặt khác trước nội bộ cấy ghép mấy trò chơi tiến hành thử nghiệm n ế m thử dạo chơi kịch tại asg z trên thiết bị mặt có thể thực hiện độ dương thần hướng phía t ử d ụ c nói giai đoạn trước cùng hoa huy còn có di động thông tin hợp tác khai phát trò chơi phí tồn phương diện này bọn hắn tự nhiên cũng làm u ố n trò phụ cấp mà asg z kính mắt cái này một khối cũng không phải tinh vân trò chơi trọng điểm cho dù thất bại cũng không quan hệ chèn ép đến lúc đó nếu như xác định dạo chơi kịch có thể thực hiện tia đến tiếp sau trò chơi khai phát dương thần dám nói nghiệp giới sẽ nên tới một lần lớn biến đổi cho tới nay hạn chế trò chơi hình tượng tăng lên chế ước kỳ thật cũng không phải là kỹ thuật mà là người chơi túi tiền t ỷ như mộng cảnh trong trí nhớ cái gì ti tan cạt màn hình 2080 t r t i t r ê n mạng nhìn một vòng tựa hồ 90% n g ư ờ i chơi đều là như vậy phối trí nhưng trên thực tế tỷ lệ không đến 10%, càng chủ lưu phối trí vẫn là thuộc về đồ ngọt cấp kia một n ă n vị chính vì vậy trò chơi công ty tại khai phát trò chơi thời điểm chỉ có thể coi đây là tiêu chuẩn mà dạo chơi kịch nếu quả như thật có thể thực hiện kiếm người chơi muốn chơi đến đỉnh cao nhất hình tượng hoàn toàn liền có thể sử dụng nguyên bản phối trí mà không cần đi đổi mới cái này không hề nghi ngờ sẽ cực kỳ giải phóng trò chơi công ty chế ước nhất là như tinh vân trò chơi còn có hệ lệm loại này có tiền có kỹ thuật cấp bậc công ty từ dương thần đã được duyệt đánh nhịp cái này một hạng mục thúc đẩy hiệu suất có thể nói là tương đương nhanh dưới cờ a g kính mắt tương ứng thiết kế trên cơ bản đều là có sẵn chủ đánh vương hướng liền là tính so sánh giá cả cùng trò chơi chiếm rốt cuộc tinh vân trò chơi bản lĩnh sở trường liền là trò chơi cái này lớn nhất một cái ưu thế tự nhiên là không thể bung tha mà kính mắt vẻ ngoài thiết kế trên cơ bản sử dụng liền là thông dụng thiết kế cùng tương ứng có đúc đây cũng là vì tiết kiệm chi ph về phần kính mắt bản thân những chức năng khác tỷ như lên mạng âm nhạc video phát ra còn có tương ứng làm việc phần mềm cái này một khối cũng là không cần lo lắng rốt cuộc nguyên bản thu mua đoàn đội mặc dù không phải nghiệp giới cái gì đ ỉ n h tiêm đoàn đội nhưng cũng coi là tương đối có thực lực bản thân sản phẩm trên cơ bản là không có bao nhiêu vấn đề dương thần cần liền là tại nguyên bản cơ sở phía trên gia tăng một cái đặc h ư u đặc sắc đó chính là trò chơi ngoại trừ cùng loại vua trò chơi loại này tương đối thích hợp game cổ sợi b ị bình đài còn có tinh vân sân đấu dương thần cũng sẽ cùng một chút tương đối thích hợp cấy ghép đến a dờ kính mắt trên công ty cùng phòng làm việc liên hệ cho kỹ thuật cùng tiền bạc trợ cấp để hắn tiến hành t ấ i ghép tương ứng phiên bản đồng thời độc chiếm rốt cuộc tại sơ kỳ vẫn là phải có nhất định trò chơi đội hình trừ cái đó ra cũng cần một cái chấn được tràng tử asi giờ trò chơi rốt cuộc tại sản phẩm vừa mới đẩy ra thời điểm tất nhiên không sẽ có bao nhiêu người tiêu dùng mua sắm cái này liền cần một vài thứ đến hấp dẫn bọn hắn liền là có được sụp tợ ma di ô chế tạo cùng the lệ gần óp rẽn đa bật óp theo hiệu dạng này lại tác mới khiến cho tuyệt đại đa số người chơi trong lòng trực dương dương cuối cùng lựa chọn chặt tay mua sắm sau đó phủ phụ một tiếng tiến vào cái hô to này cho nên a g kính mắt muốn tại giai đoạn trước khởi thế mà không phải một đời một đời sản phẩm từ từ tích lũy vậy liền thế tất yếu có để người chơi khó mà cự tuyệt nội dung ở trên đây dương thần cũng có một chút đại khá i ý nghĩ nhưng đến cùng muốn hay không tiến hành khai thác lời nói vẫn là phải đợi đến mấy khoản g tên cổ tỉ như vua trò chơi loại này trò chơi tại hắn a g kính mắt trên bình đài mở phát ra tới cũng thực tế thể nghiệm di động thông tin kỹ thuật sau khi tăng lên dạo chơi kịch thể nghiệm đến cùng là t r ô i chạy vẫn là hồng bét mới có thể làm ra quyết định rốt cuộc cùng xung làm trò chơi đội hình trò chơi khác biệt chế tắt một cái chấn được tràng tử trò chơi tia tất nhiên liền là một cái lớn làm ra mà c hiện tại đến nhìn hiệu quả xác thực rất không tệ một chút huyện thành còn có nông thôn cái này một khối xây dựng cơ bản còn không có trải đúng chỗ nhưng căn cứ hoa uy còn có di động thông tin bên kia số liệu phản hồi sang năm trung tuần đại khái liền có thể tại cả nước trải hoàn tất trước mắt chủ lưu thành thị còn có huyện thành phương diện này trên cơ bản là không vấn đề gì bất quá nhưng một mình hình thức trò chơi thông qua thực tế khảo nghiệm trên cơ bản cũng là có thể thỏa mãn một cái nhu cầu mà di động thông tin bên kia đến lúc đó sẽ còn đẩy ra chuyên môn vô hạn lưu lượng phần món ăn giới hạn tại tại tinh vân sân đấu dạo chơi kịch sử dụng trong nước lời nói hoàn toàn là không có vấn đề duy nhất để tinh vân trò chơi nội bộ đám người tương đối lo lắng điểm đó chính là nước ngoài người nước ngoài làm việc nhưng không có trong nước như thế lưu loát đáng tin cậy nước ngoài không cần suy nghĩ nhiều đã trong nước điều kiện thỏa mãn liền có thể chính thức đã được duyệt nhìn xem thảo luận đám người dương thần nói cam đoan trò chơi công bằng mặc kệ là nước ngoài người chơi vẫn là trong nước người chơi đều đối xử như nhau sẽ không nói trong nước người chơi trong trò chơi bạo tỷ lệ rất thấp nước ngoài cực kỳ cao hoặc là trái lại trò chơi thuộc tính cùng hoàn cảnh một cái công bằng đây là tinh vân trò chơi chức trách cũng là tinh vân trò chơi cần làm nhưng trò chơi bên ngoài nhân tố tỉ như mạng lưới hoàn cảnh k i a cùng bọn hắn cũng không quan hệ gì không thể chơi cũng không trách được bọn hắn tinh vân trò chơi trên đầu mà tại dương thần đem chú ý điểm đặt ở a g i kính mắt còn có dạo chơi kịch tương quan tiến trình thời điểm the xìm còn tại bán chạy bên trong liên quan tới the xìm kịch bản giải thi đấu n h ấ c lên nhiệt độ trên thực tế cho đến trước mắt đã không có gì nhưng bởi vì tinh vân trò chơi phiếu hối đoái hoạt động ngược lại để the xìm trò chơi này bị vô số người chơi chỗ mua sắm rốt cuộc từ phiếu hối đoái tính so sánh giá cả đến nhìn không sai biệt lắm liền là dùng bình thường giá cả mua hai khoản mới nhất ba a lớn mà the xìm liền là thuộc vệ bạch chơi tới loại tình huống này lại thêm bản thân vờ giờ trên bình đài chân chính xuất sắc đại tắc kỳ thật cũng không có bao nhiêu cho nên the xìm vẫn là rất nhiều người chơi thiết yếu trò chơi một trong mặt khác liền là ạ xạ x ỉ n é t c ờ dễ ít odc đến tiếp sau giờ lở cờ nội dung cũng đã tại khai phát chúng liên quan tới khởi nguyên cố sự trò chơi bối cảnh thiết lập tại tổ lở mật vương triều cờ ly họ bạ trạ thống trị hạ ai cập người chơi chỗ điều khiển nhân vật là một vị lệ thuộc vào pháp lao hộ vệ xưng là thủ hộ giả là một đến t ừ tích nói tên là ba a khắc tồn tại nếu như nói ạ xạ xì n é t c ơ dễ ít odc để người chơi còn có một số mơ hồ đối với tín điều còn có thích khách còn có chút không biết rõ kia khởi nguyên nội dung liền muốn đơn giản nhiều trở về thánh điện kỵ sĩ cùng thích khách tổ chức giao p h ò n g đối với đại đa số người chơi mà nói thể nghiệm vệ gì ổ cùng ạn tạ một đời sau mặc dù ạ xạ xì n é t c ơ dễ ít odc của hy lạp nội dung để bọn hắn cảm giác được kinh diễm đối với trong trò chơi cái gì trật tự thần giáo tổ chức đại bộ phận thích khách người chơi kỳ thật vẫn là không có bao nhiêu nhận đồng cảm nhưng ở khởi nguyên bên trong liền trực tiếp nhiều hơn thánh điện kỵ sĩ tiền thân thượng cổ duy tự người tại thăm dò người mở đường di tích thời điểm ngoại ý muốn giết chết ba a khắc nhi tử khiến ba a khắc chồng phụ đi đến báo thù con đường mà tại báo thù đường xá bên trong cuối cùng ba a khắc chồng phụ từ ban sơ chỉ muốn là nhi tử báo thù chậm rãi lĩnh ngộ đại nghĩa quyết định thành lập thích khách tổ chức tiền thân vô hình người dùng cái này đối kháng thượng cổ duy tự người chỉ bất quá từ một khắc kia trở đi ba a khắc chồng phụ đối kháng lên cổ duy tự người không chỉ là vì con của mình báo thù càng là vì thủ hộ cả nhân loại văn minh chú ý một chút đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung khai phát về sau dương thần liền đem chú ý thả lại đến a giờ trò xác định dạo chơi kịch kỹ thuật có thể thực hiện về sau đối với tiếp x u ố n g tại a z e r n kính mắt trên bình đại khai thác một cái độc chiếm đại t á c trò chơi dương thần cũng đã có một cái đối tượng một cái nhắc lên ngộng cảnh trong trí nhớ a z e r n trò chơi triệu dân kinh điện trò chơi bộ kệ mẩn go một cái đem hư hạo cùng hiện thực kết hợp lại trò chơi thông qua đem trò chơi nội dung cùng hiện thực địa đồ đem kết hợp từ đó để người chơi cảm nhận được trong đó đặc biệt b ị lực có thể nói tại cách chơi phía trên bộ kệ mẩn go là rất có sáng tạo cái mới nhưng nó thành công nguyên nhân chủ yếu kỳ thật vẫn là vì công lao liên quan tới bộ kệ mẩn loại trò chơi đến nay mặc dù dương thần không có tiến hành khai phát nhưng tương ứng mặc gà ạ n i ề m còn có xung quanh đồ chơi trên thực tế ngược lại là làm giá không ít nhưng cùng n g ọ n g cảnh ký ức s ử thượng giá trị đệ nhất api thân phận vẫn là có ngày đêm khác biệt một cái khoảng cách dù chỉ là một cái đơn giản hình tượng thiết lập lại trò chơi chỉ cần là chính thống bộ kem mần vậy liền đại biểu cho một cái ngàn vạn cấp lượng tiêu thụ dạng này một cái đặc biệt trò chơi trên thực tế vẫn là có rất lớn một bộ phận phải quy công cho người chơi biết do api điểm này cũng là có ví dụ rất tốt tỷ như mộng cảnh trong trí nhớ một nhà bán ngông lớn internet xí nghiệp có được mấy trăm triệu sinh động người sử dụng đồng dạng tham khảo bộ k ẹ mẩn go cách chơi đẩy ra mình lấy yêu quái đ ể tài làm đại biểu asean cho chơi nhưng cũng chỉ là tại vừa mới lên tuyến thời điểm từng có một trận gió đầu ngoại trừ bán ngông lớn bên ngoài còn lại một chút cỡ trung tiểu trò chơi công ty đẩy ra tương ứng cho chơi đều là chỉ có một tháng t ả hữu nhiệt độ chu kỳ đây cũng là cùng bộ k ẹ mẩn go cách chơi có quan hệ thu thập dưỡng thành đôi chiến trong đó thu thập cùng dưỡng thành là thỏa mãn người chơi siêu tập tem đam mê điểm này đối với appd hướng trò chơi tới nói có được đến thiên độc nói ưu thế mà đối chiến cái này có thể tính là bộ k ẹ mận một cái hạch tâm cách chơi người chơi thu thập bộ k ẹ mận bồi dưỡng huấn luyện dưỡng thành sau đó tiến hành đối chiến phân ra thắng bại dùng đã có tiểu tinh linh đi khiêu chiến cũng thu phục mạnh hơn tinh linh đây cũng là bộ k ẹ mận go trở thành bạo khoản đồng thời có được viễn siêu cái khác đồng loại trò chơi nguyên nhân cứ việc theo kỹ thuật thay đổi về sau một chút trò chơi so với nó hình tượng xuất sắc hơn cách chơi hình thức trên cũng càng t i ế p tiến người chơi yêu thích nhưng hạch tâm sức cạnh tranh là vĩnh viễn không cách nào bằng được bộ kệ mận go mà điểm này đối với dương thần tới nói tuy h hoàn toàn không phải sự tình. ì liền toàn t sự nói thế giới này, quyết định trò chơi toàn bộ phương hướng sẽ lấy lớn i t hình thức tiến hành mà lại bản thân cũng có đại lượng mỹ thuật tài liệu nhưng còn có một cái rất mấu chốt điểm cần phải giải quyết mà đây cũng là quyết định trò chơi này thành bại cực kỳ trọng yếu một cái nhân tố t r ư ơ n g chín trăm tám mươi trong trò chơi làm người chơi thu phục bộ kệ m ẩ n đ ồ n g bạn mặc kệ là như chủ sập lệ di t l c h pháp loại này nguyên bản bộ kệ m ẩ n nhân vật lại hoặc làm o n s t e r hận t ớ bên trong diện tất long hoàng hắc long những n à y đều cần có được một cái thống nhất hoa phong điểm này cực kỳ trọng yếu một điểm t h như mộng cảnh trong trí nhớ loại này đi hướng cho chơi làm tốt nhất đồng dạng cũng là thuộc về nỉ tẹn đồ nhà nỉ tẹn đồ mình tinh đại loạt đấu loại này đi hướng cho chơi nhất là dính đến nhiều cái đi trò chơi đồng dạng là một cái minh tinh đại loạn đấu cho chơi hơn nữa còn là làm ngộng cảnh trong trí nhớ nhị tệ nổ đối thủ cũ sony dưới cờ chỗ khai thác sony toàn minh tinh đại loạn đấu có thể nói hoàn toàn liền là một cái mặt trái điển hình mặc dù là làm bao bên ngoài đi ra hạng mục nhưng bản thân ở trong game gắn g đ ạ t tới hoàn nguyên mỗi một cái nguyên bản nhân vật cái này ngược lại làm cho cả trò chơi không hợp nhau cho người chơi cảm giác liền như là là từ riêng phần mình trong trò chơi trực tiếp lấy ra đồng dạng cái này có thể nói là sony toàn minh tinh đại loạn đấu thất bại một cái nguyên nhân chủ yếu cũng chính vì vậy bao quát về sau xuất hiện dù mp đại loạn đấu các loại a p t i toàn minh tinh hướng trò chơi cũng đều là chú trọng trong trò chơi a p t i nhân vật phong cách trên thống nhất hoàn thành thiết kế bài viết về sau dương thần cũng là thông lệ tổ chức hạng mục hội nghị trong tay tạm thời không có hạng mục thành viên trên cơ bản cũng đều là toàn bộ đến đ ô n đủ nhìn xem ngồi ở chủ vị dương thần liên hệ gần nhất công ty bên trong nhằm vào dạo chơi kịch còn có asr bên kia tài nguyên nghiêng mọi người ở đây trên cơ bản trong nội tâm cũng đều có một vài duy nhất trong lòng bọn họ vẫn tồn tại nghi hoặc đó chính là nên làm như thế nào tốt asr trò chơi rốt cuộc trước lúc này trên thị trường thật không có cái gì bảo k h o ả n asr trò chơi làm làm tham khảo cùng loại vua trò chơi asr thẻ bài trò chơi trong lòng mọi người suy đoán rốt cuộc từ cách chơi phía trên đến nhìn loại này thẻ bài loại trò chơi kỳ thật rất thích hợp asr nhưng vấn đề ở chỗ tinh vân trò chơi đã có một cái thẻ bài trò chơi mà lại bản thân vua trò chơi doanh thu cũng là xếp tại tập đội thức thẻ bài loại này trò chơi đầu danh loại tình huống này đẩy ra đồng loại trò chơi không phải mình cùng mình đoạt thị trường sao không có để mọi người ở đây nghi hoặc quá lâu rất nhanh dương thần liền đem liên quan tới tân tác thiết kế bản thảo hiện ra ra tinh vân trò chơi go không có sử dụng n g ậ cảnh trong trí nhớ bộ k ẹ mẩn go cái này một xưng rốt cuộc tại trò chơi này bên trong không chỉ có bộ k ẹ mẩn còn có cái khác một chút kinh điện ip nhân vật gia nhập trong đó cho nên dương thần cũng trực tiếp dứt khoát sử dụng tinh vân trò chơi go làm trò chơi tên một cái bao hàm tinh vân trò chơi dưới cờ rất nhiều đi trò chơi trực tiếp trích dẫn công ty tên tinh vân trò chơi cái này có thể nói là mười phần hình tượng mà go cũng là toàn bộ trò chơi cách chơi khái quát rốt cuộc trò chơi này tinh túy liền là đem hiện thực cùng giả lập kết hợp đi ra khỏi nhà đây là một cái rất trọng yếu nguyên tố mà khi nhìn đến phần này thiết kế bản thảo thời điểm đám người cũng tinh trụ cũng không phải bởi vì đặc biệt ta giờ cách chơi kinh cách chơi phương diện này đám người còn không có nhìn đơn phần bởi vì cái này chính là một cái bao dung tinh vân trò chơi rất nhiều đi trò chơi mà kinh ngạc liên quan tới tinh vân trò chơi it kỳ thật cũng coi là nghiệp giới một cái ngạnh nếu như là cái khác trò chơi công ty có nhiều như vậy it trên cơ bản là tục làm ra không ngừng nhưng tinh vân trò chơi ngoại trừ r ẻ xì đ ẻ đ ẻ vừa còn có gần nhất vừa mới lên tuyến hạ x ả xì nét cỡ rẻ ít ô đi xì còn có lúc trước đem gột vóc hổ chia khác biệt phiên bản tiến hành bán ra cơ hồ liền không có cái gì tục làm mà a t khai phát trên cơ bản cũng là thuộc về nhà mình từng cái sản phẩm liên động tỉ như liên minh huyền thoại bên trong làn ra những này còn lại a t khai phát cũng chính là ra cái tay xử lý làm cái mảng ạ ạ nỉm loại này nhưng bây giờ cái này cùng công ty cùng tên trò chơi lại muốn bao quát tinh vân trò chơi rất nhiều đại tác ấp đi nhân vật cái này không khỏi để mọi người ở đây đã cảm thấy hưng phấn lại cảm thấy một trận áp lực ngắn ngủi kích động qua đi đám người một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại trò chơi thiết lập cái này một h ố i rốt cuộc ấp đi rất trọng yếu nhưng trò chơi trọng điểm vẫn là cách chơi mà đợi đến đám người xem hết tinh vân trò chơi go thiết kế lý niệm về sau đều là sửng sốt một chút trong trò chơi địa đồ cùng hiện thực địa đồ móc đối cái này giống như có chút ý tứ a sùm vật dưỡng thành đối trên cách chơi sao còn có đạo khác nhau quán trận doanh thiết lập đây là cổ vũ người chơi tiến hành tờ vờ tờ thu thập dưỡng thành tờ cơ đạo quán tranh đoạn cực kỳ truyền thống một cái trò chơi dây xích à. bất quá đi đường thu thập tinh linh loại này thiết định lời nói người chơi có thể tiếp thụ được sao đại đa số người chơi cũng đều là sẽ chạch ở nhà a mà lại đối với phổ thông dân đi làm tới nói cũng không có nhiều thời giờ như vậy a nhiều như vậy it mỹ thuật phong cách thống nhất là cái vấn đề lớn a còn có liền là trị số phía trên vấn đề cái này xử lý không tốt rất dễ dàng hình thành dẫn chiến ảnh hướng trái chiều nhìn lên trước mặt thiết kế lý niệm bài viết mọi người ở đây cũng đều là trò chơi ngành nghề bên trong t i n h anh rất nhanh liền phân tích ra trò chơi này một chút ưu khuyết điểm tại a r l trong trò chơi cái này xác thực mười phần mới lạ nhưng tương tự cũng rất có phong hiểm nhưng không thể không nói đây tuyệt đối là tràn đầy r ụ hoặc một cái tác phẩm từng cái trong trò chơi a b d nhân vật hội tụ một đường minh đèn long đại chiến tử vong c h i dực họ xịt、sì、bầu trời l o n g đ ố i chiến cổ lao phi long nhìn xem từng cái trong trò chơi kinh đ i ể n quái vật nhân vật hội tụ vào một chỗ đồng thời còn có thể như quan công chiến tần quỳnh đồng dạng đối chiến đây tuyệt đối là để người chơi kích động nhất là phối hợp thêm a s cách chơi người chơi mang lên a d i dở tính mắt tận mắt nhìn đến dung sơn long xuất hiện tại hiện đại đô thị loại k ê u cảm giác chấn động tuyệt đối là khó nói lên lời kích thích nhìn xem kích động đám người dương thần chờ giây lát mới phủi tay trước ngừng một chút trò chơi đại khái cách chơi tin tưởng mọi người đều đã rõ ràng bất quá trước đó còn có một số khá là phiền thoái địa phương mọi người hẳn là cũng có ý tưởng hoa phong còn có ít giá trị cái này một khối nhất định phải hoàn thành tốt về phần khác biệt đọc đi nhân vật khả năng đưa tới tranh luận điểm này khẳng định là không có cách nào tránh khỏi bởi vì liền xem như đơn thuần một trò chơi bên trong người chơi đối với các cái vai trò chiến lược cơ bản cũng có cái nhìn bất đồng bất quá cái này cũng không có nghĩa là chúng ta không làm thuộc tính khắc chế đối chiến thiết lợi khác biệt quái vật đem sẽ có được khác biệt thuộc tính mà thuộc tính ở giữa cũng sẽ tương sinh tương khắc tỉ như thủy sinh mục nếu như sử dụng thủy thuộc tính công kích công kích một thuộc tính quái thú không chỉ có tổn thương sẽ giảm xuống thậm chí còn có thể sẽ cho đối phương tăng máu dương thần dừng một chút tiếp tục nói mặt khác cũng là điểm trọng yếu nhất không đơn thuần là nội dung trò chơi cách chơi cái này một h ố i còn có đối hiện thực ảnh hưởng cần muốn cân nhắc đến đồ vật so với phổ thông trò chơi tới nói nhiều hơn nhiều bởi vì trò chơi phương thức cũng không phải khiến người chơi ngồi tại cái ghế trước mặt nằm trên ghế salon hoặc là ngủ trên giường mà là cần muốn người chơi đi ra nhà của mình trước hướng mặt ngoài mà cái này cần thiết kế đồ vật liền có thêm bao quát bổ kẹ mẩn go tại mộng cảnh trong trí nhớ cũng phát sinh qua rất nhiều sự tình t ỷ như người chơi vì bắt cái nào đó hy hữu tinh linh tiến vào căn cứ quân sự hay là còn lại một chút như cục cảnh sát bệnh viện các loại nơi công cộng tạo thành không nhỏ dối loạn tiếp theo liền là người chơi an toàn trên vấn đề tỉ như kỵ hành d u n loạn dẫn đến thai nạn xe cộ phát sinh những sự cố này phát sinh có thể quy kết đến trò chơi phía trên sau hiện nhiên nếu như đem loại chuyện này vung nổi cho trò chơi vậy liền quá hoa n luồng trò chơi nhưng tương tự làm trò chơi mới dương thần biết những này thiếu hụt đồng thời cũng không có khả năng ngồi nhìn m ặ c kệ tồn tại là một chuyện tình nhưng có làm hay không lại là làm một chuyện khác mà cùng ngộng cảnh trong trí nhớ khác biệt đem trò chơi vật dẫn từ điện thoại biến thành asi giờ kính mắt người chơi cho dù trên đường chơi cũng sẽ không túi đầu nhìn điện thoại di động mà là vẫn như cũ có thể nhìn xem chung quanh tràng cảnh nhưng vẫn là tồn tại có an toàn thai hoàng ẩm ở phương diện này vẫn là cần thiết phải chú ý coi trọng Một không n xe, xe tứ, giống u h ể m t với tinh vân trò chơi cái khác trò chơi nếu như tinh vân trò chơi go trò chơi này xuất hiện cái gì sự cố kia tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là không nhỏ liền như là lúc trước gờ tờ áp thượng t đến thời điểm nước ngoài vì làm dịu thương kích sự kiện mang tới áp lực trực tiếp đương e m t h kích á n vung nổi c h o trò c h ơ i biểu thị là trò chơi thị trò là cổ vũ cái vũ n à y m ộ trong tập tụ, xuất t sau đó xuất hiện t h ư ơ n đó hy hữu loại b độ còn cần tiến hành phân chia tỷ như tại công viên trung tâm thương nghiệp những n à y khu vực bên trong đổi mới hy hữu tinh linh tỷ lệ sẽ biến cao dương thần nhìn xem mọi người nói đây cũng là nhất định phải tiến hành thiết kế cứ việc tinh vân trò chơi g o thiết kế lý niệm cùng bộ kẹ m ẩ n g o đồng dạng cổ vũ người chơi đi ra ngoài nhưng phải biết đại đa số người chơi trên thực tế cũng đều là học sinh đảng cùng công việc đảng chân chính có thể có thời gian đi khắp thế giới bắt tinh linh người chơi có thể nói là phượng m a u lân giác cho nên nhất định phải chiếu cố đến đại lượng khác biệt người chơi trong nhà cư xá lại hoặc là ngẫu nhiên g i ả i công viên cùng thường đi quảng trường thương mại đường dành riêng cho người đi bộ những địa phương này đều sẽ đổi mới ra các loại tiểu tinh linh khiến cái này không có thời gian ra ngoài du lịch người chơi cũng có thể bắt chứ ngoài ra liền l à p đi địa khu phân bố cùng nơi đó đặc biệt tinh linh tỉ như thượng hải sẽ xuất hiện một chút đặc thù tinh linh tỉ như vua trò chơi ấp i bên trong hát ma đạo thiếu nữ mà kinh thành thì là sẽ xuất hiện mắt xanh bạch lòng khác biệt địa khu người chơi đều có riêng phần mình đặc sắc tinh linh mà không phải a địa khu cùng b địa khu đều có một dạng tinh linh chứ ngoài ra người chơi cũng có thể tại trên internet tiến hành tinh linh trao đổi tỉ như a địa khu người chơi bắt được bọn hắn cái này một địa khu đặc hữu trụ sau đó cùng b địa khu đặc hữu tiểu hòa long tiến hành trao đổi dùng cái này đến để thăng người chơi ở giữa xã giao dương thần nhìn xem mọi người nói những nguyên tố này thiết kế trên thực tế cũng cũng là vì thỏa mãn trong trò chơi go cái này thiết kế lý niệm có điều kiện người chơi có thể tự mình tiến về cả nước các nơi thậm chí là các nơi trên thế giới thu thập các địa phương tinh linh trong hiện thực không có điều kiện này người chơi cũng tương tự có thể lựa chọn tại trên mạng cùng địa phương khác người chơi tiến hành tinh linh trao đổi đồng thời vì cam đoan tự mình thu phục tinh linh người chơi cùng trao đổi tinh linh người chơi có một số khác biệt tinh linh thuộc tính bên trong sẽ có một cái đặc l ư u lý lịch ghi chép nếu như là người chơi mình bắt tinh linh như vậy tại chủ nhân k i ê một cột liền chỉ biết có người một cái tên nhưng nếu như là thông qua cùng người khác lẫn nhau đổi lấy tinh linh c h ị số trên sẽ không có bất kỳ biến hóa nào cho tới cái dạng gì hoặc là đối phương đ ổ i dưỡng thành cái dạng gì kia chính là cái gì dạng nhưng lại sẽ ghi chép lúc trước hắn người sở hữu id trên hội nghị dương thần cùng đám người chủ yếu nói liền là liên quan tới người chơi thực tế thể nghiệm cùng cách chơi phía trên một chút trọng điểm về phần càng thay đổi nhỏ nội dung trò chơi tỉ như trò chơi họa phong thống nhất kỹ càng trị số quy tắc cùng tinh linh kỹ năng hiệu quả động tác những nội dung này đối với tinh vân trò chơi đoàn đội thành viên tới nói cũng không phải là bao lớn vấn đề mà ở phương diện này dương thần cũng không có khả năng chú đáo rốt cuộc dứt bỏ cái khác id Chỉ là bổ kẹ mẩn tại này đoàn i bên t r n g t đội tiến hành tinh vân trò chơi go cái này đi hướng trò chơi thiết kế thời điểm liên quan tới tinh vân trò chơi nhãn hiệu a giờ kính mắt tin tức đồng thời cũng bắt đầu ở lưới bên trên tiến hành thêm nhiệt Mà đối với công năng kỹ thuật không tăng lên đối với người tiêu dùng tới nói tính so sánh giá cả không đủ video âm nhạc lên mạng những công năng này điện thoại cũng có thể hoàn thành thậm chí còn xuất sắc hơn nhưng công năng kỹ thuật tăng lên cũng tương tự đại biểu cho giá bán tăng lên một cái một nghìn khối đồ vật nếu như đặc biệt cảm thấy hứng thú trong tay dư giả tình huống d ư ớ i đại đa số người phổ thông giai tầng người tiêu dùng đều chọn mua xăm đến xem nhưng nếu như lên cao đến mười nghìn khối tiền kỹ nguyên bản cảm thấy hứng thú đồ vật rất có thể cũng bởi vì giá bán trở nên không có hứng thú mà bây giờ tinh vân trò chơi muốn đẩy ra bản thân phiên bản asr kính mắt chẳng lẽ nó có thể chơi ra hoa gì đến không chỉ là người chơi bao quát một chút ít nghiệp công ty đều là quan sát lấy tinh vân trò chơi động tác trong đó càng không ít rất nhiều asr kính mắt nhãn hiệu công ty rất nhanh trên mạng liên quan tới tinh vân trò chơi a giờ kính mắt tương quan phối t r í cũng ra nhưng mà nhìn xem tinh vân trò chơi a giờ kính mắt những n à y số liệu tư liệu vô số h i ệ u công việc người chơi còn có ít nghiệp giới người đều là có một chút xứng sở không phải quá xuất sắc mà là có chút p h ẳ n g dung a tạo hình thiết kế thoạt nhìn là thông dụng khuôn đúc cải tạo cứ việc tăng thêm một chút linh kiện nhưng nghiệp giới so cái này kính mắt nhan giá trị cao thiết kế cũng không phải là không có mà phối t r í phía trên đến nhìn cũng chính là so với bình thường a giờ kính mắt hơi cao một chút như vậy hoàn toàn cũng không có gì biến hóa kinh người chẳng lẽ là giá bán trên nội bộ nhưng cũng không thể a Cái này một cái cấp bậc mặc ộ kệ là chính phủ thẳng doanh vẫn là cái gì cũng không thể lại thấp thậm chí còn có không ít không vào tay as giờ kính mắt nhãn hiệu công ty thật cũng chỉ là đi một cái lượng không kiếm tiền trừ phi tinh vân trò chơi dự định bán một cái as giờ kính mắt còn thua thiệt tiền bằng không mà nói hoàn toàn nhìn không ra có cái gì kinh nghiệm địa phương a nhưng tương tự cũng có người ý thức được cái gì Phải phải phải tinh chơi không không kính chế hắn nhà tinh chơi không như thế đại danh em thanh thời biết cái cái aziz giờ đại điểm bây tiến trò ít ty, mắt tạo ty, một ty trước trò từng tờ vân cũng công cũng công công vân còn quân Lúc có gì gì game A. em là đã s tờ n g h i ệ p vụ, lúc ấ y đồng dạng nghiệp giới cũng giới là m ộ thiết m ả n nhìn h suy. Sở bị t kế mặc dù khác nhau đồng dạng tờ s tờ, nhưng từ thiết kế lý niệm phía trên tới nói vẫn còn không tính là kinh diễm c h ỉ ít bằng vào s ở bị bản thân thiết kế lý niệm là tuyệt đối sẽ không để hắn có được hôm nay dạng này lửa nóng tình huống nhưng liên tục mấy khoản sợ hụt độc chiếm đại tác lôi kéo dưới trực tiếp để sợ hụt bạo lửa thậm chí tính cả kéo theo lấy cái này cái bình đài bắn ra năng lượng cường đại mà truy cứu nguyên nhân vẫn là chỉ có một điểm đó chính là sợ hụt nhắm chuẩn quần thể là người chơi mà người chơi thứ cần thiết liền là chơi vui trò chơi trùng hợp đây cũng là tinh vân trò chơi am hiểu nhất đồ vật bây giờ tinh vân trò chơi tiến vào a giờ trò chơi tình huống cùng lúc trước tinh vân trò chơi khai phát sợ hụt tình huống mười phần giống a bất quá không có chờ nhiều ít người tiến hành phân tích di động thông tin còn có hoa h uy phương diện cũng tuyên bố một cái tin tức nặng ký nhao nhao biểu thị liên hợp một đám trò chơi công ty đẩy ra dạo chơi kịch chuyên môn lưu lượng phần món ăn mà tinh vân trò chơi thì liền là ở vào trong đó bất quá nhất làm cho người chơi hưng phấn địa phương vẫn là tại dương thần quan bắc tài khoản phía trên nửa đêm mười phần vụ n trộm ban b ố một cái video ngoại trừ video bên ngoài không có bất kỳ cái gì văn tự tin tức mang theo tò mò m ã n liệt trước tiên phát hiện cái video này người chơi đều là n h o nhao điểm đi vào nương theo lấy một trận thư giãn bờ gm âm thanh bên trong hình tượng xuất hiện ở trước mắt tây xanh r â m mát rừng rậm đầy trời tuyết lớn núi tuyết xanh lam hải dương cùng đô thị phồn hoa mà tại những n à y tràn cảnh bên trong một chút như ẩn như hiện bóng đen chạy trốn tại cái này khu vực khác nhau bên trong sau đó ống kính chậm dãi hướng phía những bóng đen kia rút ngắn đồng thời bối cảnh lời bột bạch cũng văng lên tại trên viên tinh cầu này mặt đã có thật nhiều thần kỳ giống loài bị phát hiện không chỉ có như thế trước nay chưa từng có giống loài cũng ngay tại xuất hiện chúng ta đem những sinh vật này xưng là ô k m ống kính chậm dãi rút ngắn những cái kia nguyên bản chỉ có thể thấy được bóng đen sinh vật chân thực diện mạo xuất hiện ở trong video hình thể lớn nhỏ nhan sắc hoàn toàn khác biệt sinh hoạt khu vực cũng khác biệt rừng rậm núi tuyết biển cả còn có thì là tại hiện đại đô thị đồ chơi trong cửa hàng đảm nhiệm con dối nhân vật không qua tất cả những sinh vật này đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là quy bản phim hoạt hình hình tượng những n à y mỗi người đều mang đặc sắc được xưng là bổ kẹ m ẩ n sinh vật tại rừng rậm biển cả núi tuyết những n à y chẳng cảnh bên trong tự do tự tại tiến hành hoạt động mà lúc này đã có không ít người chơi hét lên kinh ngạc có biết tinh vân du lịch hí bảo nhưng ngộng cái này đi người chơi cũng có cái khác một chút người chơi tại những n à y khác biệt tràng cảnh bên trong chỉ cần là chơi qua tinh vân trò chơi người chơi đều phát ra một tràng thốt lên bởi vì tại video bên trong bọn hắn thấy được một chút để bọn hắn quen thuộc sinh vật cho dù những sinh vật này biến thành quy bản phim hoạt hình bộ dáng không phải là thật sao ông trời ơi cái này quá kinh người cứ việc video vừa mới bắt đầu phát ra nhưng đã có người chơi đoán được cái gì bọn hắn đã khắt chế không được mình tâm tình kích động kế tiếp video nội dung cũng xác nhận bọn hắn phỏng đoán ở khắp mọi nơi những n à y ổ kẽm ngay tại bên cạnh ngươi từ khác nhau tràng cảnh bên trong ống kính chầm rãi kéo xa cuối cùng dừng lại tại đô thị tràn g cảnh bên trong mà một cái để rất nhiều người chơi kinh hô người xuất hiện ở trong màn ảnh dương tổng lại là dương tổng tự mình đảm nhiệm nhân vật chính quay chụp video tinh vân trò chơi người chơi nhìn xem kia khuôn mặt quen thuộc nhất là mỗi một lần tinh vân sân đấu lớn gấp rút thời điểm trên mạng đều lưu truyền một cái hd ảnh chân dung phối hợp lục sắc ký hiệu cái này thật sự là quá để bọn hắn quen thuộc đứng tại quảng trường thương mại bên trên dương thần chậm rãi từ trong túi đeo lưng của mình mặt lấy ra một bộ a z i z z e í n h mắt ống kính còn cố ý cho tinh vân trò chơi logo tới một cái đ ặ tả sau đó ống kính biến thành người qua đường thị gi quảng trường thương mại trung tâm cũng chỉ là một cái bình thường suối phun mà thôi nhưng sau một khắc ống kính hoán đổi thành dương thần thị giác tại kia suối phun ngay phía trên có một đám màu lam mọc ra đôi dài rùa đen ngay tại hì hì nhìn còn có chút khờ dáng vẻ sau đó những cái k i ê n màu lam rùa đen p h ẳ n g phất phát hiện có người có thể nhìn thấy chúng nó đồng dạng cùng dương thần liếc nhau một cái nhao n h a u hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới sau đó ống kính hoán đổi đến các nơi trên thế giới vô số kỳ dị v ụ kẹ mần xuất hiện ở trên màn ảnh trên sân bóng một đám người chính tại kịch liệt tiến hành đối kháng chiến đấu mà tại sân bóng cái khác trên đất trống hai cái mang theo tinh vân trò chơi thì đang tiến hành bộ kẹ m ẩ n đối chiến đối chiến song phương theo thứ tự là sụp tợ ma di o chế tạo bên trong hạt rẻ cây nấm cùng liên minh huyền thoại bên trong bộ dô sáng sớm từ trên giường đứng lên mang lên a dơ k í n h mắt chỉ gặp gối đầu bên cạnh tiệp chủ cũng vừa vừa mở ra mắt buồn ngủ cặp mắt lung lung sau đó hướng phía ngươi đánh tới tinh vân trò chơi tổng bộ trên cùng biểu hiện ra một cái trung lập đạo quán tiêu chí vô số người chơi tụ tập tại tinh vân trò chơi tổng bộ cổng chia hai phe cánh chính tại tranh đoạt kịch liệt lấy đạo quán quyền sở hữu đi phát hiện đi thăm dò đi thu thập đi tìm thuộc về ngư bộ kẹ mần Nương theo liên ấ y v d e o kết k thúc, h quan tới tinh vân trò chơi go cái này một cái không giống bình thường trò chơi video tại dương thần lén lút thả ra về sau ngày thứ hai trung quốc thời gian mười giờ liền chính thức tổ chức mới nhất buổi họp báo đồng thời tiến hành tuyên truyền thoáng một cái trong nháy mắt liền đưa tới vô số người chơi nhật nghị cùng thảo luận rốt cuộc trước đó mặc dù tại dương thần quan bắc phía trên đã ban b ố một cái video nhưng không có đầu nhập tiền quảng cáo tình huống dưới ngoại trừ sẽ mật thiết chủ động chú ý phương diện này nội dung người chơi đối với nội dung trò chơi thuộc về bị động tiếp nhận một chút người chơi kỳ thật còn hoàn toàn không biết một hồi này sự t ì n h nhưng ở tinh vân trò chơi tại tuyên truyền phía trên phát lực về sau trong nháy mắt vô số người chơi lập tức liền biết cái này một cái đặc biệt trò chơi cụ thể cách chơi cái gì từ tuyên truyền trong video đến nhìn duy nhất rõ ràng cũng chính là đây cũng là một cái dưỡng thành loại trò chơi đồng thời trong trò chơi cũng bao hàm có vờ vờ nguyên tố càng nội dung cụ thể liền không được biết rồi nhưng đối với đại đa số người chơi mà nói bọn hắn chú ý trọng điểm cũng không tại trò chơi cách chơi phía trên này mà là ở video bên trong bộc lộ ra một chút nội dung tinh vân trò chơi dưới cờ đi nhân vật hội tụ một đường đây mới là bọn hắn chú ý trọng điểm đồng thời cũng bởi vì trò chơi này liên đối lấy tinh vân trò chơi a r ờ kính mắt nhiệt độ cũng là trong nháy mắt đi lên tuy nói tinh vân trò chơi còn không có chính thức tiến hành qua n tuyên nhưng trên cơ bản vô luận là người chơi còn có nghiệp giới một số người sĩ đều là rõ ràng trò chơi này tất nhiên là tinh vân trò chơi a d kính mắt chỗ độc chiếm một trò chơi liền như là lúc trước s ở h ị y phía trên sụp tờ mazio odc những trò chơi này đồng dạng những trò chơi này là không thể t ấ y ghép đến cái khác bình đ ạ i sao dĩ nhiên không phải từ kỹ thuật phía trên đến nói lời hoàn toàn không có vấn đề nhưng tinh vân trò chơi liền là chỉ đặt ở s ở h ị y phía trên cực kỳ hiển nhiên liền là lợi dụng loại này độc chiếm sách lược đến thôi động s ở hủy lượng tiêu thụ mà từ thành quả đến xem tinh vân trò chơi cũng hoàn toàn chính xác thành công bây giờ cái này tên là tinh vân trò chơi go tập hợp tinh vân trò chơi tuyệt đại đa số up i một trò chơi không hề nghi ngờ tuyệt đối là tinh vân trò chơi a dưỡ kính mắt trên một cái độc chiếm trò chơi cứ việc dựa vào một cái độc chiếm trò chơi liền muốn để tinh vân trò chơi a r ở kính mắt bạo lửa khả năng có chút không quá hiện thực nhưng hiển nhiên tinh vân trò chơi đã rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người nó muốn đi được gì đó chính là đi trò chơi giải trí con đường này nếu như một cái độc chiếm trò chơi không có cách nào đả động người chơi kia có được mấy khoản đâu một nháy mắt trong ngoài nước một chút a r ở kính mắt công ty cùng người làm vốn là dự định nhìn tinh vân trò chơi có thể làm ra manh mối gì nhưng bây giờ thì toàn bộ đều là cảm giác được trong lòng khổ cái này không theo xáo lộ ra bài a các ngươi nhìn tinh vân trò chơi gò video không đây nhất định là tinh vân a z i ờ kính mắt độc chiếm trò chơi a lợi dụng một trò chơi muốn xông ra một mảnh bầu trời tinh vân trò chơi có chút ý nghi hao huyền đi trên lầu ha ha một trò chơi khả năng làm không được nhưng nếu như không chỉ một cái đâu đừng quên tinh vân trò chơi là một nhà công ty gì nhìn video loại trò chơi này cùng a z i ờ kính mắt cảm giác cũng đặc biệt dựng a lại nói cái khác a z i ờ kính mắt công ty có hay không khai phát ra một cái này trùng loại hình trò chơi ý nghĩ rốt cuộc một đời mới thông tin kỹ thuật đã bắt đầu làm nền mà lại di động thông tin bên kia khẳng định cũng có tương ứng p ụ cấp nâng đỡ kế mạch đừng có n ă m g động trò chơi này là bình thường công ty có thể phòng chế về phần di động thông tin người đoán đồng dạng a dưới giờ kính mắt công ty người ta có thể hay không chín g ư ơ i chỉ có thể kỳ vọng trò chơi này thượng tuyến nói lời từ biệt quá bức lửa không nóng này cảm giác là không thể nào có nhiều như vậy tinh vân trò chơi lớn imt hộ tống đoán chừng coi như là bình thường cũng có thể trở thành bạo khoản duy nhất hy vọng liền là trò chơi này cách chơi không phải như vậy thú vị người chơi chơi một hồi mới mẹ cảm giác không có nhiệt độ liền xuống hạ xuống đi liền như là trước đó tinh vân trò chơi cái tiêm mẹ tạ loại trò chơi đồng dạng cảm giác này hoàn toàn liền không là cùng một đẳng cấp đối kháng a cái này tinh vân trò chơi liền trực tiếp là hàng duy đà k a a i ờ kính mắt trong hội cảm giác muốn n ê n tới một lần động đa ta liên quan tới tinh vân trò chơi go cái này một trò chơi tình huống đồng dạng cũng là để trong ngoài nước các lớn a g i kính mắt công ty kinh hoàng không thôi chủ yếu sản nghiệp lấy thương vụ làm chủ a g i kính mắt công ty tạm thời còn không có như vậy h o ả n g bởi vì bọn hắn còn không phải trực tiếp đối thủ cạnh tranh mà lại coi như tinh vân trò chơi bố cục cái này một khối kỳ thật cũng rất khó chiến thắng bởi vì tinh vân trò chơi ưu thế đối mặt cái này một thuộc tính a g i kính mắt có thể nói không có chút nào ấm dùng mua sắm thương vụ làm chủ asr kính mắt người tiêu dùng trên cơ bản liền không có suy nghĩ qua giải trí phương diện càng nhiều hay là dùng tại thương vụ trên nhanh gọn chân chính có trực tiếp ảnh hưởng vẫn là lấy hưu nhàn giải trí làm chủ asr kính mắt công ty đồng thời không chỉ cực hạn tại bên trong cấp thấp này cấp độ tại bên trong cấp thấp cái này t ầ n g thứ asr kính mắt trên cơ bản là không có gì lời chọn lựa liền là một cái ít l、like、i tiêu thụ mạnh trên thị trường các nhà cái này t ầ n g thứ asr kính mắt trên cơ bản chọn lựa đều là bàn ngoại chiêu tỷ như asr kính mắt tạo hình thiết kế nhãn hiệu hình tượng người phát ngôn lại hoặc là tiêu thụ phương pháp về phần dính đến aser kính mắt công năng cùng phối trí cái này một khối trên cơ bản là không có một chút biến động rốt cuộc tiền nào đồ đấy cái giá tiền này phối trí trên cơ bản đã làm đến cực hạn loại tình huống này tinh vân trò chơi aser kính mắt ưu thế coi như quá lớn đồng dạng là aser kính mắt công năng giá cả những này đều không khác mấy nhưng là tinh vân trò chơi aser kính mắt có được các loại độc chiếm trò chơi có thể thể nghiệm tốt hơn trò chơi giải trí h i ệ cái khác người tiêu dùng còn có lý do gì lựa chọn nhà bọn hắn a r kính mắt ngay từ đầu nương tựa theo nhà mình nhãn hiệu còn có một số bản ngoại c h i ê u có thể chống đỡ một đoạn thời gian nhưng cuối cùng không phải lâu dài biện pháp a mà cấp cao giai tầng a giờ kính mắt một khi tinh vân trò chơi tiến vào tiền đến tiền ư ơ n g tựa theo bản thân trò chơi ưu thế đem giá cả phối trí cùng bọn hắn đối tiêu kéo một phát vậy bọn hắn cũng là không có biện pháp đến lúc đó liều cũng chỉ có thể đủ là giá tiền nhưng ngươi có thể đ i ề u giá thấp cách tinh vân trò chơi cũng có thể đ i ề u giá thấp cách cuối cùng thậm chí chính là vì thị trường lẫn nhau thua thiệt tiền xem a y trước gánh không được nhưng đối với tinh vân trò chơi sẽ sợ dưới cờ nhiều như vậy bán chạy trò chơi tinh vân trò chơi tiền mặt dự trữ có thể nói quả thực kinh khủng liền xem như không đưa ra thị trường vậy chỉ cần có quyết đoán cũng căn bản không thiếu tiền a về phần tìm tinh vân trò chơi hợp tác người ta lựa chọn mình đẩy ra nhà mình nhãn hiệu a giờ kính mắt còn có thể phản ứng ngươi hay sao ngươi cũng không phải như là huệ đệm cùng gia thịnh những n à y công ty đồng dạng có thể cho tinh vân trò chơi một chút ngược điểm trên trợ giúp về phần mình tìm công ty game khai phát một cái đồng dạng trò chơi kia càng là đang nghĩ quả đ ả o ăn lại không đảm nghiệp giới cùng tinh vân trò chơi thuộc về một cái trình độ kỹ thuật cứ như vậy mấy nhà đại hán chỉ là tinh vân trò chơi go trò chơi này bản thân liền có tinh vân trò chơi dưới cờ đại lượng up đi làm, làm cơ sở trời sinh tại phan hâm mộ cách chơi phía trên liền chiếm cứ vô cùng lớn n h ư thế loại tình huống này làm sao cùng tinh vân trò chơi đánh đây không phải chơi xấu sao nhìn qua tinh vân trò chơi go còn có tinh vân a i ờ kính mắt nhiệt độ tại trên mạng tiếp tục cao đi đám người không khỏi một mặt xấu khổ Trường tiến hành tinh vân trò chơi, go tuyên truyền đồng thời, tinh vân trò chơi cũng là đồng bộ đối tinh mắt tiến hành đồng bộ tuyên truyền. Rốt tắc tinh Đang hành vân đồng vân cũng đồng vân kính hành đồng này vẫn Go đối độc đại aziz dựa chơi, chơi cái chiếm phải là là vào cuộc bộ bộ mà lại cũng không vẹn vẹn chỉ có cái này một cái tác phẩm bao quát tinh vân trò chơi lão sản phẩm vừa trò chơi các loại trò chơi cũng tương tự sẽ đặt chân lên tinh vân asr k í n h mắt đối với một chút thổ hào đến nói lời tự nhiên không cần thiết xoắn suýt muốn đó chính là mua mua mua nhưng đối với phổ thông người tiêu dùng mà nói vẫn là phải tính toán tỉ mỉ một chút bất quá tinh vân asr k í n h mắt định vị cũng mười phân rõ ràng nhắm chuẩn liền là trò chơi người chơi bao quát nhằm vào tinh vân a r tính mắt tuyên truyền video đồng dạng cũng là thiên về điểm đặt ở nội dung trò chơi phía trên này mà tuyên truyền nội dung ngoại trừ trước đó tinh vân trò chơi go bên ngoài còn hàm cái một chút tinh vân trò chơi dưới cờ cái khác trò chơi tỷ như a g bản vua trò chơi cuối tuần thời điểm một đám hảo hữu hẹn nhau đi tới trong công viên mang lên a g kính mắt xứng đôi tiến hành một trận khẩn trương kích thích vua trò chơi đồng thời còn có a g i phiên bản người sói g i ế t trò chơi người sói tiên tri bình dân nữ v u từng cái nghề nghiệp lại phân làm người tốt người xấu cùng lắc lư phe thứ ba trận danh trừ cái đó ra còn có tương đối truyền thống đấu địa chủ mặt trực các loại hữu nhàn trò chơi có thể nói toàn bộ tinh vân a g kính mắt video toàn bộ là tập trung vào trò chơi đội hình cùng thể nghiệm phía trên rốt cuộc đây cũng là tinh v â n a z u r e kính mắt chủ yếu bán điểm về phần công năng cùng phối trí phía trên nói thật thật đúng là không có cái gì có thể giới thiệu nội dung bất quá đối với này tuyệt đại đa số người chơi cũng đều là biểu thị lấy t r ờ m o n g rốt cuộc từ tuyên truyền trong video đến nhìn thật là đặc biệt khiến người tâm động tuy nói vua trò chơi loại này trò chơi cùng tinh v â n trò chơi go khác biệt đây là một cái gân cổ nhưng a z u r e hình thức hạ chẳn g phải là liền như là ạ n i ề m bên trong diễn như thế có thể tận mắt nhìn thấy mình tấm thẻ quái thu xuất hiện tại trong thế giới hiện thực không sai biệt lắm cũng là các loại tinh vân trò chơi go cách chơi a ngoa tạo Cảm video á c chơi Có cảm giác chơi đây đưa là mùa trò mắt tâm trò thật kính hình điểm đội động, không giá tệ lại hồ phương diện mặc dù không có quá nhiều nhắc lên công năng cùng với chí nhưng cũng cực kỳ ngay thẳng nói ra đối với cái này có hiểu rõ người chơi trên cơ bản trong lòng đều nắm chắc về phần không hiểu rõ người chơi kia kỳ thật nói không nói bọn hắn cũng không rõ ràng liền là nhìn cái n á nhiệt Định giá cũng không có cái gì cấp cao phối trí cùng phối thấp phối giá gì cái có cấp cao cấp trí trí, bởi vì vì bản thân tại h asgirl kính mắt trên trò chơi trên cơ bản đều cần ở bên ngoài mới có thể dung loạn bất quá nhất làm cho các người chơi hưng phấn vẫn là asgirl kính mắt trên trò chơi đội hình rất rõ ràng trước mắt thả ra những trò chơi này vẹn vẹn chỉ là một mới bắt đầu mà thôi đến tiếp sau cũng nhất định sẽ có càng nhiều trò chơi lăng lục mà lại suy nghĩ kỹ một chút ta g i ờ cái này hình thức tinh vân trò chơi dưới cờ cũng không ít trò chơi tương đối thích hợp t ỷ như sỉ vi lì dạ tỉ họ loại này trò chơi loại tình huống này đại đa số người chơi cũng rốt cuộc không còn quan sát nao n h a u đặt chân lên tinh vân trò chơi h o ặ c phỉ c ả n w e b s i lựa chọn tiến hành mua sắm mà toàn cầu đệ nhất phê một trăm năm mươi vạn hàng chuẩn bị khoảng chừng trong hai ngày liền không có danh lệch rốt cuộc đây cũng là tinh vân trò chơi tại mới trên thiết bị một lần nếm thử cứ việc có cường đại trò chơi đội hình. còn có chuyên môn là a dờ kính mắt khai thác độc chiếm mặt đi hướng trò chơi nhưng cái này rốt cuộc không phải trò chơi mà là một cái phần cứng cho nên tại sơ kỳ cho dù suy tính toàn cầu thị trường nguồn cung cấp phương diện vẫn là lấy cẩn thận làm chủ điều này cũng làm cho không ít người chơi kêu gen khắp nơi bởi vì ngoại trừ nhóm đầu tiên trực tiếp mua sắm người chơi đến tiếp sau người chơi đều là thuộc về đặt mua cho dù trả tiền cầm tới hàng cũng phải cần một khoảng thời gian mới được loại tình huống này thậm chí một chút hai tay tinh vân a dờ kính mắt trực tiếp bị xào giá cả gấp bội rốt cuộc khoảng cách tinh vân trò chơi gó thượng tuyến thời gian nhưng không có thời gian dài bao lâu đối mặt tinh vân a giờ kính mắt loại này dậy sóng nghiệp nội cái khác một chút a giờ kính mắt công ty nhao nhao lộ ra biểu tình hâm mộ tinh vân trò chơi thì là rất đơn giản t h u bạo tìm kiếm làm thay công ty mở rộng sản xuất quy mô rốt cuộc tinh vân a giờ kính mắt thật đúng là không có gì kỹ thuật trên đặc điểm dựa vào liền là phần mềm liền là trò chơi mang cho người chơi lực hấp dẫn mà đối với mua sắm đồng thời lấy được tinh vân a giờ kính mắt người chơi giờ này khắc này bọn hắn thì là đang l ặ n g lặng, lặng chờ, đợi. chờ đợi tinh vân trò chơi go thượng tiến n h ó m đ ầ u t i ê n k h ô không ôn n quan chọn người nói phần nhưng phần cũng này người trong、Chờ、mong, tinh vân g go lúc là ở giữa cũng có trực chơi, chơi chơi, lúc chậm chậm mua mua lựa sát, sắm sắm. tiếp thể trăm trăm, trăm trò tại mà mà Mà mọi là là là 90 vì trò ở đệ i vào. Huynh đ manh vừa vặn hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi lúc đầu ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghĩ đến không quan hệ cho mọi người trực tiếp nhưng ai biết tinh vân trò chơi tân tác ngay hôm nay thừa tiến trò chơi này mọi người cũng rõ ràng được ra ngoài chơi Cho nên mặc dù ta cũng nghĩ cho huynh đệ manh trực tiếp nhưng thật không có cách nào khác rốt cuộc trò chơi này được ra ngoài chơi mà lại dùng di động truyền bá ngoài trời mọi người cũng không nhìn thấy tinh linh à. cá mập t v trực tiếp thời gian mặt chân húc giả bộ như một mặt thống khổ dáng vẻ nhưng trong nội tâm lại nhảy cấm hoan hô nguyên bản hắn liền quyết định vào hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một ngày bồ câu một chút trực tiếp lý do hắn đều tìm tốt nam nhân mãi mãi cũng là hài tử nếu là hài tử k i a n g à y quốc tế thiếu nhi qua cái tiết không phải chuyện rất bình thường sao nhưng bây giờ hoàn toàn có một cái càng g à n h chính ngôn thuận lý do a Làm ộ là nhìn ợ p xem đầy màn hình cổ đức bái mưa đạn trần húc quả quyết lựa chọn hạ truyền bá sau đó dỗi cái l ư n g mệt mỏi cầm lấy bên cạnh tinh vân a dờ kính mắt sắp rời động thông tin tín hiệu thẻ cắm vào a dờ kính mắt không kính cái danh bên trong trần húc có chút không quen đẩy một chút rốt cuộc hắn thật đúng là không có đeo kính thói quen lời kế tiếp liền là ra cửa lần trước lúc ra cửa còn giống như là hai tháng trước a dỗi lưng một cái trước lấy mắt kiếng xuống đi vào trong phòng vệ sinh tẩy cái đầu thuận tiện trả lại cho mình phun ra phun lần trước là đi cá mập tv họ phở lìn hoạt động mà chuyên môn mua cổ long nước hoa trần húc cái này mới một lần nữa đeo lên a giờ kính mắt đẩy ra cửa phòng thông qua cư xá lâu tòa nhà dưới thang máy lâu mới vừa đi ra cư xá đơn nguyên phía sau cửa trần húc liền bị trước mắt hình tượng k i n h đến ông trời ơi t r ư ơ n g chín trăm tám mươi lăm đi ra cư xá đơn nguyên môn trần húc nhìn xem cư xá phía ngoài tràn cảnh không khỏi há to miệng cư xá con đường còn có xanh hóa bên trong toàn bộ đều là nhiều loại bộ kèm mần có một ít hắn nhận ra mà càng nhiều hơn chính là hắn hoàn toàn chưa thấy qua ngầm đầu hướng phía bầu trời nhìn lại cũng lờ mờ trông thấy một chút phi hành ở trên bầu trời bộ kẹ mần thậm chí trên bầu trời là một đầu cùng loại hỏa long đồng dạng sinh vật bay qua trần húc còn nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện bóng ma vô ý thức trần húc tháo xuống mang theo a z l tính mắt hết thể như là thường ngày đồng dạng thế giới nói cho hắn đây chỉ là một trò chơi hắn cũng không có xuyên qua ông trời của ta trò chơi này hình tượng hiệu quả một lần nữa đeo lên a z l tính mắt mới hình tượng một lần nữa trở lại trước mắt kia rất sống động bộ kẹ mần để trần húc không khỏi phát ra cảm khái hiện nhiên đây chính là trước đó tinh vân trò chơi nâng lên dạo chơi kịch bằng không mà nói lấy đầu hắn trên mang theo cái này a giờ kính mắt p h ố i trí tuyệt đối không có cách nào cho người chơi b ả y biện ra giống như thật như thế một cái trò chơi hình tượng mang theo a giờ kính mắt rời đi cư xá tiến về gần nhất một cái công viên đường đi đến lúc đó sau trần húc cũng nhìn thấy không ít giống như hắn mang theo a giờ kính mắt người chơi toàn bộ đều là một mặt ngạc nhiên khắp nơi chỉ trọ mà lại trần húc ngạc nhiên phát hiện tất cả người chơi nhìn thấy hình tượng đều là đồng dạng t ỷ như xuất hiện tại trước mặt một con không gọi nổi danh tự bộ k e m mận tất cả người chơi đều có thể nhìn thấy mà nếu như muốn bắt giữ vậy liền sẽ tiến hành một trận tờ vờ tờ đỏ xước người thắng mới có thể ưu tiên nếm thử thu phục trước mắt bộ kẻ mần a chúng ta cái này chuyên môn bộ kẻ mần là dịp lì phục cùng chủ tốt h u mạnh a đừng dọa nó a đều bị ngươi dọa đi nhanh nhìn lên bầu trời công viên này là một cái trung lập đạo q u a n hải a làm sao còn không ra phục a thật mong muốn chơi a trong công viên người chơi toàn bộ đắm chìm trong bộ kẻ mần trong thế giới nao h nhao nhìn xem đeo lên a dưới g kính mắt sau cái này ngạc nhiên thế giới cứ việc còn chưa mở p h ụ nhưng trên thực tế liên quan với thế giới các nơi bộ kẻ mần đã xuất hiện ở ngươi chơi trước mặt mà lại những n à y bổ kẹ m ẩ n tinh vân trò chơi chỉ là dùng mới nhất phép tính người chơi số lượng nhiều địa phương nên khu vực bổ kẹ m ẩ n số lượng liền sẽ có vẻ nhiều đồng thời người chơi thông qua khác biệt góc độ nhìn thấy bổ kẹ m ẩ n đều là chung biểu hiện cứ việc những n à y bổ kẹ m ẩ n cùng người chơi không thể tiến hành chủ động hỗ động t h như người chơi muốn đi tới gần nơi này một ít bổ kẹ m ẩ n như vậy bọn chúng liền sẽ mời phần sợ hãi đột nhiên rời đi nếu như người chơi chỉ là xa xa nhìn qua những n à y bổ kẹ m ẩ n vậy những n à y bổ kẹ m ẩ n cũng sẽ cùng người chơi đối mặt còn sẽ lộ ra cực kỳ ngóc manh biểu lộ loại này hiện thực cùng giả lập kết hợp hoàn toàn để người chơi cảm giác mở ra một cái mới cỡ lớn trước lúc này cũng không phải chưa từng xuất hiện as giờ trò chơi nhưng bị giới hạn phối chi còn có đầu nhập chi phí phía trên đối với đại đa số người chơi trên thực tế nhìn cũng không nhìn một chút có kia cái thời gian không thể ngồi trước máy vi tính hoặc là ngủ trên giường chơi lấy vờ giờ trò chơi coi như không phải trong nhà mà là tại bên ngoài kia lấy điện thoại cầm tay ra xoa một thanh tợn lở dù nào ép bạ tổ hơn nửa game điện thoại hoặc là s ỉ vi lì dạ thì hòn chẳng lẽ không sung sướng sao nhưng nương theo lấy thông tin kỹ thuật tăng lên hạn chế dạo chơi kịch mạng lưới đối với đại đa số người đã không còn là một cái ngưỡng cửa lúc a z i ờ cho chơi phối hợp thêm kia cực cao hình tượng biểu hiện hiệu quả trong nháy mắt liền mang cho người chơi một loại cơ hồ xuyên qua thức cảm giác nhanh nha ngầm đầu nhìn lên trời bên trên có đến ngược sắp khai phủ lúc này trong công viên truyền đến một cái m ộ i t ử thanh âm nghe vào siêu ônu siêu cấp anh vô ý thức trần húc liền nhìn sang sau đó đã nhìn thấy đối phương thập phần hưng phấn ôm mình bạn trai cánh tay hưng phấn chỉ vào trên trời sau đó trần húc yên lặng đem ánh mắt dịch chuyền khỏi mọi từ mà thôi hắn không có chút nào quan tâm mọi từ nào có trò chơi chơi vui trong lòng mặc niệm một tiếng trần húc nhìn lên trên bầu trời đã chuẩn bị kết thúc đếm ngược khi bầu trời trên đếm ngược về không trong nháy mắt đó mang theo b ờ lưu tút trong thai nghe chuyển đến một trận gieo họ âm thanh âm thanh sau đó liền gặp được trên bầu trời kia về không số lượng đột nhiên băng vỡ đi ra như là tinh tinh đồng dạng bay về phía các nơi trên thế giới mà t r u n g bênh những cái k i a nguyên bản tồn tại bộ kẹ m ẩ n cũng toàn bộ đều đột nhiên biến mất không thấy trò chơi này hiện tại làm như thế nào chơi cùng đại đa số người chơi đồng dạng lúc này trần húc còn có một chút mê man bất quá sau một khắc trước mắt của hắn liền xuất hiện một nhóm lơ lươn l ư n g p ụ đề trò chơi đi trước tìm bộ kem mần dịch t r ạ n g sau đó từ bên trong nhận lấy tân thủ vật tư sao nhìn xem xuất hiện ở trước mắt tân thủ nhắc nhở trần húc mở ra đại địa đồ cùng bình thường lạc đường thời điểm mở ra hướng dẫn địa đồ không sai biệt lắm bất quá khác biệt chính là cái này trên bản đồ ngoại trừ ngày bình thường hướng dẫn trên bản đồ từng cái thương cửa hàng danh tự còn có một số đặc thù tiêu ký mà ở bên cạnh cũng đều có đánh dấu nói cho người chơi những cái k i a địa điểm là làm cái gì trạm tiếp, tế, thật là nhiều trạm tiếp tế a gần nhất một cái khoảng cách hơn một trăm mét cờ cờ kèn tại chợ kèn nơi đó sao đối chiếu địa đồ trần húc trực tiếp lựa chọn hướng dẫn gần nhất một cái trạm tiếp tế rất nhanh trên bản đồ liền xuất hiện nhắc nhở đồng thời trần húc cũng trông thấy trong công viên không ít đeo lấy a g i kính mắt người chơi đều là nhao nhao lên đường r ố t cuộc trò chơi vừa mới bắt đầu tất cả người chơi đối với trò chơi này đều là ở vào một cái mộng bức trạng thái trên cơ bản đều theo chiếu cái này tuân thủ nhắc nhở giáo trình đến đi cho nên mọi người mục tiêu cũng là nhất trí nhìn xem chung quanh một đám hướng cờ bờ cờ k ẹ n ta chữa k ẹ n phương hướng chạy đi người chơi lập tức trần húc cũng là vội vàng đi theo tốn hao thời gian cũng là vội vàng đi theo tốn hao thời gian cũng là vội vàng đi theo mà lại để trần húc cực kỳ kinh ngạc chính là tại cờ bờ cờ k ẹ n t ạ a chữa k ẹ n cổng còn trưng bày rất nhiều tổ kẹ mần c o n r ố i chờ hắn mang lên a dì kính mắt nhìn lại thời điểm còn có thể trông thấy tại cờ bờ cờ k ẹ n t ạ a chữa k ẹ n trong cửa hàng một chút trống không trên ghế ngồi rất nhiều tổ kẹ mần ngồi ở chỗ đó ăn cái gì ha ha đây là cờ bờ cờ k ẹ n t ạ a chữa k ẹ n cùng tinh vân trò chơi tiến hành hợp tác rồi sao mau nhìn cái k i a d a vàng chuột ăn cái gì dáng vẻ có chút chơi vui a cái gì ra vàng chuột gọi là vị chủ tốt thú vị a ải điểm một phần hạnh phúc tổ kẹ mần phần món ăn miễn phí đưa tặng năm cái bổ kỳ bạn rất nhiều người chơi vây tại cửa ra vào một mặt hưng phấn nhìn xem trong tiệm c h ẳ n g cảnh đồng thời còn có một số người chơi đều không để ý tới hoàn thành t â n thủ dạy học trực tiếp chạy đến cờ bờ cờ k ẹ n t ạ chữa k ẹ n cửa hàng miệng quan sát lấy bên trong tủ k ẻ m mần mà có một ít quan sát nhỏ xíu người chơi thì là phát hiện cờ bờ cờ k ẹ n t ạ chữa k ẹ n trong tiệm hoạt động những n à y người chơi mang theo lòng hiếu k ỳ điểm một phần phần món ăn sau dựa theo cờ bờ cờ k ẹ n t ạ chữa k ẹ n nhân viên công tác chỉ dẫn thông qua a s kính mắt quét xuống mã hai triệu sau đó trong túi beo lưng liền nhiều hơn năm cái bồ kỳ bản bất quá đối với đối với đếm thử điểm phần món ăn người chơi sự chú ý của bọn họ trọng điểm hoàn toàn không tại bổ kỳ bản bên trên bởi vì bọn hắn phát hiện mua phần món ăn về sau trong cửa hàng bổ kẹ mận vậy mà lại chạy đến trước mặt của bọn hắn sau đó len lén một lần quan sát bọn hắn sau đó từ bên trong trộm đồ ăn mặc dù chỉ là an nỉm hiệu quả cũng không phải là thật nhưng cũng để bọn hắn cảm giác được hết sức ngạc nhiên Trường tạ trựa quát trong ngoài nước một chút nổi tiếng tiệm trà thị nước cờ cờ cờ, Không kẹn kẹn, ngoài nổi ăn nhanh, cùng cà phê, trà sữa đại lý, còn chỉ phê, cà có là lý, đại bao sữa siêu kẹn tạ c h a k ẹ n đồng dạng đẩy ra tương ứng chủ đề tiêu phí phần món ăn loại hình đồ vật có thể ngoài định mức nhận lấy vật phẩm ảo còn có một số liền là đơn giản làm bộ kẹ mần dịch trạm hoặc là đạo quán loại này nhìn qua cờ t e cờ kẹn tạ c h a k ẹ n tình huống bên trong nguyên bản trần húc cũng chuẩn bị đi thể nghiệm một chút rốt cuộc hôm nay hắn cũng không thấy trực tiếp không cần thỏa mãn n g ư ờ i xem ý nghĩ mình muốn làm sao vui vẻ liền làm sao tới nhưng đáng tiếc là hắn c h ậ m một bước được rồi vẫn là xem trước một chút chơi như thế nào a những này bộ kẹn mần lại manh đó cũng là cờ p e cờ kẹn tạ chữ kèn chỉ có mình mới là thật nhìn qua c Kẹn kẹn, tại trựa Bên trong đám kia mang theo a dở kính mắt người chơi vui vẻ bộ dáng t r ầ n hút cán ủi mình nói đi vào b ổ kẹ mần dịch t r ạ m trước mặt dựa theo hệ thống chỉ thị t r ầ n h ú c mang theo cảm ứ n g dưới đầu ngón tay tại a dở kính mắt trước mặt cơ cơ sau đó thủy tinh cái dương xuất hiện tại t r ầ n h ú c trước người trực tiếp mở ra sau khi chỉ gặp trong d ư ơ n g trưng bày mấy thứ đồ ba mươi cái b ổ kẹ mần cầu đây là dùng để bắt giữ b ổ kẹ mần tiêu hao phẩm phổ thông dược thủy ba cái cường hiệu dược thủy một cái có thể dùng đến trị liệu bộ kẹ mần khôi phục sinh mệnh giá trị một cái khôi phục thạch có thể phục sinh bộ kẹ mần cũng khôi phục một nửa hp hồng mạn mai ba cái gặp được hoang dại bổ kẹ m ẩ n thời điểm có thể tiến hành ném uy có thể gia tăng độ thiện cảm tốt hơn tiến hành bắt giữ dù hoặc hân hương hai cái có thể hấp dẫn chung quanh bổ kẹ m ẩ n đi vào trước mặt hữu i hiệu thời gian nửa giờ một cái máy ớ p trứng có thể dùng đến n ở trứng sùng vờ ơ tờ còn có một cái ba lô cùng một cái trống không đồ dám trần húc đơn giản nhìn một chút trong dương đạo cụ cùng bọn hắn hiệu quả sau đó toàn bộ lựa chọn tiến hành tiếp thu toàn bộ tiếp thu hoàn tất về sau trần húc trước mặt lại xuất hiện lựa chọn ban đầu bổ kẹ mần nhắc nhở chỉ gặp cách đó không xa đột nhiên xông tới ba tên tiểu gia hỏa vọng lên trước mặt ba tên tiểu gia hỏa trần húc không có một chút điểm do dự trực tiếp lựa chọn tiểu h ỏ a long đối với ai mạnh trần húc là hoàn toàn không biết lựa chọn tiểu h ỏ a long chỉ là đơn thuần bằng trực giác mà thôi rốt cuộc từ tạo hình phía trên đến nhìn b ù n bạ xỏa mang đến cho hắn một cảm giác liền là một cái con tỏi hết xanh mà sơ q u y t l ệ nhìn có một chút hàm hàm bộ dáng về phần tiểu h ỏ a long mặc dù hoàn toàn nhìn không ra loài dòng bá khí vi mãnh cùng bọn s h ẩn tờ bên trong lòng kèm xa nhưng ít ra bể ngoài trên trần húc muốn càng ưa thích một điểm mà nếu như không theo vẹ ngoài chỉ từ chủng tộc đến nhìn trần húc cảm thấy cũng bùn bã x o a là chủng tộc gì cũng không rõ ràng nhưng sơ q u ú t lệ rất rõ ràng liền là rùa đen cái này rùa đen có thể mạnh hơn long sao cho nên tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau trấn h ú c quả quyết lựa chọn tiểu h ỏ a long xác định lựa chọn hoàn tất về sau bên cạnh sơ q u ú t lệ cùng bùn bã x o a nghèo đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút trấn h ú c sau đó cái mông nghẹo đi thân liền hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới biến mất tại trấn h ú c tầm mắt bên trong mà được tuyển chọn tiểu hòa long thì làm mỡ to hai mắt thật to nhìn qua trấn hút tầm mắt bên chân toàn thân mộp ít cái đôi trên còn có một ti ngồi s ổ m x u ố n g xích lại gần quan sát cùng tiểu hỏa long nhìn nhau trần húc không khỏi phát ra cảm khái không thôi hắn còn thật muốn đem tiểu ra hỏa này ôm kiểm tra nhưng cũng tiếp cái này chúng quy chỉ là trò chơi cũng không thể tiến hành thực chất một cái hỗ động cái này không khỏi để trần húc cảm giác được mười phần t i ế t với mà l i ê n tại trần húc quan sát đến tiểu hỏa long thời điểm bên cạnh còn lại người chơi cũng là lựa chọn triệu hoán gia mình ban đầu tổ kẹm mẩn có giống như trần húc tiểu hỏa long đồng dạng còn có sức lệ cùng bùn bá xọa rốt cuộc mặc dù trần húc không thích hai cái này tổ kẹm mẩn nhưng tóm lại là có người chơi khắc thích giống như trần húc bên cạnh một đám người chơi cũng đều là một mặt hương phấn ngồi sổ người xuống muốn cùng mình bộ kẹ m ẩ n tiến hành thân mật hố động bất quá ngay lúc này đột nhiên trong đám người có một cái người chơi phát ra một tiếng kinh hô à ngươi là thế nào chọn được địa chủ nghe thấy thanh âm này trong nháy mắt trần húc một mặt hiếu kỳ đứng lên thuận thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại chỉ gặp một đám người chơi chính kích động đem một cái m ộ i tử bao quanh vây vào giữa xích lại gần về sau trần húc mới nhìn rõ tại m ộ i tử kia bên cạnh còn có một cái màu vàng như là lao thử đồng dạng sinh vật chủ ngoại trừ ba cái ban đầu bộ kẹ mần bên ngoài còn có thể lựa chọn cái khác bộ kẹ mần Vọng trên mặt đất tỉ cái tỉ tỉ trù, hút trên mặt cả chân cũng cực ngạc. c kêu kỳ kinh ra mặt là lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia Cái kia ta cũng không biết ta chính là nhìn xem ba cái bộ kẹ mần không biết chọn cái nào do dự do dự tiệp chu lại đột nhiên từ cờ t ờ cờ kẹn ta chữa k ẹ n trong tiệm chạy ra ngoài bị đám người vây vào giữa mọi tử cũng có một chút bỡ ngỡ mặc dù rõ ràng người chung quanh đều là giống như nàng người chơi cũng không có cái gì ác ý nhưng bị một đám người vây quanh còn lại là một đám đại lao ra nàng vẫn là theo bản năng có một chút hoảng bất quá tại nàng nói rõ ràng mình thu hoạch được tiệp chu kinh lịch về sau trong nháy mắt vây quanh ở bên cạnh nàng số lớn người chơi toàn tất cả giải tán lái đi m ộ i tử m ộ i tử có thể có tiệp chủ có trọng yếu không đạt được chính xác manh mối về sau bên cạnh một chút còn không có nhận lấy ban đầu tổ kẹ mần người chơi n h a u n h a u dựa theo đối phương thuyết pháp tới làm sau đó ở đây một đám người chơi đã nhìn thấy một con lại một con tiệp chủ từ cờ tờ cờ k ẹ n tạ chữa k ẹ n trong tiệm chạy ra đây cũng là một cái ẩn tàng chứng màu a từ số liệu đến nhìn ngoại trừ tiệp chủ thuộc về điện thuộc tính bên ngoài còn lại đều là giống nhau chung q u n h có người chơi so sánh một chút tiệp chủ cùng còn lại ba cái ban đầu tổ kẹ mần thuộc tính mở miệm nói ra trên thực tế cũng đúng là như thế đây chính là dương thần cùng hắn đoàn đội chuyên môn thiết kế một cái ẩn tàng t i ể u chứng mẫu căn cứ khác biệt địa khu người chơi nhận lấy ban đầu tổ k ẹ mẩn trên cơ bản cũng là khác biệt nhưng có một cái trung điểm đó chính là mặc kệ chỗ kia người chơi chỉ cần lại bắt đầu thời gian nhất định không nhận lấy ban đầu tổ k ẹ mẩn kia tiệc chủ liền sẽ chui ra ngoài làm người chơi lựa chọn thứ bốn về phần số liệu tự nhiên cũng sẽ không nói có cái gì ẩn tàng liền lợi hại một điểm thuyết pháp chẳng qua là thuộc tính khác biệt thôi làm rõ ràng kỳ thật t i c h ủ cũng không phải là cái gọi là cường lực ẩn tàng tổ kệ mẩn về sau ở đây người chơi tâm cũng liền phai nhạt đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm đó chính là phần lớn người chơi tại nhìn mình bên cạnh rất sống động bộ k ẹ mần về sau đều là có chút không nỡ nguyên bản c h ấ n húc cũng là dự định nhìn có thể hay không đăng ký một cái tiểu hảo một lần nữa nhận lấy một chút tiệp t r nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh nhảy nhảy nhóp nhóp tiểu h ỏ a long về sau ý định này liền lập tức ném đến bên cạnh đi cùng đa số người chơi đồng dạng hắn cũng không nỡ mà lại hắn tiểu h ỏ a long nhưng không có chút nào so tiệp trụ kém cứ việc không chơi nhưng tương ứng trò chơi tư liệu còn là hiểu rõ một điểm trong trò chơi bộ kệ mần cũng có thể bồi dưỡng thăng cấp mà lại một chút đặc biệt bộ kệ mần còn không chỉ, chỉ có một cái thăng cấp phương hướng giai đoạn trước rất yếu tổ kẹ m ẩ n bồi dưỡng đến hậu kỳ nói không chừng liền là sức chiến đấu phá trần tồn tại chương c h í trăm t á liên quan tới t i ệ p chủ p h n g ba ảnh hưởng ngược lại cũng không phải là rất lớn bởi vì ở ngươi chơi nhóm nhìn đến t i ệ p chủ ngoại trừ manh một điểm tựa hồ cùng cái khác ba cái ban đầu bảo bảo cũng không có bao nhiêu khác nhau mà một chút lúc trước nhìn qua tinh vân trò chơi xuất phẩm tổ kẹ m ẩ n mà gạ cùng h n i ỉ m thì liền rõ ràng hơn một chuyện không phải mỗi một cái t i ệ p chủ đều có thể gọi là t i thần căn cứ bộ kẹ mần kẻ yêu thích nhóm tiến hành nghiên cứu cho ra một cái đáng tin kết luận t i thần cùng tiệp chủ trên thực tế là hai loại hoàn toàn khác biệt bộ k ẹ m ẩ n chỉ b ấ t quá tại ở bề ngoài mặt có độ cao tương tự mà thôi phổ thông tiệp chủ tiến hóa thành giải c ụ cũng liền chỉ là dạng như vậy mà thôi nhưng t i thần thì không đau nó có ô ca vua màn ảnh đồng dạng tinh xảo diễn kỹ càng là có một cái có thể xưng lịch thiên kỹ năng bị động gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu trên nhưng cùng kéo cố ngột mấy người các lộ thần thú chuyện cho vui vẻ hạ cũng có thể bị người mới răn cọt r e o lên đánh đương nhiên ở trong đêm có số liệu hình thức ủng hộ chắc chắn sẽ không xuất hiện như mạn gạ cùng ạ niềm tình cảnh bên trong nhưng tuyệt đại đa số có hiểu rõ người chơi trên cơ bản cũng đều rõ ràng. cái này đ i ệ p chủ hẳn không phải là trí ra một con kia vi thần nó liền thật chỉ là đ i ệ p chủ mà thôi bất quá mặc dù nói là như thế này nhưng trên thực tế còn là có không ít người chơi khi biết bắt đầu có thể lựa chọn đ i ệ p chủ về sau trực tiếp lựa chọn tiệp chủ rốt cuộc nhan giá trị liền là chính nghĩa cái này điện chuột bề ngoài manh căn bản làm cho không người nào có thể cự tử ta tinh vân trò chơi trong văn phòng một mực giám sát lấy trò chơi thời gian thực số liệu dương thần nhìn xem đ i ệ p chủ lựa chọn chỉ số thẳng tắp lên cao sau cũng là có chút dở khóc dở cười lúc đầu cái này chỉ là cho người chơi làm một thú vị chứng màu mà thôi nhưng bây giờ cái đồ chơi này lựa chọn nhân số cần phải so phổ thông ban đầu bộ kẹ m ẩ n cao hơn nhiều a cơ cơ, cơ k ẹ n tạ c h a k ẹ n cổng cùng tuyệt đại đa số người chơi đồng dạng lấy được mình ban đầu bộ kẹ m ẩ n còn có một số tân thủ tiếp tế vật phẩm về sau trần húc cứ dựa theo hệ thống chỉ là tại trên địa đồ mặt tìm kiếm tiêu ký chuẩn bị rời đi bộ kẹ m ẩ n c h ạ m tiếp tế đi tìm hoang dại bộ kẹ m ẩ n về phần trước đó hệ thống tặng hai cái có thể hấp dẫn bộ kẹ mần hơn hương giờ này khắp này trần húc cũng không có sử dụng cũng không phải không n ữ a rốt cuộc trò chơi này tinh vân trò chơi áp dụng chính là miễn phí thêm bên trong mua hình thức trong trò chơi người chơi cũng có thể nạp tiền mua sắm một chút h ơ n hương còn có bộ kẹ m ầ n cầu chỉ bất quá mỗi ngày đều sẽ có một cái tiêu phí hạn mức cao nhất mà người chơi bình thường cũng có thể miễn phí tại từng cái bộ kẹ m ầ n c h ạ m tiếp tế miễn phí thu hoạch được mà lại mỗi cái bộ kẹ m ầ n c h ạ m tiếp tế đều là có đơn độc thời gian chỉ muốn người chơi nguyện ý chạy hoàn toàn có thể thông qua từng cái c h ạ m tiếp tế thu hoạch được những vật phẩm này sở dĩ không nguyện ý sử dụng lời nói đây cũng là chính trần húc một cái thói quen mặc kệ là trò chơi gì mặc kệ những vật này đến đằng sau có thể hay không tụt hậu lại hoặc là kỳ thật trò chơi trong thương thành có bán nhưng hắn liền là không muốn sử dụng thậm chí một chút phó bản địa đồ có phục sinh tệ loại này đạo cụ đồ vật tồn tại có đôi khi một thanh máu đều bị hắn đánh chừng phân nửa mà lại trên thân liền có một cái phục sinh tệ hắn dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đi sử dụng mà là ưa thích t u n lấy còn có giống như liên minh huyền thoại bên trong chơi game thời điểm dưới tình huống bình thường hắn đều là chọn đường dây bận đến tiền trên người đủ mua một cái lớn kiện mới về nhà trừ phi trạng thái đặc biệt tản lại hoặc là địch nhân cưỡng chế hắn về nhà th đồng thời c t nếu g như tới gần bộ kè mần trò chơi kia cũng sẽ phát ra thanh âm nhắc nhở càng đến gần thanh âm này liền càng tấp nập như thế để trần húc có một loại cảm giác mình tại tầm bảo thể nghiệm đi vào trước đó kia cái công viên trần húc trông thấy trong công viên đã có không ít người chơi tại trong công viên thăm dò cũng bắt giữ bộ kè mần Lên đi bùn dụng va chạm công xoa, va sử chạm kích. chú, h Đi p á tại động điện đẹp, Đi xinh giật. lệ. t Xử lý xinh đẹp, sợ lệ. Đi tại trong công viên thông qua mình a dở kính mắt trần húc cũng có thể trông thấy người chơi khác đang cùng một chút bộ kẹ mẩn tiến hành chiến đấu có giống như chim sẻ đồng dạng bộ kẹ mẩn còn có cùng loại l o à i rắn bộ kẹ mẩn từng cái bộ dáng đều có bất quá từ bên ngoài nhìn vào lên những này hẳn là chỉ là tương đối bình thường bộ kẹ mẩn đồng thời để trần húc cảm giác được có chút không thích đứng đó chính là chung quanh người chơi tựa hồ cũng có một chút trung nhị a nhất là có một ít nhập kịch tương đối sâu người chơi trần húc còn nhìn thấy đối phương một bên hô hào lên đi Chủ, s A u đó mình tay phải tay chung ò n bên từ quanh có hoang dại bồ kẻ m ẩ n sao đột nhiên trần húc liền cảm nhận được mang theo bờ loot trong thai nghe chuyển đến tiếng nhắc nhở đồng thời trở nên càng ngày càng gấp rút mở ra địa đồ nhìn thoáng qua trần húc phát hiện tại trên địa đồ hướng phía tây nam phương hướng vị trí đột nhiên tránh xác định phương hướng về sau trần húc vội vàng hướng phía cái hướng kia chạy tới đến lúc đó về sau trần húc rốt cục trông thấy hệ thống nhắc nhở cái kia bồ kẻ mẫn một con ngay tại phơi nắng tiểu c ụ h ọ đây là sụp tờ ma dio chế tạo bên trong tiểu cụ thọa nhìn lên trước mặt thể b à i tiểu cụ thọa chân h ú c không khỏi nhãn tình sáng lên làm tự xưng là mã tạo làm công bảng xếp hạng thế giới năm vị trí đầu lao công tượng t r ầ n h ú c đối với tiểu cụ thọa nhưng quá quen thuộc ngay kế h ắ n dẫn qua tiểu cụ thọa không có một trăm cũng có tám mươi sử dụng bộ k ẹ mần cầu tiến hành thu phục có nhất định sát xuất có thể trực tiếp thu phục nhưng căn cứ bộ k ẹ mần khác biệt tính cách có một ít cần muốn tiến hành đối chiến đem nó sau khi đánh bại mới có thể thu phục nhìn xem hệ thống giới thiệu chân hút không khỏi kích động đây là hắn ở trong game gặp phải cái thứ nhất hoang dại bộ kẹ m ẩ n mà lại mấu chốt nhất vẫn là thuộc về sụp tợ ma di o chế tạo bên trong tiểu cụt pạ hoàn toàn không có lý do vương tha mặc kệ mạnh k h ô n g mạnh nhưng ý nghĩa trọng đại a dựa theo trò chơi này chỉ dẫn trần húc sử dụng bộ kẹ m ẩ n cầu đối phơi nắng tiểu cụt pạ đã đánh qua đỏ trắng giao nhau bộ kẹ m ẩ n cầu đúng lúc nện chúng ở tiểu cụt pạ trên c h á n sau đó trần húc liền nhìn thấy tiểu cụt pạ biến thành một đạo bạch sắc quang man g chui vào bộ kẹ mần cầu bên trong đi nhưng còn không có đợi trần húc n g phấn trên đất bổ kỷ bạn run dày mấy lần một đạo quang mang thoáng hiện nguyên bản tiểu Chỗ tới sau tiểu cụ b ạ tự a hồ lộ ra hết sức tức giận hung tận nhìn chằm chằm chấn h ú c mà tại trấn h ú c bên cạnh không có thu nhập b ổ kẹ mần cầu tiểu hòa long lúc này cũng là đứng ở trấn h ú c trước mặt bảy gia chiến đấu tư thái t r ư ơ n g chín trăm tám mươi tám cái này liền tiến vào đến chiến đấu khâu rồi sao hiệp chế hình thức chiến đấu trấn h ú c nhìn xem hệ thống nhảy ra chỉ dẫn giới thiệu không khỏi lộ ra giật mình biểu lộ trong trò chơi bắt giữ b ổ kẹ mần có khác biệt phương thức t ỷ như tương đối dịu dàng ngoan mẫn bộ kẹ mần khả năng ngươi vận khí tốt một điểm trực tiếp ném cái bộ kẹ mần cầu đối phương liền có thể trực tiếp bị ngươi cho thu phục hoặc là người dùng hồng mạn mai cho những cái kia bộ k ẹ mẩn cho ăn sau đó sử dụng bộ k ẹ mẩn cầu nói không chừng liền có thể trực tiếp đem nó vượt qua tới nhưng như là tiểu cũ hạ loại này có một ít tỷ khí bộ k ẹ mẩn chỉ là dùng bộ k ẹ mẩn cầu còn có hồng mạn mai đại khái s u ấ t sẽ không thành công muốn thu phục bọn hắn nhất định phải biểu hiện ra huấn luyện nhà lực lượng thành công sử dụng mình bộ k ẹ mẩn chiến thắng bọn hắn sau đó thừa dịp lấy bọn hắn hư nhược thời điểm mới có thể thu phục thành công mặt khác liền là trò chơi hình thức chiến đấu bộ kệ mẩn cũng là có các loại thuộc tính không chỉ là điện thuộc tính thủy thuộc tính cùng hòa thuộc tính loại này còn bao gồm cách đấu hệ, phi hành hệ U Linh、hệ、cái này hệ bất loạt khắc quá đối với trước mắt trần húc tới nói hắn chú ý nhất cũng không phải trò chơi này tầm sâu nội dung mà là chiến đấu điều khiển hình thức hắn rốt cuộc biết vì cái gì trước đó nhìn thấy những cái kia người chơi sẽ tại trong công viên hô lên như thế có chút trùng nhị lời kịch bởi vì trò chơi này lại là ủng hộ giọng nói điều khiển nói cách khác người chơi tại mình hiệp bên trong hoàn toàn có thể la lên bộ k ẹ m ẩ n kỹ năng sẽ chỉ bộ k ẹ m ẩ n tiến hành tác chiến mà lại cùng bình thường hiệp chế trò chơi khác biệt trong trò chơi bộ k ẹ m ẩ n đang tiến hành đối chiến thời điểm một mực là thuộc về động thái cũng không phải là đần độn đứng tại chỗ ta hiệp hạ đ ạ t một cái chỉ thị xông đi lên đối với địch phương bộ k ẹ m ẩ n thả cái kỹ năng sau đó trở về toàn bộ trong trò chơi song phương bộ k ẹ m ẩ n là một mực có chiến đấu ả n ỉ hiệu quả loại tình huống này phối hợp chỉ huy bộ kệ mần sử dụng kỹ có thể tiến hành công kích liền thật phản phất trở thành bộ kệ mần huấn luyện sư đồng、dạng. đơn giản t ô i nói đó chính là đắm chìm cảm giác phá c h â n a ngay từ đầu trần húc còn có một chút câu thúc chỉ là điều khiển sử dụng tiểu hòa long tiến hành đối tiểu cụt bạ tiến hành công kích nhưng ở chung quanh trong công viên mơ hồ chuyển đến đồng dạng bổ kẹ m ẩ n người chơi giọng nói chỉ huy về sau rốt cục trần húc không nhịn được cũng thể nghiệm một chút tiểu hòa long sử dụng hỏa hoa công kích nương theo lấy trần húc mệnh lệnh đối mặt toàn thân rút vào con nhím trong mai rùa sông tới tiểu cụt bạ đứng tại chỗ tiểu hòa long đột nhiên một cái nhảy vọn lộ ra ngay mình lời chào đem mai rùa hung hăng nhấn trên mặt đất sau đó trong miệm phun ra một đám lửa đánh vào tiểu một trận tiếng ầm ầm cùng hỏa hoa v a n g khắp nơi quan sát trần húc bị đặc hiệu giật nảy mình sau đó hắn liền phát hiện nguyên bản rút vào vỏ bọc bên trong tiểu c ụ họa trên đỉnh đầu toát ra cùng loại ạ nỉm bên trong mê m ộ i tinh tinh đồ tiêu đồng thời cũng xuất hiện có thể bắt hệ thống nhắc nhở thử nghiệm từ còn lại bộ kẹ mần cầu bên trong lấy ra trần húc đ ỗ n g nhiên hướng phía tiểu cụt họa ném đi như là trước đó tiểu cụt họa biến thành một đạo bạch quang tiến vào bộ kẹ mần cầu bên trong sau đó bộ kẹ mần cầu rơi trên mặt đất m ạ n liệt run dậy mấy hạ tối hậu quay về bình tĩnh mà trần húc trước mặt cũng xuất hiện bắt giữ thành công nh đồng thời trước đó nhận lấy c h ố n g không bộ k ẹ m ấ n đô giám phía trên cũng xuất hiện ngoại trừ tiểu hòa long bên ngoài cái thứ hai bộ k ẹ m ấ n tin tức làm tốt lắm tiểu hòa long nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình xoay quanh vòng tiểu hòa long trần húc không khỏi lớn tiếng tán thưởng tục ngữ nói đã có một lần tức có lần thứ hai ngay từ đầu trần húc hoàn toàn chính xác cảm giác có một chút trung nhị cùng xấu hổ nhưng ở thử qua về sau trần húc đột nhiên cảm giác mình thành thói quen rốt cuộc chung quanh người chơi đều là giống như chính mình đây này hắn là có tổ chức người mà lại ai còn không phải một cái trung nhị thiếu niên đâu không đúng mình hẳn là hải tử rốt cuộc hôm nay thế nhưng là ngày quốc tế thiếu nhi mà mình là bồ câu thẳng truyền giá khúc m ắ t mình hẳn là một cái trung nhị hải tử nhìn xem trong túi đ e o lưng đại biểu cho tiểu cụ vạ bộ kỳ b ạ n trấn húc đem thụ một chút tổn thương tiểu hỏa long thu hồi đến bộ k ẹ mần cầu bên trong trong trò chơi bộ k ẹ mần thụ thương về sau căn cứ nhanh chậm hết thể có ba loại chữa trị phương pháp loại thứ nhất liền là tại trò chơi thương thành cùng bộ k ẹ mần c h ạ m tiếp tế lấy được giật thủy loại thứ hai thì là như là bộ kệ mần dịch trạm đồng dạng đồng dạng tồn tại bộ kệ mần bệnh viện có thể ở bên trong chữa trị bộ kệ mần loại thứ ba liền là đặt ở bộ kệ mần cầu bên trong sẽ theo thời gian chậm bởi vì lúc trước cùng tiểu cụ tạ chiến đấu tiểu hỏa long cũng không có tổn thất nhiều ít sinh mệnh cho nên trần húc cũng liền trực tiếp đem nó thu hồi đến bộ kẹ mần cầu bên trong lời kế tiếp liền là thu phục càng nhiều bộ kẹ mần như là trần húc đồng dạng không chỉ là ở trong nước bao quát ở nước ngoài đồng dạng không ít người chơi cũng cao hứng bừng bừng tại thành thị công viên các ngõ ngách tìm kiếm lấy bộ kẹ mần đối với người chơi tới nói cái này một cái hoàn toàn mới cho chơi mang tới thể nghiệm quả thực là quá đặc biệt mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần thì lắng h e từ dục nhằm vào bộ kẹ mần cái này một loạt đến tiếp sau kế hoạch đồng bạn, đây là bộ k ẹ mận một cái hạch tâm điểm chúng ta cần là người chơi cân nhắc càng nhiều mặc dù chúng ta không có cách nào để bộ k ẹ mận trở thành hiện thực nhưng chúng ta lại có thể tận khả năng để bộ k ẹ mận đi vào người chơi bên người mà không chỉ chỉ là làm a dở trong trò chơi mới có thể nhìn thấy tồn tại từ dục chứng chạc đàng hoàng hướng phía dương thần nói trong văn phòng dương thần nhìn xem từ dục sách giao lên hạng mục bản kế hoạch nhất thời n g ẹ i lời cùng l ệ gộ phương diện hợp tác khai phát bộ k ẹ mận tương quan l ệ gộ đồ chơi cùng trong ngoài nước nổi tiếng con dối công ty hợp tác khai phát tương quan con dối tay xử lý cùng nhà mình sản nghiệp tương quan amibo thậm chí tự dục còn đề nghị thu mua một nhà tạ mạ gỗ tỉ ỉ chế tạo công ty cũng chính là cái gọi là điện tử sùng vật siêu di bên trong trứng sùng vật ở tiến hành khai phát bộ k ẹ m ẩ n tương quan điện tử sùng vật đây quả thật là vì để cho người chơi cảm nhận được bộ k ẹ m ẩ n là đồng bọn của mình để bọn hắn tại trong hiện thực cũng có thể cảm nhận được cùng bộ k ẹ m ẩ n rằng đ ư ợ sao cái này thật không phải là ngươi muốn làm đồ chơi lấy cớ sao nhìn qua chứng chặt đàng hoàng tự dục ngồi đang ghế ngồi trên dương thần bỗng nhiên cũng không biết nên nói những gì bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cái này cũng không phải là không thể được ra mà lại nói không chừng người chơi đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành đây này rốt cuộc mặc dù asr kính mắt hình thức game dưới bộ kệ mần phối hợp với tăng cường hiện thực kỹ thuật này thật để người chơi cảm giác sinh động như thật nhưng rốt cuộc chỉ có thông qua asr kính mắt mới có thể cảm nhận được bộ kệ mần mà m ộ n g cảnh trong trí nhớ bộ kệ mần sở dĩ có thể trở thành đệ nhất thế giới lớn it ngoại trừ trò chơi bản thân càng quan trọng hơn liền là đa nguyên hóa phát triển an i ỉ m m a n g a xung quanh sản phẩm thậm chí bao gồm phim có thể nói đầy đủ mọi thứ mà tự dục đề nghị không phải cũng là trong đó tương đối quan trọng một vòng sao liên quan tới tinh v â n trò chơi go nhiệt độ cấp tốc tại các nơi trên thế giới tiến hành quyết tán cứ việc đây là một cái as kính mắt độc chiếm trò chơi hơn nữa còn chỉ có tại tinh v â n as kính mắt phía trên mới có thể tiến hành dung loạn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trò chơi này trở thành bạo khoản tồn tại đối với đại lượng thể nghiệm trò chơi này người chơi tới nói trò chơi này mang cho bọn hắn thể nghiệm quả thực là quá mức đặc biệt hắn trực tiếp nhất liền là tại thị giác giác quan phía trên thể nghiệm có thể nói đây cũng là trước mắt trên thị trường hình tượng đứng đầu nhất một cái as trò chơi nhờ vào dạo chơi kịch kỹ thuật ủng hộ cứ việc tinh vân a dì giờ trò chơi kính mắt phối t r í chỉ có thể xem như chủ lưu tiêu phí cấp một cái phối t r í nhưng lại hoàn toàn có thể cho người chơi thể hiện ra không thua bởi pc bình đài trước mắt bản thế hệ mạnh nhất hình tượng cái này có thể nói là nhất làm cho người chơi ngạc nhiên một điểm mà tại cách chơi phía trên trò chơi này cũng tương tự cho người chơi cực kỳ đặc biệt cảm thụ nếu như ngươi muốn nói cách chơi kỳ thật tại trò chơi nội hạch cách chơi phía trên cũng không có quá mức cách biến hóa mới áp dụng vẫn là thuộc về một cái thành thục dây xích thu thập dưỡng thành đối chiến nhưng thông qua tinh vân trò chơi dưới cờ từng cái app đi ra trì trong nháy mắt liền để người chơi ở trong game có hoàn toàn khác biệt thể nghiệm ngoại trừ người chơi ngay từ đầu nhận lấy ban đầu bộ kẹ mần bên ngoài trong trò chơi người chơi là có thể không ngừng phát hiện m ỗ i bộ kẹ mần mà những này bộ kẹ mần thì là bắt nguồn từ các người chơi quen thuộc từng cái trò chơi có thể nói mỗi một lần phát hiện đối người chơi mà nói đều là một loại lớn lao kinh hỷ lại phối hợp thêm a giờ hình thức đặc biệt hiệu quả chỉ là thu thập cái này một cách chơi thuộc tính phía trên liền đã để rất nhiều người chơi vui mừng một cái khác điểm đó chính là trò chơi này bên trong bộ kẹ mần bên ngoài không chỉ là áp dụng tinh vân trò chơi dưới cờ từng cái empty bên trong rất có được hoan n g h ê n nhân khí hình tượng bản thân trò chơi phong cách càng là thiên hướng về tất cả độ tuổi phim hoạt hình đáng yêu phong cách đối với chú trọng vẻ ngoài đảng hội tử người chơi tới nói có thể nói chỉ là thu thập những này đáng yêu tổ k ẹ m mẩn liền đã để các nàng cảm giác mười phần thú vị có thể nói tại tinh vân trò chơi go trò chơi này bên trong m ộ i tử người chơi tỷ lệ xem như tương đương cao mà m ộ i tử người chơi cao đồng thời cũng tương tự kéo theo lấy người chơi nam số lượng tuy nói có một chút t h khí nhưng trên thực tế liền là như thế thậm chí không chỉ là trò chơi bao quát nói chuyện p h í ế m ứng dụng cùng trực tiếp bình đ à i cái này một chút internet phần mềm cẩn thận nghiên cứu cái này một chút phần mềm tại khởi thế giai đoạn đại đa số đều dính đến hai cái từ mấu chốt mọi từ phần lớn nam tính người sử dụng thích xem đồ vật bất quá đối với dương thần đến nói lời tự nhiên không cần thiết làm loại này bàn ngoại chiêu mà lại đối với trò chơi này đến nói lời kỳ thật thu thập cái này một bộ phận nguyên tố càng nhiều vẫn là thuộc về một cái bên ngoài ra đối với phổ thông người chơi tới nói cái này dĩ nhiên chính là một cái đơn giản hưu nhàn trò chơi bởi vì trò chơi đặc biệt tám chín dặm miễn phí phúc lợi những n à y đổi mới thời gian dương thần là thiết trí thành mỗi tuần sáu chủ nhật tiến hành đổi mới nhận lấy không cần người chơi mỗi ngày đều nhất định phải cùng công việc đánh thẻ đồng dạng kẹp lấy điểm cho nên đêm thủ giải trí hoàn toàn có thể vào cuối tuần mang lên mình a z ơ kính mắt tiến về bộ kẹ mận c h ạ m tiếp tế nhận lấy một cái đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo sau đó tại trong công viên dạo chơi thu thập một chút chưa thấy qua bộ kẹ mận mà là gan đế khắc mệnh nạp tiền người chơi thì là có c à n g chiều sâu hơn cách chơi nội dung đó chính là trò chơi hạch tâm cách chơi dưỡng thành cùng tờ vờ tờ đối chiến trong trò chơi bộ kẹ mận t h u tính kỹ năng khắc chế còn có tiến hoa phương hướng những này toàn bộ đều là cần muốn người chơi một chút xíu đi suy nghĩ nghiên cứu nghĩ phải biến đổi đến mức cường đại cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c thể dựa vào một cái bộ kem mẩn mà là cần một cái tổ hợp một cái đội hình có thể ứng đối các loại tình huống thậm chí một chút đặc thù bộ kem mẩn ngay từ đầu nhìn vô cùng vô cùng yếu cảm giác liền cùng cái ngu nơ đồng dạng nhưng theo người chơi bồi dưỡng thỏa mãn tiến hóa điều kiện về sau một khi tiến hóa kê sức chiến đấu liền sẽ trong nháy mắt tăng lên thành làm một cái cường đại bộ kem mẩn trong đó điển hình nhất một ví dụ liền là macab như là chuyện thần thoại xưa bên trong cá chép vượt long môn hóa dòng đồng dạng không có tiến hóa trước mặt cặp nhìn liền cùng cái ngu nơ đồng dạng bị cho rằng chỉ là nhảy liền sẽ thỏa mãn yếu nhất bộ kè mẩn chỉ khi nào chờ nó thành công tiến hóa vậy liền sẽ trở thành sức chiến đấu phá trần dại gia đô ngoài ra liền là trong trò chơi bộ kè mẩn địa vực thiết lập liền như là là động vật đồng dạng khác biệt quốc gia cùng thành thị địa khu đều sẽ có một hai loại đặc l ư u bộ kè mẩn thuộc về chỉ có bọn chúng khu vực này mới có quý hiếm chủng loại mà trò chơi khu vực khác trò chơi người chơi hoặc là lựa chọn tự mình đi cái chỗ kia bắt giữ hoặc là liền là lựa chọn tại trên mạng thu mua nơi đó người chơi bán đi bộ kè mẩn đương nhiên cái này cũng cũng không phải là tuyệt đối tỷ như nếu có người chơi từ kinh thành đến thượng hải sau đó bắt được thượng hải đặc l ư u bộ kẹ mần sau đó trở lại kinh thành đem cái này bộ kẹ mần đem thả rơi kia tại phóng sinh xung quanh khu vực cũng sẽ chút ít đổi mới cái này một bộ kẹ mần đồng thời nếu như một cái địa khu người chơi đại lượng tiến hành phóng sinh vậy cái này bộ kẹ mần cũng sẽ trở thành nên địa khu một cái thường trú c h ủ loại đương nhiên những n à y cách chơi cùng đặc biệt nội dung đối với trước mắt mới vừa vặn vào tay trò chơi này người chơi mà nói có thể nói hoàn toàn không cần cân nhắc trò chơi mới vừa vặn thượng đến một này đại đa số người chơi đối với trò chơi này còn dừng lại tại bắt bộ kệ m ẩ n khái niệm phía trên không quan tâm cái này bộ kệ m ẩ n đến cùng là mạnh vẫn là yếu là hy hi hữu vẫn là phổ thông chỉ cần đụng phải đó chính là một chữ bắt về phần trong trò chơi phi thường có nhằm vào cùng sách lược tính thuộc tính tương khắc hệ thống trước mắt cho dù là một chút lá gan đến người chơi cùng cứng rắn hạch chiều sâu người chơi đều là tạm thời không có cách nào hiểu rõ đương nhiên dương thần đoán chừng hẳn là cũng không bao lâu những n à y người chơi liền sẽ phát hiện trò chơi này chiều sâu nội dung rốt cuộc ngươi vĩnh viễn cũng không biết những cái kia người chơi đến cùng lớn mấy cái lá gan Bọn hắn đối trong ò chơi h tiến đổi t độ e vượt ư t qua ở tượng công ủ ư ờ i tinh Mà viên quảng trường thương mại bên trên mang theo tinh vân a dở kính mắt người chơi đứng ở nơi đó nâng lên song tay chỉ về đằng trước đồng thời tràn ngập kích tình hô lên đi điện chu sử dụng điện quang lõi lên mà trên ạ i k mạng liên quan tới tinh vân trò chơi go nhiệt độ có thể nói trong nháy mắt nổ tung thậm chí ngay tiếp theo rất nhiều không chơi đùa người đều biết có dạng này một trò chơi đây cũng không phải nói tinh vân trò chơi go trò chơi này thật đến thông sát tình trạng trên thực tế nếu như nếu luận mũi về nổi tiếng so với mộng cảnh ký ức thế giới bên trong bộ kẹm mần IT Còn phải y ế sở dĩ có thể có như thế nóng nảy nhiệt độ chủ yếu vẫn là bởi vì tinh vân trò chơi go trò chơi này đặc biệt ưu thế cùng cái khác trò chơi so sánh tinh vân trò chơi go có không phải thường minh lộ vẻ ưu thế tinh vân trò chơi mt tăng thêm phong phú hơn nội dung trò chơi cùng trọng yếu nhất một cái đó chính là thế giới hiện thực lẫn nhau chính bởi vì đây là một cái cùng thế giới hiện thực lẫn nhau trò chơi cho nên rất nhiều cho dù không chơi đ ù a hoặc là không nghe thấy qua trò chơi này người đều có thể tại hiện thực công viên còn có quảng trường thương mại trên nhìn thấy một chút chơi tinh vân trò chơi go người chơi từ đó sinh ra một chút hiếu kỳ loại này hiếu kỳ khả năng cũng không thể làm cho tất cả mọi người trở thành tinh vân trò chơi go người chơi nhưng đối với trò chơi nhiệt độ gia tăng thì là có trực tiếp tác dụng trên internet liên quan tới tinh vân trò chơi go chủ đề tại gần nhất không có cái gì đại sự tình huống d ư ớ i trực tiếp xông lên chủ đề bảng đầu tiên thậm chí cái này tình thế so với trước đó tinh vân trò chơi xuất phẩm tình thế còn muốn mạnh hơn một điểm một chút hoàn toàn không rõ ràng trò chơi này người chơi đều là tại trên mạng thảo luận trò chơi này mà thể nghiệm qua trò chơi này người chơi thì đều là tại chia sẻ còn có giới thiệu trò chơi nội dung cùng cách chơi những vật này đồng thời tại trên mạng cũng có một chút chiều sâu cứng rắn hạch người chơi căn cứ từ mình lý giải phát ra một chút tân thủ nhập môn kinh nghiệm mặt khác liền là trò chơi nạp tiền hệ thống cái này một h ố i dương thần cũng không có quá mức khuynh ư ớ n g nhất là đang quyết định tiếp tục thúc đẩy b ổ k ẹ mần ip phát triển về sau nạp tiền nội dung phương diện thì càng nhẹ đo trong trò chơi người chơi mua được cũng vẹn vẹn chỉ có vân hương còn có b ổ k ẹ mần cầu dược thủy những n à y phổ thông cơ sở đạo cụ đồng thời người chơi mỗi tuần mua sắm số lượng vẫn là có hạn chế mà không muốn nạp tiền người chơi cũng tương tự có thể thông qua tiến về xung quanh từng cái b ổ k ẹ mần c h ạ m tiếp tế nhận lấy mỗi tuần vật tư chủ yếu đây cũng là cùng trò chơi thuộc tính có quan hệ rốt cuộc trò chơi này cách chơi vẫn là thuộc về cùng hiện thực kết hợp nhưng cùng lúc cũng sẽ có người chơi trong hiện thực không có nhiều thời giờ như vậy như thế nào thu nhỏ ở trong đó c h í n h l ệ n h nạp tiền liền là một cái trực tiếp đường tắt trên thực tế nạp tiền hệ thống đây cũng là quan hệ một trò chơi tuổi thọ tỉ như một chút trò chơi nạp tiền nội dung vô cùng vô cùng lương tâm thậm chí không quan hệ trò chơi trị số nội dung nhưng lại liền là không có bao nhiêu người chơi ở vào tiểu chúng tình huống dù là tử trung phấn sung làm nước máy điên cuồng đề cử nhưng những người khác liền là chẳng thèm ngó tới loại tình huống này đại đa số ngược lại là bởi vì nạp tiền hệ thống quá mức lương tâm nếu như là thi đấu trò chơi vậy dĩ nhiên không có gì nhưng dính đến dưỡng thành loại trò chơi kia vấn đề này liền cực kỳ lớn bởi vì chắc chắn sẽ có người chơi theo không kịp trò chơi tiến độ mỗi ngày chơi người chơi tiến độ một mực đứng hàng đầu mà một chút thời gian không nhiều như vậy nhưng có muốn chơi người chơi từ đầu đến cuối theo không kịp tiến độ chậm rãi liền sẽ sinh ra một chút cảm xúc từ đó nghỉ đêm nhất là nếu như vậy một trò chơi còn có tờ vờ tờ nội dung vậy liền rõ ràng hơn nhưng tương tự nếu như một trò chơi để người chơi nạp tiền đền bù thời gian không có hạn chế liền sẽ tạo thành tương phản ví dụ miễn phí người chơi vĩnh viễn đổi không kịp nạp tiền người chơi mà tại tinh vân trò chơi go bên trong nhằm vào điểm này tinh vân trò chơi đoàn đội trị số bày ra không sai biệt lắm cũng là tiến hành rất nhiều nghiên cứu tận khả năng làm được nạp tiền hệ thống trên thân mật đồng thời bản thân tinh vân trò chơi go trò chơi này cũng sẽ thụ giới hạn trong vận khí ảnh hưởng tỷ như một cái vỗ kẽ mận khả năng có người một chút liền bắt được mà có người cho dù đánh bại vỗ k ẹ mận nhưng vẫn như cũng là chết sống bắt không được đương nhiên nếu có người chơi là thuộc về loại kia lại lá gan lại k h á c còn mẹ nó là cái người châu âu vậy liền không có biện pháp loại người này ngươi làm sao cùng hắn chơi không chơi nổi a cho nên tại tinh vân trò chơi go bên trong có thể nói nạp tiền hệ thống hay là vô cùng thân mật thậm chí có đôi khi người chơi coi như nghĩ khắc đều tại thương thành mua không được đồ vật mà lá gan đế người chơi chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh lái xe tìm khắp nơi bộ kẹ mẩn trạm t h i ế t tế thu tập được vật phẩm thậm chí khả năng so người khác nạp tiền còn nhiều hơn đối với một cái miễn phí chế trò chơi tới nói xem như cực kỳ lương tâm đồng thời đối với trò chơi giao dịch hệ thống dương thần cùng hắn đoàn đội cũng là tiến vào thiết chí hảo hữu người chơi có thể tùy ý đưa tặng bộ kem mần nhưng nhất định phải hảo hữu thời gian dài đến đến một tháng lạ l ắ m người chơi cũng có thể lẫn nhau trao đổi bộ kem mần nhưng lại vẹn vẹn cực hạn tại ban đầu trạng thái bộ kem mần cũng chính là chưa bồi dưỡng chủ yếu đây cũng là vì phòng ngừa thổ hào người chơi tiến hành các loại n ạ p tiền thu mua thành phẩm bộ kem mần mà trên mạng những cái kia thích tinh vân trò chơi go người chơi thì là đã bắt đầu đến các loại diễn đàn cộng đồng trắng trợn ăn bén một chút họ phờ lên nhận cùng một chỗ tiến hành bên ngoài dung o ạ n vì chính là bắt bộ kem mần đồng dạng thừa dịp tinh vân trò chơi go bạo tạc nhiệt độ tinh vân trò chơi bên này cũng là bắt đầu tay đối tinh vân a z r l kính mắt tiến hành trắng trận tuyên truyền tại tinh vân trò chơi go nhiệt độ ảnh hưởng dưới tinh vân a z r l kính mắt lượng tiêu thụ trực tiếp có một cái rõ rệt tăng trưởng dạng này một cái tình huống cũng là để cái khác a z r l kính mắt nhãn hiệu công ty có chút ngồi không yên cái này một trò chơi thật sự có ảnh hưởng lớn như vậy t ố t à, kỳ thật cũng không chỉ, chỉ là cái này một trò chơi nhưng đây càng giống như là một cái mồi dẫn lửa đồng dạng trực tiếp điểm đốt tinh vân a s r l kính mắt danh tự để càng nhiều người tiêu dùng biết tinh vân asgirl kính m Tăng cường tại ă n cường g t Azizr chơi cái trò một này không ố i nội tinh chơi, nhiệt dung. Nương theo lấy tinh vân trò chơi, go nhiệt độ go theo trò h lấy k n giao ừ n lên cao, còn có hắn g cao, có t n vân h i tiêu thụ, nghiệp giới Azizr chơi r kính tín lượng năm công ty, nhau thụ, chút mắt một trò ty, lâu làm uy thì i với chờ ngày nào đó tinh vân trò chơi đánh tốt cơ sở sau đó tiến q u â n cấp cao nhãn hiệu a z k í n h mắt vậy coi như có bọn hắn chịu được mà lại làm như vậy kỳ thật cũng rất có thị trường rốt cuộc cũng không phải tất cả mọi người mua tinh vân trò chơi a z tí mắt đẩy ra một cái đồng loại trò chơi không sai biệt lắm cũng có thể ổn vừa vững nhà mình nhãn hiệu a d k í n h mắt không đến mức nhà mình người sử dụng bởi vì muốn chơi loại này trò chơi chạy tới mua tinh vân a d k í n h mắt chương chín trăm chín mươi mốt về p h ầ n bắt b ổ k ẹ mần thời điểm tiến hành trực tiếp hắn ngay từ đầu cũng nghĩ qua nhưng trải qua đếm thử về sau hắn liền từ bỏ ý nghĩ này một phương diện cùng phổ thông ngoài trời trực tiếp chỉ cần tự trụ mình khác biệt tinh vân trò chơi go loại này cách chơi không thể tránh né sẽ đem một chút người qua đường quay trụ đi vào dạng này xác thực không hề tốt đẹp gì mà lại bản thân hắn cũng không phải là một cái tiểu hoạt náo viên làm như vậy khó tránh khỏi sẽ có một ít tiết tấu cho nên hắn liền dứt khoát không có trực tiếp bây giờ hắn người xem quần thể không sai biệt lắm cũng ổn định có rất nhiều một nhóm thuộc về loại kia hắn chuyển ba cái gì liền nhìn cái gì người xem mà không phải nói nhất định phải chuyển ba cái nào đó đặc biệt trò chơi. cho nên kỳ thật cũng không cần đến tại trực tiếp thời điểm cọ cái này điểm nóng mình chơi thời điểm mở ra thu hình lại sau đó tìm video phòng làm việc người đem người qua đường toàn bộ đánh lên webman tiến hành biên tập sau trực tiếp phát tại video trên website ngược lại hiệu quả sẽ khá hơn một chút đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm đó chính là không cần chiếu c ô trực tiếp hiệu quả tình h u ố n g d ư ớ i hắn có thể càng đơn thuần hưởng thụ trò chơi vui vẻ mà lại không chỉ như thế đối với một cái chơi vui hơn nữa còn có thể rèn luyện thân thể trò chơi quả thực sự hấp dẫn bạo ta đại đa số người thật chẳng lẽ chính là không muốn rèn luyện sao chẳng lẽ thật chỉ là sợ hãi m ệ t mọi sao tốt ta kỳ thật có một chút nguyên nhân nhưng cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân càng nhiều người hay là bởi vì có thể chi phối thời gian quá ít trừ bỏ rơi xa g i a o công tác những ngày thiết yếu thời gian mỗi ngày lưu cái mình giải trí thời gian hoàn toàn không có bao nhiêu mà nếu như đi rèn luyện tiêu hao liền là những ngày giải trí thời gian hết lần này tới lần khác rèn luyện vẫn là một loại cần kiên trì bền bị kiên trì sự tỉnh trong ngắn hạn không nhìn thấy hiệu quả cái này càng có thể đánh kích người bình thường rèn luyện tâm thái trên cơ bản phần lớn người rèn luyện đều là ba ngày đánh cá hai ngày p ơ lưới chạy một ngày có thể nghỉ một tuần l đối với đại đa số 996 c ô n g việc đảng tới nói kỳ thật cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý rèn luyện mà là bọn hắn cảm thấy nếu như rèn luyện kia liền không có một chút điểm có thể do cá nhân chi phối thời gian tỷ như ban đêm thức đêm đến hai ba điểm mới ngủ trên cơ bản cũng là thuộc về dạng này một cái tình huống nhưng tinh vân trò chơi go cái này một trò chơi liền hoàn toàn khác nhau trò chơi bản thân liền mười phần có vui thú hơn nữa còn có thể tại du ngoạn thời điểm rèn luyện thân thể tuy nói khẳng định so ra kém tại trong phòng thể hình tiến hành chuyên nghiệp rèn luyện nhưng chạy khắp nơi cũng nên so đều ở nhà muốn khỏe mạnh hơn đi cho nên như là trần húc đồng dạng trước ự c t mắt trò chơi không sai biệt lắm cũng tới tuyến có thời gian một tuần đại đa số người chơi đối trò chơi này cách chơi cũng có một cái cơ bản nhận biết đồng thời một chút hy hữu tổ k ẹ mần cũng đã bị một chút danh xưng âu hoàng người chơi cho bắt được nhưng cái này lại quan hắn trần húc sự tình gì đâu nhìn xem mình tiểu cụt họa tiểu họa long còn có hạn rẻ sợ l ạ o t u ấ lệ ma dio trần húc không khỏi trong lòng lưu lại bi thương nước mắt kỳ thật những n à y bổ kẹ m ẩ n trải qua qua hắn bồi dưỡng cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy thậm chí cùng cái khác một chút người chơi tiến hành đối chiến hắn tỷ số thắng cũng có thể bảo trì tại chia năm năm tình trạng nhưng tâm hồn đụng phải đả kích cũng không phải là đơn giản như vậy tiến hành bổ kẹ m ẩ n đối chiến thời điểm hắn bổ kẹ m ẩ n là ban đầu tiểu hỏa lòng sụp t ờ ma dio x ư a gì cả nhà thùng mà đối thủ bổ kẹ mần thì là m o n t e hận tớ bên trong tiểu phi lôi lòng t h e lệ gần óc dẹn đạ bật góp theo hữu bên trong nham thạch tự nhân liên minh huyền thoại bên trong hẻ loại cảm giác này liền cùng bảng trắng đối chiến kim sắc truyền thuyết đồng dạng mặc dù thắng hưởng thụ thắng lợi vui sướng nhưng nhìn xem người ta thuần một sắc hy hi hữu tổ kẹ mần cũng chỉ có thể đủ tất cả đều là hy hi hữu quái lại như thế nào còn không phải đánh không lại ta loại lý do này đến tự an ủi mình thắng đích thật là thắng nhìn như phổ thông tổ kẹ mần đánh bại hy hi hữu tổ kẹ mần đây chính là loại này trò chơi m ị l ự c chỗ cân bằng tính cực dai nhưng vì cái gì luôn cảm giác trong lòng có một cây gai đ ầ u vì cái gì ta tổ kẹ mần trò chơi ghi chép đã đi mười vạn bước một con hy hi hữu tổ kẹ mần đều không có bắt được mà ngươi chỉ cần tại công viên đi dạo một vòng liền có h i hữu tổ k ẹ mẩn rồi vì cái gì ta là gan thiên hôn địa ám trả lại trò chơi khắc không ít đều bắt không được h i hữu tổ k ẹ mẩn mà ngươi chỉ cần mỗi tuần l ĩ n h l ĩ n h đế bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo liền có thể có nhiều như vậy h i hữu tổ k ẹ mẩn âu hoàng liền có thể muốn làm gì thì làm sao nghĩ đến trước đó trên đường gặp phải mấy cái nước bạn cùng bọn hắn kia h i hữu tổ k ẹ mẩn chấn hút nước mắt đều nhanh rớt xuống mặc dù hắn một mực tự xưng là kỹ thuật dẫn chương trình nhưng trò chơi này hắn thật không muốn làm kỹ thuật dẫn chương trình a hắn chỉ muốn yên lặng làm một cái âu hoàng các loại có người nghi ngờ cũng hâm mộ hắn có h i hữu t ổ kẹ m ẩ n thời điểm hắn có thể dùng cực kỳ giọng gông lòng nói à kỳ thật cũng không có gì cái này t ổ kẹ m ẩ n chính ta tùy tiện liền bắt được nhưng mà hiện thực là liền ngay cả có đôi khi trên đường gặp phải đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật đội dọc k ẹ t tổ chức bọn hắn thành viên t ổ kẹ m ẩ n có đôi khi đều sẽ so với hắn càng hiếm hoi hơn đâm tâm a húc a lại đi ra ngoài bắt tinh linh a tại trấn húc vừa ra cư xá đơn nguyên liền có một cái đồng dạng mang theo a d í lở kính mắt thanh niên nợ nụ cười nhìn qua trấn húc mà tại bên chân của hắn có một cái gì lì phật sau lưng có một con cặp chó trên đỉnh đầu, thì là ban đầu là là a ngươi lại tới trần húc nhìn trước mắt nước của mình bạn lộ ra xấu hổ nhưng lại không thất lễ mạo tiêu dung trước mắt người thanh niên này là nước của hắn bạn bất quá tại biết hai người ở tại cùng một cái cư xá về sau chuyện thú vị liền xuất hiện cũng sẽ không đối trần húc tiến hành cái gì quấy dối mỗi ngày liền là tại trần húc hạ truyền bá muốn nắm bổ kẹ mần thời điểm hắn liền mang theo mình một nhóm hy hữu bổ kẹ mần xuất hiện ở trần húc trước mặt đồng thời hữu hảo tiến hành một cái bắt chuyện về phần những chuyện khác không cần làm mang theo hy hữu bổ kẹ mần lộ mặt cũng đã đủ rồi cái này đáng chết â hoàng nhìn qua đối phương bên người h i hữu bổ kẹ mần trần húc lộ ra biểu tình hâm mộ trên thực tế hắn thật nghĩ phải lấy được những n à y h i hữu bổ kẹ mần cũng không phải là sự tình chỉ cần lời hắn nói hắn nước bạn bảy bên trong cũng sẽ có người chơi nguyện ý cho hắn thậm chí hắn còn có thể trực tiếp mua nhưng mấu chốt là như thế mùi vị kia liền thay đổi cùng mình bắt tới bổ kẹ mần cho cảm giác của mình hoàn toàn không giống húc ca hôm nay cũng muốn nguyên khí tràn đầy a húc ca gặp lại thanh niên trên mặt nụ cười cùng trần húc phất p h t tay quả quyết rời đi mà tại hắn rời đi đồng thời hắn mở ra điện thoại tại i ế n v tin r tức phát ra ngoài về sau cái này tư nhân tiểu trong đám lập tức náo nhiệt khai bàn khai bàn mọi người đón một cái h ú c ca hôm nay có thể hay không bắt được hy lưu ít bổ kẻ mẩn hút ca vật khí hh có thể bắt được hy lưu ít bổ kẻ mẩn ta nhà vệ sinh dựng ngược gội đầu cảm giác người mấy cái này h i lưu ít bổ kẻ mẩn đối h ú c ca kích thích đã không được ca Ta hoàn ô m qua v ừ toàn không rõ ràng phan hâm mộ của mình tại bí mật tiến hành đối với hắn đã kích kế hoạch kinh lịch một vị âu hoàng khoe khoang về sau trấn húc lại tới mình thường đi công viên căn cứ hắn tại cùng thành bộ kệ mận trong đám vụ trộm dò thăm tin tức đây là bọn hắn cái này ra hy hữu bộ kệ mận nhiều nhất địa phương chung quanh cũng có thật nhiều giống như hắn đến đây bắt giữ t ộ kệ mận người chơi bắt được gỡ dao ly t h ở bắt được ngay lúc này đột nhiên cách đó không xa công viên quảng trường một cái mang theo a dở kính mắt bộ k ẹ mận người chơi khó kìm lòng nổi phát ra gieo họ chung quanh một chút người chơi ném ánh mắt hâm mộ mà trần húc thì là sắc mặt vui mừng điểm t ố i ta cứ việc cái này không phải mình bắt h i hữu tổ k ẹ mận nhưng mình vừa mới đến một lần người khác liền thành công bắt được h i hữu tổ k ẹ mận đây có phải hay không là đại biểu hôm nay hắn âu khí trần đấy vừa đến công viên đến tên kiêng ư ờ i chơi liền nhận hắn â khí ảnh hưởng bắt được hy hữu tổ kệ mận trần húc trong đầu lập tức não bổ ra công lao của mình không sai nhất định là như vậy hôm nay mình muốn lúc tới vận chuyển nghĩ tới đây chân húc trong nháy mắt tinh thần cứ việc trước lúc này hắn chơi trò chơi này lại l à gan lại k h á c mỗi ngày kiên trì chạy ở bên ngoài hai ba giờ mà lại trong thương thành đạo cụ càng là chỉ cần có thể mua đ ề u mua nhưng lại trên cơ bản chưa từng gặp qua mấy lần hy hi hữu tổ kẻ m ậ n mà lại có đôi khi coi như gặp thành công đem nó đánh bại cũng không thể bắt giữ thành công nhưng có một câu là nói thế nào mặt đen người một ngày nào đó có thể biến thành mặt bạch liền xem như không phải tù một ngày nào đó cũng có thể biến thành âu hoàng bằng không tại sao có thể có lúc tới vận chuyển dạng này một cái thành ngữ hôm nay trước bắt một cái gờ dạo ly thơ ngày mai lại đi làm một cái gì l i t m ơ mà khắc monster hận tở tùy tùng mẹo giống như cũng phi thường đáng yêu à. đầu bếp mũ phụ trợ kỹ năng tương đương ra s ứ c chiến đấu mẹo cũng tương đương cường lực trần húc một bên mở ra địa đồ đi dạo xung quanh tìm kiếm bộ kem mẩn một bên miệng lầm bầm liên quan tới sau đó phải bắt hy hữu bộ kem mẩn trong lòng của hắn đã nắm chắc không phải tù hẳn là đối với hắn mà nói là quá khứ thức mà l i ề n tại trần húc tiến hành ảo tưởng thời điểm bỗng nhiên bên thai chuyển đến một trận tiếng ầm ầm liền như là thứ gì phá t o á i đồng dạng sau đó tại trần húc bên thai xuất hiện một trận nói nhỏ. trong khi mang theo thiên kiếm hiện thân tại k i a phóng lên tận trời thánh vực chi đỉnh lúc lớn mà sẽ vì chi hủy diệt tại nguyên thủy lịch sử lâu đời thời đại ngựa già ngựa bên trong ghi lại lấy bị ca ngợi thiên cổ bất diệt chi đ ế vương hắn có được h u y n đảo chính thế vinh hoa hùng vĩ b ề n g o à i truyền thuyết tại cái này hắn sinh mệnh cuối cùng thời điểm huyết dịch hóa thành biển cả nhục thân hóa thành lục địa xương cốt biến thành rừng rậm trở thành sinh mệnh r dồ ư ơ n g một trận to lớn gào thét từ trần hút mang theo trong thai nghe truyền đến đồng thời a dì kính mắt tự mang chấn động trang bị cũng phát ra chấn động nhẹ nhẹ đồng thời tại hắn thị giáp bên trong hiện thực cũng giống như nhưng sau đó hắn lập tức liền ý thức được cái gì cái này chẳng lẽ là trò chơi hoạt động không coi chờ hắn suy nghĩ nhiều nương theo lấy bên cạnh người chơi kinh hô trần húc đã nhìn thấy để hắn rung động một màn phương xa bầu trời bị nhuộm thành huyết hồng sắc một cái cự đại hình rắn sinh vật xuất hiện tại cả tòa thành thị phía trên bầu trời màu bạc trắng kiếm v ạ y khu vòng quanh liền như là là phiến lưới đao đồng dạng sau đó tại một tiếng gào t h é t bên trong k i a quái vật to lớn phóng lên tận trời liếp nhìn lại toàn bộ bầu trời đều bị nó cái che k u ấ t toàn thân trên giới như phiến lưới đao đồng dạng kiếm vạy từ nguyên bản màu trắng bạc đồng thời vô số nhiệt khí từ trên người nó mặt phát tán ra thậm chí để không khí chung quanh đều vặn vẹo lên hiển nhiên là phóng xuất ra da nóng rực năng lượng vọng lên trước mắt cái này một cái cự đại hình rắn sinh vật trong nháy mắt trần húc trong đầu liền nghĩ đến trước đó tại chiến thần bên trong nhìn thấy thế giới cự xả chỉ bất quá cái này cự xả phong cách từ k i a hoa lệ đặc hiệu còn có cái này rất có rung động đánh vào thị giác bên trong lấy lại tinh thần rất nhanh trần húc liền phát hiện chỗ không đúng cái này cái cự đại hình rắn sinh vật hẳn là bá khí phi phạm hoặc là kinh khủng dữ tợn mới càng phù hợp hình tượng mới đúng nhưng cái này xây mô hình nhưng như cũng là duy trì tinh vân trò chơi gó chỉnh thể hòa phòng thiên hướng về quy manh thiết lập chỉ bất quá chỉnh thể phóng đại dứt bỏ kiếp như phiến lơi ư lao đồng dạng kiếm bảy hướng phía đầu của nó nhìn lại con mắt này miệng này thấy thế nào làm sao đều không giống như là quái vật a mà tại trấn húc nhà danh đồng thời tiêu cự xa đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái mới tiêu ký xà đ ế long đồng thời trấn húc chỗ thành thị người chơi cũng đồng bộ nhận được một cái mới nhất hệ thống tin tức thế giới một hoạt động tức sắc mở ra đánh bại xà đĩ long thời gian hoạt động buổi chiều bốn giờ năm điểm không chỉ là trấn húc bao quát các nơi trên thế giới người chơi bọn hắn chỗ khu vực đều xuất hiện loại này quái vật đây cũng là tinh vân trò chơi chuyên môn thiết chí tình huống các tòa thành thị người chơi thì là toàn bộ đều có thể tham gia chỉ bất quá căn cứ địa khu khác biệt bọn hắn đối mặt bột cũng là khác biệt tỉ như trần húc bọn hắn chỗ tỉnh xuất hiện bột liền là trước mắt to lớn xà lý long một cái trong mòn s ở hận tở lấy thi thể hải cốt phương thức xuất hiện tại t r ư ờ n g khí chi cốc cổ long loại mà cái vật này đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là lớn mà cái này toàn bộ nhờ vào dạo chơi kịch cái này một loại hình thức hiện ra thông qua đặc biệt phép tính để khác biệt thành thị người chơi đều có thể lấy khác biệt thị giác nhìn thấy quái vật đây cũng là vì cái gì nhất định phải là to lớn hóa quái vật nguyên nhân bởi vì đây càng có thể làm cho người chơi cảm giác được rung động cảm giác rốt cuộc tuy nói tinh vân trò chơi g ọ i là một cái hiện thực kết hợp as g trò chơi nhưng loại này toàn cầu người chơi đều có thể tham dự hoạt động dương thần cũng không muốn nhất định phải cưỡng chế người chơi nói đến đến nào đó tòa thành thị hoặc là thành thị cái nào đó điểm mới có thể tham gia mà lại cứ việc thời gian là lựa chọn cuối tuần nhưng rốt cuộc không phải thật sự tất cả người chơi đều có thể tham dự loại này thế giới b ộ t hoạt động tại cho chơi vận danh bày ra trong hoạt động thế giới này b ộ t hoạt động cũng không phải là mỗi tuần đều có cho nên dương thần cũng cân nhắc đến để một chút không có thời gian ra ngoài người chơi cũng có thể tham dự vào trong hoạt động đến mang lên a z i ấ kính mắt nhìn phía xa cái kia khổng lồ b o t để cho mình bổ kẻ mẩn dâng ra một phần lực lượng tham dự vào trong đó tới đương nhiên vì để cho người chơi có thể càng nhiều cảm nhận được nhiều người vận động mị lực cùng loại này thế giới một hoạt động không khí dương thần cùng hắn đoàn đội cũng làm ra rất nhiều dẫn đạo tỷ như người chơi chỗ các tòa thành thị tại các đại quảng trường công viên những địa phương này thiết t r í cứ điểm tạm thời làm người chơi ở vào cái này theo điểm chúng thời điểm sẽ thu hoạch được một chút tăng thêm b ờ i uff tăng thêm đồng thời đến lúc đó người chơi quần thể ở giữa có được phụ trợ kỹ năng tổ kẻ mẩn cũng có thể giúp đỡ cho nhau đồng thời tại cứ điểm tạm thời bên trong người chơi còn có thể lĩnh miễn phí đến ngoài định mức phúc lợi nội dung tận khả năng dẫn đạo người chơi tụ tập cùng một chỗ đây coi như là rất trọng yếu đạo quán cách chơi là tờ vờ tờ cách chơi mà thế giới này b ộ c thì liền l ờ vờ e cách chơi đồng thời kỳ thật hai loại cách chơi còn có một cái ẩn tàng thuộc tính một cái để người chơi khó lòng phòng bị công năng Chứng chơi, coi cái thức chơi, cục cũng chơi vực mục đích, càng nhiều vẫn là mượn nhờ cái chơi kịch cùng chỉ tinh như thí nghiệm thân bình không phải tinh thật phải nhập lĩnh thần nhiều nhờ hoàn bình hành thử nghiệm dạo chơi kịch khả năng cùng ổn định trình nhiên A -Z -Z bình đái phương hướng chỉ là thuận mang theo mà thôi. Mà nói vân bản trên vân này. Dương ngay vẫn mượn này toàn tiến năng ổn đương mang Go 993 Tuy trò một trò trò sát từ biểu đầu đây lại Aziz đái đại mới đái, Aziz đái dạo độ, là là là là mà mà bố cũng vẫn là cần càng sâu một bước tiến hành kỹ thuật trên nghiên cứu rốt cuộc tinh vân trò chơi go loại này tăng cường hiện thực trò chơi cách chơi nhìn mười phần cấp huyễn nhưng kỳ thật bản thân trong trò chơi ứng dụng đến tương quan tài liệu tỉ như các loại hạt đặc hiệu còn có xây mô hình xa xa không có một cái cỡ lớn trò chơi muốn tới nhiều thậm chí nếu như đơn độc đem tinh vân trò chơi go trò chơi số liệu sách ra chỉ nhìn toàn bộ trò chơi dung lượng khả năng còn so ra k é m trước đó tinh vân trò chơi ban bố h xạ xỉ net cỡ z odc toàn lĩnh vực mới một cái không dễ dàng thất bại vì hướng trò chơi phụ trách mở kỹ thuật mới đây là ngay từ đầu tinh vân trò chơi g ó gánh chịu sứ mệnh cho nên tại nạp tiền nội dung phía trên dương thần cũng không có yêu cầu bao nhiêu rốt cuộc cùng đại chúng hóa thi đấu trò chơi như tớ lẽ ở dù nào ép bạ tổ hơn nở còn có liên minh huyền thoại loại này khác biệt làm dưỡng thành cách chơi trò chơi này thật nghĩ muốn tăng lên thu nhập vậy vẫn là muốn cùng số liệu móc đ ố i dạng này mới có thể có càng nhiều người chơi bỏ tiền nhưng cái này không có nghĩa là trò chơi thật sự không cần lợi nhuận rốt cuộc làm một cái nhiều người trò chơi chỉ là sẽ vợ còn có mạng lưỡi phí tổn cũng không phải là một con số nhỏ tại không ảnh hưởng trò chơi toàn bộ sinh thái cân bằng tình huống gia tăng trò chơi thu nhập cũng là rất bình thường trong đó t ợ vợ t ợ hình thức rất đơn giản đây chính là trong trò chơi một cái chủ yếu cách chơi rốt cuộc chỉ cần là người đều có ganh đua so sánh tâm người chơi cũng là cái dạng này chỉ bất quá so với tinh vân trò chơi go bên trong t ợ vợ t ợ cách chơi đối doanh phía nhận mặt ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn rốt cuộc trò chơi trong thương thành đạo cụ cũ cũng không thể trực tiếp đối người chơi thực lực tạo thành bao lớn tăng lên nhưng t ợ vợ e nội dung cũng chính là thế giới này một hoạt động vậy liền không đồng dạng trong trò chơi bổ kẽ mẩn là có sinh mệnh giá trị tồn tại bị thương cần phải uống thuốc hoặc là đặt ở bổ kẽ mẩn cầu bên trong tự nhiên tu dưỡng mà nếu như tử vong vậy cũng chỉ có thể sử dụng đá phục sinh tiến hành sống lại muốn thu hoạch được đá phục sinh hết thể có ba loại đường tắt loại thứ nhất liền là mỗi ngày thượng tiến nhận lấy phúc lợi cùng mỗi tuần tại bổ kẽ mẩn c h ạ m tiếp tế nhận lấy loại thứ hai liền là theo đẳng cấp tăng lên sẽ thu hoạch được hệ thống b a n thưởng loại thứ ba vậy cũng chỉ có thể tiến hành nạp tiền thu được hơn nữa còn là có số lượng nhất định hạn chế lúc này thế giới bột hoạt động liền lộ ra rất là trọng yếu hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm đó chính là họ phờ lìn b ờ uff cứ điểm khi tất cả người chơi đều tập hợp một chỗ thời điểm bộ kệ mần cần sử dụng đá phục sinh tiến hành phục sinh sau đó tiếp tục cùng thế giới bột phân chiến cứu vớt thế giới mà n g ư ĩ a nhưng không có đá phục sinh chỉ có thể nhìn xem người khác phân chiến lúc này chung quanh có người chơi lựa chọn nạp tiền mua sắm đá phục sinh loại kia không khí tiếp theo một ít nguyên bản không có ý định mua sắm đá phục sinh người chơi hơn phân nửa cũng sẽ đồng dạng lựa chọn tiến hành mua sắm cái này không sai biệt lắm liền là điển hình từ chúng trong lòng nếu như người chơi chỉ là trong nhà ngủ ở trên ghế salon nếu như ngay từ đầu không loại này đánh coi là các loại tất cả đá phục sinh tiêu hao không còn một mảnh hơn phân nửa cũng sẽ không tiếp tục tham chiến mà là làm một cái xem trò vui ăn dưa của chúng nhưng là ôn lại hạ nhiều người hoạt động loại tình huống này phối hợp thêm a z í giờ tăng cường hiện thực vậy liền hoàn toàn khác nhau người chơi khác đều tại nạp tiền sử dụng đá phục sinh phục sinh bộ k ẹ mẩn liền ngươi bộ k ẹ mẩn trở lại bộ k ẹ mẩn cầu bên trong tràn đầy phục sinh này làm sao có thể nhịn được t h trong công viên trần húc đi theo một đá người chạy không có cách nào ai để bọn hắn cái này cái công viên cũng không có được tuyển chọn làm cứ điểm tạm thời mặc dù ở chỗ này cũng có thể tham gia thế giới này b ộ t hoạt động nhưng căn cứ hệ thống miêu tả nếu như tại cứ điểm tạm thời bên trong có thể tăng cường bộ k ẹ m ẩ n công k i ệ c ra mà cuối cùng thế giới này b ộ t hoạt động ban thưởng thì là sẽ dựa theo điểm tích lũy đến phát ra về phần điểm tích lũy nhập trướng thì là căn cứ bộ k ẹ m ẩ n tạo thành tổn thương cùng trị liệu cùng tăng thêm tiến hành tính gộp lại tính toán đây cũng là lần này hoạt động tương đối hạch tâm điểm rồi bình thường tờ vợ e trong trò chơi cuối cùng người chơi lấy được ban thưởng trên cơ bản liền là dựa theo tạo thành tổn thương đến thống kê Đây c ũ nhưng g tương là n đối b ì t h ờ hành chơi nhà h giàu đến nạp tiền vi, rốt trò cuộc đến đầy đủ để ư ở n g tinh h ụ được đặc b ệ t v i quang. ra bọn hắn cảm giác được cùng người chơi bình thường hoàn toàn chính xác kéo ra trên lệnh. Nhưng giác Để được chơi tinh cảm xác kéo ở vân trò chơi go cũng không cần như thế bởi vì bên trong mua vật phẩm cũng không thể để người chơi cảm giác được trên thực chất tăng lên lại thêm bản thân trong trò chơi còn có tương đối nhiều phụ trợ đặc tính bộ k ẹ m mẩn đơn thuần dựa vào tổn thương đến kết coi là hiển nhiên là có một ít không công bằng rốt cuộc tại tinh vân trò chơi go bên trong người chơi không chỉ muốn bồi dưỡng một con bộ kèm mẩn mà là muốn bồi dưỡng một đội ngũ bộ kèm mẩn cho nên cho cái khác bộ kèm mẩn tiến hành trị liệu còn có bờ uff bao quát cho thế giới bột thực hiện đợt đều là sẽ có điểm tích lũy nhập trướng thật sự là quá d u n g động a lần này hoạt động quả thực quá hăng hái trên đường trần húc ngẩng đầu nhìn bầu trời tên này là xà đế long tồn tại chiếm cư ở trên bầu trời nếu như không nhìn đầu của nó quả thực cũng chỉ có thể dùng hung tướng hai chữ để hình dung bất quá càng làm cho trần húc cảm thấy hưng phấn vẫn là lần này thế giới bột hoạt động toàn cầu các nơi đều xuất hiện khổng lồ như vậy b ộ kẹ mần mỗi cái địa khu b ộ kẹ mần người chơi cộng đồng tiến về một cái địa điểm đối kháng thế giới bột cái này không khi quá làm cho người ta kích động nhìn xem chung quanh cùng mình cùng một chỗ chạy người chơi trần húc có một ít kích động đúng a cùng hưởng xe đạp cái này cũng không phải bắt bộ kẹm ẩ n đây là đi đường ta làm gì ngây ngốc chạy còn có năm sáu trăm l i n khoảng cách đâu mà lại khoảng cách hoạt động còn có một hồi đâu ta cởi xe đi không phải thoải mái hơn đi theo trước đó trong công viên người chơi chạy một hồi lâu dài không rèn luyện trần húc có một chút nhịn không được vị tường thở hồng hộc nhìn qua phía trước mang theo a z ì g kính mắt còn tại chạy người chơi đông nhiên trần húc ngây mẩn cả người hắn làm gì muốn đi theo một nhóm người này chạy công viên cái kia như thế nhiều cùng hưởng xe đạp hắn không thể cơi sao lập tức quay đầu từ nơi không xa một cái tiểu cửa tiệm lấy điện thoại cầm tay ra quét mã giải tỏa trần húc trực tiếp cơi xe tiến vào xe đạp đường tiến về cứ điểm tạm thời vị trí không biết lần này thế giới bột ban thưởng đến cùng là cái gì không phải là đánh bại cái này xà đế long sau có thể làm cho người chơi bắt giữ a nếu quả như thật là như thế này vậy cái này xà đế long không đã là ta vật trong túi rốt cuộc hôm nay ta âu khí tràn đầy đâu chương 994 m ặ c dù là c ơ i xe nhưng bởi vì lấy xe còn có c ơ i xe muốn qua một cái ngã tư đường đi tới đi lui cho nên đợi đến trần húc đến địa phương thời điểm đã có thật nhiều người chơi đã tới mà những n à y người chơi không ngoài dự tính toàn bộ đều là mang theo a dở kính mắt ngẩng đầu nhìn trời cái kia khổng lồ xà đế long thân thể mang tới cảm giác gáp bách quả thực là phá trần mà lúc này đây chấn hút nguyên bản hưng ơ phấn mong đợi tâm tình đột nhiên không có bởi vì hắn phát hiện một việc vì sao lại có nhiều như vậy ô hoàng Gơ rao -dít -phi -cụ -dị -bò. lại còn có sợ nọ lạ nhìn xem trên quảng trường vô số tinh vân trò chơi go người chơi bên người hy Hi hữu bộ kèm mẩn chấn hút lại nhìn một chút bên cạnh mình tiểu cụ tạ sợ lào tu lệ ma di ô cùng hẳn rẻ lập tức cảm giác liền không vui ngay u y thấy ê n bản hắn mình lần cảm mỗi đi r ngoài, nhìn đều có thể t h ấ hô hoàng nước bạn, đã để tại â bây tâm m một tình chút tình t hắn không biến Nhưng hắn vẫn hóa. của có của giờ, xíu là sậm. sao có trần h như Hi Hi hung như ể mẩn đến liền dàng vậy? vậy giữ U Tổ bắt t kẹ cảm giác gì ác Là dễ sao? o n người nhiều mẩn g Ngay tay một thật Tổ tại t Hoa, A. mỗi cái? Hi Hi có U kẹ r húc hoài nghi nhân sinh thời điểm đột nhiên bên cạnh thoạt nhìn vẫn là một cái học sinh bộ dáng người chơi phát ra một tiếng cảm thán theo bản năng thuận thanh n â m nhìn sang t h o á n một cái trần húc liền vui vẻ cái này b ổ kẹ m ẩ n đội hình cùng mình tám lạng nửa cân a h i hữu bộ kẹ m ẩ n chỉ là đẹp mắt một điểm mà thôi tinh vân trò chơi go trò chơi này giảng cứu vẫn là một cái sách lược cách chơi liền xem như phổ thông bộ kẹ m ẩ n chỉ cần vận doanh bồi dưỡng tốt đánh bại h i hữu bộ kẹ m ẩ n không khó đứng ở bên cạnh trần húc tiến lên đáp lời thật vất vả gặp được một cái giống như chính mình một cái h i hữu bộ kẹ m ẩ n đều không có người chơi trần húc cảm thấy đây chính là duyên phận phổ thông bộ kẹ mận cũng có thể đánh thắng được hy hi hữu bộ kẹ mận bên cạnh người học sinh tia đồng dạng người chơi nghe thấy lời này lộ ra mười phần vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy đối phương bộ d trần húc một bộ tập lấy bình thường dáng vẻ nói thật là lợi hại liền như là trần húc nghĩ đồng dạng đối phương cũng là phối hợp lộ ra vẻ mặt sùng bái còn tốt còn tốt chủ yếu liền là ưa thích loại này dùng phổ thông bộ kẻ mần đánh bại hy hi hữu bộ kẻ mần cảm giác t r ấ n húc trong lòng nhất thời dễ chịu nhưng trên mặt vẫn là cực kỳ khiêm tốn bộ dáng dạng này a ta trước đó còn bắt được một con sĩ du mặc dù là h i hữu nhưng cảm giác tốt n g ố c m anh ta còn đang nghĩ con nên hay không bồi dưỡng đâu hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là chiếc cường điệu bồi dưỡng ngay từ đầu đi theo bên cạnh ta những ngày đồng bạn đi nghe thấy t r ấ n húc đối phương lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ sau đó mở ra bộ kẹ m ầ n cầu tại t r ấ n húc mộng bức vẻ mặt một cái nhìn cực kỳ ngốc cực kỳ ngốc da vàng con vị xuất hiện ở trước mặt hắn mọi bức biểu lộ t r ầ m rãi biến thành trầm mặc trần húc nhìn hướng lên bầu trời trên xà đế long cũng nói sang chuyện khác hoạt động lập tức lại bắt đầu ta đi c h ạ m tiếp tế bên kia l ĩ n h một ít vật tư hảo vật nha tâm đang run rẩy tay cũng đang run rẩy nhìn n ố i phương t i a ngơ ngác ra vàng con vịt trần húc đã không biết nên nói cái gì âu hoàng liền có thể muốn làm gì thì làm sao lá gan khắc hắn t o à n chiếm vì cái gì đơn độc thiếu một cái âu hoạt động sớm công bố cho các người chơi thời gian nhất định chạy tới cứ điểm tạm thời, thời gian rất nhanh nương theo lấy thời gian đến giờ trên bầu trời xà đế long phát ra rít lên một tiếng đồng thời to lớn màu đỏ thanh máu xuất hiện ở đỉnh đầu của nó hoạt động bắt đầu mọi người cùng nhau xông lên a ngoa tạo cái này quái có hiến tế kỹ năng bộ kẹ m ẩ n đi lên mất máu a cái này tựa như là cái hỏa thuộc tinh quái mọi người dùng thủy hệ bộ kẹ m ẩ n công k í c h a rất nhanh chung quanh vang lên các người chơi thượng vàng hạ cám thanh â m trên bầu trời xà đế long bắt đầu động tác thân thể cao lớn hơi và mẹo a dí d kính mắt bên trong chuyển đến phản hồi liền là trời đất quay cuồng theo nó sâu hít sâu trên thân nguyên bản ngân vẫy màu trắng cấp tốc biến đến đỏ bừng sau đó lại từ từ trở về hình dáng ban đầu nhưng nương theo lấy lân phiến nhan sắc hồi phục đồng thời thân thể của nó có tản mát ra nóng rực năng lượng đến gần bộ kẹ m ẩ n hp cùng nhảy lầu đồng dạng lập tức liền hàng đi xuống mà chủ động tiến hành công kích tất cả bộ kẹ m ẩ n tại công kích của nó trước mặt đều là trực tiếp bị m i ệ u sát bất quá mặc dù như thế nhưng thắng ở ngươi chơi số lượng nhiều người không chỉ là bọn hắn cái này một cứ điểm còn có vô số bộ kẹ m ẩ n từ bốn phương tám hướng địa phương bay về phía xà đế long trước mặt phát động công kích hàng ngàn hàng vạn bộ kẹ mần tiến hành đối xà đế long phát động công kích hình ảnh như vậy quả thực thống Trần cũng Húc h k mà sở lào tư lệ ma dio cũng không được hỏa nhưng cũng sẽ phun nước sở c đều lệ khác biệt mặc dù cùng là rùa đen nhưng sở lào t u lệ ma dio cũng không phải thủy thuộc tính bộ kẻ mẫn ma càng sẽ không phun nước nó là cách đấu hệ bộ kẹ m ẩ n tiến hóa lộ tuyến là bị hắn trở thành d i ờ dạ vần truy rủa sẽ chỉ ném thiết chú ý sẽ không phun nước ca số lớn số lớn bộ kẹ m ẩ n bay đến xà đế long trước mặt dùng đủ loại thủ đoạn hướng hắn phát động công kích sau đó nhao nhao lĩnh cơm hộp mà xà đế long lượng máu thì là đang chậm rãi trượt chân h ú t nhìn xem mình trong túi đeo lưng đã sử dụng hết đá phục sinh một mặt p h i ề n m u ộ n trong thương thành đá phục sinh hắn cũng đã tiến vào hạn mua giai đoạn chủ yếu vẫn là bởi vì không có cách nào đội đá phục sinh bởi vì cái này đá phục sinh cùng cái khác đạo cụ không giống thuộc về có thời gian hạn chế nói cách khác hắn nghĩ đội đều độn không được, mà không có đá phục sinh. cứ việc ở thế giới b u ộ c hoạt động trong lúc đó bộ kẹo m ẩ n phục sinh thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều nhưng cũng muốn chờ đợi năm phút mới có thể phục sinh mà bây giờ cách thời gian hoạt động còn có nửa giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể thay nhau tiến hành năm lần công kích bất quá nhìn cái này xà đế long thanh máu hẳn là có thể tại thời gian hoạt động kết thúc trước đem nó xử lý à. chân hút có chút không biết rõ bây giờ xà đế long thanh máu ước chừng còn có một phần tư nhìn cũng không nhiều nhưng so với trước đó rơi xuống tốc độ đã mười phần chậm c h ạ m h i ệ n nhiên là không ít người chơi đá phục sinh cũng đã dùng sạch sẽ mà lúc này đây chung quanh người chơi cũng có một chút kích động giống như chấn hút bọn hắn cũng phán đoán không ra cái này còn dư lại nửa giờ đến tột cùng có thể hay không xử lý xà đế long cái này một phần tư hp mọi người thêm chút s ứ xà vị nào lao ca còn không có lĩnh xung quanh c h ạ m tiếp tế nhanh lĩnh một chút có mười khối đá phục sinh đâu xung quanh còn giống như có hoang dại bộ kẹ mẩn còn có b ổ kẹ mẩn cầu lão ca nhóm đi thu phục một chút ta có thể tạo thành một điểm thương tổn là một điểm thương tổn à. còn có hay không cửa hàng đá phục sinh còn không mua sắm lao ca ta bỏ ra tiền nhanh mua một điểm đá phục sinh a nhìn xem xà đế long chậm rãi giảm bớt lượng máu vô số người chơi đều là kích động nhất là một chút không thiếu tiền thổ hào người chơi lúc này càng là gấp m u ố n chết bọn hắn kém mua đá phục sinh chút tiền ấy sao ngươi ngược lại là nhiều cho bọn hắn một chút d a n h ngày r a vạn nhất bọn hắn cái này bột không đánh giết phần thưởng kia không phải giảm b ấ t đi nhiều đương nhiên cũng không có người chơi sẽ thật đi tìm người thanh lý mua đá phục sinh tiền nhưng hoàn toàn chính xác cũng có thật nhiều báo đầu người chơi tại bầu không khí như thế này hạ khẽ cắn môi dậm chân một cái lần đầu cho trò chơi tiến hành một lần công hiến không chỉ là chấn hút bọn hắn nơi này bao quát các nơi trên thế giới người chơi hầu như đều là như thế ở ngươi chơi nhóm nhiệt tình dưới xà đế long lượng máu mắt trần có thể thấy chậm rãi hạ xuống thẳng đến sau cùng một k i a tí máu t h a n h không trên bầu trời cái k i a khổng lồ xà đế long chán nạn ngã xuống trong trò chơi chúc mừng âm thanh tại tất cả người chơi trong thai nghe vang lên 995. trong ư n g t r trò chơi thế giới bột hoạt động hhv ắ n trên cơ bản đều là thiết kế tốt căn cứ từng cái địa khu người chơi sinh động số độ lượng tiến hành thiết kế trên cơ bản sẽ bảo đảm người chơi có thể cảm nhận được một chút xíu áp lực nhưng cuối cùng vẫn là cực kỳ kinh tâm động phách có thể thông quan đương nhiên nếu như rất nhiều người chơi thuộc về vậy nước đảng thuộc về loại kia mỗi tuần miễn phí đá phục sinh không lĩnh cứ điểm tạm thời cũng không đi số không tăng thêm mở uff bộ kẹo mận vòng thứ nhất chết liền chờ cái gì cũng không làm chờ quan chiến kết thúc vậy khẳng định là thông quan không thể về phần mua sắm trong thương thành bên trong mua đá phục sinh vậy dĩ nhiên là có thể tăng tốc thông quan tiến độ bất quá ngoại trừ đoạt được một cái địa khu xếp hạng đồng thời lần tiếp theo bột hoạt động tiến đến trước nơi đó khu mỗi cái người chơi đều có một cái đặc biệt xưng hào cùng tổn thương cao nhất một người chơi sẽ thu hoạch được một cái chuyên môn xưng hào bên ngoài cũng không có cái gì ngoài định mức phần thưởng có thể nói loại này thế giới b ộ hoạt động cũng không phải là nhất định phải nạp tiền mới có thể thông qua đối với tinh vân trò chơi đến nói lời Kỳ thật c ũ là nhưng g k đối với người chơi tới nói hiển nhiên lúc này người qua đường ý nghĩ bọn hắn hoàn toàn không để ý nếu một người kia loại thời điểm này coi như kích động hơn phân nửa cũng chỉ là cười một chút rốt cuộc trước mặt mọi người gieo họ vẫn là có một chút xấu hổ nhưng bây giờ nhiều như vậy người chơi coi như không loại này cố kỵ l i ê n cùng để một mình ngươi tại trên bãi tập tập thể dục có người nhìn chằm chằm ngươi sẽ để cho ngươi cảm thấy xấu hổ nhưng một lớp mấy chục người đi theo ngươi cùng một chỗ tập thể dục vậy cái này xấu hổ cảm giác liền giảm mạnh ngoa tạo đồ đổ, đổ xà đế long đổ không biết đến cùng là ban thường gì có phải hay không là xà đế long con có phải hay không là thần thú a cái này xà đế long bắt được không phải vô địch rồi người chơi bắt được xà đế long có thể hay không cùng cái này bột đồng dạng lớn a cảm giác cũng không khả năng muốn thật như vậy lớn vậy quá vô địch đi theo xà đế long thanh m á u thanh không vô số người chơi ngẩng đầu nhìn bầu trời nhao nhao nghị luận trong đó cũng bao quát trong đám người chân hút hắn nhìn thoáng qua mình tạo thành tổn thương so ân so sánh một chút trước mắt cứ điểm người chơi tạo thành tổn thương số liệu hạn g chót ngược lại là không hạn g chót nhưng lại ở vào cấp độ trung bình cái này cũng không có cách bộ kệ mần thuộc tính bị khắc a mình hai cái bộ kệ mần thủ đoạn công kích đều là h ỏ a hệ còn có một cái là bị h ỏ a hệ khắc chế có hệ cái cuối cùng mặc dù không bị khắc chế nhưng cũng không thêm thành a loại tình huống này có thể thu hoạch cái hạng này kỳ thật cũng xem là không tệ về sau khẳng định cũng có loại hoạt động này muốn không cần tiếp tục thu phục một chút bộ k ẹ mẩn thay phiên trên trần húc trong nội tâm xuất hiện một cái ý nghĩ nhưng rất nhanh bị hắn từ bỏ bởi vì không nhiều như vậy t à i nguyên a cùng bình thường trò chơi khác biệt tài nguyên không có liền cày phó bản g thể lực không có liền mua thể lực tinh vân trò chơi go bên trong bồi dưỡng bộ k ẹ mẩn tài nguyên mỗi ngày đều là có sản xuất hạn chế mà lại bộ k ẹ mẩn nếu như không bồi dưỡng không huấn luyện chỉ là phổ thông trạng thái ngược lại sức chiến đấu không có mạnh như vậy nếu để cho bộ kệ mẩn nhiều lĩnh ngộ mấy cái kỹ năng sau đó tiến hóa tia sức chiến đấu tăng lên cần phải cao hơn chẳng qua nếu như bắt được xà đế long vậy liền không đồng dạng a trần húc nhìn lên bầu trời bên trong xà đế long trong nội tâm phát ra cảm khái không thôi có lẽ mình chơi trò chơi này không phải cho tới bây giờ chỉ là vì lần này h ồ u khí bạo phát liền như là trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng một mực á p chế tu vi của mình giai đoạn trước thường thường không có gì lạ nhưng đến buộc phát thời điểm thế nhân phải sợ hãi cái này cùng mình bây giờ cảnh nộ g có một chút giống a không có một con hy hữu bổ k ẹ m mẩn cái này phóng tới trong tiểu thuyết đại biểu cái gì đại biểu theo người khác mình không phải thiên tài lợi dụng phổ thông tổ kẹ m ẩ n đánh bại người khác hy hi hữu bộ kẹ m ẩ n điều này đại biểu cái gì đại biểu mình là một cái khắc khổ người lúc này mình bắt được xà đế long nhưng không phải liền là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người sao nghĩ tới đây trần húc đột nhiên kích động bởi vì cái gọi là cho nên tiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy Trước phải khổ hắn tâm trí lúc trước hắn không phải biểu hiện có lẽ chỉ là lao thiên gia cho hắn ma luyện hắn chân chính âu khí nên chữ tồn thu phục trước mắt cái này một con xà đế long cứ việc cuối cùng thế giới bộ hoạt động ban thưởng còn không có c ô bố nhưng trần húc đã bắt đầu hưng phấn mong n ợ i liền quyết định là ngươi xà đế long mà lúc này đây trên bầu trời xà đế long trên người lân giáp đột nhiên bắt đầu rơi xuống đồng thời từ rơi xuống lân giáp chỗ xà đế long trên thân cách ra màu trắng quang mang từ đỉnh xà đế long thân thể chậm dại hóa thành quang mang biến mất mà những ánh sáng kia thì lại là hội tụ thành từng cái như là tinh tinh đồng dạng tiểu quang mang bay về phía từng cái phương hướng trong truyền thuyết vạn cổ bất h ủ y bất diệt chi đế vương bị đánh bại thân thể của nó hóa thành vô số năng lượng tiêu tán các nơi vô số ẩn nấp bổ kẹ mẩn chịu đựng không nổi dụ hoặc nhao nhao xuất hiện địa khu hy hữu bổ kẹ mẩn sinh động độ tăng lên ba mươi sáu h h nương theo lấy hoạt động kết thúc xà đế long thân thể biến mất tất cả người chơi đều là nhận lấy dạng này tin tức ngoại trừ loại này có thể để cho tất cả người chơi được lợi ban thưởng căn cứ người chơi điểm số khác biệt còn ngoài định mức thu được như đã phục sinh bộ kẹ mần cầu các loại đạo cụ ban thưởng trên cơ bản đều là mười phần phong phú đối một chút nạp tiền người chơi tới nói cái này ban thưởng càng làm cho bọn hắn k i n h hỉ bởi vì khen thưởng thêm bộ kẹ mần cầu muốn chỉ tới bộ kẹ mần cầu tại hệ thống trong thương thành cũng là hắn mua đối với âu hoàng mà nói cái này tự nhiên là không thiếu bộ kẹ mần cầu nhưng đối với một chút không phải tù đến nói lời b ộ kẹ mần cầu quả thực là quá tiêu a n g ư ờ i có thể tưởng tượng ra được phát hiện một cái hy hữu b ộ kẹ mần nhưng không có b ộ kẹ mần cầu thống khổ sao mà lại tại đánh bại thế giới bột về sau vờ ơ y mà ba mươi sáu giờ bên trong sẽ tăng lên hy hữu b ộ kẹ mần xuất hiện xuất điều này càng làm cho người chơi vui mừng hy hữu b ộ kẹ mần tỷ lệ tăng lên ta xả đế long không có tính toán cái này cũng không tệ trực tiếp tổ một cái hy hữu b ộ kẹ mần tổ hợp tốt sơ n ọ lạc thành lũy bảo bảo lại thêm một cái sáu đôi tốt mang theo tiếu dung trấn hút rất nhanh liền cho mình dựng lên một mục tiêu v â phân hắn là một cái không phải tù không thể nào hắn trần húc làm sao lại không phải là tù đâu hắn chỉ là đem âu khí tạm thời chữ a tổn vì chính là loại này cần vận khí hoạt động cái này gọi không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người hôm nay liền là hắn phóng thích đ ấ u khí danh chấn cổ kẹ m ầ n người chơi vòng thời điểm đến lúc đó là đi khiêu chiến công viên đạo quán vẫn là quảng trường thương mại đạo quán đâu cái này thật đúng là một cái hao tổn tâm trí vấn đề đâu chương chín trăm chín mươi sáu liên quan với thế giới bột hoạt động tạo thành ảnh hưởng xem như tương đối lớn nhất là trước đó trò chơi tin tức nhiệt độ còn chưa qua không chỉ là tại trò chơi trong hội thậm chí bao gồm cái khác vòng tròn đều là tại nhau nhau báo đạo tinh vân trò chơi go cái này một trò chơi nếu như nói cách chơi kỳ thật cái này cũng, cũng không tính là gì mở sang thức cách chơi liền làm mọi người cùng nhau đánh bột u thậm chí bởi vì cách chơi quá mức đơn nhất trừ một chút game điện thoại cùng hẹp game còn tại sử dụng loại hình thức này cách chơi một chút d c trên bình đài nhiều người trò chơi đều đã bỏ qua kém nhất cũng muốn đổi một tầng hắn ra của hắn mà không chỉ chỉ là như vậy một cái tập thể đánh bột u hoạt động nhưng là một m cái át giờ trò chơi mà nói cứ việc cách chơi hình thức trên là giống nhau nhưng mang cho người chơi thể nghiệm lại là một loại chưa bao giờ có mới tinh thể nghiệm dựa theo các cái khu vực tiến hành phân chia chia nhỏ đến khác biệt thành thị khác biệt cứ điểm đều sẽ có tinh vân trò chơi go người chơi loại này hiện thực cùng giả lập kết hợp hoạt động phương thức để người chơi so với trong trò chơi ngược lại càng có đắm chìm cảm giác cùng đại nhập cảm t ỷ như loại này tập thể đánh bột cách chơi lại hoặc là thành chiến công thành cách chơi thoạt nhìn là nhiều người hoạt động nhưng trên thực tế chơi vẫn là xã giao hình thức bao quát truyền thống a dl g vong du hoặc là nói trừ một chút thi đấu loại trò chơi chỉ cần dính đến nhiều người cách chơi trò chơi trên cơ bản đều hàng cái xã giao t h u tính chỉ bất qua có không có ở xã giao nguyên tố trên bên cạnh nặng hơn nhiều mà tinh vân trò chơi go thì liền là thuộc về một cái xã giao thuộc tính t i ê n về trò chơi loại dây này hạ hình thức m ộ ư ơ i cái mấy chục cái người chơi tập hợp một chỗ đánh bột thể nghiệm có thể nói so với phổ thông võng du bên trong hàng trăm người cùng màn hình đánh bột ngược lại càng có thể mang cho người chơi vinh quang cùng đắm chìm cảm giác đương nhiên cũng không phải là không có khuyết điểm trò chơi trên mạng hoạt động người chơi thiếu có thể tiến hành h ợ p p h ụ thậm chí là cả người máy đến làm bộ rất náo nhiệt giám v ẻ mà loại này a giờ trò chơi thì là không được tưởng tượng nhìn ngoại trừ loại này thế giới b ộ hoạt động tới không có cách nào tiến về cứ điểm chỉ có thể lựa chọn ở nhà hoặc là địa phương khác trộn lẫn hôn cái này hoạt động phổ thông người chơi đầy cõi lòng chờ mong cùng hưng phấn đi tới cứ điểm một cái người chơi đều nhìn không thấy hoặc là chỉ có thể trông thấy hai ba cái người chơi vậy liên tuyệt đối là phản hiệu quả cho nên dương thần cùng hắn đ o à n đội tiến hành đối lần này thế giới bọn hoạt động không sai biệt lắm cũng là tiến hành cực kỳ chuẩn bị thêm t ỷ như cứ điểm thiết kế phân bố trên cơ bản đều là tỉ mỉ chọn lựa thật khả năng để đại đa số người chơi đều tụ tập lại một chỗ mà cái này tạo thành kết quả đó chính là nương theo lấy thế giới bột hoạt động một chút công viên còn có quảng trường thương mại phía trên mấy chục trên trăm cái người chơi toàn bộ tụ đến cùng một chỗ một chút thành phố lớn t ỷ như kinh thành thượng hải còn có mặt hạ tờ tặng kinh đô những địa phương này mang tính tiêu chí quảng trường thương mại như quảng trường thời đại càng là tụ tập hàng ngàn hàng vạn người chơi lít nha lít nhít một đám người mang theo a d i r k í n h mắt sau đó phái ra bản thân bộ kẹ m ẩ n cùng hình thể khổng lồ thế giới bột tiến hành đối kháng cái này người đông nghìn n h ị t r ắ n g cảnh cùng tăng cường hiện thực kỹ thuật hạ kia cơ hồ dĩ giả loạn chân đặc hiệu có thể nói để vô số người chơi r u n động một chút nguyên bản xem náo nhiệt không biết trò chơi này người đi đường cũng là bị tình huống này cho rung động đến cứ việc không nhất định sẽ mua sắm a z i kính mắt đến chơi đ ù a nhưng xem điểm kích lưu lượng đây cũng là nhiệt độ a bất quá đối với trên mạng những này nhiệt độ nội dung cùng trước đó tại trên mạng tham gia náo nhiệt khác biệt khoảng thời gian này tinh vân trò chơi go người chơi nhưng không có nhiều như vậy n h à n dỗi thời gian có kia cái thời gian tại trên mạng nước thứ mười nhìn ma kết tinh hiệu tiêu đề đảng tin tức trực tiếp mang lên a z i kính mắt ra ngoài đi dạo một vòng bắt giữ hy l ự tổ kệ mần kia chẳng lẽ không tâm sao phải biết tại ba mươi sáu giờ bên trong hy l ự tổ kệ mần xuất hiện tỷ lệ thế nhưng l ạ sẽ biến cao a mà lại chính phủ cho lý do còn rất đầy đủ đó chính là đánh bại thế giới bột u về sau đối phương năng lượng tiêu tán ra ngoài đối với bổ kẹ m ẩ n có sức hấp dẫn rất mạnh rất nhiều bình thường trốn bổ kẹ m ẩ n sẽ xuất hiện vào lúc này thậm chí còn khả năng xuất hiện tiến g i a i hy hữu bổ kẹ m ẩ n đương nhiên xuất hiện về xuất hiện có thể hay không đánh thắng được đồng thời thành công bắt giữ đó chính là người chơi chính mình sự tỉnh làm sao lại bắt được một cái tổ a nhìn xem bờ uff thời gian kết thúc trong công viên trần húc không khỏi phát ra một trận kêu trên nhìn xem bên cạnh một đống như là đất dẻo cao su đồng dạng tiểu gia hỏa trần húc có một chút bó tay rồi hy hi hữu bộ k ẹ m ẩ n ngược lại là rất hy hi hữu có được biến thân năng lực có thể biến thân thành vì những thứ khác bộ k ẹ m ẩ n thậm chí còn có thể sử dụng đối phương kỹ năng nhưng cùng hắn trong tưởng tượng thật sự là sai lầm quá lớn a sơ nọ là đâu sáu đôi đâu thành lũy bảo b ả o đâu tất cả cũng không có cũng chỉ có một tổ thực sự không được ngơi ư đến một cái dịch lì phật hoặc là hệ v ì cực gì cũng tốt rốt cuộc như vậy manh thực sự không được có thể dùng bọn chúng đi thông đồng mọi từ a nhưng tổ nhìn trên mặt đất một bãi như là từ sắt bùn nhão đồng dạng tổ trần húc không khỏi che lấy cái chán dùng cái đồ chơi này đi cùng mọi từ đắc thật sẽ có mọi t ử để ý đến hắn sao được rồi tôi liền tổ đi dù sao cũng là một cái h i hữu tổ kẻ m ẩ n nhìn trên mặt đất tổ trần húc thở dài suy nghĩ một chút vẫn là đưa nó nhận được bộ kẻ m ẩ n cầu bên trong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian cũng không còn nhiều làm đến hai ngày này hắn cố ý xin phép nghỉ bổ câu trực tiếp liền là nghĩ đến bắt mấy cái h i hữu tổ kẻ m ẩ n sau đó tại f a n hâm mộ trong đám khoe khoan g một đợt nhưng bây giờ kế hoạch thất bại à. không có gỡ xuống a giờ kính mắt trần hữu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ư nghĩ như vậy trần húc một bên tàn bộ một bên hết nhìn đông tới nhìn tây hướng phía nhà mình cư xá đi đến húc ca thu hoạch thế nào a v ậ n khí thật tốt hôm qua bắt được vũ t i p sờ s nọ l ặ c cùng ngốc hà mã còn có ông si du hôm nay lại bắt được một đầu thảm trào lòng cùng thành lũy bà bảo, bảo về cửa tiểu khu thời điểm lại nhìn thấy một con n h ệ vi cũng không vào nhập trạng thái chiến đấu nem cái bổ kẹ mần cầu liền bắt được đâu t h a n h âm quen thuộc đâm tâm nội dung trần húc yên lặng bay đầu quá khứ nhìn về phía hắn nước bạn bên chân là một cái ngay tại chuyện vòng tròn trên thân mọc đầy lục sắc rêu xanh thành lũy bà bảo, bảo. phía sau là một cái quy tranh khắc bản gió thảm trào lòng trước người là một cái siêu cấp đáng yêu manh vật tệ vi hai ngày sáu cái hy h ữ u bộ k ẹ mẩn đây chính là âu hoàng sao nghĩ đến mình tổ trong chấp nhoáng này trần húc đột nhiên không biết nên nói những gì không có việc gì không có việc gì ta không có chút nào hâm mộ t u y ệ t không không phải liền là hy h ữ u bộ k ẹ mẩn sao ai không a phổ thông bộ k ẹ mẩn sức chiến đấu lại không thể so với hy h ữ u kém có cái gì thật hâm mộ húc ca ta vừa nhìn n g ư i bù hôm nay rốt cục không bù câu ban đêm muốn trực tiếp sao đối phương cười mười phần sáng sủa đứng tại chỗ trần húc cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười đúng a trực tiếp trực tiếp đối gặp lại tức là h ư u duyên bằng h ư u ngươi trực tiếp ở giữa id kêu cái gì ta trở về cho ngươi cái trước quản lý bất động sản đi không cần không cần quản lý bất động sản không cần ta liền thích a n t ĩ n h nhìn húc ca ngươi trực tiếp gặp lại rồi húc ca thanh niên phất phất tay nói cá biệt thập phần vui vẻ quay đầu rời đi xoay người trong nháy mắt trần húc nhìn không thấy địa phương thanh niên thuần thục từ trong túi móc ra điện thoại mở ra một cái gờ ú p chat gửi đi lấy tin tức nhiệm vụ hoàn thành mỗi ngày khoe khoang một một các ngươi bổ kẹ mận đợi chút nữa ta cho các ngươi đưa trở về hốc ca còn quá trẻ à liền cái này còn muốn gạt ta cá mập tvid cho ta buộc xi、si、mang chìm h o à n g bộ x u ố n g đâu thân là trí giả ta có thể nhìn không ra rồi đối đến lúc đó đại gia hỏa đừng quên tại trực tiếp ở giữa cả cái này hỏi hắn mấy ngày nay thu hoạch như thế nào à. chương chín trăm chín mươi bảy lần này liên quan với thế giới bột hoạt động có thể nói để tinh vân trò chơi gò kiếm lấy một sóng lớn nhiệt độ nhân khí không chỉ là ở trong nước mà là tại toàn cầu phạm vi đâu cứ việc còn có không ít địa khu bởi vì cơ trạm không trải rộng ra cùng nơi đó mạng lưới tổng đài đủ loại vấn đề Không có cách nào có trong h i đ ngoài nước các lớn video trang web khu trò chơi trên cơ bản đều đã bị tinh vân trò chơi go cái này một trò chơi cho đồ bản thậm chí không chỉ là khu trò chơi bao quát khu sinh hoạt thậm chí là quỷ xúc khu những này cùng trò chơi không liên quan quá nhiều phân khu đều tràn ngập cùng tinh vân trò chơi go có liên quan nội dung mà những nội dung này liền là đối với trò chơi tốt nhất tuyên truyền một cái nóng này trò chơi tại một cái nhiệt độ không rút đi đoạn thời gian lửa là có thể vượt đốt càng nóng đây cũng là đại đa số hiện tượng cấp trò chơi chỗ có được đặc chất bên cạnh mình người cũng đang thảo luận đều đang chơi vậy ta cũng đi chơi nhìn đây chính là tương đối nhiều mới người chơi trong lòng mà cái này một nhóm mới người chơi hứng thú cũng không phải một mới có trước đó không chơi thời điểm một cái hiện tượng cấp trò chơi các loại quảng cáo còn có người chơi cũng đang thảo luận để bọn hắn cũng theo chú ý nhưng các loại những n à y người chơi đi chơi đồng thời chơi qua một hồi không thấy hứng thú kia dĩ nhiên chính là sẽ bỏ đi lúc này nguyên bản trò chơi nhiệt độ liền bắt đầu trầm giá trượt dựa vào liền là trò chơi đến tiếp sau vận doanh năng lực như thế nào tốt hơn giải quyết cái này một người làm dương thần cùng hắn đoàn đội cũng nhằm vào tinh vân trò chơi go xã giao nguyên tố làm ra một chút động tác một điểm nữa đó chính là kéo giải p h ẩ m khai phát v e r s i ờ bình đài pc bình đài còn có sở h u y ệ t bình đài cùng game điện thoại di động quả nhiên bình đài đều sẽ lần lượt đẩy ra liên quan tới bộ kệ mẩn phương diện có liên quan trò chơi mà trong đó số liệu sẽ là cùng tinh vân trò chơi go bên trong tài khoản số liệu cùng hưởng tỉ như người chơi tại tinh vân trò chơi go bên trong có được một con thần thú kia những trò chơi này bên trong người chơi cũng sẽ c n g có thần thú mà tại những trò chơi này bên trong người chơi cũng có thể lựa chọn cùng người chơi khác tiến hành bộ kẹ mần giao dịch bộ kẹ mần ở khắp mọi nơi nhưng tương tự có một chút cũng là vô cùng vô cùng trọng yếu đó chính là cân bằng tính nội dung t ỷ như loại này số liệu cùng hưởng hình thức giới có thể hay không dẫn đến bộ kẹ mần xuất hiện hy hữu độ bị giảm giá trị hành vi đây là một cái cực kỳ trí mạng điểm trong đó tốt nhất một ví dụ đó chính là dương thần đối thủ cũ vong long nhằm vào tinh vân trò chơi lần này a dờ kính mắt cùng tinh vân trò chơi go lấy vong long làm đại biểu tam đại trận doanh không có gì thanh n m chủ yếu nhất điểm là xuất hiện ở vong long trên thân phía dưới một cái chiến tranh sách lược loại xa bàn trò chơi gặp nghiêm trọng người chơi nguy cơ vận doanh mấy năm hắn doanh thu chiếm cứ vong long trò chơi lĩnh vực m ộ ư ơ i bảy số lượng đây là một cái rất khủng bố số liệu mà lại đây cũng là vong long ít có gọi tốt lại ăn khách trò chơi bất quá mới nhất một lần đổi mới cũng không biết vận doanh đoàn đội là đầu rút vẫn là vong long cờ tờ ý áp lực thực sự quá lớn làm ra một cái liền trong nháy mắt làm cho cả người chơi sập cũng không phải trò chơi cách chơi chỉ số trên triệt đề sập trên thực tế loại này đổi mới trên cơ bản đều sẽ có nội bộ chỉ số khảo thí trừ phi ngay cả đo đều không đo Không phải cân bằng độ vẫn có thể khống. nhưng nương、like、là theo lấy mới hệ thống xuất hiện trực tiếp nhất một điểm liền là cái này một bộ phận người chơi rất khó chơi tiếp tục đương nhiên nói một câu không dễ nghe đối với phần lớn trò chơi công ty mà nói nhất là loại này miễn phí ngưỡng cửa trò chơi cái này một bộ phận người chơi trôi qua ảnh hưởng chủ yếu là tại hậu kỳ trong ngắn hạn sẽ không có vấn đề gì nhưng mấu chốt là đối đã có người chơi tới nói nguyên bản hắn đội hình khắc 10.000 mà đến tiếp sau người mới người chơi chỉ cần khắc 3.000 liền có thể đạt tới trình độ của hắn đây mới là mấu chốt nhất một vấn đề bạch chơi người chơi tiểu k h ắ c người chơi nạp tiền đại lao kỳ thật đối với đại đa số bản thể miễn phí bên trong mua trò chơi mà nói xem như một cái hoàn mỹ tuần hoàn thiếu đi cái nào một vòng trò chơi đều sẽ đi hướng suy yếu trò chơi công ty cần nạp tiền đại lao đến nuôi sống nạp tiền đại lao cần tiểu khác người chơi cùng bạch chơi người chơi cho hắn bắt nạt tiểu khác người chơi cần thể nghiệm một chút trò chơi nội dung bắt nạt bạch chơi người chơi mà bạch chơi người chơi cần nạp tiền đại lao nuôi sống công ty có thể thả ra một chút phúc lợi để bọn hắn có thể thuận lợi chơi tiếp tục tỉ như thúc đẩy kịch bản bất quá đối với tinh vân trò chơi go mà nói kỳ thật cũng không cần như là đồng dạng trò chơi công ty cân nhắc đến nhiều như vậy c a m đoan nạp tiền người chơi một chút cơ bản lợi ích nhưng cùng lúc chiếu cố người chơi bình thường cơ bản trò chơi thể nghiệm về phần nạp tiền đại lão có chút xin lỗi rồi trò chơi này nghĩ nặng nhưng đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng cho nên cái này một cái empty dây xích kế hoạch trước mắt cũng chỉ là đã được duyệt một cái tạ mạ gỗ tỳ hạng mục mà thôi một chút xịu đến một mạch toàn bộ đã được duyệt dương thần cảm thấy coi như tinh vân trò chơi đoàn đội xem như nghiệp giới đình tiêm chỉ sợ cũng không có cách nào điều chỉnh xong mà trong thời gian này một chút a s g i r kính mắt công ty cùng phe thứ ba trò chơi công ty cũng đẩy ra một chút cùng loại tinh vân trò chơi gor a s g i r trò chơi nhưng là những trò chơi này cơ bản không nhắc lên quá lớn bọt nước cũng chính là tại vừa mới lên tuyến thời điểm hấp dẫn một chút người chơi lực chú ý về phần nguyên nhân cũng không phức tạp như vậy bởi vì cái khác công ty căn bản cũng không có tinh vân trò chơi cái này một cơ sở điều kiện cách chơi nội dung cái gì tinh vân trò chơi go nhìn như mới lạ nhưng đều không có cái gì quá đột xuất địa phương t h ô i có chút kỹ thuật trò chơi công ty đều có thể hoàn toàn d ậ p hơn nhưng cách chơi những n à y có thể d ậ p hơn tinh vân trò chơi apt còn có người chơi người sử dụng là không có cách nào rời đi qua apt phương diện cũng không cần nói không dám nói toàn bộ nhưng tuyệt đại đa số người chơi đều giải tinh vân trò chơi phía dưới từng cái trò chơi các loại apt nhân vật trời sinh liền có được đại lượng p a n hâm mộ người chơi cái khác trò chơi công ty bản gốc nhân vật muốn cùng hắn so quả thực là thiên phương giả đ ả m tiếp theo đó chính là tinh vân trò chơi là cái thứ nhất làm liều đầu t i ê n người mà lại cái khác công ty thế giới này đẩy ra trò chơi trên cơ bản cũng là vì cọ nhiệt độ nhưng mấu chốt ngay tại ở bây giờ tinh vân trò chơi go nhiệt độ chính là cao nhất thời điểm mà loại này trò chơi thì làm mười phần nặng người chơi một trò chơi tinh vân trò chơi go một cái thế giới b u ồ n hoạt động không nói toàn cầu phạm vi bên trong chỉ là một tòa thành thị cứ điểm mấy chục trên trăm cái người chơi tham gia lại thêm công viên đi dạo đều có thể trông thấy đồng dạng chơi lấy tinh vân trò chơi go người chơi hắn hình tượng cũng đều là cùng hưởng mình bắt được cái gì h i hữu bộ kem mận người chơi khác cũng có thể trông thấy mà hắn những n à y a dê giờ trò chơi đâu mang lên kính mắt đi ra ngoài mình chơi máy rời loại này mạnh xã giao trò chơi số lợi ư í c ngược lại là khuyên lui hiệu quả cái này hình thành một cái cực kỳ lung túng tình huống lúc này đẩy ra là vì có nhiệt độ nhưng tinh vân trò chơi go lúc này như mặt trời ban trưa người chơi bình thường căn bản không để ý ngươi mà c h ơ i nhiệt độ rút đi vậy bọn hắn còn đẩy ra đồng loại trò chơi làm gì loại tình huống này cái này một chút a dê g i trò chơi hoàn toàn không có đối tinh vân trò chơi tạo thành một chút sự uy hiếp trong thời gian nghỉ ngơi công việc trong đám một đám người chính kích liệt thảo luận rốt cuộc trò chơi này thật quá đặc thù trước đó tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi mặc dù nhiệt độ đồng dạng cao nhưng trên cơ bản đều là bồi hồi ở người chơi trong hội kém nhất đi vào ít phần cứng cái này một bộ phận vòng tròn thành vì người khác khảo thí phần cứng công cụ nhưng tinh vân trò chơi go thì lại khác đây là sự thực không chỉ tại trò chơi vòng tròn bên trong lửa cái khác vòng tròn đồng dạng là bạo t ạ t lửa mấy ngày nay không thiếu có cái gì đại minh tinh mang theo a g kính mắt bắt bộ kẹ mẩn cái nào đó đội bóng cự tinh biểu thị hắn bắt được một cái hy hi hữu bộ kẹ mẩn tin tức xuất hiện trước kia tinh vân trò chơi cũng không phải là không có loại này tin tức bao quát liên minh huyền thoại trước đó không lâu còn có một vị cự tinh biểu thị muốn đầu tư thành lập một c h i câu lạc bộ mà nếu cùng tinh vân trò chơi go đồng dạng lớn diện tích xuất hiện liên quan tới nó tin tức loại tình huống này còn là hoàn toàn không có nhìn xem nội bộ công ty thảo luận dương thần ngược lại là không kích động như vậy hắn lúc này vẫn là rất lánh t í n h phân phó bắt đầu cắt giảm tinh vân trò chơi go bên này đ o à n đội tiến hành rút mất đến còn lại một chút hạng mục hoặc là để bọn hắn hứng thú đệ trình đoàn đội hạng mục sách công ty cấp phát để bọn hắn khai phát mới hạng mục mà tinh vân trò chơi go cái này một khối thì là dựa theo bình thường trò chơi đến tiến hành vận danh tỷ như thế giới b ộ hoạt động mỗi tháng hai lần tiến hành mới bộ kẹ mần lần lượt đ ẩ y ra duy trì lấy người chơi nhiệt tình bởi vì dương thần rất rõ ràng trò chơi này mục t r ư ớ c thoạt nhìn đích thật là bạo lửa nhưng rất nhanh hắn nhiệt độ liền sẽ nhanh chóng lạnh đi về phần nguyên nhân kỳ thật tương đương đơn giản liền như là là xem phim đồng dạng làm phát hiện một cái đặc biệt đẹp đẽ phim thời điểm ngươi sẽ tìm cái này phim nội dung sau đó ngươi phát hiện chính quy trang web không cái này phim liền bắt đầu tìm khắp nơi không chính quy trang web mà tìm tới tài nguyên về sau không xuống ngươi sẽ còn nạp cái khí hội viên nhưng sau khi xem xong ngươi nhưng lại sẽ cảm giác không ý gì trực tiếp đem nó quan bế lưu luyến đều không mang theo lưu luyến nhưng qua vài ngày nữa một đoạn thời gian ngươi lại tới hào hứng ngươi liền lại sẽ mở ra cái này cái đẹp mắt phim đến xem mà lúc này đây trên cơ bản ngươi liền chọn tiến nhanh lấy nhịn càng không ngừng theo khóa trò chơi không sai biệt lắm cũng là như thế bây giờ tinh vân trò chơi go có như thế l ử a nóng tình thế chủ yếu một điểm còn là trước tiệc ũ n g không có xuất sắc như vậy as giờ trò chơi mang cho người chơi cực lớn mới mẹ cảm giác nhưng cái này mới mẹ cảm giác là gặp hoa kỳ là một cái cần muốn người chơi đi ra trò chơi đại đa số người chơi kỳ thật đều vẫn là học sinh đảng công việc đảng mà tinh vân trò chơi go thì là lợi dụng bọn hắn tan học sau khi tan việc thời gian trò chơi vừa ra thời gian này đúng là bọn họ tối thời điểm hưng phấn liền như là xem phim trước đồng dạng vì bắt giữ một cái hy hữu tổ kem mẩn thậm chí có thể chạy một tòa thành thị nhưng đợi đến mới mẹ cảm giác hạ xuống về sau hết thể đều khôi phục bình thường ban ngày bình thường đi làm sau đó tan tầm tiến hành cái khác một chút giải trí hoạt động mà tinh vân trò chơi go trò chơi này thì là sẽ làm làm một loại già vị tệ đây là một cái rất bình thường tình huống rốt cuộc cứ việc tinh vân trò chơi go hệ chiến đấu thống có thể nói tương đương c o i chiều sâu thậm chí không thể so với một chút truyền thống thể thao điện tử trò chơi yếu nhược nhưng phối hợp dưỡng thành thu thập nguyên tố liền chú định trò chơi này tại a s e hình thức tình huống d ư ớ i sẽ từ từ diễn biến thành hưu nhàn cách chơi loại này ổn định không có nghĩa là tinh vân trò chơi go tiếp xuống sẽ rất nhanh lành lạnh bởi vì vẫn là có tương đương một bộ phận người chơi sẽ thích trò chơi này thậm chí bởi vì hắn đặc biệt mạnh xã giao nguyên tố trừ phi trò chơi bản thân xảy ra vấn đề hoặc lựa à hành vào mà này dài, là tiến hành trò từ một tiến một trò trò trong tương một thời rất trên chơi người chơi từ nhân sinh một cái giai đoạn tiến vào một cái khác giai đoạn xuống trò chơi, nói chơi lai gian đại nhân đoạn đoạn bông xuống bằng không đoạn cũng bình khác trọ. sẽ A-Z l đầu tiên trò chơi bất quá asr trò chơi ngay từ đầu dự tính ban đầu chỉ là dạo chơi kịch phương diện này một cái vật thí nghiệm liên quan tới đến tiếp sau fdj chuyển sản nghiệp kế hoạch lớn có thể nói không sai biệt lắm cũng coi là một cái ngoài ý m ớ n tại tự dục nói ra trước đó dương thần ngược lại là không nghĩ quá nhiều đến ở hiện tại đã xác định dạo chơi kịch ổn định trấn húc cũng đang suy tư đến tiếp sau nội dung trò chơi có thể triệt để phát huy dạo chơi kịch đặc tính trò chơi lần này không sai biệt lắm cũng không cần đoàn đội vì đối người chơi máy móc vừa phối mà lưu thủ bao quát hệ lệm bên kia cũng là có hành động mới dương thần ngồi tại chỗ mặt nâng c ầ m lên nghĩ đến những ngày gần đây nghe được một chút tin tức trên thực tế bọn hắn tinh vân trò chơi động tác xem như chậm bởi vì dương thần càng vững vàng một chút từ a z ì i ờ trò chơi cái này một khối đường c o n thử một cái nhưng cái khác một chữ mãng cơ lấy ra hỏa liền là làm đây cũng là hệ lệm cũng gấp nguyên nhân chủ yếu một trong、ừ. lâm gia nhất lúc trước tinh vân trò chơi còn tại giang thị kỳ lân vườn khu không có di chuyển tổng bộ thời điểm lâm gia nhất trốn đi võng long cầm tinh vân trò chơi đầu tư tại thượng hải thành lập một cái công ty con đồng tại h thủ -đẻ -E、đến tiếp sau khai phát, bao quát về sau cũng tiến hành tờ tổ ý khai phát, còn tham dự tinh vân trò chơi cái khác khoản ờ i tiếp si siê ri tiếp tiến giỏ tờ tổ trò đến dẹ dự đẻ đ nệ cũng còn vân vừa về sau bao sau quắc cái mấy tác chế tác. Tại chế về sau lâm g i nhất ngược lại là một mực ở vào toàn cầu du lịch trạng thái dù sao đối phương cũng không tính là tinh vân trò chơi nhân viên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói xem như nửa cái người hợp tác hiện tại nhịn không được dương thần không khỏi lộ ra tiếu dung đây là hắn lúc trước đối thủ thứ nhất cũng là cái thứ nhất hợp tác đồng bạn đâu nhịn không được bất quá mấy năm này không có ở một tuyến khai phát trò chơi kỹ thuật sẽ không theo không lên thời đại bị đào thải đi trực tiếp tiến hành video trò chuyện dương thần cười trêu chọc nói kỹ thuật theo không kịp thời đại vậy ta có thể cùng dương tổng ngươi tự mình xin hạng ụ c sao đừng làm rộn dương tổng đối diện đầu kia lâm g i nhất liếp mắt nghĩ như thế nào đến làm tiên hiệp loại trò chơi cái này đề tài xem như có một chút l ú n g túng đề tài dương thần nhìn về phía lâm g i nhất lời này dương thần ngược lại là không có nói sai võ hiệp tiên hiệp đề tài trò chơi hoàn toàn chính xác cực kỳ xấu hổ hải ngoại người chơi ngoại trừ đông nam á địa khu đối với loại này cơ bản không có hứng thú gì mà trong nước người chơi kỳ thật xem như ái hận đan s e n yêu là bởi vì đây là nhà mình văn hóa hận là bởi vì một đám công ty lấy cái này đ ể tài trên cơ bản làm đều là vòng tiền chi tác dụng t â m không tồn tại người chơi bên này đem cầm không được hải ngoại cơ bản không có gì thị trường đại hán hưu tâm nhưng cũng rất khó khăn bởi vì làm được s á t suất rất lớn liền là thua thiệt tiền s ư ơ n g nhỏ càng nhiều cũng chỉ là đẩy ra giá thành nhỏ chuyên chú trong nước yêu thích cái này một bộ phận người chơi cho nên cái này một đề tài vẫn là cực kỳ lúng túng quyết định thời điểm cũng không nghĩ nhiều như vậy là chúng ta thật thích tiên hiệp ai tuổi nhỏ trung nhị thời điểm chưa làm qua cái thần tiên h ậ mà lại dạo chơi kịch giai đoạn kỹ thuật mới ta cảm thấy hình tượng hiệu quả phối hợp vờ giờ trò chơi đ ắ m chìm thức thể nghiệm tuyệt đối là rung động lâm gia nhất chắp tay nói giờ t ờ gờ dương thần hỏi vậy khẳng định a ta liền sẽ làm giờ t ờ gờ loại này trò chơi trước kia năm tờ rõ tổ y muốn đổi cái phương hướng nhưng lúc đó không dương tổ ngươi cảm giác trò chơi kia liền sợ lâm gia nhất nhẹ gật đầu có chút t h ư ở n thức có ý tưởng không dương thần cũng không nói gì trên thực tế thực lực của đối phương vẫn là rất mạnh nói sẽ chỉ làm giờ bờ g kia thuần tí liền là nói vậy còn không có đâu liền là xác định một cái đề tài mà thôi lâm gia nhất lắc đầu ta chỗ này có một cái cố sự kịch bản có ý tưởng sao dương thần nghiêm túc hướng phía lâm gia nhất nói tiên hiệp loại trò chơi cho đến trước mắt tinh vân trò chơi thật đúng là chưa làm qua loại này để tài trò chơi như thế để dương thần nhớ tới mộng cảnh trong trí nhớ một cái để hắn động tâm trò chơi không phải nó cách chơi mà là nó kịch bản nếu như muốn làm kia toàn bộ cách chơi hình thức khẳng định là muốn lật đổ chủ yếu lấy kịch bản làm chủ vừa vặn phù hợp lâm gia nhất giờ tờ g nguyên tố yêu cầu đương nhiên là có ý nghĩ bất quá dương tòng ngươi không chuẩn bị mình đến lâm gia nhất có một ít hưng phấn phản phất lại về tới lúc trước cùng dương thần cùng một chỗ khai phát tedeson sở s cải dìm kia đoạn thời gian không chuẩn bị tự mình một người làm mặt khác còn phải nói cho ngươi không chỉ có riêng chỉ có một cái tiên hiệp đề tài trò chơi còn có một cái khác khoản giờ bờ g cũng phải ngươi tham dự vào dương thần nhìn xem lâm gia nhất nói rất chân thành sau đó tại dương thần dự đoán tiên hiệp cái này một đề tài đem nhằm vào trong nước mà đổi thành bên ngoài một cái thì là dương thần chuẩn bị cùng cái khác công ty tại hải ngoại dạo chơi kịch cái này một khối một hồi thư hùng trò chơi đồng dạng cũng là một cái g ờ bờ tác phẩm nếu như không lâm g i nhất chỉ hắn một người còn thật có chút phí sức rốt cuộc nếu như nói kể chuyện xưa kia tinh vân trong trò chơi thật đúng là không so ra mà vượt lâm gia nhất hai khoản giờ g ờ để tài trò chơi không có vấn đề ta lập tức đặt t r ư ớ c vé máy bay về nước video đầu kia chuyển đến lâm gia nhất âm thanh kích động Trường Tinh vân trò chơi trong văn phòng, Dương Thần nhìn xem mới nhất tin tức. MC Lòn trò chơi tuyên bố đã được duyệt ít thuật thời trò thể Dương được người vân văn phòng, nhìn Lòn mang lần nghiệm. 999. chơi mới chơi chơi chơi đại chơi hoạch, kịch cho V MC dạo xem lấy bố đã kế kỹ mà trong nước ba đại phương diện v o n g l o n g bên này bởi vì nhà mình trụ cột tử một trong bảo vật hệ thống bày r a p h o n g ba tạm thời giả chết không động t í n h gì ngược lại là đ ằ n g hoa ẩn dụ biểu thị tiếp xuống bọn hắn muốn đẩy ra một cái tân tác đồng dạng là lấy dạo chơi kịch kỹ thuật mang cho người chơi hoàn toàn mới game khác nhau thể nghiệm Chứ ngoài ra còn có cái khác một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ công ty đều là đem ánh mắt tụ tập đến cái này một khối phía trên bởi vì tinh vân trò chơi go thành công từ khía cạnh phương hướng cũng đã chứng minh dạo chơi kịch một cái ổn định có thể thực hiện cái này càng làm cho không ít công ty không có nỗi lo về sau trong đó trò chơi loại hình cũng là đều có các đặc sắc F2S, Sạn buôn, mở ra thế giới cái gì cần có đều có bất quá đối với dương thần hắn thì là lựa chọn lấy giờ tờ g ợ loại này trò chơi là để v à o dạo chơi kịch kỹ thuật có thể nói là ưu khuyết điểm cùng tồn tại đương nhiên đối với người chơi tới nói ưu khuyết điểm những vật này bọn hắn không cần giải rốt cuộc bọn hắn chỉ muốn lựa chọn vui vui sướng sướng chơi bữa liền tốt như thế nào để người chơi cảm nhận được dạo chơi kịch kỹ thuật này mang tới cách tân dương thần lựa chọn thị giác hiệu quả phương diện này cực hạn hình tượng hiệu quả mang cho người chơi thị giác trên thể nghiệm cái gọi là trò chơi tính bao dung nhiều phương diện mà hình tượng mang tới thị giác hiệu quả theo dương thần h không hề nghi ngờ liền là giờ g loại trò chơi cùng mở ra thế giới khác biệt tuyến tính hình thức giờ g trò chơi có thể dùng đi ngang qua sân khấu ạn nhìm còn có chẳng cảnh chuyển đổi đọc đến thời gian tăng thêm mới số liệu nội dung mà mở ra thế giới cùng fts loại này trò chơi vì cân nhắc đến trò chơi trôi chạy trình độ sẽ rất ít áp dụng thanh tiến độ dạng này một cái hình thức nhưng giờ vợ g loại trò chơi thì lại khác mặc dù cũng phải truy cầu trò chơi trôi chạy tính nhưng giờ vợ g loại trò chơi chủ yếu vẫn là lấy kịch bản làm chủ cách chơi làm vụ một cái địa đồ tràng cảnh cố sự liền như là ả n i ề m phim truyền hình đồng dạng tập số thẳng đến theo sự phát triển của thời đại a cờ t cùng g i g kết hợp kéo dài phát triển ra a cờ t loại này hình người chơi đã có thể cảm nhận được a cờ t động tác cách chơi cũng có thể thưởng thức được giờ g trong trò chơi tuyệt hào kịch bản nhưng chậm rãi trên thực tế người chơi cũng phân không ra a d -G, g đến cùng là thiên về động tác vẫn là chuyện xưa mà dương thần tiếp xuống chuẩn bị hai trò chơi thì chính là muốn trở lại dờ g, -G bốn hệ có động tác nguyên tố nhưng lại không phải là chủ yếu hệ tâm tại dương thần nghĩ đến thời điểm tiếng đập cửa vang lên đ ạ t được sau khi đồng ý cửa bàn công bị đ ẩ y ra một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mặt đi vào cửa lâm gia n h ấ t nhìn xem dương thần cười nói dương tổng đã lâu không gặp a hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp bất quá ngơi tốc độ này thật đúng là nhanh dương thần cũng là cười cười hôm nay hắn trong phòng làm việc thế nhưng là chuyên vì chờ hắn có thể không vui sao Ta Tổng ta sợ Dương、Tổng、chê c lâm gia ra nhất nói đùa thức nói yên tâm thiếu đi người không thể được dương thần m i ế t miệng lên cười nói đây là dương thần lời thật lòng nói dương thần mở ra văn phòng bên cạnh máy chiếu ra hiệu lâm g i nhất nhìn lại tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cái này tiêu đề để lâm g i nhất không khỏi tới tính chất không cần suy nghĩ nhiều từ cái này tiêu đề danh tự liền biết đây cũng là một cái tiên hiệp đề tài trò chơi lựa chọn cố sự này dương thần cũng là trong lòng cân nhắc thật lâu mới quyết định tiên hiệp đề tài trò chơi từ cách chơi còn có c h ỉ n h thể tố chất phía trên đến nhìn cùng đại đa số trò chơi kỳ thật vẫn là có tương đối lớn một cái t r a n l ệ n h t ỷ như có được ba kiếm chi danh cổ kiếm kỳ đàm hiên viên kiếm tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n ngoài ra còn có thiên địa cấp s i ê di nếu như chỉ nói cách chơi chỉ có thể nói trung quy trung cụ không có cái gì điểm sáng nhưng nhưng lại có độc đáo ưu thế đó chính là trò chơi kịch bản còn có toàn bộ bối cảnh mà dương thần lựa chọn liền là trong đó tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n bất quá cũng không phải là toàn bộ hoàn chỉnh s i ê di mà là trong đó một bộ trên thực tế theo dương thần m ộ n g cảnh trong trí nhớ tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cái suy di này xuất sắc nhất đại khái là là bộ thứ nhất bộ ba cùng bộ thứ tư mà dương thần lựa chọn chế tác liền là trong đó bộ thứ tư nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là toàn bộ trò chơi hình thức cần muốn tiến hành đại khái Chứ bỏ bản thân trò chơi kịch bản cách chơi phía trên hiển nhiên là muốn cùng trước mắt chủ lưu giờ tờ g l o ạ i trò chơi dựa vào không nói đặc biệt cách chơi hình thức nhưng ít ra không có khả năng như là m ộ n g cảnh trong trí nhớ làm loại kia mê cùng cách chơi toàn bộ trò chơi hai ba mười giờ quá trình trong đó có hơn phân nửa là muốn người chơi đi mê cùng t h ậ một chí là luyện cấp, cái này rất rõ ràng liền là số còn có cách chơi phía trên cưỡng lúc chiến đấu thống, còn có cần cải thực kịch cùng phía Hệ thống, hệ thống hành là luyện liền là lớn. lớn làm này ràng ngoài đấu đều trên tiến biến, trên thực tế, trừ bỏ kịch bản bên rất rõ trị trừ tế địa số đồ bỏ m cái mới, trò chơi cũng mới kém. Một trò không điểm nữa đó chính là cái này một bộ tác phẩm tương đương đặc biệt tiên kiếm c ố sự đặc điểm liền là một chữ t ì n h từ tiên kiếm một triệu linh n h i lâm nguyệt như đến tiên kiếm ba đường t h ế t gặp long quỷ từ huyên đều là vây quanh một cái chữ tỉnh bất quá cái này bản thân liền là cái này một loạt một cái đặc sắc nhưng tiên kiếm bốn phép tính là hoàn toàn khác biệt đầu tiên tại bối cảnh phía trên trước mặt làm s u a di cũng không có trực tiếp liên hệ mà trò chơi chủ đề cũng lấy tìm tiên là điểm vào cũng đạt được dục cầu tiên đạo trước tu nhân đạo lý niệm kịch bản liên quan đến tình cái này một nguyên tố đồng thời càng là thiên về từng cái vai phụ cố sự toàn bộ trò chơi nhạc dạo trừ tính bên ngoài còn có một cái càng quan trọng hơn điểm vận mệnh thuận ứng thiên mệnh lại hoặc là phản kháng cái gọi là thiên mệnh thành tại tu tiên bại vào tu tiên cuối cùng tình nguyện thành ma h u y tiêu cùng từ đầu đến cuối tin tưởng mệnh ta do ta không do trời vân thiên hạ có thể nói tại kịch bản phía trên cái này vừa làm cũng lại càng dễ chế tác như nguyễn minh giới phong đô quỷ giới c ô n luân quỳnh hoa phối hợp thêm bản thân trò chơi kể ra vận mệnh nhạc dạo đều có thể càng thêm phong phú trò chơi bản thân nội dung nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ cái này vừa làm từ bản thân thảo luận vận mệnh mà nói nhạc dạo phía trên có thể nhìn ra được là có lòng muốn muốn làm cho cả trò chơi không chỉ c â u n g ệ cùng tình yêu mà là muốn tiếp tục thăng hoa toàn bộ trò chơi đáng tiếc làm sao cùng tuyệt s ư ớ n g tài chính đầu nhập chi phí để trò chơi này có rất nhiều tiết lối những này cũng là dương thần quyết định lựa chọn cái này một trò chơi nguyên nhân chủ yếu bởi vì có thể thao tắc không gian tương đương chi lớn qua loa qua một lần lâm gia i nhất không khỏi hít một hơi thật sâu thế nào dương thần mang trên mặt t i ể u dung phi thường xuất sắc lâm gia i nhất khẽ gật đầu một cái từ trò chơi kịch bản đến xem vô luận là to và rộng lớn kịch bản lại hoặc là trong trò chơi từng cái nhân vật chính ở giữa cố sự có thể nói đều là tương đương có hấp dẫn nhưng ta hiện tại cuối cùng biết dương tổng ngươi làm sao nói gì không ta không được c h ư n g một n g h ị n liên cái này kịch bản đến lúc đó người chơi không phải đến các loại gửi lưới g i a o nhìn xem dương thần ngồi tại trên ghế ngồi lâm gia nhất không khỏi thở dài đối với gặp qua sóng to gió lớn hắn đối với cái này kịch bản ngược lại là không cảm xúc quá lớn cũng chính là ngược một điểm để tâm tình của hắn có chút không thoải mái nhưng các loại làm thành trò chơi còn lại là lấy dạo chơi kịch kỹ thuật thiên về hình tượng thị giác hiệu quả lại thêm giờ tờ gợi loại trò chơi càng là lấy tạo nên nhân vật làm chủ lâm gia i nhất cảm thấy đoán chừng đến lúc đó đến bị người chơi điên cuồng thăm hỏi a nghe thấy lâm gia i nhất dương thần không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng kỳ thật ngay từ đầu ta là không nghĩ tới nơi này một điểm thiên địa lương tâm ngay từ đầu dương thần hắn thật đúng là không có nghĩ tới chỗ này cũng chính là viết kịch bản thời điểm viết viết liền đột nhiên nghĩ đến điểm này nhưng ngay từ đầu hắn ý tứ thật là nhìn chúng lâm g i nhất đối với giờ vợ g loại trò chơi năng lực t r ư ở n g khống v ề phần điểm lưới giao loại chuyện này chỉ là nhân tiện mà thôi đúng rồi không phải hai trò chơi sao k i ê u một cái khác hạng mục tình húng đâu nghĩ tới điều gì lâm g i nhất hướng phía dương thần hỏi cung tiên kiếm so sánh mới trò chơi này ở lưng cảnh phía trên muốn càng hồng lớn hơn một chút mà lại liên quan đến nguyên tố cũng tương đối nhiều có một ít s i b ở tù nội hạch nhưng cùng lúc tại thị giác hiệu quả phía trên lại có một bộ phận thuộc về sở t i m tụ nhất định phải nói ta cảm thấy càng thích hợp gọi là độc thuộc phong cách huyễn tường cách dương thần vừa cười vừa nói bất quá hiển nhiên dạng này lý do thoái thác cũng không có để lâm gia nhất t i ê n tâm ngược lại là lộ ra một loại kỳ quái biểu lộ cái kia dương tổng mặt khác một bộ tác phẩm c h u y ệ n xưa của nó đi hướng ngươi có thể nói cho ta là bi kịch vẫn là hài kịch sao nghe thấy lâm gia nhất dương thần trên mặt lộ ra lung túng biểu lộ cái kia mặc dù không tính là hài kịch đại viên mãn nhưng hẳn là cũng không thể toàn xem như bi kịch đột nhiên trầm mặc lâm gia nhất không khỏi dùng tay bưng k i n chán của mình tốt ta ta hiểu được dương tổng ngươi quả nhiên là tới tìm ta có nổi lâm g i nhất có một ít bất đắc dĩ khúc khúc dương thần ho khan hai tiếng sau đó nhìn về phía lâm g i nhất cũng không thể nói như vậy ta hay là vô cùng cần ngươi đối với giờ gờ, gờ trò chơi trưởng k h ô n g năng lực mà lại đây là một lần thời đại biến đổi t i ệ m kỹ thuật mới chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhìn một chút đem hết toàn lực phía dưới trò chơi phẩm chất đến cùng sẽ có như thế nào một cái bạo tạc thức tăng lên sao、Tốt、ta ta phải thừa nhận dương tổng ngươi họa bánh nướng kỹ thuật quả nhiên hoàn toàn như trước đây lâm g i nhất không khỏi lắc đầu nhưng cũng không thể không thừa nhận dương thần nói liền là hắn ý nghĩ trong lòng hoặc là nói đây là mỗi một cái trò chơi người ý nghĩ hiện ra kỹ thuật xuất sắc hơn tăng lên đối với trò chơi người mà nói cái này liền như là làm ộ t cái người trong võ lâm thấy được võ công tuyệt thế đồng dạng bởi vì tài chính những nguyên tố này mà không có cách nào đi đ ế n thử loại này võ công tuyệt thế kia cố nhiên là một mặt nhưng không có những này hạn chế loại tình huống này a i còn có thể n h ì n được được thôi dương tổng vậy cái này bị ngươi trở thành phong cách luyện tư n g cách chủ đánh quốc tế thị trường trò chơi danh t ự đâu lâm gia i nhất lắc đầu phát ra thở dài một tiếng final fentasy vừa nói dương thần một lần nữa mở ra một cái văn kiện lần này lâm gia nhất ngược lại là không có tiêu bao lâu thời gian chỉ dùng đại khái mười mấy phút liền xem hết bởi vì đây chỉ là một đơn giản giới thiệu mà thôi cùng trước đó tiên kiếm kịch bản dương thần hoàn chỉnh viết ra khác biệt phải nổ phẹn tạ s ỉ cố sự lại chỉ là lấy ra một cái đoạn ngắn mà trò chơi này liền là trước kia dương thần cố định tốt trò chơi một cái trời sinh vì thị giác hiệu quả mà xuất hiện trò chơi như là hiện nay dạo chơi kịch biến đổi đồng dạng tại mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi này không hẳn là tên này là phải nổ phẹn tạ s ỉ xuya di trò chơi bản thân nó có thể nói liền là một cái thần thoại cái này du lịch kịch xuya di hẳn đối với thị giác hiệu quả coi trọng có thể nói so với bất luận cái gì một trò chơi đều muốn n ặ n cái này khiến phái nổ phẹn tạ xi một mực là rg t cho chơi hình tượng cọc tiêu tại phân giải thời đại sfg cuối cùng ảo tưởng bốn thậm chí muốn so chơi một năm đem bán cùng là rg loại trò chơi cọc tiêu dũng giả đấu ác long năm muốn tinh xảo hơn mà tới được phái nổ phẹn tạ xi bảy nhóm đầu tiên đem ba dê kỹ thuật vận dụng đến rg lĩnh vực đem nó thay vào lần thời đại bao quát đến tiếp sau thậm chí vì để cho người chơi có thể hưởng thụ được đúng nghĩa hình tượng hiệu quả còn đẩy ra cùng xuya g g phim thánh tử giáng lâm lại đến đến tiếp sau vương giả chi kiếm có thể nói cái này một hệ liệt từ đầu đến cuối đi tại thị giác hiệu quả tuyến ngoài cùng đương nhiên loại này cờ gờ phim mang tới hậu quả đó chính là đầu tư quá lớn kém chút đều cho sở cạ dở e n n i s cả phá sản mà dương thần lựa chọn liền là phải nổ phẹn tạ s i b ả y cái này một bộ tác phẩm đồng dạng cũng là theo dương thần xuya di cố sự bên trong kinh điển nhất tồn tại cái này bối cảnh thế giới quan còn có cố sự không khỏi cũng quá h ư n g lớn lâm gia nhất không khỏi hít vào một hơi t i ê n kiếm kỳ hiệp chuyện cố sự để hắn có chỗ xúc động đến ở trong đó chẳng cảnh mặc dù cũng mười phần thông minh nhưng cùng tên này là phải nổ phẹn tạ s ỉ c ố sự so ra vẫn là kém không ít cũng không phải nói kịch bản không bằng trên thực tế kịch bản tốt xấu loại vật này trừ phi thật là xấu không được nếu không vẫn là thuộc về một ngàn người có một ngàn cái hẻm lệ loại này đều có yêu thích chỉ là chỉ từ trò chơi chế tác quy mô đi lên nói tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cần hao phí tài nguyên thật so ra kém phải nổ phẹn tạ s ỉ vật gì đó khác liền không nói chỉ là trò chơi này bắt đầu địa đồ mễ đức thêm liền đã cực lớn đến cực đ i ể m rồi thượng tầng là thần la công ty toàn bộ tầng dưới là khu dân nghèo trên dưới tầng ở giữa có xoắn ốc đường sắt liên kết đồng thời còn theo ma lắc lô vị trí bị chia làm tạm cái quảng trường ma mắc cổ vẫn chỉ là trong đó một góc của băng sơn mà thôi cho nên ta cũng không có tính toán trực tiếp toàn bộ hoàn thành tại đem bán dương thần cười một cái nói tại thời kỳ viễn cổ các loại địa hình một cái của một cái tảng đá liền có thể xem như một cái địa khu sau đó dùng văn tự để diễn tả một cái địa khu phong thổ cùng bối cảnh thiết kế đây là rất bình thường nhưng hiện đại hóa trong trò chơi nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy lấy phải nổ phẹn tạ s ỉ cái này quy mô một cái địa khu thậm chí có thể xem như một cái hoàn toàn mới trò chơi đến hiện ra cho người chơi m ộ n g cảnh trong trí nhớ cái này vừa làm nặng chế bản liền là như thế chia vô số cái trương tiết ra bán bởi vì cái này quy mô thật sự là quá lớn nghe thấy dương thần lâm g a i nhất không khỏi lâm vào một trận trầm mặc dương tổng nói thật ta hiện tại rời khỏi còn kịp sao làm người đi t i ê n kiếm kỳ hiệp chuyện cố sự này có thể đoán được sẽ đem người chơi hung hăng ngược một phen mà phải nổ phẹn tạ xỉ trò chơi này từ dương thần giới thiệu đến xem đoán chừng bên trong cũng sẽ có một chút ngược đến người chơi kịch bản Càng một ẫ u c h nghìn cái này vừa làm vẫn là khai thác c định h h thức, trên một tinh vân trò chơi trong phòng họp dương thần cho đám người giới thiệu một chút lâm gia nhất đối với lâm gia nhất trừ lúc sau gia nhập vào tinh vân trong trò chơi đoàn đội cùng một chút cao tầng như sớm nhất một nhóm đi theo dương thần lão nhân trần xu vương diệp bọn hắn đều là tương đối quen thuộc lẫn nhau ở giữa cũng có quá nhiều năm hợp tác bất quá đám người cũng không có tại lâm gia nhất về mặt thân phận làm quá nhiều tìm tòi nghiên cứu càng nhiều vẫn là đem chú ý trọng điểm đặt ở dương thần nói tới hai trò chơi phía trên trong đó đối với tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cái này một trò chơi đám người ngược lại là không có biểu thị quá nhiều cách nhìn chỉ có trong nước một chút chế tác thành viên như vương diệp bọn người nhìn ra tiên kiếm kỷ hiệp chuyện cùng trong nước một chút tiên hiệp loại trò chơi địa phương khác nhau. tại thành tiên nói trước trưởng thành nói thuận ứng thiên mệnh lại hoặc là nghịch thiên cảnh m ệ n h trong trò chơi đại bối cảnh còn có dính đến tình yêu nội dung chính tuyến kỳ thật thật sâu đào móc đều là nhìn ra được trò chơi này càng trọng thị vận mệnh mà nói cái khác nội dung phương diện không nói chỉ là cái này lập ý so với trong nước một chút tiên hiệp đề tài trò chơi liền đã coi như là riêng một ngọn cờ tất lại trong nước đại đa số tiên hiệp đề tài trò chơi trên cơ bản cũng chính là cái khác loại hình trò chơi đổi cái ra mà thôi nhưng tóm lại vẫn là tại mọi người trong dự liệu chân chính để đám người chú ý điểm là phải nổ phẹn tạ xi、si、cái này một trò chơi cực kỳ khổng lộ một cái trò chơi bối cảnh t i những cầu căn có chuyển Có cùng tinh cầu sinh mệnh tri lưu câu thông năng lực cổ mạch, còn có nguyên lưu, lưu quang. lưu huyết nguồn tự thân thai hết thể tri thể tri rút thù, thời tiến tinh tri thông trùng bắt từ bên ngoài vũ trụ sinh mệnh sinh mệnh sinh mệnh hóa hấp hành hóa sinh mệnh sinh mệnh h ngén đồng năng lượng năng bên ngoài n ra ma đại đem rút vạ. vũ vi trụ này chỉ là trong trò chơi một chút đại khái thiết lập mà thôi mà thị giác phong cách càng làm cho người tắt l ơ i không nói cái khác chỉ là cùng loại trò chơi tân thủ thôn m i c ổ cũng đã là mười phần khổng lồ cung mộng cảnh trong trí nhớ phải nổ phẹn tạ s ỉ vẫn có một ít địa phương khác nhau đó chính là trò chơi kịch bản phía trên tại mộng cảnh trong trí nhớ phải nổ phẹn tạ s ỉ nhưng thật ra là có hai cái phiên bản hắn bên trong một cái liền là sớm nhất gs thời đại phiên bản bản thân cuối cùng ảo tưởng bộ thứ bảy truyện chính đến tiếp sau cùng tiền truyện địa ngục huyện văn ca thánh tử giáng lâm cùng h ạ c h tâm nguy cơ cái này mấy bộ tác phẩm cộng đồng tạo dựng ra phải nổ phẹn tạ s ỉ bảy khổng lồ thế giới quan mà tại hơn hai mươi năm nặng chế bản bên trong kịch bản thì là có mặt khác một cái biến động tỷ như a l i n e cùng xe phí rốt dùng thông tục một chút tới nói bọn hắn là hai tuần mục người ch bọn hắn rõ ràng đến tiếp sau một chút kịch bản hoặc là nói bọn hắn thấy được đến tiếp sau kịch bản mà trong trò chơi xuất hiện mới quái vật phỉ lạ cũng là tượng trưng cho một loại thời gian chỉnh sửa thiết lập bất quá dạng này một cái kịch bản đối với không rõ ràng nguyên sơ kịch bản người chơi có thể nói là có một chút không nghĩ ra ở trên đây dương thần thì là dự định làm thành hai tuần mục đặc hữu kịch bản cũng coi là trong trò chơi mới đặc biệt nội dung ngoài ra liền là trò chơi hệ chiến đấu chỉ huy không chỉ là hiệp chế cứ việc hiệp chế có hiệp chế niềm vui thú nhưng cũng đến thừa nhận hiệp chế trò chơi hoàn toàn chính xác có lớn vô cùng một cái thiếu hụt đó chính là trong trò ch lấy chiến cờ trò chơi làm thí dụ từ đơn giản nhất từng bước một bài binh bố trận đến cùng loại tinh lực đ ấ u xuất hiện kỳ thật cũng là vì để hiệp chế tăng thêm mới hết dịch mà tại tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cùng phái nổ phẹn tạ s ỉ cái này hai trò chơi bên trong hệ chiến đấu thống dương thần cũng là dự định tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ cuối cùng ảo tưởng nặng chế bản hệ chiến đấu thống người chơi có thể lựa chọn cùng loại asr -G, g hình thức tiến hành trò chơi cũng tương tự có thể lựa chọn cùng loại hiệp chế sách lược hình thức tiến hành càng thêm hưu nhàn các chơi không giống với mở ra trong thế giới người chơi có thể cùng tuyệt đại đa số vật thể tiến hành hỗ động đắp lên chi tiết cái này hai khoản trong trò chơi thị giác hiệu quả chính là quan trọng nhất đơn giản một chút chi tiết tài nguyên có thể lấy tiêu tăng thêm hình tượng thị giác hiệu quả hiện ra dương thần nói trong trò chơi một chút cần coi trọng địa phương cùng mở ra thế giới loại trò chơi khác biệt mở ra thế giới loại trò chơi cần muốn cường điệu người chơi đối thế giới trò chơi một cái khái niệm cũng chính là người chơi cho là độ tự do trong trò chơi chi tiết đắp lên nhưng đối với giới g ờ loại trò chơi mà nói những vật này có thể nói là có tốt có xấu mở ra thế giới cần những chi tiết này đắp lên bởi vì mở ra thế giới trò chơi trọng yếu là thế giới mà giờ tờ g ờ loại trò chơi đại đa số hạch tâm yếu tố là ở chỗ trò chơi kịch bản cái này một cái đ ư ớ mặt quá mức cường điệu những chi tiết này ngược lại sẽ để người chơi tiến hành phân tâm đem trọng tâm điểm từ kịch bản c h u y ể n rời đến những phương hướng khác giai đoạn trước lấy tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện làm chủ phải nổ phẹn tạ s ỉ cái này một khối t r ư ớ c đem mà cổ địa khu hoàn thiện dương thần nhìn xem mọi người nói tiên kiếm kỷ hiệp chuyện nội dung kỳ thật cũng không ít nhưng cùng phải nổ phẹn tạ xỉ cái này khổng lồ vũ trụ quan một so ra ngược lại xem như nhỏ rốt cuộc dương thần quyết định chế tác chính là tiên kiếm k ỳ hiệp truyện bộ thứ tư có thể nói là cùng toàn bộ xuya di liên quan nhỏ nhất một bộ hội nghị kết thúc về sau tiên kiếm k ỳ hiệp truyện hạng mục cũng rất nhanh đã được duyệt tiến vào nghiên cứu phát minh giai đoạn mà xem như một cái vờ giờ trò chơi nó cùng dương thần mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi cũng có khác nhau rất lớn trong tấm hình cho những n à y liền không nói cách chơi phía trên mê cung phương thức lấy địa đồ là thúc đẩy làm chủ để người chơi vây ở trong mê cung động một tí một hai giờ thiết lập quả thực có một ít quá mức tiếp theo liền làm ộ t chút cách chơi hệ thống tỉ như công pháp tiên thuật hệ thống ngộng cảnh trong trí nhớ tiên kiếm kỳ hiệp chuyện có thể nói là thuần túy tuyến tính nhưng nếu như là trực tiếp loại này thuần túy tuyến tính k i a n ộ i dung trò chơi phía trên liền lộ ra có một ít đ ơ n b ạ c tăng thêm một chút trên đường đi có ý tứ nhiệm vụ phụ tuyến đây cũng là dương thần đoàn đội cần muốn cân nhắc đến sự t ì n h m ặ t k h á c liền là kỹ năng hệ thống càng nhiều d ư ơ n g thành người chơi ở trong game ngoại trừ tiến vào quỳnh hoa phái bên ngoài cũng tương tự sẽ học tập đến một chút đặc biệt kỹ năng có cưỡng pháp có võ kỹ cũng có thuật pháp mà khắc liền là tiên hiệp trò chơi đặc hữu pháp bảo hệ thống vân thiên hà hàn lang sa mộ dung tử anh cùng liễu ngọc ly Cái n một đại nghìn h n hai người tiên o kịch đều có thể thu kiếm kỳ hiệp chuyện nghiên cứu phát minh tiến độ tương đương thuận lợi bởi vì trò chơi toàn bộ phong cách trên thực tế đều là tương đương sáng tỏ tỉ như phong đô quỷ giới còn có côn lôn quỳnh hoa những trò chơi này bên trong tràng cảnh tiểu nhân chi tiết phương diện tự nhiên là các có khác biệt nhưng lớn phương diện lại trên cơ bản không có nhiều biến hoa lớn tỉ như côn lôn quỳnh hoa trên cơ bản toàn bộ phong cách đều là quyết định tiểu phương hướng sẽ có biến động nhưng đại phương hướng không có biến động không có khả năng nói đem côn lôn quỳnh hoa trận cảnh phong cách biến thành một ư ơ i tám tầng địa ngục loại kia quỷ khí âm trầm dáng vẻ cho nên một trò chơi bên trong cần có nhất tốn thời gian tài liệu tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cái này một khối kỳ thật còn tính là tương đương dễ dàng nhưng một đầu khác phải nổ phẹn tạ xì nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy khu vực khác nhau thành thị thôn trang phong cách đều cũng không phải là thống nhất cho dù là thị giác hiệu quả nhìn qua như sợ tìm thu đồng dạng michael khác biệt trong vùng tràng cảnh biểu hiện cũng là khác biệt có thể nói phải nổ phẹn tạ xì đối khắp cả đoàn đội mà nói chỗ khó khăn nhất không phải trong chiến đấu cho cũng không phải cái khác một chút phương diện mà là dựa theo dương thần tiêu chuẩn chế tạo ra trong trò chơi từng cái tràng cảnh cho dù thông qua m ộ n g cảnh ký ức dương thần có thể đối hắn đoàn đội đưa ra minh sắc một cái yêu cầu nhưng cũng không phải đơn giản như vậy một việc Tinh vân trò chơi, go nhiệt chơi, Vân go đại ộ theo thời gian thúc đẩy trên gian cũng bản cơ đẩy đã làm lệnh. n là theo thời gian thúc đa người chơi nhiệt tỉnh cũng chơi từ từ đi. Đại đa số người chơi cũng đều là từ mỗi ngày mấy giờ bắt b ổ kẹ m ẩ n biến thành ngẫu nhiên lúc ra cửa tiện thể lấy bắt một chút mà ở nước ngoài v ệ lệm còn có hẹp x ì lòn trò chơi tin tức mới nhất cũng là bắt đầu không ngừng thêm nhiệt v ệ lệm bên này là chính nghĩa cảnh sát tục làm chính nghĩa chiến cảnh áp dụng mở ra thế giới siêu anh hùng đề tài đại tác mà hẹp xì lòn trò chơi bên kia cũng đã tuyên bố t â n tác ít kế hoạch một chút nội dung một cái xì bởi phụ thế giới quan trò chơi về phần càng nhiều nội dung ngược lại là không có công bố quá nhiều cách chơi phương diện hai nhà trò chơi công ty đều là không công bố quá nhiều nhưng lại công bố một chút trò chơi trên tấm hình nội dung mà những hình ảnh này nội dung công bố cũng làm cho người chơi không bình tĩnh màn này có dạo chơi kịch kỹ thuật cảm giác công ty thật thả bản thân a nói thật màn này hiệu quả nếu là ta lúc đầu vờ giờ p h ố i trí ta ngay cả video cũng không dám điểm đi vào bởi vì ta biết ta khẳng định chơi không được cái này thị giác hiệu quả c ả đương nhiên xem phim đ nếu như phối trí phương diện người chơi không phát tiếp nhận vậy cũng là hưng phấn mà thôi mà liên tại huệ ghệm cùng ẹp xì lòn trò chơi tại tuyên truyền phía trên đả sinh đả tử thời điểm dương thần cũng là lén lút ban bố một đầu quan bắt tin tức đồng thời còn phối một chương hình ảnh trên hình ảnh nhân vật là mộ dung tự anh cũng không phải là theo r trò o n g c ơ i s c r dương thần đầu này quan bác phóng xuất trong nháy mắt người chơi liền kích động hưng phấn rộng rãi người chơi đối với dương thần có thể nói là một mươi phần hiểu do Cứ việc chỉ là m ộ là là trong c á chấp đoán i này g người chơi liền ý thức được tinh vân trò chơi hoặc là nói dương thần muốn làm một cái chuyện lớn ngoa tạo ta không nhìn lầm đi dương tổng lại muốn làm tiên hiệp đề tài trò chơi đây là ván đã đóng thuyền a cái khác không nói lấy khí ngự kiếm còn có cô luân đây nhất định là tiên hiệp đề tài trò chơi a bất quá tiên hiệp đề tài nói thật ta thật là sợ trong nước những trò chơi kia công ty đem tiên hiệp cùng võ hiệp lông dê đều toàn hao trọc một trước kia còn có mấy khoản không sai tiên hiệp võ hiệp đề tài trò chơi nhưng mấy năm gần đây thật là hao trọc cảm giác chỉ cần nghe thấy tiên hiệp liền là hố tiền đổi ra trò chơi không quan tâm nhiều như vậy đây là tinh vân trò chơi xuất phẩm đến lúc đó trực tiếp nhìn liền tốt nương theo lấy dương thần đầu này quán bác trong nước người chơi nao nhau, nhau bắt đầu thảo luận bắt đầu mà ở nước ngoài liên quan tới tinh vân trò chơi tân tắc cũng có được không ít nhiệt độ cứ việc đại bộ phận ngoại quốc người chơi hoàn toàn không rõ ràng tiên hiệp đến cùng là một cái thứ đ ồ gì nhưng bọn hắn càng chú ý vẫn là tinh vân trò chơi xuất phẩm cái này một cái dấu hiệu tại hải ngoại chỉ là tinh vân trò chơi cái này một cái tên tuổi trên cơ bản cũng là đại biểu cho lượng tiêu thụ bất quá còn không có đợi hải ngoại người chơi đối cái này tiên hiệp trò chơi quá nhiều thảo luận theo sát phía sau dương thần lại ban b ố một cái mới quan b á c tin tức cùng trước đó mộ dung tử anh đồng dạng lần này đồng dạng vẫn là một trường trò chơi khái niệm nguyên hoạ chỉ bất quá trò chơi nhân vật từ mộ dung tử anh biến thành một cái mái tóc dài màu、bạc. thanh mắt xanh mắt mặc toàn màu đen bải khấu áo khoác cùng ngân sắc giáp vai ngực có màu đen thập tự hình đai l ư n g nam tử tay trái còn nắm giữ cái này một thanh so thân cao còn dài hơn siêu trường thái đao mà cùng mộ dung tử anh tương đối kỹ càng giới thiệu khác biệt tại t r ư ơ n g này khái niệm nguyên h ỏ a phía dưới chỉ có thật đơn giản một cái tên s ẹ p p h i rốt theo cái này có một đầu quan bác nội dung ra nguyên bản hưng phấn người chơi lúc này ngược lại có một chút mơ hồ tình huống như thế nào tại sao lại ra một cái quan bác tin tức cái này hai nhân vật là cùng một cái trò chơi sao trước mặt mộ dung tử anh rất rõ ràng là tiên hiệp đề tài trong trò chơi nhân vật mà phía sau cái này tên là sẽ phỉ ruột nhân vật đâu cái này trang phục ăn mặc hẳn là hiện đại bối cảnh trò chơi a chẳng lẽ nói là đô thị linh khí khôi phục kia cũng không nên a cái này hai nhân vật họa phong đều hoàn toàn không giống nhìn xem dương thần quán bác mặc kệ trong nước vẫn là nước ngoài người chơi lúc này đều là có một chút ngậu nhưng còn có một bộ phận người chơi thì là xuất hiện một cái to gan ý nghĩ chẳng lẽ nói cái này hai nhân vật là hai khoản khác biệt trò chơi thinh vân trò chơi sau đó phải chế tác hai trò chơi trước tại dương thần hai cái quan bắc phát sau khi ra ngoài người chơi nhiệt tình trong nháy mắt liền bị nhen lửa cứ việc không có cái khác nội dung nhưng liền từ hai cái này dương thần quan bắc tuân ra nhân vật trò chơi tới nói liền đã có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật trong đó tên là mộ dung tử anh nhân vật này liền không cần nói nhiều rất rõ ràng nhân vật này liền là tiên hiệp đề tài trong trò chơi một vai vô luận là nhân vật tạo hình vẫn là cái khác đều có thể nhìn ra được mà một cái khác tên là s ẻ phi rột u tóc bạc xoài ca thì liền muốn thần bí nhiều từ trên người ăn mặc đến nhịn cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là một cái cổ đại đề tài bối cảnh cũng không phải là huyền huyễn ma pháp đề tài bối cảnh mà lại thiên hướng về hiện đại phong cách nhưng hắn trong tay loại kia thân thái đao lại là để người chơi có một chút không nghĩ ra không biết rõ cuối cùng là một cái cái gì để tại trò chơi mà nương theo lấy tinh vân trò chơi cái này hai nhân vật tin tức tuân ra đến nguyên bản đang tiến hành tuyên truyền chiến hệ đệm cùng mc l ò n trò chơi lúc này có một ít t r o n g váng nguyên bản hai nhà đối chọi gay gắt hôm nay ngươi tuân ra một điểm nội dung ngày mai hắn tuân ra một điểm nội dung nhìn như đối thủ nhưng lại tương đương có ăn ý hai nhà trò chơi đối với nhiệt độ đem không có thể nói tương đương đúng chỗ ngươi một ngày nhiệt độ đầu đề ta một ngày nhiệt độ đầu đề có thể nói đánh tương xứng đánh khó hòa giải nhưng liền tại bọn hắn hai nhà đánh chính lửa nóng thời điểm tinh vân trò chơi cùng dương thần đột nhiên tuân ra tới hai cái này không hiểu nhân vật đồ nhiệt độ trong nháy mắt liền bị cướp đi không có cách mặc dù hẹp xí lòn cùng nghệ m hai nhà tân tác nhiệt độ s à o đến chính lửa nóng nhưng chân chính nặng liệu lại hoàn toàn không có bao nhiêu trên cơ bản liền là bình thường tuyên truyền xáo lộ nói không chủ định đồng dạng một chút xíu hướng mặt ngoài trên nhưng tinh vân trò chơi liền không đồng dạng hắn danh tiếng có thể nói là nổi tiếng bên ngoài cứ việc trò chơi danh tự đều không có c ô bố cách chơi loại hình càng là nhìn không thấy cái bóng chỉ là làm lộ hai cái nhân vật trò、chơi. nhưng phủ lên tinh vân trò chơi tên t u ổ i cũng đã đầy đủ để người chơi mong đợi dù là một chút hải ngoại người chơi cũng không rõ cái gì gọi là tiên hiệp đề tài nhưng dù sao cũng là tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi bọn hắn vẫn là tích cực phát lấy cái này hai tấm nguyên h ò a đồ về phần ở trong nước trò chơi còn không có ra tình hôn g dưới trong đó mộ dung tử ảnh cái này một vai chủ đề nhiệt độ cao hơn nữa một điểm rốt cuộc đây là đại đa số người chơi quen thuộc tiên hiệp đề tài chỉ là cái này một cái bối cảnh liền đầy đủ để rất nhiều người chơi trong lòng tăng thêm một phần rất nhiều người chơi chán ghét tiên hiệp chán ghét võ hiệp cũng không phải là chán ghét cái này một chủng loại hình trò chơi. chỉ là chán ghét những cái kia mượn cái này một loại đề tài treo đầu dê b á n thịt chó một chút xíu tiêu phí người chơi tín nhiệm tiêu phí người chơi tình hoài trò chơi mà nếu quả như thật có ưu tú thiên hiệp võ hiệp trò chơi kia người chơi tuyệt đối là sẽ mua trướng bất quá đối mặt loại tình huống này mẹ ệ g a m cùng nghệp xì lòn trò chơi liền lộ ra có một chút khó chịu điều này làm hai nhà chúng ta đ ã sinh đ ã tử người tinh vân trò chơi b ă n g một chút liền lao ra đem nhiệt độ đ o ạ n rõ ràng là bọn hắn bắt đầu chất ca trò chơi cũng tốt tuyên truyền cũng được nếu như là cái khác trò chơi công ty kia huệ g a m cùng mc lòn trò chơi chắc chắn sẽ không nông chiều cùng bọn hắn đoạt nhiệt độ đến tiểu tử nước thời quần áo chúng ta chính diện va và vào cùng bọn hắn đoạt nhiệt độ làm sao không tư có nước tiểu chiếu soi gương nhìn xem mình có nhiều có thể nhưng đối mặt tinh vân trò chơi lại không được huệ đ ệ bên này cùng tinh vân trò chơi vẫn là cực kỳ hữu hảo quan hệ hợp tác mà lại h ệ p xì lòn trò chơi cũng đúng tinh vân trò chơi không nhỏ ý tứ lúc trước khai phát xỉ vi l ý dạ t h hòn thời điểm phía dưới phòng làm việc cho tinh vân trò chơi làm thay sau đó càng là toàn bộ phòng làm việc bán cho tinh vân trò chơi có thể nói là tư mã chiêu chiêu trí người đều bê ta đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một cái nhân tố đó chính là bọn họ cũng không biết tinh vân trò chơi cái này hay trò chơi đến cùng là cái gì c h i ế n trận Rốt cuộc tinh vân trò chơi tại trên quốc tế nổi tiếng bây giờ cần phải so với bọn hắn hệ lệm cùng n m xì lòn trò chơi cao hơn nhiều mà ở ngươi chơi cùng hệ lệm cùng n m xì lòn trò chơi hoặc phỉ cán web sai thời điểm tinh vân trò chơi cùng dương thần cũng tại chính phủ con đường công bố một chút liên quan tới mới trò chơi tin tức đầu tiên liền là trò chơi hạng mục danh tự dẫn đầu công bố tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cùng phái nổ phẹn tạxi đối với trong nước người chơi mà nói cái thứ nhất tiên kiếm kỷ hiệp chuyện danh tự cũng không có để bọn hắn quá mức ngoài ý mới do cuộc từ mộ dung tự anh nhân vật này hình tượng đến nhìn. rất rõ ràng liền là một cái tu t i ê n giả, hơn nữa còn là một cái kiếm tu cho nên tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cái tên này không sai biệt lắm cũng coi là điểm danh trò chơi chủ đề cũng không có để người chơi quá mức kinh ngạc duy nhất để các người chơi có chút hiếu kỳ đó chính là thứ hai trò chơi tên phai nộ phẹn tạ xi đây là cái dạng gì trò chơi chỉ ít từ danh tự phía trên người chơi là hoàn toàn xem không hiểu mà kết hợp sẽ phỉ d t nhân vật này thiết lập cũng tương tự để người chơi cảm giác được mười phần mơ hồ rốt cuộc tinh vân trò chơi tuân g a đồ vật thật sự là quá ít bất quá dù vậy người chơi vẫn là tiến hành thảo luận kịch liệt vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài mà nhằm vào phải nổ phẹn tạ s ỉ cái này tác phẩm đề tài người chơi cũng là nghị luận ở mỹ đều có các cách nhìn từ fts đến azg lại đến mở ra thế giới đề tài thậm chí là sách lược loại đề tài trên cơ bản mỗi cái loại hình người chơi đều nói một lần mà đề tài phương diện cũng là như thế cổ đại hiện đại tương lai giá không ma nguyễn tóm lại chỉ cần là toàn bộ nói một lần chắc chắn sẽ có một cái chính xác mà ở người chơi tiến hành kịch liệt thảo luận thời điểm dương thần cũng là không có bán quá nhiều cái nút ít nhất là tại cách chơi loại hình phía trên cực kỳ trực tiếp nói cho người chơi cái này hai trò chơi sẽ là zg loại trò chơi đồng thời hai trò chơi đều sẽ là từ lâm gia nhất cùng hắn cộng đồng tiến hành chế tác phụ trách trong trò chơi kịch bản nội dung biểu hiện ra tin tức này phát sau khi ra ngoài trong nháy mắt cũng làm cho không ít người chơi kinh ngạc cũng không phải đối với giờ tờ gờ cái này một cái trò chơi đề tài mà cảm thấy kinh ngạc mà là đối dương thần bên ngoài một cái khác có một ít tên xa lạ cảm thấy tinh ép lâm gia nhất đây là ai phụ trách trong trò chơi trong chuyện xưa cho hiện ra n ặ n g như vậy nhiệm vụ giao cho hắn đối mới có thể đảm nhiệm sao rốt cuộc so với thường xuyên ở người chơi bẩy trong cơ thể cả lấy tồn tại cảm dương thần lâm giai nhất thanh danh hoàn toàn chính xác không hiện đừng nói nước ngoài liền xem như trong nước cũng rất ít có người chơi với hắn mà lúc này đây tinh vân trò chơi nội bộ hạng mục trong phòng mặt một đám người đều là dùng đã hâm mộ lại ánh mắt thương hại nhìn qua hắn nhìn xem trên mạng tin tức chính lâm giai nhất cũng là một mặt im lặng dương tổng người đây là an chắc ta a trong khoảng thời gian này ngoại trừ tiến hành tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện chế tác bên ngoài lâm giai nhất cũng đã nhìn qua dương thần soạn viết ra phải nổ phẹn tạ xỉ cố sự đại cương như cùng hắn trước đó suy nghĩ đồng dạng cố sự này bên trong lại là có một ít để người chơi nước mắt mục đích tình tiết nếu như không có hắn Đao kia phiến khẳng phiến người tiếp định Thần nhận. Dương là Mà một bi â y g ờ hắn gia nhập tiền đến, gia kịch i phải Lưới a sao? Giao còn nghĩ Dương Tổng Lưỡi Giao khẳng đ n h ó một p ầ n có ủ a hắn. kịch Trước bi thể càng thêm để người chơi ký ức vẫn còn mới mẻ cũng không phải là tất cả kinh điển đều là bi kịch nhưng bi kịch lại thường thường có thể làm cho người chơi càng có cảm xúc t ỉ như z y h ậ dễ đem sờn bên trong nếu như ả sùa mọt găng cuối cùng thoát ly van der linze bang cùng mạ gì hạnh phúc vui vẻ ở cùng một chỗ tia người chơi có thể có như vậy trí nhớ khắc sâu sao liền như là lương sơn bá cùng chúc anh này dỗ mẹo và rủ l i e đồng dạng tiên kiếm cùng cuối cùng trong tưởng tượng cố sự cũng có thể để người chơi càng ký ức h ư u tâm ta hy vọng người chơi cho dù tại một hai mươi năm trôi qua về sau lm ờ có thể nhớ kỹ những cái kia để bọn hắn nước mắt mục để bọn hắn cảm động cố sự dương thần vẻ mặt thành thật hướng phía lâm gia nhất nói nếu như là một cái đồng dạng trò chơi người chế tác lúc này nghe thấy dương thần khẳng định đã kích động không thể tự k i ể m chế một lòng nghĩ muốn chế tác r a kinh đ i ể n vĩ đại trò chơi nhưng lâm gia nhất cùng dương thần có thể nói cũng, cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt hợp tác quá khứ bọn hắn cũng hợp tác không ít năm nghe thấy lời này lâm gia nhất chỉ là liếp mắt dương tổng lời nói này ra người thì không đương nhiên đây cũng chính là lẫn nhau một cái t r e o chọc mà thôi trên thực tế lâm gia nhất đối với có thể tham dự vào hai cái này hạng mục bên trong cũng là tương đương chờ mong trong đó tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện trò chơi này tính là chính hắn muốn làm một cái tiên hiệp đề tài trò chơi mà lại dương thần cho hắn cung cấp cái này kịch bản cũng hoàn toàn chính xác tương đương xuất sắc mà phải n ổ p h ẹ n tạ xỉ trò chơi này thì liền là một cái khiêu chiến thật lớn khổng lồ thế giới quan còn có các cái vai trò tạo nên từ vừa mới bắt đầu tỉnh táo dũng cảm sẽ vì đồng bạn suy nghĩ anh hùng càng về sau biến thành nhân vật phản diện sẽ phí dốt bởi vì tự ti thẹn thùng mà dùng lạnh lùng che giấu cơ đạo vô luận gặp được như thế nào khốn cảnh đều có thể bảo trì tích cực thái độ đem toàn bộ hy vọng giao phó cho cơ đ ầ u chân chính anh hùng giặt cùng hoạt bát sáng sủa to gan alin cùng kiên cường nhưng không mất ôn nhu về mặt tình cảm mặt hàm xúc nội liêm t ỷ phạ chứ ngoài ra còn có tuyết lợi thành viên như bạ d ẹ t vân vân có thể nói p h ả i nổ phẹn tạ sỉ là một cái tiêu chuẩn nhiều người sân khấu kịch như thế nào để người chơi cảm nhận được các cái vai trò ở giữa mị lực đây là trọng yếu nhất ta đương nhiên tin dương thần nghiêm túc nhẹ gật đầu g i ằ n g đạo lý ngay từ đầu hắn trông thấy lâm gia nhất phát đưa cho hắn tin tức hắn thật là không nghĩ tới vật gì khác thật liền là nghĩ đến đối phương am hiểu giờ đỡ gờ loại trò chơi nếu như đối phương gia nhập chế tác phải nổ phẹn tạ xỉ thời điểm sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều nhưng không có nghĩ rằng đối phương một câu kia muốn làm tiên hiệp loại trò chơi trực tiếp để hắn nhớ lại mộng cảnh ký ức tên này là tiên kiếm trò chơi mà lại mấu chốt nhất là cái này tiên kiếm trò chơi càng là lấy bi kịch lấy sưng nghĩ đi nghĩ lại dương thần liền phát hiện không chỉ là tiên kiếm a cái này phải nổ p h ẹ tạ xỉ bên trong kịch bản cũng không hoàn toàn là như vậy mỹ man a thế là cùng một chỗ chia sẻ lưới g i a o suy nghĩ lại đột nhiên xuất hiện tại dương thần trong đầu cho nên ngay từ đầu hắn thật không nghĩ nhiều như vậy nhìn xem dương thần lời thề son sắt dáng vẻ bên cạnh lâm gia i nhất không nói chuyện đi đến bên cạnh mang lên vờ giờ đệ v ẽ lộ vợ thiết bị trên mạng liên quan tới lâm gia i nhất đến cùng là ai cái này một đề tài đồng dạng cũng là bị các người chơi chú ý mà rất nhanh liên quan tới lâm gia i nhất từng cái tin tức cũng bị các người chơi đào lên sớm nhất cùng tinh vân trò chơi cùng dương thần tiến hành hợp tác đẩy ra t h y l o stones sở cái d ì sau đó từ võng long rời chức đồng thời tham dự rẽ si đèn đệ với hai cùng đến tiếp sau nhiều khoản tác phẩm khai phát trừ ngoài ra tợ dọ tổ ý các loại trò chơi cũng đều là có trải qua lâm g i nhất trí thủ mà tại cái này về sau tinh vân trò chơi nhiều trò chơi lâm g i nhất mặc dù cũng không phải là chủ đạo nhưng hắn chỗ phòng làm việc cũng đều là tham dự tiến trong đó khai phát mà hắn am hiểu cũng chính là giờ tợ gờ loại hình trò chơi dạng này phong phú một cái lý lịch hoàn toàn đã chứng minh một việc đó chính là lâm g i nhất cũng không phải là một cái vô danh tiểu tốt loại tình huống này để rất nhiều người chơi đều càng thêm tò mò tinh vân trò chơi cái này hai trò chơi đến cùng là dạc gì rốt cuộc ngoại trừ mở ra thế giới để tài bên ngoài tinh vân trò chơi am hiểu nhất không sai biệt lắm liền là giờ bờ gờ loại trò chơi thì như đ ạ i danh đỉnh đỉnh k h e mặt trời nguyễn hùn mà liên tại người chơi mong đợi thời điểm thứ nhất mới tinh video cũng là để trong nước người chơi hứng p h ấ n lên liên quan tới tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện thêm nhật video video mở đầu hoàn toàn như trước đây chính là tinh vân trò chơi logo đồ tiêu sau đó một trận rất có tiên vận bờ g mờ chậm rãi văng lên một mảnh rừng lá phong bên trong hồ điệp nhẹ nhàng bay múa một người mặc quỳnh hoa phái đệ tử phục sức nữ tử nhẹ nhàng đưa tay phải ra trên bầu trời bay múa hồ điệp chậm rãi rơi xuống trên tay của nàng ống kính chậm rãi kéo hướng phương xa mà trên tay nàng kia hồ điệp phảng phất cũng đã nhận ra cái gì chậm rãi bay về phía chân trời đang v ẽ mặt kéo lại cao nhất thời điểm kia đưa lưng về phía ống kính nữ tử đ ố n g nhiên quay đầu tiêm tiêm ngọc thủ lay động lấy mái tóc dài của mình một l a n g một vàng hai con bướm bay vào trong lây xuyên qua thần châu đại địa các n g õ n g á c h thanh luân phong bát công sơn thọ dương trần châu đồng thời lời bộ bạch â m thanh cũng vang lên theo nguy nga q u n luân tuyệt thế tiên sơn thượng đạt giao chỉ hữ cảnh dưới có vạn khoảnh ngự thủy chính là giữa thiên địa Trung Linh hắn quỳnh hoa một mạch làm lấy đúc kiếm bí thuật vi tôn bằng vào trong tay ba thước thanh phòng tung hoành tiên sơn trừ yêu đám ma là phương viên trì dân chỗ kính ngưỡng côn lôn quỳnh hoa m ặ c quỳnh hoa i sức mộ dung tử ánh xuất hiện tại trong video chỉ gặp hắn tay phải hai ngón dưng lên sau lưng hộp kiếm bên trong một thanh hiện ra làm quang tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện giống như có linh tính đồng dạng chở hắn bay thẳng cựu tiên toàn bộ thần châu đại địa thu hết vào mắt ngay tại lúc đó cái này dài đến một phút tả hữu thêm nhiệt video cũng lâm vào hạ m ngoa tạo cái khác không nói màn này t u y ệ t Cá mập TV bên trong làm tinh vân trò chơi thực phấn trần Húc cũng trước cái chuyện cách chơi cái gì hoàn toàn không bày ra. Nhưng chỉ là cái mập làm kiếm thêm thật phấn hiệp TV trong tinh trò trung Trần tiên tiên toàn nhật vân video. video bên bày nhìn này Nói hoàn không Nhưng này liền ra. gì là là kỳ đầu y đủ để đ hắn hư phấn. ầ tiên là cái này cực kỳ xuất sắc hình tượng rất rõ ràng có thể cảm nhận được trong trò chơi xây mô hình còn có đặc hiệu quang ảnh n h ữ n g này so sánh tinh vân trò chơi trước đó một chút trò chơi có tiến bộ rất lớn tiếp theo đó chính là trò chơi này đề tài trước kia lúc còn trẻ trần húc liền thường xuyên nghĩ tới nếu như mình xuyên qua đến tu chân giới vậy hắn khẳng định phải là một cái kiếm tiền b ằ n ngón tay khai động tiên kiếm ra khỏi vỏ n g o à i trăm dặm lấy địch tính mệnh cái này nhiều đẹp trai a còn có ngự kiếm phi hành đây càng là hắn nhiều năm nguyện vọng hiện thực khả năng vĩnh viễn không làm được nhưng trong trò chơi còn chưa thể thoải mái một chút nói thật nếu là ta thật có thể xuyên qua tu chân giới đừng nói ngự kiếm phi hành ta khẳng định là cái tu chân giới đại lão cự phách hiểu không nhìn xem trực tiếp thời gian đồng dạng đang cảm thán mưa đạn chấn húc phát ra một tiếng cảm khái mà các đại hán thương mục tiêu cũng tương đương minh xác đó chính là nhắm chuẩn một mình trò chơi cái này một khối rốt cuộc nhiều người hình thức cái này một khối cần dính đến đồ vật có một ít nhiều tại nhiều người hình thức có thể hay không chịu đựng được là một cái vấn đề mấu chốt trước đó tinh vân trò chơi go trò chơi này mặc dù là nhiều người hình thức nhưng bên trong tài nguyên cũng không có người chơi tưởng tượng lớn như vậy chỉ cần tăng thêm bộ kệ m ầ n mô hình liền ngạch có thể mà nhiều người trò chơi các loại địa đồ còn có trong địa đồ mỹ thuật vật liệu như này chiếm dụng tài nguyên cũng lớn hơn nhiều mà nhằm vào tinh vân trò chơi tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện còn có phải nổ phẹn tạ s ỉ cái này hai trò chơi các đại hán thương cũng là đại khái đoán được tinh vân trò chơi ý nghĩ đó chính là phát huy dạo chơi kịch kỹ thuật ưu thế lớn nhất tăng lên hình tượng trình độ bằng không mà nói cũng không có cách nào giải thích vì cái gì tinh vân trò chơi chọn giờ g đề tài nhưng tương tự đây cũng là một thanh kiếm hai lưới giờ g loại trò chơi có thể nói là trò chơi phát triển đến nay lịch sử dài lâu nhất một chủng loại hình bao quát tại trò chơi điện tử còn chưa có xuất hiện trước đó bằng hưu tụ hội trên mặt bàn liền xuất hiện nhân vật đóng vai loại trò chơi hạng mục nhưng cùng nghề chế tạo cùng xa xỉ phẩm những này nhãn hiệu khác biệt trò chơi không phải lịch sử càng lâu đ ợ i lại càng tốt chơi trước mắt giới trò chơi chủ lưu liền là sản b ộ t trò chơi mở ra thế giới trò chơi thậm chí còn có một bộ phận người chơi chỉ là đơn thuần cho rằng trong trò chơi thế giới càng lớn như vậy thì đại biểu trò chơi nội dung càng phong phú càng tốt chơi không thể không nói trình độ nào đó người chơi tâm lý nhưng thật ra là cực kỳ tương cận tỷ như hai mươi ba năm về trước mới vừa tiến vào thời đại internet trò chơi cũng đang đứng ở hưng khởi thời、đại. đại đa số người chơi đối với tốt trò chơi cùng lạt kê trò chơi phân chia ở mức độ rất lớn liền là từ lắp đặt bao lớn nhỏ để phán đoán ngươi cái trò chơi này lại có m ộ ư ơ i cái dê vậy khẳng định là đại tác khẳng định là cực kỳ tốt chơi trò chơi ngươi cái trò chơi này mới một cái dê cái gì lạt kê trò chơi tặng không đều không cần còn lãng phí thời gian thậm chí còn có không ít trò chơi công ty vì để cho người chơi cảm giác đến bọn hắn trò chơi rất lớn còn cố ý không sử dụng mới n h ấ t áp xúc kỹ thuật để lắp đặt bao nhìn to lớn vô cùng mà phát triển cho tới bây giờ đại đa số người chơi cũng không phải đơn thuần chỉ nhìn dung lượng lớn nhỏ nhưng trong trò chơi thế giới lớn nhỏ nhưng không kém làm ấy cũng đã trở thành cân nhắc trò chơi chơi vui hay không một cái tiêu chuẩn đương nhiên đây là đối một chút phổ thông vừa mới tiếp xúc trò chơi không bao lâu người chơi tới nói bất quá cũng không phải là nói loại này một đầu tuyến đi đến ngọn nguồn trò chơi thật liền bị mở ra thế giới loại này tự do t h a m dò trò chơi chỗ thủ tiêu chỉ bất quá đối với trò chơi phẩm chất yêu cầu có thể nói nghiêm ngặt nhiều tỷ như t h e o l ậ t portus liền là một cái ví dụ tốt nhất mà tinh vân trò chơi tân t á c áp dụng giờ đờ g để tài trò chơi đây là đối thực lực tự tin cảm thấy có thể làm tốt giờ đợi giảm tốt một cái để người chơi động tâm cố sự vẫn là nói đơn thuần huyết kỹ cảm thấy chỉ dựa vào hình tượng hiệu quả liền có thể áp chế hết thảy rốt cuộc từ hình tượng thị giác hiệu quả đi lên nói nếu như là giống nhau chế tác chi phí cùng tài nguyên kia giờ g hình thức trò chơi xem như mạnh hơn mở ra thế giới loại trò chơi rốt cuộc mở ra thế giới loại trò chơi muốn rèn đúc ra một cái thế giới chân thật mà giờ bơ g loại trò chơi chỉ cần đem cố sự dọc đường người chơi chỗ tiến về rất nhiều địa đồ hoàn cảnh chế tạo hoàn mỹ như vậy đủ rồi mà tại ngoại giới trò chơi công ty còn có một số tin tức truyền thông đối tinh vân trò chơi tiến hành các loại phân tích thời điểm dương thần thì là mang theo lâm gia i nhất còn có đoàn đội bên trong mọi người đi tới thượng hải đ ô n g phương minh châu tháp hôm nay bọn hắn cũng là có một cái chuyên môn hạng mục đó chính là tham quan đông phương minh châu tháp huyền không ngắm cảnh hành lang từ hai mươi bốn tổ phiến hình toàn trong suốt vòng hình pha lê chạy mà thành ngắm cảnh hành lang có thể thấu qua dưới chân trong suốt pha lê lấy một cái hoàn toàn mới thị giác nhìn sông hoàng phổ nước tại dưới chân chạy xuôi đem phổ đông lục ra khẩu toàn cảnh thu hết vào mắt thiết thiết thực thực thể nghiệm được vân không dạo bức mỹ diệu ý cảnh nếu như trò chơi người chế tắc cũng không có cách nào cảm nhận được cái loại cảm giác này vậy như thế nào để người chơi thể nghiệm đến cái gọi là ngự dương thần nhìn xem trong đoàn đội đám người vẻ mặt thành thật nói nghe thấy dương thần một chút vừa mới gia nhập tinh vân trò chơi không bao lâu thời gian chỉ là lại lần nữa nghe trên internet nghe nói qua đoàn đội thành viên ngược lại là lộ ra mười phần mới lạ nhưng như vương diệp còn có trần su các loại từ học tỏ b ạ t trạ với hệ liền bắt đầu đi theo dương thần nguyên lão cấp nhân viên lúc này cũng chỉ có lạnh nhạt chỉ là huyền không ngắm cảnh hành lang mà thôi chuyện lớn gì nhớ ngày đó bọn hắn cùng dương tổng chế tác á o lặt thời điểm còn cố ý tại hơn nửa đêm thời điểm chạy tới vứt bỏ viện dưỡng lao bên trong thể nghiệm một chút đâu lần này chẳng qua là đi tại hơn hai trăm mét cao trong suất pha lê phía trên. cái này lớn bao nhiêu sự tỉnh chân run đây chẳng qua là bình thường thao tác mà thôi người bình thường vừa mới đi đến cái này trong suốt huyền không ngắm cảnh hành lang hướng phía dưới chân nhìn lại ai chân không run mặc dù biết an toàn cam đoan nhất định là có nhưng trong lòng vẫn là hoàng a nhìn xem vương diệp còn có trần s u thận trọng đi tại gần nhất pha lê bên trên sợ chân nặng dáng vẻ một bên lâm gia nhất có một ít im lặng dương tổng người cái này vẫn là trước sau như một truy cầu chân thực thể nghiệm a lúc trước chế tác taylor sợ cãi d ì thời điểm hắn cũng là thể nghiệm qua một màn này Kỹ thuật nhưng g a ta y từ đầu c u ẩ n hạng nhảy n bị h mục là rù, sau đối với tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cái này một trò chơi bọn hắn lại cũng không làm sao thích hợp t ỷ như ý tổng man cùng sở ái d e r man ở trên bầu trời phi hành cùng nhà cao tầng ở giữa bay đáng thể nghiệm chỉ có một cái yêu cầu Kìa、dương tổng ngươi làm sao không đi lên đi dạo một vòng lâm giai nhất nhìn qua dương thần nói cái này một bộ phận thị giác hiệu quả còn có mỹ thuật nội dung tất cả đều giao cho trần xu bọn hắn phụ trách dương thần lấy điện thoại cầm tay ra quay một tấm hình r ỗ i lưng một cái nói đúng rồi ngươi không đi lên thể nghiệm một chút sao cơ hội khó được nghĩ tới điều gì dương thần cười tủm tìm nhìn qua lâm giai nhất nghe thấy dương thần lâm giai nhất cũng là đưa điện thoại di động để xuống dương tổng ta phụ trách hạng mục giống như người a mỹ thuật phương diện này thị giác hiệu quả chúng ta chỉ là phụ trách đến lúc đó tại vờ giờ thể nghiệm hạ nghiệm thu liền tốt đi tại bên trong vòng vị trí hai người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng đồng thời xuất hiện một cái ý nghĩ không hổ là ngươi Trước tiên tạ tác thời tiến hành khai thác, bất quá giai đoạn trước chủ yếu tài nguyên vẫn là tập trung vào tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cái này một trò chơi phía trên. Rốt cuộc từ nội dung phía trên đến lời, tạ rất trương thức phương tiến phương chuyện cùng chủ chuyện cái chơi cuộc cho cũng 1006, kiếm hiệp phái hai khai giai kiếm hiệp nội nói lời, phái nhiều, điểm phải nguyên nổ phẹn khoản đồng hành đoạn vẫn này dung đến nổ phẹn muốn lớn định dụng hành bán, không kỳ kỳ yếu phẩm mô đem phía phía pháp áp quá quy dù sĩ sĩ vào là là đ dự tại tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện tiến hành chế tác thời điểm mc l ò n cùng hệ l ẻ m bên kia ngược lại là yên lòng bởi vì tại tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện thêm n h i ệ t video thả ra về sau tinh vân trò chơi liền không có quá nhiều động tác nhiều nhất liền là phía trên quan bác thả ra một chút khai phát quá trình bên trong tiểu chuyện lý thú nói tóm lại liền là nói cho các người chơi một cái tin tức chúng ta cũng không hề gắn nước chúng ta thật tại làm cứ việc cân nhắc đến tinh vân trò chơi kia cao s ả n tốc độ nhưng cực kỳ hiển nhiên đối với bọn hắn là không có quá lớn uy hiếp rốt cuộc hai nhà bọn họ trò chơi không sai biệt lắm cũng liền tại gần đây t h ư ợ tuyến cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn tại toàn cầu người chơi chú ý mc lòn trò chơi cùng nghệ lễm tân tắc tuần tự công bố thượng tuyến thời gian thời gian chi cách t r ê n lệch vẹn vẹn chỉ có ba ngày h i ệ n nhiên là muốn đánh nhau chết sống bất quá đối với dương thần tới nói ngược lại là không có quá nhiều chú ý tinh vân trò chơi hạng mục trong phần g mặt dương thần mang theo vở giờ mũ giáp thể nghiệm lấy trò chơi nội dung bên trong giờ này khắp này hắn đang tiến hành ngự kiếm phi hành bất quá cùng sở ái đỡ man còn có ý rồng man địa phương khác nhau đó chính là tại tiên kiếm kỷ hiệp chuyện bên trong cũng không có ngôi thứ nhất thị giác đây cũng là dương thần cố ý gây nên bởi vì tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện trò chơi này cũng không phải là một vai kịch một vai như sở idle man cùng Y dòng man có thể hoán đổi ngôi thứ nhất thị giác cùng ngôi thứ ba thị giác chủ yếu là vì cân nhắc đến người chơi phải trang thích ứng cho người chơi tự mình lựa chọn thích phương thức bởi vì mặc kệ loại nào thị giác đối với trò chơi thể nghiệm tới nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện bao quát đồng dạng tại chế tác bên trong phái nổ phẹn tạ xì liền không đồng dạng vẫn là thuộc về đoàn đội mạo hiểm cố sự cứ việc người sở hữu chính phủ khâm định nhân vật chính nhưng trên thực tế tại nhân vật chính đoàn bên trong hắn nhân vật của hắn cũng có được độc thuộc kịch bả ngôi thứ ba thì là càng có thể làm cho người chơi đi xem đi tìm hiểu chuyện xưa của bọn hắn mà ý rồng man cùng sở ái đờ man thì là càng có khuynh hướng để người chơi thay vào đến siêu cấp anh hùng thân phận bên trong đi ngự kiếm bay tới thọ dương nhìn xem cổ chân trong cảnh s á t dương thần không khỏi khẽ gật đầu một cái nhìn xem chung quanh người đi bên đường cùng n ở cờ có thể rất rõ ràng nhìn gặp sợi tóc của bọn họ thậm chí tới gần về sau dương thần còn có thể nhìn gặp trên mặt bọn họ mỗi một cái lỗ chân lông làm ra cùng loại xoay người động tác đương nhiên ở trong game chỉ là đem ống kính rút ngắn m ặ thôi trên mặt đất một mảnh vừa mới rơi xuống lá phong tới gần về sau thậm chí có thể nhìn thấy phía trên khác biệt hoa văn trong trò chơi bối cảnh bao quát nở cờ ăn mặc còn có tương quan một chút tập t ụ dương thần cùng hắn đoàn đội lấy ra chính là bắc tống thời kỳ phong thổ về p h ầ n hệ chiến đấu thông cái này một khối áp dụng thì là cùng phái nổ phẹn tạ xì một cái dàn khung hệ chiến đấu thống như thế nào đợi đến dương thần từ trong trò chơi lui sau khi đi ra bên cạnh lâm gia nhất trong tay cầm một bình có cả có lạ đi lên trước coi như không tệ bất quá khác biệt mở ra thế giới trò chơi càng nhiều trọng điểm chi tiết có thể từ toàn bộ thế giới tăng thêm đến cần phải trải qua kịch bản tràn cảnh d ư ơ n ở trên đây tiên kiếm kỳ hiệp chuyện loại này giờ g để tài trò chơi cùng gt loại này mở ra thế giới để tài trò chơi thiết kế mạch suy nghĩ phương hướng có thể nói là hoàn toàn tương phản đây cũng là cách chơi thể nghiệm trên khác nhau minh bạch nghe thấy dương thần lâm gia i nhất nhẹ gật đầu đúng rồi huệ đệm cùng gệp s i l ò n tình hình chiến đấu như thế nào đột nhiên nghĩ đến cái gì dương thần cười hướng lâm gia i nhất hỏi tương xứng đi bất quá p s i l ò n lượng tiêu thụ muốn cao hơn một chút danh tiếng tám lạng nửa cân hiển nhiên là cố ý hiểu qua đến nghe thấy dương thần tra hỏi lâm gia i nhất nói thẳng mặt khác hai trò chơi nhiệt độ cũng đã bắt đầu chậm rãi trượt tuyên truyền phương diện hai nhà cũng không có tiếp tục tăng giá cả dương tổng chúng ta muốn hay không tiến hành bắt đầu tiếp tục thêm nhiệt rồi lâm gia nhất có một ít hưng phấn hướng phía dương thần dò hỏi xa cách trò chơi vòng cũng có một đoạn thời gian nhưng mà này còn là hắn muốn làm tiên hiệp loại đề tài trò chơi lúc này hắn ngược lại là có một chút không kịp chờ đợi muốn để người chơi đi thể nghiệm đến trò chơi kịch bản thậm chí lúc này lâm gia nhất đều không để ý đến tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong khả năng mang đến đại lượng lưỡi dao kịch bản hoặc là đổi một góc độ nói hiện tại lâm gia nhất còn rất chờ mong đến lúc đó người chơi phản ứng rốt cuộc bây giờ ván đ ạ i đóng t h u y ể n cùng nó nghĩ đến đến lúc đó thu nhiều ít lưỡi dao chẳng bằng nghĩ đến người chơi sẽ có như thế nào một cái thể nghiệm trò chơi tiến độ không có vấn đề dương thần nghe lâm gia nhất chấm tư một hồi h đoạn thời gian gần nhất hắn càng quan tâm k ỹ càng vẫn còn là phải n ổ p h ẹ n tạ s ỉ khối đó tiên kiếm nơi này tiến độ phương diện còn không có quá cẩn thận gây nên hiểu rõ toàn bộ là giao cho lâm gia i nhất phụ trách đều tại trong kế hoạch nghe thấy dương thần lâm gia i nhất nhẹ gật đầu đạt được lâm gia i nhất xác định về sau kia trên cơ bản cũng không có cái gì cần nhiều nghĩ mc lòn cùng huệ g h m bên kia trò chơi thêm nhiệt đợi đến chính thức thượng tuyến thời điểm không sai biệt lắm cái này hai trò chơi nhiệt độ cũng đã toàn bộ lạc đi xuống nghĩ tới đây dương thần gật đầu nếu nói như vậy vậy liền tiến hành thượng tuyến trước tuyên truyền thêm nhiệt đi nói xong nghĩ nghĩ dương thần tiếp tục nói bổ sung m ặ t khác tuyên truyền phương hướng lời nói vẫn là lấy trong nước người chơi làm chủ đồng thời kịch bản phương diện không muốn liên quan đến tuyên truyền phương hướng cái này không cần nói nhiều khẳng định vẫn là lấy trong nước người chơi làm chủ về phần hải ngoại cái này một khối so với tinh vân trò chơi trước đó một chút trò chơi nó biểu hiện lực khẳng định cũng là phải kém một chút mà xem như giờ tự gờ đề tài trò chơi có thể nói tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện tinh túy nhất nội dung liền là tại hắn kịch bản phía trên kịch bản phương diện giữ bí mật đồng dạng cũng là nhất định trước 1007, t đương nhiên n g cái này cái gọi nghệp là nhiệt độ không cao vẫn là phải điểm cùng trò chơi gì tiến hành so sánh tinh vân trò chơi xuất phẩm dưới chiêu bài hãn nhiệt độ vẫn là phải so với bình thường trò chơi công ty muốn hấp dẫn hơn người chơi chú ý mà lại trải qua nhiều ngày như vậy thêm nhiệt kỳ thật nước ngoài cũng không ít người chơi đối với trò chơi này sinh ra hiếu kỳ đầu tiên là đặc biệt tiên hiệp đề tài trò chơi liên quan tới cái này một cái loại hình nước ngoài người chơi vẫn là cảm giác rất tươi mới về phần trong nước người chơi vậy liền càng không cần phải nói tinh vân trò chơi lại thêm biết rõ tiên hiệp đề tài đại đa số người chơi đối mặt hai loại điểm liền có nhất định hào cảm từng cái người chơi đã có chút không thể chờ đợi tinh vân trò chơi đúng nghĩa thứ nhất k h o ả n vận dụng đến mây kỹ thuật trò chơi có thể đem hình tượng tăng lên tới dạng gì một cái trình độ đồng thời cái này tiên hiệp đề tài trò chơi h á n phẩm chất đến cùng như thế nào đây đều là để người ấy chơi cực kỳ chú ý hiếu kỳ nội dung cá mập tv bên trong trần húc cũng là trước tiên mang lên vờ giờ thiết bị tiến hành chờ đợi tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện giải tỏa trước đó tinh vân trò chơi mới trò chơi tinh vân trò chơi go bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt cũng không có tiến hành trực tiếp chỉ là t ạ i video trên w e b s i đổi mới mỗi ngày tại chỗ tuyển tập bất quá trần húc ngược lại là rất may mắn khi đó mình không trực tiếp nếu không mình tên tuổi đoán chừng còn phải thêm một cái châu phi dẫn chương trình danh hiệu nhất là cùng nhà mình cư xá cái kia nước bạn vật khí so sánh cho tới bây giờ trần húc đều không minh bạch vì sao lại có người vận khí tốt như vậy thật sự một điểm không g i ả n g đạo lý khi hữu Tổ kẹ mần một chảo một cái chuẩn cái gì sơ nọ lạc gờ dạo l i t ờ di t l c h pháp liền cùng ăn canh đồng dạng mỗi ngày đều có thể trông thấy không giống muốn nói lớn lên đẹp trai vận khí tốt trần húc cảm thấy còn là hắn đẹp trai hơn một điểm làm sao lại không vận khí tốt như vậy đâu đoán chừng là dáng dấp quá đẹp rồi lao thiên gia đều nhìn không được r ố t cuộc ta đẹp trai như vậy người nếu là vận khí còn tốt như vậy vậy thì có một điểm quá phận nghĩ đến trước đó thể nghiệm tinh vân trò chơi gói trò chơi này bị âu hoàng khoe khoan g một mặt kinh lịch t r ấ n húc trong lòng yên lặng thở dài cái này một phần không cách nào hướng người ngoài ngôn ngữ đau đớn liền để cho mình lẹ loi một mình yên lặng gánh chịu đi nương theo lấy thời gian đến rất nhanh t r ấ n húc liền ấn mở tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện biểu đồ một thanh lóe da màu lam hàn quang kiếm điểm kích tiến vào trò chơi về sau một trận du dương tràn đầy tiên vị nước gió âm thuần tại vang lên bên hai hồi mộng du tiên cái này từ khúc thật là dễ nghe a nghe bên hai kia du dương mgm chấn húc tán dương âm nhạc dần dầm đi trang cảnh h o a đổi xuyên qua thần châu hạo thổ đi vào côn Lôn trên quảng trường vô số quỳnh hoa đệ tử người đeo thanh phong trường kiếm ngưỡng vọng thương thiên như hoa sen đồng dạng trên đạo trường một nam một nữ một đỏ một lam hai thanh tiên kiếm đồng thời ra khỏi vỏ song kiếm hội tụ bộc phát ra dị thường năng lượng cường đại xông thẳng lên trời nương theo lấy thiên khung bị cái này hai thanh tiên kiếm giao hội lực lượng xe rách một cái thần bí dị độ không gian xuất hiện vô số yêu thú từ kia thần bí không gian bên trong t u ô n r a một trận đại chiến để lộ mở màn đây chính là kiếm tu có chút đẹp trái a ta, ta cảm giác nếu có thể tu thực sự vậy khẳng định cũng là như vậy một cao thủ nhìn xem một cái lao giả tóc trắng đứng tại đỉnh côn tay phải nhẹ nhàng vung lên sau l ư n g tiên kiếm hóa thành ngàn vạn như là gió táp mưa rào đồng dạng bay bắn đi ra đem tia trong không gian thần bí tràn vào yêu thú từng cái chẳng diện trần húc cũng là có một chút điểm kích động bất quá đối với trần húc loại này khoe k h o a n thức trực tiếp thời gian người xem thì liền là một loại khác thái độ húc ca nhưng tuyệt đối đừng ngươi nếu là xuyên qua đến tu chân giới tiêu đoán chừng ngươi cho hết có b một húc ca ngươi nếu là xuyên qua đến tu chân giới đội thành phim truyền hình ngươi khẳng định sống không quá ba tập trả lại kiếm tu húc ca đi nhà vệ sinh chiếu soi gương Nghĩ lại, có vẻ như nếu là hắn thật làm là c đừng xem thường người ta ta nói với các ngươi ta nếu là thật xuyên việt rồi đến lúc đó trở về địa cầu thời điểm các ngươi cũng đừng từng cái đến ôm bắp đùi của ta nha trần húc đĩu m ô i một cái nói được rồi đi không nói nhiều nhìn trò chơi nhìn qua mưa đạn lại bắt đầu một vòng m ớ i phá trần húc quả quyết sử xuất chuyển di lực chú ý lại pháp trước đó cái kia đại chiến mặc dù nhìn gắng gượng quan nghiện hình tượng có thể nói là kéo căng nhưng vẫn là để hắn có một ít mơ hồ không biết kia đại chiến đến cùng là cái gì ý tứ bởi vì từ đầu tới đôi đều không có gì kịch bản thi triển cũng không có cái gì lời kịch cho nên sự chú ý của hắn cũng liền không ở trên nữa mà bây giờ nương theo lấy trò chơi logo xuất hiện h i ệ n nhiên là chính thức tiến vào trong trò chơi ai ai một trận sơn t r ư gầm rú thanh âm truyền lọt vào trong hai t r â n húc trước mắt cũng xuất hiện hình tượng ở trước mặt của hắn là một cái điểm hương lưu h ư ơ n g một cái viết có vân thiên thanh ba chữ linh bị còn có một cái tay chân bị trói lại tiểu sơn t r ư hình tượng này cái khác không nói cái này sơn t r ư rất thật ta t r â n húc lập tức kinh ngạc đây là thật trò chơi hình tượng vẫn là đi ngang qua sân khấu c ờ gờ thật sự là quá giống như thật liền như là là khoảng cách gần quan sát chân thực sơn t r ư đ lầm dạng trước mặt trói chặt lại sơn chư trên người mỗi một cây lông đều có thể thấy rất rõ ràng càng không ngừng phát ra a ý ỉa thanh âm đồng thời trên bàn mặt vừa đi vừa về vặt mẹo nương theo lấy tiểu sơn t r ư giấy ruộng thậm chí có thể trông thấy lông tóc chóc ra cùng bị ép ốn lượn dáng vẻ mà tại trần húc lúc than thở trong trò chơi ống kính cũng bắt đầu từ từ kéo xa một người mặc áo gai mang theo một cái hai vai già có thiếu niên lang quỷ gối linh bị trước cha h ả i nhi biết sai rồi h ả i nhi không nên t h ă n g ngủ không nên làm trễ nải dân hương canh giờ bất quá nói tới nói lui đều do tối hôm qua sơn t r ư làm cho quá h u n g hại người thẳng đến nửa đêm còn ngủ không được ngủ t i ế p đi lại tình không được sơn chư đã làm sai điều gì nhìn trước mắt hẳn là trò chơi nhân vật chính vân thiên hà tổng kết một chút cuối cùng cho ra một cái kết luận đều do sơn t r ư trần húc không khỏi trong lòng là bị trói chặt cái k i a tiểu sơn t r ư mặc nghiệm một chút chờ một lát ngươi liền biến thành lò n ư ớ n g heo mà tại vân thiên hà nói đơn giản hai câu về sau ngoài phòng truyền đến một trận sơn t r ư giống lên một tiếng ống kính liền biến thành cảng vai thức thị giác trò chơi bắt đầu rồi trần húc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc t r ư ớ c 1008. n nhìn xem trong trò chơi mình thao tác vân thiên hà tại trong phòng nhỏ chạy trần húc ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trước đó đã có một ít suy đoán nhưng chân chính xác nhận cái này chính là chân thật trò chơi hình tượng vẫn là để trần húc không khỏi cảm thấy sợ hãi than an chiếu lấy hệ thống nhắc nhở rời đi phòng thanh loan phong đây chính là trước mắt bản đồ trên đất bàn đá xanh có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên vết dạn g còn có chút ít rêu xanh thuận trong núi tiểu đạo hướng phía phía trước đi đến liền có thể trông thấy một mảnh lục lâm đứng tại vách đá nhìn v ề phương xa xuyên tấu qua mây trắng cũng có thể nhìn thấy một tia thành chân hình dáng tinh xảo nhưng cùng lúc lại không hiện chân thực bởi vì cái này cảnh sát thật sự là quá hoàn mỹ hoàn mỹ không giống như là trong hiện thực cảnh sắc nhưng ở c h â n h ú t cảm giác đây cũng không phải cái gì khuyết điểm bởi vì dạng này trò chơi hình tượng phong cách ngược lại là càng làm cho hắn thích một điểm l i ê n như là nhị thứ n g u y ê n mỹ thiếu nữ đồng dạng xem xét liền không giống như là chân nhân vì cái gì còn sẽ có nhiều người như vậy thích thích kịch bản thích hắn tính cách có chuyện xưa tác phẩm có thể giải thích như vậy vậy nếu là đơn thuần liền là một cái họa sư vẽ ra tới nhân vật nữ sắc vì cái gì cũng sẽ có người như vậy thích đâu l i ê n là đơn thuần thèm người, ta mặt, thèm người ta thân thể cũng là bởi vì đơn thuần t h è mắt trò chơi đồng dạng cũng là như thế mặc dù cũng không chân thật như vậy nhưng đầy đủ mỹ là được rồi không n h i ề u như vậy còn con quân quấn điều khiển vân thiên hà trong phòng cầm lên một chút trang bị sau đó m ặ c vào trần húc liền bắt đầu đi theo trò chơi kịch bản thăm dò tiến về một cái tên là thạch trầm khê động địa phương nhìn xem vân thiên hà đuổi theo lợn rừng tiến vào thạch trầm khê động bên trong đồng thời gặp cái thiếu niên t h ầ n bí, nương theo lấy ngắn ngủi trò chuyện đối thoại trần húc không khỏi vui vẻ cái này vân thiên hà thật sự chính là cái gì cũng đều không hiểu à liền cùng cái đại hải tử đồng dạng đơn thuần không dành thế sự vỡ ý mà trực tiếp đem đối phương cho trở thành chưa yêu mặc dù t r ầ n húc rất rõ ràng cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân hơn v â n nửa hẳn là trò chơi nhân vật nữ chính nhưng cái này lần đầu gặp mặt vẫn là để t r ầ n húc cảm giác được có một ít ý tứ mà lại hắn cảm giác cái này vân thiên hà nhân vật thiết kế cũng tương đương có ý tứ trước đó tinh vân trò chơi thêm nhiệt tuyên truyền thời điểm hắn còn tưởng rằng kia mộ dung tử anh sẽ là trò chơi nhân vật chính đâu rốt cuộc từ bối cảnh giới thiệu phía trên đến xem liền là trời sinh nhân vật chính thở nhỏ tu tiên t u ổ i còn trẻ liền đạt tới lấy khí ngự kiếm cảnh giới nhìn xem thiếu nữ kia không biết sử dụng biện pháp di trượt trấn húc cũng điều khiển vân thiên hà trong thạch không sai biệt lắm cũng là một loại khác loại mê cung bất quá đối với này trần húc ngược lại là không có cái gì cảm xúc quá lớn cái này có thể nói là giờ bờ gờ loại trò chơi thông dụng thiết lập chỉ cần mê cung thiết lập không phải một chút xưởng nhỏ trò chơi như thế vừa thối vừa dài mà là chạm đến là thôi kia kỳ thật cũng là thật có ý tứ tại thạch trầm khê động trung tâm cũng chính là mai táng vân thiên hà phụ thân vân thiên thanh mộ thất trước đó gặp phải thiếu nữ kia lại một lần nữa xuất hiện thế là vân thiên hà hướng phía đối phương ban kiếm cũng kém một chút bắn chúng đối phương bất quá bởi vậy cũng biết hiểu lầm lúc trước trước mắt thiếu nữ này tên là hàn lang sa cũng không phải là vân thi người là nữ nhân cha nói qua loại kia người là nữ nhân vậy thì không phải là chưa yêu rồi nhìn xem vân thiên hà cùng hàn lang sa đối thoại trần húc vui vẻ đem đối phương xem như chưa yêu còn muốn nướng lên ăn đây cũng là tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi từ trước tới nay thảm nhất nhân vật chính đi sống vài chục năm nữ hải tử đều chưa từng gặp qua trực tiếp thời gian trần húc vui vẻ nói tinh vân trò chơi dưới cờ cũng không ít tương đối thảm nhân vật chính thì như z é p y u dễ đem s ờ n bên trong hạt xua mặc găng cung b t đột bên trong khổ đại cựu thâm cầu ca nhưng như là vân thiên hà đơn thuần như vậy nhân vật chính thật sự chính là không có thậm chí liền ngay cả nữ hải tử đều chỉ là nghe qua mà chưa từng gặp qua bất quá rất vui vẻ vui sướng trần húc nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy bởi vì hắn nhìn thấy mình trực tiếp ở giữa cả ra một đầu mưa đạn người mù vui vẻ đâu người ta vân thiên hà mặc dù vài chục năm chưa thấy qua nữ hải tử nhưng nhìn thấy thứ một cái nữ hải tử đoán chừng chính là mình về sau nàng dâu húc ca ngươi cười ngây nô cái gì đâm tâm a bất quá còn không có đợi trần húc cảm thụ một câu nói kia mang tới đau đớn chú ý của hắn liền bị phía dưới kịch bản hấp dẫn trò chơi tiến hành đến hiện tại gặp thứ một trận chiến đấu thủ hộ mộ thất ph trong trò chơi hết thể có hai loại thao tác hình thức loại thứ nhất liền là cùng loại a cờ tờ cách chơi người chơi có thể trực tiếp thao túng nhân vật tiến hành công kích hơn nữa có thể lựa chọn khác biệt nhân vật tiến hành hoán đổi lệ như vân thiên hà phương thức công kích liền là dùng cung đến đem chém vào dùng kiếm bắn đi ra hoặc là trực tiếp cầm kiếm tiến hành công kích bất quá động tác cũng chỉ có đơn giản chém vào đâm quét mấy cái này động tác mà thôi về phần kỹ năng vân thiên hà trước mắt còn không có học hội ngược lại là hàn lang sa có thể sử dụng kỹ năng một loại khác liền là cùng loại tinh vân trò chơi gó bên trong hiệp chế tiến hành chỉ lệnh gửi s i sử dụng kỹ năng đối với chân hút, vậy khẳng định là sử dụng loại thứ hai nhìn rất là h u n g ánh bất quá loại này mới gặp mặt quái vật hiển nhiên là cho người chơi tiến hành luyện tập phân biệt đo thử một chút hai loại khác biệt phương thức chiến đấu rất nhanh trước mặt ba cái quái vật liền bị nhẹ nhõm xử lý sau khi chiến đấu kết thúc chân húc cũng là liếc một cái mình trực tiếp ở giữa mưa đạn không ra ngoài dự liệu của hắn đây màn hình đã bắt đầu cà lên mất mặt hai chữ có cái gì mất mặt không phải liền là lựa chọn này chủng loại giống như vị trị phương thức chiến đấu sao đây không phải đồ ăn đây là vì tốt hơn chuyên chú trò chơi trước đó không có nghe dương tổng nói sao đây là giờ Các người biết cái gì gọi giờ tờ gờ trò chơi sao bằng vào ta nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến xem trò chơi này xem xét liền là chú trọng kịch bản trò chơi cho nên dùng hiệp chế thao tác chính là vì tốt hơn đi chú ý kịch bản ta cái này thật không phải là đồ ăn các người có thấy cái nào đồ ăn bức có thể thông quan s e ký rộ sao sơ đi t ì n s thông quan bờ lủ đ ú n sao ta đây là vì đem cho các người những n à y người xem tốt nhất trò chơi thể nghiệp a nhìn kịch bản sự tình có thể để đồ ăn sao trần húc nhìn qua đầy màn hình âm dương quái khí mưa đạn rất nghiêm túc tiến hành giải thích bao lớn sự tình các người lại không phải lần đầu tiên gặp là tay tàn mở cớ các ngươi đã nhìn ra vậy cũng đừng nói ra à. nhiều xấu hổ nhiều mất mặt nhất định phải mình thừa nhận mình là đồ ăn b ứ c tay tàn chẳng lẽ nước bạn trong lòng các ngươi liền tốt tụ sao dù sao nói ra ta vỡ ớt l còn muốn rào biện rốt cuộc lúc trước gồm tốp hồ hắn đều là lựa chọn địa vị cao nhất đưa đ ộ khó không có tiếp tục cùng mưa đạn đ ò n kiêng h loại vật này nói một chút là được rồi một mực nói đi xuống liền lại biến thành tiết tấu mà lại cũng là không hoàn toàn là lấy cớ hắn còn thật tò mò tiếp xuống kịch bản phát triển làm bộ không nhìn thấy mưa đạn trần húc tiếp tục xem phía dưới kịch bản đối với không giành thế sự vân thiên hà tiếp xuống cố sự t r ầ n húc thật đúng là thật tò mò trước một nghìn chín không phải ta nói cái này kiếm khẳng định là chuyên môn vũ khí tốt à phát sáng khẳng định là một cái tiên kiếm vừa vạn ấ n chứng trò chơi chủ đề trực tiếp thời gian nhìn xem trò chơi kịch bản t r ầ n húc quả quyết cho ra một cái kết luận tại trong mộ thất vân thiên hà trong tay đây là kiếm tách ra h à o quang màu xanh lam sau đó trên tay hắn nhẹ nhàng vung lên bắn ra một cổ lực lượng cường đại vỡ ơ y mà trực tiếp đem thạch trầm khê động mộ thất cho trực tiếp chảm sợ đối mặt loại tình huống này không dành thế sự vân thiên hà tự nhiên là một mặt bối rối còn bên cạnh hàn lang sa thì là an ủi vân thiên hà để hắn tỉnh táo lại bất quá hai người đối thoại ngược lại để trần húc cảm giác được có một ít thú vị người vết thương lành nhanh như vậy vậy khẳng định là vết thương nhỏ a nhìn qua vân thiên hà đương nhiên nói với hàn lang sa không biết vì cái gì trần húc trong đầu đột nhiên nghĩ đến mười phần kinh điện một câu uống nhiều nước nóng đây là có dị khúc đồng công c h i rượu a sau đó tại hàn lang sa cùng vân thiên hà một chút giao lưu bên trong trần húc cũng đạt tới một chút manh mối vì kiếm tiền truyền thuyết hàn l a n g sa vẫn là đem vân thiên hà cho lắc lư một phen thành công để vân thiên hà cùng với nàng bơi trung lịch xuống núi nương theo lấy hàn lăng sa về chỗ liền như là lá the lặt cóp vũ rồi hẹn mang theo kéo lệ đồng dạng trên đường đi hàn lăng sa cũng sẽ cùng vân thiên hà trò chuyện một chút chuyện thú vị nhìn xem nhảy ra tên là xuống núi nhiệm vụ chính tuyến trần húc cũng không có lập tức lên đường mà là đứng tại thanh loan phong trên nhìn một chút cảnh sát chung quanh lam thiên mây trắng mặt trời xuyên thấu qua mây trắng sợi quan g học chiếu vào thanh loan t r ê n đ ỉ n h làm cho cả trò chơi hình tượng đều cảm giác ấm áp xa xa đường núi cây xanh d â mát ngẫu nhiên có hai ba con chim bay từ trong rừng bay về phía chân trời t ĩ n h mịch tương hòa trần húc thậm chí có thể cảm nhận được theo trên bầu trời mây trắng phiêu động tràn g cảnh bên trong sợi quan g học cũng sẽ tùy theo biến hóa không thể không nói cảm giác trò chơi này chỉ là ngắm cảnh sắt liền có thể đăng giá nếu là ạ xạ xỉ nét cỡ dễ ít ô địa xị có thể đem hình tượng hữu hóa đến trình độ này thì càng tuyệt trần húc không khỏi phát ra một trận cảm thán nếu như không phải tiên kiếm kỳ hiệp chuyện là một cái giờ tờ gờ trò chơi k i u trần húc cảm thấy ạ xạ xì nét c ờ dễ ít odc du lịch máy mô phỏng x ư n g hảo hoàn toàn có thể nhường lại rốt cuộc từ trên tấm hình đến nói lời sử dụng dạo chơi kịch kỹ thuật tiên kiếm kỳ hiệp chuyện những thứ không nói khác liền hình tượng này thật xem như nhất chi được tú cũng chỉ có gần đây v ệ đệm còn có hẹp xì lòn trò chơi kia hai trò chơi có thể cùng đánh một trận tiếp xuống chính là muốn xuống núi sao nhìn xem dốc đứng đường núi cứ việc cũng không phải là ngôi thứ nhất thị giác nhưng lúc này hắn vẫn cảm giác được ném một cái rất sợ, hãi. Rốt cuộc hắn là một cái sợ độ cao người lúc trước chơi sở ái đờ man cùng ị dòng man thời điểm trên cơ bản cũng đều là hoán đổi thành ngôi thứ ba hình thức mà lại xưa nay không đem ống kính nhìn hướng phía dưới toàn bộ tràng cảnh thoạt nhìn là có thể tự do hành động nhưng trên thực tế chỉ có một đầu bình thường con đường có thể làm cho người chơi đến dưới núi rốt cuộc đây là một cái d ờ đờ gơ loại hình trò chơi chân chính làm được tất cả địa đồ đều mở ra cũng không phải là lớn cỡ nào vấn đề nhưng ở hình tượng hiệu quả hiện ra phía trên liền phải yếu hơn không ít bất quá hắn con đường của hắn ngược lại cũng không phải là sẽ trực tiếp làm một cái tường không khí mà là lấy chướng ngại vật các phương thức nói cho người chơi đường này không thông đây cũng là đại đa số trò chơi sử dụng một loại thủ đoạn so với mộng cảnh trong trí nhớ tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện tràng cảnh ở giữa trực tiếp tăng thêm thanh tiến độ sau đó vừa qua dương thần cùng hắn đoàn đội khẳng định sẽ không làm như vậy rốt cuộc bọn hắn cũng không thiếu hụt kinh phí không cần như là gt a loại này mở ra thế giới trò chơi đồng dạng để người chơi có thể đến trò chơi trên bản đồ mỗi một chỗ nhưng tương tự đem tất cả tràng cảnh địa đồ lẫn nhau liên tiếp đối với tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện mà nói vẫn là có cần phải trò chơi nửa bộ phận chức là như là the lặt cót ú s đồng dạng người chơi đi theo kịch bản một chút xíu giải tỏa từng cái địa đồ mà nương theo lấy kịch bản thúc đẩy người chơi giải tỏa thu được ngự kiếm năng lực phi hành về sau liền có thể tại phần lớn địa đồ tràng cảnh bên trong vừa đi vừa về tự do hoán đổi bất quá đây đều là nội dung phía sau mà bây giờ trần húc cần làm chỉ là điều khiển vân thiên hà cùng hàn lăng s a rời đi thanh loan phòng về phần rời đi tự nhiên cũng sẽ không thật để người chơi từ thanh loan đỉnh núi trực tiếp chạy đến dưới núi rốt cuộc vân thiên hà cũng không biết cái gì li bóc phách mà lại hiện tại vân thiên hà cùng hàn lăng xa cũng chỉ là hơi mạnh hơn một chút người bình thường mà thôi một đoạn này kịch bản liền là đơn giản thông qua đi ngang qua sân khấu ạ nỉm đến mẹ qua rời đi thanh loan phong về sau hà n lăng xa liền dẫn vân thiên hà đi tới chân núi một cái tên là thái bình trong thôn nhỏ hiện tại không sai biệt lắm liền là tự do thăm dò thời gian đi tiếp nhiệm vụ chi nhánh cái này ta am hiểu a nhìn xem có thể tự do hành động hình tượng t r â n húc lẩm bẩm lầu bầu nói giờ bờ cờ trò chơi sao không đều là cái dạng này sao tiến vào tân thủ thôn bất chấp tất cả trước hướng n ở bờ cờ trong nhà phòng sông sau đó bắt đầu lục tung xem người ta trong nhà có không có vật gì tốt đây chính là mỗi một cái dũng giả đều phải có được cơ sở kỹ năng a mà lật hết người ta nhà về sau liền la cùng mỗi một cái nở tờ cờ tiến hành đối thoại nhìn có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp nghĩ tới đây trần húc quả quyết điều khiển vân thiên hà hướng người ta trong nhà phóng đi bất quá tại sắp tiến vào người ta ra môn thời điểm vân thiên hà liền sẽ dừng bước lại bởi vì trước lúc này hàn lang sa cũng nói cho vân thiên hà nếu như không có đạt được người khác đồng ý liền chạy tới người ta trong nhà đi đó chính là cường đạo hành vi cứ việc trong trò chơi vân thiên hà cũng không biết cường đạo là cái gì nhìn xem một màn này trần húc không khỏi xách xách miệng cái này chi tiết cũng có a vậy liền không ngã nhà khác nhìn xem có hay không nhiệm vụ trí nhánh đi nghĩ đến nơi này trần húc hướng phía trong làng n ở đợ cờ đi đến cùng trong thôn n ở đợ cờ tiến hành đối thoại đi vào bán bánh bao sạp hàng trước mặt trần húc theo bản năng cùng đối phương tiến hành đối thoại sau đó đã nhìn thấy vân thiên hà cầm một cái bánh bao liền hướng trong miệng b ị lại ăn bánh bao không trả tiền lúc này trần húc mới ý thức tới vân thiên hà như trước tiên một chút trò chơi nhân vật chính hoàn toàn không g i ố n g a cho tới bây giờ không xuống thanh loan phong vân thiên hà liền như là một tờ giấy trắng đồng dạng không hiểu thế sự không hề nghi ngờ liền như là trần húc nghĩ đồng dạng bán bánh bao chủ cửa hàng trực tiếp liền bị nóng giận Mà lúc này đây bên cạnh gà mái đột nhiên bắt đầu không ngừng gọi gà mái chủ nhân khí gấp phía dưới đối gà mái nói muốn giết nó thế là coi là gà mái muốn hại người vân thiên hà liền như là t ừ n g tại trên núi đi săn đồng dạng quả quyết xuất thủ đem gà mái cho xử lý nhìn xem ngã xuống gà lúc này trần húc đột nhiên nghĩ đến một trò chơi hắn mấy năm trước chơi qua một cái tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi đồng dạng là giết một con gà cuối cùng toàn bộ làng đều đang đuổi giết hắn giết lấy giết lấy liền biến thành một cái thành người đều đang đuổi giết hắn giết ai không tốt người giết gà thần cứ việc đến tiếp sau phát triển còn không có biểu diễn ra nhưng nhìn xem mình trực tiếp ở giữa đầy màn hình mưa đạn. lúc này t r ầ n húc trong nội tâm cũng đã có suy đoán gà thân đều bị ngươi giết cái này còn có thể có ngươi vân thiên hà quả ngon để ăn trước một nghìn một mươi sau đó kịch bản cũng đúng như cùng trần húc phỏng đoán đồng dạng bởi vì vân thiên hà không hiểu thế sự trong lúc vô tình chọc g i ậ n bán bánh bao chủ cửa hàng cùng ga mái chủ nhân bị ép cùng bọn hắn tìm đến vương khôi sơn độc thủ mà tại bị ép đánh bại vương khôi sơn về sau hàn lăng sa chủ động đứng ra tiến hành giải quyết tốt hậu quả nhưng trong làng một cái lao nhân lại nhận ra vân thiên hà lớn lên giống nhiều năm trước ngôi sao thai họa vân thiên thanh lần này vân thiên hà mới biết được phụ thân nguyên lai khi còn vẽ đúng là tại thái bình th chỉ bất quá mặc dù vân thiên hà trước tiên là thái bình thôn người nhưng ở thôn dân trong ấn tượng mặt lại cũng không tốt như vậy lựa gạt người khác đường ăn chốt xây người khác sau đó lột sạch quần áo ném đến giữa đường lựa gạt người khác giữa mùa đông chạy đến trong sông tóm lại tại thôn dân trong miệng vân thiên hà phụ thân vân thiên thanh n g h i ệ m nhiên cùng cái đại ác nhân đồng dạng thậm chí tính cả lấy làm vân thiên thanh hậu nhân vân thiên hà cũng bị những thôn dân này chỗ căm thủ mà lúc này đây hàn lang sa cũng là xem tất đi đứng dậy là vân thiên hà bên vực kẻ yếu đây coi như là quan khâm nữ chính đi nhìn xem hàn lang sa đứng ra là vân thiên hà bên vực kẻ yếu trần húc độ thiện cảm trong nháy mắt liền tăng lên một cái cấp độ cũng liền đây là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nếu là theodos jones sợ cãi dìm có các ngươi quả ngon để ăn nhìn xem hàn l a n g x a bồi vân thiên hà rời đi thái bình thôn tiến về tổ hồ bên hồ rừng cây qua đêm trần húc không khỏi phát ra một tiếng cảm thán mà nghe trần húc trực tiếp thời gian một chút lao phan hâm mộ cũng nhao nhao phát biểu húc ca ngưu bức nếu là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện có thể cùng theodos jones sợ cãi dìm như thế kia húc ca tại chỗ liền có thể chết cho các ngươi nhìn Cái có chút thức được Thái này Bình thôn thôn dân không có chút nào ý thức được bọn hắn k ý é mấy cái này ra hỏa nói bao nhiêu lần hắn là một cái kỹ thuật dẫn chương trình liền không thể phối hợp một chút sao mỗi ngày đặt cái này âm dương quái khí nói hắn đồ ăn hiện tại ý tứ chơi cái giờ tờ c loại hình trò chơi đều có thể cả hắn thức ăn nhìn xem đầy màn hình âm dương quái khí mưa đạn trần húc chỉ có thể làm như không nhìn thấy rời đi thái bình thôn về sau ban đêm hàn lăng sa cùng vân thiên hà tại bờ sông nghỉ ngơi bất quá rất vui sướng bên ngoài sự t ì n h liễn phát sinh bởi vì vân thiên hà lượng cơm ăn thật sự là quá lớn nguyên bản hàn lăng sa chuẩn bị trọn vẹn ba ngày phần lương khô còn có hắn thức ăn của nó toàn bộ vân thiên hà một người ăn sạch vì nghĩ biện pháp làm đồ ăn thế là vân thiên hà quyết định đi đi học heo mẹ gọi hy vọng có thể dẫn tới heo được kết quả heo được không dẫn tới ngược lại là đưa tới hai con tên là phong tà thú yêu quái nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái quái vật trò chơi trước trần húc cũng khẩn trương lên so với trước đó tại thạch trầm khê động đụng phải phù linh cùng trước đó thái bình thôn bên trong cái k i a vương khôi sơn trước mắt cái này hai con phong tà thú nên tính là trận đầu bột chiến đi c h ọ n vẹn cao ba bốn m ngoại hình nửa hồ nửa người da lông bạch thanh giao nhau lợi trào tại ánh trăng chiếu dọi dị thường làm người ta sợ hãi n g o tạo công kích thật cao tiến vào chiến đấu bên trong không cẩn thận bị phong tà thú đánh một cái nhìn xem một chút thiếu đi một phần tư thanh máu trần húc giật này mình lực công kích này không khỏi cũng quá cao một điểm a cờ tờ cũng chính là tự có công kích hình thức giới có thể tiến hành né tránh công kích còn có đó nữa nhưng ở hiệp chế phương thức chiến đấu giới thì là càng khuynh hướng thiên về tại trị số phía trên phản hồi trần húc liền tranh thủ hình thức chiến đấu hoán đổi thành a cờ tờ hình thức rốt cuộc tại hiệp chế hình thức giới cái này phong tả thú công kích thật sự là quá cao một điểm muốn qua trên cơ bản cũng chỉ có thể đủ cắn thuốc mà hiện ở trên người hắn thuốc nhưng cũng không nhiều lắm có một chút không n ữ có lẽ động tác hình thức giới cái này một sẽ dễ đối phó một điểm đầu rốt cuộc động tác hình thức là có né tránh cùng đón đỡ mà hiệp hình thức né tránh cùng đón đỡ liền là xe mặt nhận trị số ảnh hưởng lớn hơn một chút bất quá tại t r ầ n h ú c hoán đổi đến động tác hình thức sau không đến mười giây đồng hồ nhìn xem lại giảm xuống một nửa thanh máu ngay tại trực tiếp ở giữa f a n hâm mộ trong tiếng cười một lần nữa hoán đổi trở về không phải ta đây không phải đồ ăn đây là không thể chứng các người chơi hát hồn chơi con sói còn có huyết nguyên thời điểm các người có thể một mạng thông quan sao một bên tán thuốc một bên công kích trấn hút nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn tiến hành giải thích bất quá hiển nhiên đây là phí công nhìn xem đầy màn hình âm dương quái khí mưa đ trần húc không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở đáng ghét ta làm sao hắn f a n hâm mộ liền không thể thừa nhận hắn là một cái kỹ thuật dẫn chương trình đâu trước đó chơi sổ bắp t ờ ma dio chế tạo cũng vậy rõ ràng hắn đều đánh tới s thậm chí còn lên qua c h ữ đỏ nhưng trực tiếp thời gian f a n hâm mộ nhưng vẫn là trêu chọc hắn là bàn đạp là lò so là làm công hoàng đế đại khái đây chính là quá ưu tú phiền n ã o đi tại trần húc cảm khái khó chịu thời điểm trong trò chơi hai con phong tà thú cũng bị hắn chậm rãi cho mài chết rồi đương nhiên đại giới liền là vốn là không nhiều hết dược hiện tại một cái cũng mất nhìn xem ngã xuống hai đầu phong tà th trần húc vừa vừa mới chuẩn bị thở một ngụm chỉ nghe trong trò chơi b ờ gm ờ ờ đột nhiên lại bắt đầu trở nên túc s á t nương theo lấy g i ã thu gào thét trên bầu trời lại xuất hiện ba đầu phong t ạ thú ngoa tạo lại tới ba đầu cái này sao có thể đánh thắng được nhìn xem xuất hiện lần nữa ba đầu phong t ạ thú trần húc mở to hai mắt nhìn rốt cuộc trên người hắn thảo dược cũng trên cơ bản toàn tiêu hao sạch sẽ mà lại trò chơi kịch bản bên trong hàn lăng xa cũng là thụ thương không nhẹ trước đó hai v â hai tình h u ố n g dưới có thể lẫn nhau chia sẻ tổn thương còn có, có thể dựa và uống thuốc vượt qua đi nhưng bây giờ cho dù có thuốc ba cái phong tà thú thay phiên công kích một lần hắn đoán chừng liền trực tiếp q u ỷ đi mà liền tại trần h ú t khẩn trương bắt đầu nguyên bản túc s á t b ở gm đột nhiên bắt đầu biến đ ấ u trong đêm khuya một tiếng kiếm minh vang lên phương xa một vòng hàn quang t r ợ t hiện sau đó hóa thành nàn g vạn kiếm ảnh hướng phía kia ba đầu phong tà thú trong nháy mắt bị vạn kiếm xuyên thân hóa thành mảnh vỡ biến mất ở trong trời đêm mà đây là phương xa một cái gánh vác hộp kiếm thanh niên tóc dài ngự kiếm mà đến không trung kia ngàn vạn kiếm ảnh hợp lại là một bay trở về thanh niên kia kiếm trong hộp trước đó tuyên truyền treo lơ bên trong xuất hiện mộ dung t ử anh ngoa tạo cái này có chút đẹp trai a song chuyện phủi l ạ o đi thâm tàng công giữ danh ẩn sâu công lao cùng danh tiếng cái này kiếm t i ê n sao yêu yêu nhìn xem ra sân một câu đều chưa nói mộ dung t ử anh trong chấp n h á n này trần húc có một loại h ảo giác so với vân thiên hà có vẻ như cái này mộ dung t ử anh giống như càng có nhân vật chính khí chất a vừa ra trận chính là như vậy hoa lệ kiếm chiêu hơn nữa thoạt nhìn còn đặc biệt cao lạnh thỏa thỏa nhân vật chính pháp a so sánh dưới vân thiên hà mặc dù trần húc cũng mười phần thích nhân vật này nhưng luận anh tuấn lời nói hiển nhiên hiện tại vẫn là mộ dung tử anh càng xuất chúng a Trước 1011, theo lấy bối cảnh bờ GM biến mất, kiếm mà đến nhẹ chém giết phong tà thú, nhìn xem mộ dung tử anh anh Tư, trong mắt Trần thực Thậm tại trong theo tử mặt thay thế thành mặt của hắn. Ông trời của ta, trai Nương cảnh chém Húc kích cấp khốc chí của của của cảm giác càng chỉ 1011, biến ngự đến nhẹ nhòm phong nhìn dung anh anh nháy liền động. huyên hắn, bản năng dung anh hắn. Ông này liền càng đẹp trai hơn. Không GM xem đem lấy là là Đây bối bờ kiếm siêu quả mà mộ mộ đầu đã đẹp A. đối với một chút hải ngoại người chơi mà đến khả năng bọn hắn cũng không có cách nào minh bạch cái gì gọi là kiếm tiền lại hoặc là cái gì gọi là tu đạo nhưng mặc kệ như thế nào đơn thuần một cái đẹp trai loại cảm giác này đối với khác biệt quốc gia người mà nói trên thực tế đều là tổng cộng có một loại cảm giác khả năng tại nhân vật thẩm mỹ quan phía trên các có khác biệt nhưng là tại như thế nào biểu hiện ra siêu khóc cảm giác chuyện này bên trên trên cơ bản đều là tổng cộng có hiện nhiên mộ dung tử anh ra sân một màn này hoàn toàn phù hợp dạng này một cái tiêu chuẩn lăng không ngự kiếm thậm chí đều không cần tự mình động thủ ở xa ở ngoài ngàn dặm liền đem tia ba con nhìn rất mạnh phong tả thú cho chém g i ế t lại thêm bản thân sử dụng dạo chơi kịch kỹ thuật hơn nữa còn là làm một cái giờ t gợ loại trò chơi tại đặc biệt hình tượng hiệu quả tạo nên phía trên tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện thậm chí muốn so trước đây v ệ lệm cùng mẹp xì lòn trò chơi khai thác hai trò chơi muốn càng có d u n g động hiệu quả trò chơi kịch bản còn có nội dung mới vừa vặn mở màn nhưng ở thị giác d u n g động hiệu quả bên trên tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện có thể nói tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn ngắn n g i kinh diễm về sau theo xem xét liền có người hiền lành nhãn hiệu man sóc còn có mộ dung trên cơ bản cũng là để người chơi hiểu được trò chơi một cái chủ tuyến từ sau đến chạy đến mang sóc cùng tuyển cơ trên thân trang phục suy đoán ra vân thiên hà phụ mẫu môn phái lai lịch cũng biết được bọn hắn là muốn đi trần châu nhưng không đợi hàn lăng sa cùng vân thiên hà nói cái gì mang sóc cùng tuyển cơ liền đã rời đi thế là hàn lăng sa quyết định đi từ thọ dương thành đi tắt đi trần châu tìm vận may nhìn phải chăng có thể gặp được bọn hắn t ố t gia nhập bọn hắn c h ô u môn phái rất rõ ràng trò chơi kịch bản liền là tiêu chuẩn tìm tiên sau đó tu tiên kịch bản mà lại căn cứ trước đó vân thiên hà trong hồi ức vân thiên thanh một ít lời cùng một chút cũng tương tự liền là từ cái này bắt đầu trần húc cũng tiếp xúc đến trong trò chơi một chút càng nhiều cách chơi cùng mộng cảnh trong trí nhớ tiên kiếm kỳ hiệp chuyện so sánh dương thần cùng hắn đoàn đội vẫn là làm ra không ít cải biến t ỷ như càng gần sát người chơi thói quen liền lấy đơn giản mê cung hệ thống tới nói cái này có thể nói là z i g l o ạ i trong trò chơi phi thường kinh đ i ể n một cái thiết lập thậm chí bao gồm về sau a g i g trên cơ bản đồng dạng tại tiếp tục sử dụng mê m ộ i cung cái này một cái thiết lập nhưng không đồng thời kỳ mê cung thiết lập đồng dạng cũng có khác biệt phong cách trò chơi sớm nhất kỳ tại cái kia công l ư c cơ bản dựa vào tạp trí cùng người chơi người ở giữa thời r ò c ơ i cộng đồng t h đại. Trên cơ bản đại đa đều để giờ đều đi tạp, chơi thiết dài cái người chơi giờ Trên trong trò thậm một nốt trong ra mê mê bên bản cung dòng cung cơ phức chí số ZDG lập, là ở kỳ h bình thường.、Ở、thời ô n cũng g được là rất Ở k đó dạng này thiết lập có thể mang cho người chơi không giống mới mẹ cảm giác cùng không biết cảm giác còn có cảm giác thành công nhưng đợi đến người chơi có thể tùy tiện h i ể u rõ đến mê cung qua pháp còn có chính xác tuyến đường sau thiết kế như vậy ngược lại sẽ cho người chơi mang đến một loại chán ghét cùng cảm giác bị thất bại người khác tính đến chiến đấu mười mấy phút liền có thể qua mê cung kết quả ngươi kẹt ở chỗ này thẻ một hai giờ đây là một loại như thế nào thể nghiệm cho nên tại sau này giờ bờ g ợ loại trong trò chơi loại này dài dòng mê cung thiết lập trên cơ bản liền là bị bỏ qua hoặc là nói tiến hành một loại khác loại cải biến tỷ như tại the lặt vót us bên trong người chơi tại từng cái chẳng cảnh đối mặt theo tiếng người cần nút một chút xíu di động tìm kiếm một đầu an toàn con đường tiến lên đây chính là mê cung cửa hải thiết kế mà tại tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện bên trong nhằm vào cửa hải cái này một bộ phận thiết kế đồng dạng cũng là dựa theo dạng này một cái hình thức bất quá đối với tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện mà nói trọng yếu nhất vẫn là trong trò chơi kịch bản giờ này khắc này trần húc vùi đầu vào kịch bản bên trong đi dọc đường thọ dương thời điểm vân thiên hà tại bên đường chờ đợi đi làm việc hàn lang sa sau đó bởi vì thấy bố cáo trên vẽ lấy hàn lang sa chân dùng thế là liền hiếu kỳ đem n ó h á i xuống kết quả bởi vậy dẫn xuất quan phủ đuổi bắt hàn lang sa một chuyện mà tại hàn lang sa cùng bộ k h ó i rằng c ó thời điểm bộ đầu đùi kiếm chạy đến nhìn thấy vân thiên hà sau nhận ra là liễu h u ệ n lệnh nhiều năm muốn tìm người mời hắn đi liễu phủ nhưng vân thiên hà lại bởi vì hàn lang sa muốn bị trộn tới nhà tù không muốn một thân một mình đi liễu phủ trông thấy vân thiên hà như vậy hàn lăng sa cảm động chi dư khí cũng là tiêu tan dặn dò để vân thiên hà đi đầu quá khứ nàng sau đó liền đến sau đó tại liễu phủ vân thiên hà cũng nhìn thấy l i ê u huệ n lệnh l i ê u thế phong biết được phụ thân của mình vân thiên thanh nhiều năm trước từng đã cứu hắn đồng thời còn đem một nữ h à i giao cho l i ê u ra làm nữ nhi sau đó dùng cơm lúc vân thiên hà bởi vì t i ể u lượng không say m ề m tới thẳng đến ban đêm hàn lăng sa chạy ra nhà tù âm thầm vào liễu phủ đi tìm vân thiên hà mới đem đánh thức tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm vừa ra khỏi cửa phòng liền lâm vào một cái kỳ dị mê trận các loại chống đỡ đạt đến điểm cuối cùng mới gặp được huyện lệnh thiên kim liễu ngọc ly liễu ngọc ly nói cho hai người thiết hạ trận này là khảo nghiệm vân thiên hà công lực cũng muốn hỏi liên quan tới vân thiên thanh sự tỉnh không thể không nói vừa mới ra sân liễu ngọc ly quả thực để trần húc kinh diễn một chút liền như là tên của nàng đồng dạng liễu ngọc ly có một loại băng lánh ngọc ảo khí chất cho trần húc cảm giác liền như là là tình nhân trong ngọc bình thường thuộc về loại kia ngươi không nhìn thời điểm sẽ đau khổ tưởng niệm nhưng đợi đến ngươi chân chính nhìn thấy thời điểm nhưng lại luống tay chân lời nói đều nói không hoàn toàn cái loại cảm giác này cái này chẳng lẽ cũng là quan định nữ chính? ta đột nhiên ta cảm giác không giống mộ dung tử anh có một chút giống vân thiên hà nhìn xem đằng sau vân thiên hà cùng hàn lăng sa theo liễu ngộng ly tiến về cây tùng la nham dò xét yêu q u á i đả thương người sự kiện dùng cái này lấy công trụ tội triệt tiêu đổi bắt bố cáo kịch bản trần húc tại trực tiếp thời gian mặt cảm khái nói mộ dung tử anh đẹp trai là đẹp trai nhưng chịu không được vân thiên hà cái này mới vừa ra tới liền gặp hai cái mộ tử a đến tiếp sau kịch bản sẽ không theo theo mà chờ bị hùn đông dạng nhất định phải tại liễu n g ộ ly cùng hàn lăng sa bên trong chọn một a vậy ta tuyển ai tốt đâu đến lúc đó hàn lăng sa rất rõ ràng liền là có ngạo ti mà liễu mậu ly có điểm giống băng sơn nữ thần a nghĩ đến lúc trước khe hoặc chờ bị hùn bên trong y ề n nợ phệ cùng chịt hiện tại trần húc cũng tại liễu mậu ly cùng hàn lang sa cái này hai nhân vật ở giữa xoắn suýt lang sa vẫn là mậu ly đâu hy vọng có thể hai cái đều muốn đi rốt cuộc tất cả mọi người là người trưởng thành sao